t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm thương tập t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm thương thở đốt lê m ạ n độ thiện cảm đã đạt một trăm chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm ban thường một thu hoạch được hai kỹ năng điểm trước mắt còn thừa kỹ năng điểm bảy ban thường hai tuổi thọ hai mươi năm ban thường ba tại cùng túc chủ tiến hành linh hồn khế ước người ở trong ngẫu nhiên rút ra một người ngẫu nhiên thu hoạch được túc chủ một hạng t i ê n phú đốt không không một du du thu hoạch được đỉnh cấp thuật cách đấu nhìn thấy chính mình lấy được tuổi thọ ban thưởng trần sinh trong lòng đùi n g i mai thôi đời người nhất bất đắc d i là bất luận người nghèo khó hoặc là giàu có bất luận của người trước cao vẫn là thấp cuối cùng đều sẽ đi hướng tử vong thậm chí mấy đời người về sau đa số người cũng sẽ không lưu lại vết tích cho nên đối với một chút người không thiếu tiền mà nói tuổi thọ mới là quý báu nhất đồ vật tăng thêm trước đó hai mươi năm trần sinh tăng lên bốn mươi năm tuổi thọ chỉ cảm thấy muốn so cho mình mấy trăm ứ c còn muốn tốt hơn nhiều dù sao mình mong muốn kiếm mấy trăm ứ c quả thực là quá dễ dàng ngoài ra thuật cách đấu là du du muốn nhất thiên phú đoán chừng nàng lại muốn tự xưng thứ nhất hộ vệ may mắn tốt chính mình sớm cùng với nàng khai thông qua vàng không nàng cái này miệng rộng tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài bất quá chính mình liền l ê mạng tay đều không chút sờ qua liền trực tiếp chiến lược có phải hay không có chút ít thua thiệt đang lúc trần sinh ý nghĩ kỳ v à i lúc điện thoại bỗng nhiên văng lên túi đầu xem xét là long ngũ đánh tới u i long ngũ trần tổng ta có tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi nói thẳng là được bên cạnh ta không có người ngoài trần tổng bằng hữu của ta phát tới tin tức có ba cái đông nam á sát thủ mấy ngày trước đã tiến vào hoa hạ xem ra hẳn là nhằm vào ngươi ta đã liên hệ cảnh sát bên kia nhất định sẽ mau chóng tìm ra bọn hắn tuất ta đã biết trần sinh để điện thoại xuống tự l ầ m bẩm nên tới rốt cuộc đã đ ế n sinh ca chúng ta bây giờ đi đâu không không hai hỏi về trước vạn hào khách sạn a trần sinh nhìn về phía không không hai ta giao phó ngươi chuyện làm thế nào sinh ca xin yên tâm đã làm xong vạn hào khách sạn thường ở mấy cái kia gian phòng đều đổi thành tiếng chống đạn hơn nữa khách sạn tăng lên tường cao lắp đặt k i a h ồ n g ngoại máy báo động không không hai biểu l ộ nghiêm túc trả lời ân vậy là tốt rồi trần sinh cúi đầu xuống cho giang nhược tuyết cùng trương sở kiều cắt phát một cái tin tức nửa giờ sau mercedes benz lái vào một đầu lũ t ĩ n h trên đường nhỏ đường nhỏ là song hướng đường bốn làn xe ở giữa không có hàng cây xanh hai bên đường đều là cây tối tại thiên hải thị như loại này đường nhỏ rất nhiều lúc này đã là đã tiến vào mùa đông lá cây đã sớm rơi sạch chùi lủi thân cây đứng sừng sững ở hai bên đường cho hoàn cảnh chúng quanh tăng thêm mấy phần túc s á t tại con đường chỗ khúc quanh ngừng lại một chiếc xe hàng lớn xem ra giống như là thả neo trần sinh h i p mắt nhìn về phía trước kia xe hàng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu quay đầu không không hai không chút do dự vội vàng một cái trôi đi xe trong nháy mắt vượt đi qua nếu không phải xe này q u á cổng k ệ n h bằng vào nàng hiện tại kỹ thuật hoàn toàn có thể nhường xe nguyên địa quay đầu không không hai thuần thục tại chuyển xe cùng tiến lên ở giữa hoán đổi xe rất nhanh liền cải biến phương hướng đang lúc xe vừa rơi quá mức lúc cách đó không xa trong rừng cây chuyển đến mấy tiếng s ú n g vang phanh phanh phanh đạn bắn vào trần sinh bên cạnh tiếng chống đạn bên trên lưu lại từng đạo vết tích sinh ca thật đúng là để ngươi đoạt đúng quả nhiên có mai phụ trần sinh xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía một bên rừng cây nghiêm mặt nói trên đường đụng đến bất kỳ người đều không cần đình chỉ trực tiếp đụng tới là được là sinh ca trần sinh theo không gian bên trong lấy ra cái kia thanh bảy mươi bảy thức súng ngắn lộ động thường xuyên sau đem bảo hiểm mở ra đặt ở một cái túi sách bên trong không không hai nghe được nạp đạn lên nòng thanh âm sau nao nao bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều mà là hết sức chăm chú lái xe vê anh vẽ mười hai động cơ sóng âm âm thanh đ á n h tới xe trong nháy mắt vọt ra ngoài cùng lúc đó trong rừng cây một nam một nữ nhìn về phía m ẹ xe đẹp bèn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn một cái mang theo mặt nạ tên nam từ lùn thao lấy một m ụ n đông nam á bên kia khẩu â mắng mẹ nó ra hỏa này vậy mà ngồi lá xe chống đạn chúng ta chặn lại hắn nhiều ngày như vậy rốt cục tại cái này ngăn chặn hắn ngàn vạn không thể để cho hắn chạy bên cạnh một cái cô gái tóc vàng thuốc dùng nói đuổi theo phía trước có người chặn hắn hai người cưới một chiếc vùng núi xe mô tô đi tắt s ô n g tới rất nhanh bọn hắn liền thấy chiếc kia mẹ xe bên d Benz. mặt nạ nam trực tiếp theo một cái sườn dốc bên trên lao xuống đi tới mẹ xe desbens phía sau xe ngồi sau xe gắn máy mặt cô gái tóc vàng cơ hồ không do dự hướng phía mẹ xe bên d e b e n s lốp xe đánh mới phát bất quá chiếc xe này lốp xe cũng là chống đạn cấp bậc dù cho nhận tương kích thậm chí là tao nộ bạo tạc đều có thể tiếp tục chạy mấy chục cây số không không hai không dám thất lễ lợi dụng chính mình tinh xảo kỹ thuật tới một cái trôi đi bẻ cua phanh phanh phanh đạn bắn vào mẹ xe d e s b e n trên thân xe tung toé ra trận trận h ỏ a h ỏ a sinh ca nếu là phía trước có người cản đường lời nói ngươi tự mình lái xe đi ta xuống dưới ngăn lại ngăn chặn bọn hắn không không hai thấy chết không sờn nhìn về phía trước ngươi lấy cái gì ngăn chặn bọn hắn ngươi xuống xe chỉ là chịu chết mà thôi thật tốt lái xe của ngươi ta tự có tính toán trần sinh lạnh lùng nói không không hai giữ im lặng biểu l ộ nghiêm túc mấy phần nàng biết địch nhân khẳng định không chỉ cái này chút thủ đoạn bất quá theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau nàng biết trần sinh dường như cũng làm xong kế hoạch trên con đường phía trước xuất hiện lần nữa một chiếc xe vận tải xe hàng vị trí là tại con đường ở giữa xem bộ dáng là muốn ngăn cản chính mình không không hai cắn răng một cái chuẩn bị theo bên cạnh chen đi qua ai biết xe hàng vậy mà dự đoán trước không không hai ý nghĩ đột nhiên hướng không không hai bên này lái tới ế đến p bị đâm cái này cũng không phải bởi vì xe hàng ăn b ớ t ăn xén nguyên vật liệu mà là nó bất luận là theo thân xe cấu tạo vẫn là cường độ bên trên cũng không sánh nổi chống đạn bản mercedes benz nếu là đổi lại bình thường xe hơi nhỏ đã sớm bay ra ngoài bất quá lớn xe hàng dù sao trọng tải ở đằng kia bày biện mercedes benz s cũng tại va chẳng hạn tốc độ chậm lại không không hai điều chỉnh phương hướng chuẩn bị từ nhỏ xe hàng thân thể tàn phế bên trong chen đi qua lúc này xe mô tô đã chạy tới phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang lên sau xe sau thủy tinh bên trên cũng lưu lại mấy đạo vết tích mẹ nó chiếc xe kia quá bên chắc căn bản đánh không thấu. mặt nạ nam hung hăng nói xem ra chỉ có thể tiếp tục thiết trí trở ngại cô gái tóc vàng xuất ra vệ tinh điện thoại chuẩn bị liên hệ trợ thủ của mình đông nhiên mấy chiếc cảnh sát đối diện hướng xe mô tô l á i tới không tốt chúng ta bị mai phục nhanh quay đầu cô gái tóc vàng lớn tiếng thúc giục nói không chờ cô gái tóc vàng mở miệng mặt nạ nam liền đã chú ý tới xe cảnh sát hắn vội vàng thay đổi phương hướng chuẩn bị chạy trốn mấy trăm mét bên ngoài đối diện lái tới một chiếc màu đen trong kho nam tốc độ mấy có lẽ đã thôi động tới cực hạn mặt nạ nam sắc mặt trầm xuống chuẩn bị từ một bên chạy qua kết quả trong kho nam đột nhiên đánh một thanh phương hướng hướng thẳng đến xe mô tô đ ố i đi qua chứng ba trăm tám m ư bắt sống sát thủ chứng ba trăm tám m ư bắt sống sát thủ không tốt bọn hắn cùng tên kia là cùng một bọn mặt nạ nam đột nhiên điều chỉnh phương hướng chuẩn bị lái vào một bên rừng cây nhưng mà tất cả đã không còn kịp rồi trong kho nam cũng đi theo điều chỉnh phương hướng liều linh hướng xe mô tô đánh tới phanh mặt nạ nam cùng cô gái tóc vàng cả người lẫn xe bị đụng bay ra ngoài xa mười mấy mét hai người trên không chung s ẹ qua một đạo đường vòng cùng sau đó song, song té ngã trên đất đã hôn mê súng ngắn cũng rơi xuống ở một bên trong kho nam phanh lại sau xe năm sáu cái trẻ tuổi tiểu tử theo trên xe nhảy xuống cầm ống thép đem hai người vây lại cùng sử dụng dây thừng đem hai người tay chân trói lại trương sở kiều nhặt lên trên đất súng ngắn lại từ trên thân hai người lấy ra mấy bánh bao đánh cùng một chỗ ôm vào trong lòng sau đó theo tiểu đệ trong tay tiếp nhận một cây ống thép đột nhiên hướng hai người giang đập tới mẹ nó dám đánh lén ta sinh ca các người mẹ nhà hắn muốn chết lúc đầu mặt nạ nam cùng cô gái tóc vàng đã quẳng ngất đi tại nôi đau xé rách tim g ắ n h ạ lại tỉnh lại bọn hắn theo bản năng hướng trên thân sơ s o ạ lại phát hiện mình đã bị trói ở gây thợm tên đ á n g chết thả ta ra mặt nạ nam trong miệng nói tiếng anh ngoa tạo dám mắng ta con mẹ nó ngươi muốn chết trương sở kiều lại là hướng phía hai người đầu gối đột nhiên gõ mấy lần t i ể u ca không nghĩ tới ngươi còn hiểu ngoại ngữ lợi hại lợi hại bên cạnh một tiểu đệ đối với trương sở kiều giơ ngón tay cái lên cái này còn cần hiểu ngoại ngữ sao nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết không có nghẹn cái gì tốt cái d á m trương sở kiều cho tiểu đệ một cái lướp mắt trương sở kiều dừng tay giang được tuyết cầm súng ngắn theo trên xe nhảy xuống vội vàng ngăn lại trương sở kiều giang cảnh quan ta không có đánh chỗ yếu hại của bọn hắn ta sợ hiện tại không đậu thủ chờ các người đưa đến cục cảnh sát về sau liền đánh không đến trương sở kiều đang khi nói chuyện lại là cho đối phương mấy lần giang nhược tuyết nhũng mày nhìn về phía một bên đồng sự nói rằng một tổ phụ trách cảnh giới hẳn là còn có một sát thủ chạy hơn nữa đi xem một chút chiếc kia xe hàng bên trên có người hay không còn sống là giang đội trưởng một đám nhân viên cảnh sát vội vàng chia ra hành động sau một hồi lâu không không hai mở ra mẹ xe đẹp bèn xe chạy tới trương sở k i ề u bọn người trước mặt trần sinh bước xuống xe trực tiếp lôi kéo cô gái tóc vắng tóc đem nó kéo lên một bên bọc thép xe cảnh sát giang nhược tuyết thấy thế cũng đi trần h e o vào tiến t o kéo n cũng lên g xe, xe cửa. t r sinh cao cao căng lên một cái tiền su sau đó đem nó chụp tại trong lòng bàn tay cô gái tóc vàng bản đã bị đánh đầu chìm vào hôn mê nhìn thấy trần sinh trong tay tiền su sau không biết rõ chuyện gì xảy ra ánh mắt đông nhiên liền biến ngốc trệ ai phái ngươi tới trần sinh thao lấy lưu l o á t một chàng tiếng anh hỏi cô gái tóc vàng dừng lại một chút sau đó mở ra tràn đầy máu tươi miệng nói rằng ta cũng không biết cố chủ là ai hắn là tại trên mạng tìm tới chúng ta sau đó đem tư liệu của ngươi phát cho chúng ta các ngươi hết thể nhiều ít người Còn có một cái là lao đại của chúng ta, một mực chừng chạy. Các nút trong bóng tối quan sát, đoán chừng hiện tại đã chạy. Các người một một ta, tối sát, tại đại đi là lao đã vương à o hoa hạ sau, ai tiếp ứng n g các ờ i cái Là là một cái tự xưng ư v tổng người. Vương tổng, trần ổ n g t sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng chẳng lẽ là chính ta giết c h í n h ta cái này mẹ hắn khẳng định là có người giả mạo tên của mình a bất quá câu nói này cũng là cho mình chính mình một chút manh mối ở trong nước tiếp ứng mình người rất có thể tham dự đêm đó đánh bạc đầu tiên đem dương nguyện thanh phụ thân dương kiến nghiệp loại trừ tiên tiên nếu như không có gặp phải chính mình đoán chừng sẽ cùng dây l ư n g ca một cái kết quả đến ở bên trong an hưởng của giả hiện tại dương thị địa sản không riêng giải quyết phiền thoái còn phát triển không ngừng dương k i ế n nghiệp mấy lần mong muốn mời mình ăn cơm biểu đạt c ả m t ạ thậm chí còn đưa ra đem dương thị địa sản đổi thành trần thị địa sản hắn cảm kích chính mình còn đến không kịp làm sao có thể tìm chính mình phiền thoái về phần chu t h á i thái hiện tại trôi qua cũng là rất tới n h u ậ n hơn nữa không biết mình chính là vương tổng cũng rất không có khả năng trả thù chính mình còn lại chính là tôn nghị hàn tổng cùng triệu phong long ngũ trong âm thầm đi tìm triệu phong tên kêu bàn giao mình quả thật cùng tôn nghị cùng một chỗ m ư đồ bí mật qua mong muốn đào ra đêm đó vương tổng bất quá cuối cùng hắn chủ động thối lui ra、khỏi. như vậy hiện tại tìm chính mình phiền t h o á g người khả năng rất lớn chính là tôn nghị cùng h ắ n tổng kết hợp gần nhất chuyện phát sinh trần sinh đem mục tiêu khóa ổn định ở tôn nghị trên thân gia hòa này chính mình đã sớm đối với hắn có đề phòng không nghĩ tới hắn vậy mà liên hợp sát thủ mong muốn gây nên chính mình vào chỗ chết trần sinh lấy điện thoại di động ra theo trên mạng lục ra được tôn nghị một đoạn video cầm tới cô gái tóc vàng trước mặt cùng n g ư ờ i kết nối người có phải là hắn hay không cô gái tóc vàng cẩn thận phân biệt đường này có chút mê mang trả lời lúc ấy người kia mang theo mặt nạ ta không nhìn ra được bất quá nhìn hình dáng có chút rất giống đồng thời thanh âm cũng rất giống như trần sinh quay người nhìn về phía giang nhược tuyết xem ra việc này cùng tôn nghị tên kia thoát không được quan hệ chuyện còn lại liền giao cho các ngươi giang nhược tuyết gật gật đầu người yên tâm chúng ta sẽ mau chóng tìm tới hưng phạm trần sinh trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên nhìn về phía giang nhược tuyết nói rằng tham dự chuyện này người có khả năng không chỉ một cái rất có thể nước ngoài cũng có người tham dự nước ngoài cũng có người tham gia việc này giang nhược tuyết trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc trần sinh nhìn thoáng qua cô gái tóc vàng chậm rãi mở miệng nói vừa mới ta suy nghĩ một chút nếu như mấy tên sát thủ này là vạn hào tập đoàn đối thủ cạnh tranh phái tới tiêm mục tiêu hẳn là lê m ạ n hoặc là trương linh chi bởi vì ta bình thường cơ bản không chú ý chuyện của công ty hơn nữa ngoại giới không biết rõ kháng ung thư thuốc là ta nghiên chế giết ta đối vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc không có bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cựu nhân của ta còn có ai ấu visa ở nước ngoài lão công tính một cái bất quá hắn giống như bị lừa tới miễn b ắ t đi trên cơ bản đối ta cấu không thành được uy hiếp giang nhược tuyết nghe được cái này không khỏi nhét miệm có câu nói tới bên miệm lại nuốt trở vào trần sinh n â n cầm lên suy tư một chút lại tiếp tục nói nhìn như vậy đến có thể mời được sát thủ cựu nhân liền chỉ còn lại vạn hào tập đoàn đã từng cao tầng triệu g i a những người kia mặc dù cùng chính mình có thù không ít người nhưng hưng sư động chúng muốn phái sát thủ giết mình người căn bản không có mấy cái thật là có khả năng triệu sâm bởi vì liên quan hắc x ố i r ụ c người khác cố ý đả thương người bây giờ còn đang bên trong giam giữ đâu nói đến triệu sâm bị bắt cũng cùng ngươi có nhất định quan hệ hơn nữa việc này là vạn hào tập đoàn bạo lôi dây dẫn nổ triệu ra người đoán chừng sẽ đem chuyện này trách tội ở trên thân thể ngươi giang nhược tuyết đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì cất cao giọng nói rằng đúng rồi triệu gia còn có một người lưu tại hoa hạng ai triệu gia lão nhị triệu khải hắn không có ở bên trong giam giữ sao giang nhược tuyết lắc đầu không biết rõ vì cái gì hắn không phải vạn hào tập đoàn nhân viên không chiếm vạn hào tập đoàn bất kỳ cổ phần cũng chưa từng có tham dự qua vạn hào tập đoàn chuyện cho nên vạn hào tập đoàn bạo lôi đối ảnh hưởng của hắn không là rất lớn hắn bây giờ bị đông kết tài sản hơn nữa cần phải định kỳ đi t r ị an châu báo đến nhưng là cũng không có bị nước vào chương ba trăm tám mươi bảy tư tàng một bao đạn chương ba trăm tám mươi bảy tư tàng một bao đạn trần sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói như vậy việc này cũng có khả năng cùng triệu khải có quan hệ giang nhược tuyết lãnh mâu có hơi hơi ngưng bất kể nói thế nào chúng ta nhất định sẽ cẩn thận điều tra một chút hắn Tốt, vậy thì giao cho các ngươi cảnh sát đến xử lý trần sinh dứt lời n g ả y xuống xe bọc thép mấy tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy trần sinh xuống xe lúc này mới đem một cái khắc máu thịt be bét nam sát thủ áp giải tới xe bọc thép bên trên trương sở kiều nhìn thấy trần sinh hấp tấp chạy tới sinh ca ngươi không sao chứ ta không sao trần sinh vui mừng vỗ vỗ trương sở kiều bà vai sở kiều lần này may mắn mà có ngươi ha ha ta dựa theo ngươi phân phó sớm mai phục ở trên con đường này tiếp vào thông chi sau l i ề n lập tức tranh thủ thời gian chạy tới còn tốt không có chậm trễ sự t ì n h trương sở kiều thử lấy răng nhìn về phía t r ầ n sinh đem cái sau kéo đến một bên vẻ mặt thần bí vén quần áo lên sinh ca ngươi nhìn ta tịch thu được cái này hai khẩu súng có đẹp trai hay không ngươi nói chúng ta nếu là giấu đi răng cảnh quan có thể hay không phát hiện t r ầ n sinh có chút im lặng nhìn trương sở kiều một cái sở kiều tư tàng súng ống thật là pháp pháp chúng ta cũng không thể làm phạm pháp phạm tội sự tỉnh biết sinh ca ta nói cách khác nói mà thôi dù sao giang cảnh quan các nàng nghe được tiếng súng hơn nữa kia hai cái sát thủ cũng biết đem súng lục của mình bàn giao ra ngoài trương sở kiều có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn vẫn muốn làm hai khẩu súng chơi đùa làm sao tại hoa hạ đuôi súng ống nghiêm ngặt quả k h ố n g người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến súng ống trần sinh vươn tay ra hiệu trương sở kiều khẩu súng chi cùng đạn dược đều giao ra ai xem ra chờ cái bóng công ty bảo an chính thức thành lập sau ta mới có thể chân chính đ ủng có một thành thuộc về bình thương trương sở kiều đem hai đem khẩu súng cùng bốn bánh bao đánh đưa cho trần sinh trần sinh túi đầu nhìn thoáng qua súng ngắn cùng đạn trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ m ừ n g rỡ hắn trước tia nhàn lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu qua súng ống chủng loại cùng phương pháp sử dụng c h ở trước mắt cái này hai đem khẩu súng là n g 2 ờ hai m hai thức bọn chúng sử dụng đạn cùng chính mình 77 y m ư ơ thức súng ngắn như thế đ ề u là bảy sáu mươi hai đạn trần sinh tỉnh bơ cầm hai đem khẩu súng cùng bốn bánh bao đánh hướng rang nhược tuyết xe đi đến tại đi đến một nửa lúc đem bên trong một bao đạn lặng lẽ thu nhập không gian bên trong cái này một bao đạn hết thể có năm mươi phát coi như đủ trần sinh ngươi còn có việc giang nhược tuyết nhìn thấy trần sinh hướng chính mình đi tới mở cửa x é hỏi a đây là trương sở kiều theo kia hai tên sát thủ trên thân tịch thu được súng ngắn cùng đạn trần sinh đem đồ vật đ ẩ y tới lúc này một gã nhân viên cảnh sát nhịn không được oán giận nói trương sở kiều tiểu tử này vừa mới chúng ta tại sát thủ trên thân tìm hơn nửa ngày đều không tìm được súng ngắn thì ra tại cái kia giang nhược tuyết tiếp nhận súng ngắn cùng đạn đem nó để vào một cái trong túi ngựa trần sinh vừa mới chuẩn bị lúc rời đi giang nhược tuyết bỗng nhiên hô một tiếng trần sinh thế nào còn có việc trần sinh quay đầu trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình trộn một bao đạn bị phát hiện ngươi nhất định phải cẩn thận một chút chú ý bảo vệ tốt chính mình giang n h ư ợ c tuyết nghiêm mặt nói yên tâm đi ta tự có chừng mực trần sinh khẽ vất c ằ m trần sinh trở lại khách sạn sau phát hiện chúng nữ tất cả đều ở đại sành chờ đợi mình các ngươi thế nào tại cái này ưu tiểu nhu dẫn đầu nào vào trần sinh trong ngực thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng trần sinh ca ca ngươi không để chúng ta đi hiện trường buổi h ọ báo giải thích rõ bên ngoài khẳng định rất nguy hiểm chúng ta đều rất lo lắng ngươi trần sinh ca ca ta biết ta rất tự tư nhưng là ta vẫn là hy vọng về sau ngươi chỉ còn tốt chính mình là được chúng ta hiện tại có ăn có uống kỳ thật l i ề nếu đã rất hạnh phúc. Tông thiên t hạnh phúc. i n tâm tình phức tạp mũi bao ê t i ề như cũng k ô n vọng Trần Sinh có thể kiếm bao nhiêu Nếu n g hy vọng Trần sinh có thể h vị. có cao bao nhiêu địa vị. Nếu như có thể mỗi ngày hầu ở bên cạnh mình qua tốt chính mình tháng này g nàng liền đã đủ hài lòng Tiểu ta trong. bất ta Thu tỉ cầm Trần、sinh、tay, trong ánh mắt chàn đầy đau lòng. Tiểu sinh, ngươi hiểm Ngươi Sinh sinh, để nguy nếu là thật ra chút chuyện đau sao cũng không vọng mình chúng ánh chàn lòng. hy cho chắc, có cầm đầy vào làm ở ở là lý? xử nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng trần sinh ha ha cười nói các ngươi yên tâm trong khoảng thời gian này ta liền không ra khỏi cửa hết thể t r ầ n ai lạc địa về sau những cái k i a đối thủ cạnh tranh đương nhiên sẽ không lại tìm ta gây phiền phức trần sinh tự nhiên cũng hy vọng chính mình mỗi ngày sống phong túng nhưng là tại hiện tại xã hội này chỉ có tiền cũng không được ân kia trong khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi mẹ tô nháy mắt nói rằng、tốt. trần ố t t sinh nhìn thoáng qua thời gian các ngươi còn chưa ăn cơm à, trước đi ăn cơm đi trần sinh tại chúng nữ chen chúc hạ đi tới phòng sau khi ăn cơm xong trần sinh nhìn về phía mẹ tô đám người nói các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở tại ở giữa những cái kia tầng lầu a ta đã để cho người ta nâng cấp cửa hàng cải tạo một phen chung quanh cũng có người hai mươi bốn giờ canh chừng so biệt thự muốn an toàn nhiều trần sinh ca ca ngươi không cùng ta ở cùng nhau sao mẹ tô có chút nghi ngờ hỏi các ngươi cùng ta ở cùng một chỗ nguy hiểm hơn ngược lại chúng ta đều tại một tòa trên lầu lại không phải là không thể gặp mặt trần sinh lại nhìn về phía vương vũ hân chậm rãi mở miệng nói vũ hân ngươi cùng tiểu nhiễm trong khoảng thời gian này cũng ở tại nơi này a ngược lại tam diệp từ công ty có ngươi không có ngươi một cái dạng trần sinh ngươi nói mỏ gì lời nói thật vương vũ hân vừa thẹn lại phẫn trong lúc nhất thời không biết do trần sinh là tại quan tâm chính mình còn là đang đ à o khổ chính mình trần sinh làm ra quyết định như vậy cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mặc dù những cái kia nút trong bóng tối định nhân trên cơ bản sẽ không đánh m ệ tô đám người chủ ý dù sao dùng nữ nhân tới uy hiếp nam sinh chỉ có tại phim tình cảm bên trong mới có cảnh tượng như vậy cái nào cái sát thủ sẽ tin tưởng cả người bên cạnh mỹ nữ như mây nam nhân sẽ vì nào đó cái nữ sinh mà mạo hiểm nhưng là tâm phòng bị người không thể không đem phong h i ể m giảm xuống tóm lại là tốt trần sinh thấy tất cả mọi người ăn no rồi nhường đại gia trước trở về gian phòng của mình sau đó trên điện thoại di động phát một cái tin tức rất nhanh du du bọn người tiến vào phòng bên trong du du là người nóng tính không đợi trần sinh mở miệng liền không kịp chờ đợi nói rằng sinh ca ta nhìn trước kia xe chống đạn bên trên có vết tích ngươi trên đường khẳng định gặp phải nguy hiểm về sau đi ra ngoài mang ta lên à ta hiện tại thuật cách đấu đã đang phong tạo cực tuyệt đối so không không hai còn mạnh hơn nhiều n g ư ơ i cho rằng liền ngươi trở nên mạnh mẽ ta trong mấy ngày qua cũng không nhàn rỗi một mực tại khắc khổ huấn luyện ba cũng ư ỡ n ngực nói rằng ta cũng trở nên mạnh mẽ bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái ta trước đó đến chính là ung thư phổi nhưng là từ khi bệnh của ta khỏi hẳn về sau cảm giác phổi công có thể so với t r ư ớ c còn mạnh hơn nhiều ta thử một cái hiện tại ta có thể ở dưới nước nín thở năm phút trở lên bốn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đám người năm cũng phụ hòa nói ta cũng là ta mắc phải là xương ung thư chữa khỏi bệnh về sau xương mật độ so trước đó lớn thêm không b t không tin các ngươi nhìn đang khi nói chuyện năm đá mạnh một c ư ớ c hướng một cái ghế trực tiếp đem cái ghế đá nát chương ba trăm tám mươi tám tiêu băng hạ thay tỷ tỷ thổ lộ chương ba trăm tám mươi tám tiêu băng hạ thay tỷ tỷ thổ lộ còn lại nữ sinh cũng m ộ t năm miệng mười miêu tả biến hóa của mình các nàng kỳ thật sớm đã có phát giác chỉ có điều mới đầu còn tưởng rằng là bệnh nặng mới khỏi sau sinh ra h ảo giác cho nên cũng liền không để ý nhưng là trong khoảng thời gian này chính mình giống như mỗi ngày đều đang mạnh lên tích lũy đến bây giờ đã có mười phần rõ rệt biến hóa thậm chí s、so、a một chút lâu dài huấn luyện nam tử trưởng thành còn mạnh hơn trần sinh nhìn về phía đám người đi thẳng vào vấn đề nói rằng đã các n g ư ơ i đều đã phát hiện ta cũng liền không dối gạt các n g ư ơ i ta cho các n g ư ơ i dùng kháng ung thư thuốc so vạn hào tập đoàn sản xuất còn còn mạnh hơn nhiều những dược vật kia không phải g i ế t chết các n g ư ơ i thể n ộ i tế bào ung thư mà là nhường thân thể của các n g ư ơ i cùng tế bào ung thư đạt tới một loại cân bằng trạng thái sẽ để cho thân thể của các n g ư ơ i mạnh lên các n g ư ơ i hiện tại thân thể đã bị kháng ung thư thuốc cải thiện không ít không không ba bừng t ỉ n hiểu h ra thì ra là thế ta đã sớm nghe nói qua tế bào ung thư nhưng thật ra là mong muốn làm cho nhân loại hoàn thành tiến hóa làm sao thân thể của nhân loại quá yếu căn bản không chịu nổi tế bào ung thư t r á c không được đâu Du du cũng vẻ mặt hưng phấn vậy chúng ta chẳng phải là muốn trở thành nữ siêu nhân nữ siêu nhân tiêu đoán chừng có chút quá sức bất quá đối phó ba năm cái nam t ử trưởng thành hoàn toàn không đáng kể t r ầ n sinh nhìn về phía chúng nữ tiếp tục nói còn có một việc ta cảm thấy cũng có cần phải đối mấy người c á c người nói một chút chúng nữ nghe xong tất cả đều vểnh thai lắng nghe t r ầ n sinh nhìn về phía du du du du n g ư ơ i cảm thấy thân thể của mình có biến hóa gì hay không biến hóa du du cơ hồ bật thốt lên ta liền cảm thấy mình gần nhất giống như ăn mập một chút ngực cũng lớn thêm không ít ạch không phải n h ữ này còn có hay không cái khác không biến hóa, hay trần ỷ như t o n g đ u k h ô g hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều chi rất thức. Trần sinh có chút bất đắc dĩ hỏi du du cẩn thận suy tư một phen nguyên kiểu nói này thật là có hôm nay ta giống như bỗng nhiên khai thiếu nguyên bản còn không thuần thục thuật cách đấu hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra bỗng nhiên giống như là chạy ra đồng dạng tiến vào ta cái ó nói đến đây du du giống là nghĩ đến cái gì vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trần sinh sinh ca chẳng lẽ ta cùng không không hai như thế n g ư ơ i đoán không lầm trần sinh vừa cười vừa nói ngươi bây giờ có được thuật cách đấu loại thiên phú này đây cũng là như người mong muốn h a thật sự là quá tốt về sau ta có thể làm sinh ca cận b ệ du du hưng phấn hướng phía bầu trời vung mấy quyển trần sinh nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không không ba bọn người đưa các nàng có thể từ trên người chính mình phục chế thiên phú sự t ì n h đơn giản nói một lần đương nhiên nói mười phần h ạ m s ú c để tránh vượt qua các nàng nhận biết không không ba sau khi nghe xong đi đến trần sinh trước mặt lấy dũng khí hỏi sinh ca vậy chúng ta lúc nào thời điểm cũng có thể giống không không một cùng không không hai như thế từ trên người, người phục chế thiên phú cái này sao ta cũng không rõ lắm tóm lại đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết c h ú nữ g n đối với mình còn không có thu hoạch được thiên phú mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng cũng không nói thêm gì dù sao các nàng hiện tại tố chất thân thể liền đã rất mạnh trần sinh lại bàn giao du du bọn người một chút chú ý hạng mục liền hướng gian phòng của mình đi đến chuyện gần nhất quá nhiều hiện tại rốt cục có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi vào cửa phòng của mình trần sinh n g h e được bên trong giường như có động tĩnh hắn trong nháy mắt biến cảnh r ắ t lên cái quán rượu này phục vụ viên đã tạm thời phân phát ai sẽ tại gian phòng của mình đâu ngay tại buôn bức lúc bên trong chuyển đến tiêu thiên vũ thanh â m tiểu hạng ngươi cũng quá ngu n g ố ca bộ vỏ chăn c h kem ú trần đem mình chính bộ t sinh nhìn g về phía trên t giường trong lúc nhất thời có chút sợ ngây người chỉ thấy tiêu băng hạ cả người đã tiến vào vỏ t h ă n bên trong chỉ lộ ra hai cái tuyết trắng bản chân nhỏ tiêu thiên vũ trong lúc nhất thời có chút lúng túng gỡ một chút tóc cái kia tiểu hạ nói gần nhất hạ nhiệt độ cho ngươi đổi giường dày điểm chăn mềm ai ngờ hai ta bận rộn đường này mặc lên vỏ chăn về sau chăn mềm bốn cái sừng không tìm được cho nên nàng liền chui vào chỉnh lý chăn mềm nàng chỉ cảm thấy mội mội bộ dáng bây giờ quá mất mặt nghe được trần sinh thanh â m sau tiêu băng hạ chân chu theo vỏ chăn bên trong chui ra ngoài mang theo hưng phấn hô trần sinh ca ca ngươi trở về á c h tiểu hạ ngươi muốn thực sự sẽ không đổi c h í n h ta làm là được trần sinh đang khi nói chuyện cầm lấy một bên đệm giường cùng đệm giường bộ nhanh gọn bờ uff xong và trần sinh ca ca lợi hại như vậy tiêu băng hạ vẻ mặt sùng bái nhìn về phía trần sinh ta trước đó đều là chính mình chiếu cố chính mình bộ đệm giường không tính là cái gì tiêu băng hạ gật gật đầu nàng hiểu qua trần sinh bên trên đại học năm bốn trước đó đều là một người ở tại ký túc xá như loại này sống khẳng định rất nhuẩn nhuyễn đúng rồi trần sinh ca ca hôm nay ta nhìn vạn hào tập đoàn buổi trình diễn thời trang ta cảm thấy ngươi cùng linh chi tỷ tỷ còn có lên mạng viện trưởng tại buổi trình diễn thời trang bên trên nói chuyện thật sự là quá tuyệt vời hiện tại trên mạng đều nói vạn hào tập đoàn là trăm năm khó gặp từ thiện xí nghiệp ha, ha tiểu hạ ngươi cái này mông ngựa đập có chút quá ta giống như đã nói tan học hai chữ à. vậy cũng rất gốc thử hỏi ai dám tại lý thư ký dưới mí mắt không nói cảm tạ lãnh đạo ngôn t ử ta cảm thấy trần sinh ca ca không đ ị n h mọt cũng không nói tiếng phổ thông lời nói khách sáo quả thực là ta gặp quá nhất khóc nam nhân trần sinh bị tiêu băng hạ một phen trọc cười tiểu hạ các ngươi hai tỷ bội không đội sống còn lại giao cho ta chính mình là được bất quá tiêu băng hạ cũng không hề rời đi mà là đi đến trần sinh trước mặt kéo tay của hắn trần sinh ca ca ngươi cảm thấy tỷ ta thế nào trần sinh xứng sở t h ngươi rất tốt ta tia ngươi có muốn hay không để cho ta tỷ làm bạn gái của ngươi Tiểu hạ. tiêu ể u hạ. t i thiên vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn về phía tiêu băng hạ ngươi nói h i ệ u nói vượn thứ gì đâu thì ngươi nhìn ngươi vẫn là ngoan cố như vậy trần sinh ca ca cũng không phải loại kia tư tưởng truyền thống người bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy lại không nhiều ngươi một cái ngươi đừng nói nữa tiêu thiên vũ vội vàng túi đầu xuống xoa xoa g ó c áo trên mặt nổi lên một k i a đường đỏ ừ cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được tiêu băng hạ bất đắc dĩ thở dài nháy mắt nhìn về phía trần sinh. trần sinh ca ca ta liền nói thẳng a thì ta muốn làm bạn gái của ngươi không phải tiểu hạ trần sinh quan sát một chút tiêu băng hạ cái này cũng quá đột nhiên a này làm sao có thể tính bông nhiên đâu kỳ thật tỷ ta đã sớm thích ngươi ngươi không chỉ có ca hát thêm hay vận động thiên phú đỉnh cấp còn cứu vãn nhiều như vậy người bệnh mấu chốt nhất là ngươi còn đã cứu chúng ta tiêu ra tỷ ta tâm tư ta nhất đã hiểu nàng chính là thật không tiện nói ra miệng mà thôi đang khi nói chuyện tiêu băng hạ lại đi đến tiêu thiên vũ trước mặt t ỷ nên nói ta đều thay ngươi nói còn lại liền giao cho chính ngươi ta đi rồi hai người các ngươi thật tốt trò chuyện chút đang khi nói chuyện tiêu băng hạ rời khỏi phòng chương ba trăm tám mươi chín chiến lược tiêu thiên vũ chương ba trăm tám mươi chín chiến lược tiêu thiên vũ tiêu băng hạ sau khi đi tiêu thiên vũ có chút lúng túng nhìn về phía t r ầ n sinh trần tổng ta cũng không biết mội mội ta sẽ nói ra vừa mới kia lời nói ngài yên tâm sẽ không tùy ý tham gia ngày sinh hoạt đang khi nói chuyện tiêu thiên vũ không khỏi túi đầu cắn chặt bờ môi nàng nói hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì trong khoảng thời gian này mội mội của mình tiêu băng hạ đã không chỉ một lần cùng mình k ề đầu gối nói chuyện lâu nói chuyện nhiều nhất chủ đề chính là t r ầ n sinh nàng vốn cho là mội mội nói nhiều như vậy là ưa thích chân sinh nhưng mà không nghĩ tới chính là mội mội lại là tại tác hợp chính mình cùng chân sinh trần sinh nhìn thấy tiêu thiên vũ bộ dáng này không thể nín được cười cười tiêu thiên vũ ngươi khẩn trương cái gì nha ta sợ hai chính mình sẽ để cho ngài cảm thấy khó xử tiêu thiên vũ có chút ngẩng đầu lên nói rằng ta có cái gì tốt khó chịu trần sinh cười hỏi ngược lại tiêu thiên vũ nghĩ nghĩ giống như cũng là như thế này trần sinh bên người có nhiều như vậy nữ sinh đoán chừng cũng không để ý nhiều hơn mình một cái hơn nữa trần sinh là ưu tú như vậy năng lực cũng mười phần xuất chúng hắn có thể nói là thiên hải thị hoàn toàn xứng đáng vĩ đại nhất xí nghiệp ra tựa như là trong đêm tối một quả lập lòe minh tinh đồng dạng chính mình cùng cái khác nữ sinh như thế đều chỉ là một quả nho nhỏ đ o n g đóm dù chỉ là có thể có được hắn hữu hái cũng là chính mình kiếp trước đã tu luyện phúc khí đã mội mội đều cho mình trải tốt đường k i u mình đương nhiên hẳn là lại chủ động một chút n ắ m lấy cho thật chắc cơ hội này nghĩ đến cái này tiêu thiên vũ hít sâu một hơi cất bước đi qua ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía trần sinh trần tổng kỳ thật ta đã sớm thích ngươi vừa mới mội mội ta kia một phen càng l à hoàn toàn phá vỡ trong lòng ta lo lắng ta ta muốn làm nữ nhân của ngươi hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta trần sinh chú ý tới tiêu thiên vũ đối với mình xưng hô đã từ ngài biến thành ngươi điều này nói rõ tâm tư của nàng quả thật có chuyển biến trần sinh đối tiêu thiên vũ ấn tượng coi như không tệ trong khoảng thời gian này đến nay tiêu thiên vũ tuy nói cùng chính mình giao lưu cơ hội không nhiều nhưng vẫn luôn ở sau l ư n g yên lặng chiếu cố chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày thậm chí đoạn thời gian trước liền du du đám người ẩm thực sinh hoạt thường ngày chờ cũng là từ tiêu thiên vũ tỉ mội phụ trách hơn nữa các nàng hai tỉ mội không giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ mà là đem du du bọn người xem như là thân nhân đi chiều cố đủ để nhìn ra đôi tỉ mội này tâm địa coi như không tệ nghĩ đến cái này trần sinh một tay lấy tiêu thiên vũ kéo đi qua tiêu thiên vũ ngươi có biết hay không làm nữ nhân của ta liền mang ý nghĩa có thể sẽ nhiều một tia nguy hiểm ta biết bất quá ta không sợ tiêu thiên vũ lúc này cũng là không có lúc đầu khẩn trương ngược lại giống như là thở dài một hơi vẻ mặt thành thật nhìn về phía trần sinh ta đã sớm nghĩ kỹ ngươi là ta cùng người nhà của ta làm nhiều như vậy chỉ sợ đời ta đều báo đáp không được ngươi cho nên ta muốn lấy sao lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cấu ngươi phục thị ngươi nếu như ngươi không thích ta cũng không sao cả liền coi ta là thành một cái bảo mẫu là được ta sẽ đi chậm rãi học nấu cơm quét dọn vệ sinh thu thập phòng tiêu thiên vũ r ứ t lời bỏ đi áo khoác của mình dùng hai tay ôm lấy trần sinh cổ đem chính mình ấm áp môi đỏ đưa đi lên lần này nàng cũng là rất có loại bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dáng trần sinh tự nhiên cũng sẽ không n h a n h nhó nếu như lúc này chính mình còn trang thận trọng đây chẳng phải là lộ ra quá làm ra vẻ hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ thỏa thích ôn lấy lẫn nhau tiêu thiên vũ đ ộ thiện cảm đột phá chín mươi đốt chúc mừng túc chủ thành công chiến lược mười bốn hào nữ thần tiêu thiên vũ túc chủ tại tiêu thiên vũ trên thân tổng cộng tiêu phí hai mươi ước nguyên trở lại tiền mặt ách hai mươi ước nguyên trước mắt hệ thống tài khoản 3.980 ức người tài khoản 1.170 ức ngoài ra túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội đốt rút thưởng hoàn thành ban thường một chúc mừng túc chủ thành công rút ra 20 tuổi thỏa mệnh ban thường hai thu hoạch được thiên phú quy t ư c lv một quy tức thiên phú giới thiệu túc chủ thu hoạch được tại nín hơi năng lực lv một nhiều nhất có thể nín hơi lúc dài 30 phút trần sinh n g h e xong hệ thống giới thiệu chỉ cảm thấy thu hoạch của mình coi như hài lòng có quy tức loại thiên phú này tương đương với lại thêm một cái thủ đoạn bạo bệnh vạn nhất chính mình tại trên nước xảy ra nguy hiểm trực tiếp một cái lặn xuống nước lặn xuống nước nửa giờ về sau đoán chừng chính mình cũng bơi tới m ộ ư ơ i cây số có hơn về phần gia tăng hai mươi năm tuổi thọ đương nhiên cũng là rất không tệ trần sinh nghĩ nghĩ trong lòng âm thầm hỏi hệ thống ta hiện tại tuổi thọ có bao nhiêu năm túc chủ trước mắt mong muốn tuổi thọ là hai trăm m ư ơ i năm bất quá đây chỉ là căn cứ túc chủ trước mắt tình trạng cơ thể dự tính chân thực tuổi thọ lại bởi vì túc chủ thân thể điều kiện cải biến mà thay đổi trần sinh nghe được cái này cũng là liên tục sợ hai thang p ngoại trừ chính mình rút ra sáu mươi tuổi thọ mệnh chính mình mong muốn tuổi thọ khoảng chừng một trăm năm mươi tuổi xem ra thuộc tính cơ sở đề cao về sau tuổi thọ của mình cũng chướng không ít đương nhiên nếu như mình không bị gặp n g o à i ý m ớ n chân thực tuổi thọ so mong muốn tuổi thọ chỉ dài không ngắn dù sao mình có thể là có cấp năm y học trung quốc thành thủ thỉnh thoảng cho mình luyện chế mấy k h o a bảo vệ sức khỏe thuốc tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ thân thể khí quan suy kiệt đến mấy viên thuốc hoàn thậm chí liền hai trăm tuổi về sau uy phong của mình giảm bớt cũng có thể đến mấy viên thuốc hoàn tưởng tượng một chút chính mình chắc trai đều kết hôn kết quả còn muốn gọi mình ba tuổi nhi từ một tiếng ra ra nên cỡ nào để cho người ta khiếp sợ một sự kiện nghĩ đến cái này trần sinh khỏe miệng đều nhanh ép không được tiêu thiên vũ nhìn thấy trần sinh n ế t miệng lên nụ cười nhẹ khẽ vớt vớt bộ ngực của hắn trần tổng ngươi cười cái gì không có gì chẳng qua là cảm thấy cao hứng mà thôi trần sinh túi đầu nhìn về phía tiêu thiên vũ ngươi về sau cũng đừng gọi ta trần tổng vậy ngươi thích ta gọi ngươi là gì tiêu thiên vũ nháy mắt hoàn toàn không có trước đó c â u g n ệ ngược lại là giống một đứa bé như thế tuy tiện chỉ cần không phải trần tổng dạng này tương đối quan phương danh tự là được tiêu thiên vũ dùng ngón tay nâng cầm lên nghĩ, nghĩ. trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa vậy ta phải gọi lao công ngươi vẫn là sinh ca nếu không như vậy đi hai người chúng ta đơn độc trung đụng thời điểm ta bảo ngươi lao công nếu là có người ngoài ở đây ta gọi ngươi sinh ca tiêu thiên vũ chỉ cảm thấy mễ tô cùng vương vũ hơn các nàng đều không có gọi qua trần sinh lao công mình đương nhiên không thể tùy tiện gọi v ậ y để tránh gây nên bất mãn của các nàng bất quá lúc không có người chính mình chẳng phải là muốn gọi cái gì liền gọi cái gì hơn nữa mễ tô các nàng không ở trước mặt người ngoài gọi trần sinh lao công không có nghĩa là các nàng trong âm thầm không gọi đoạn thời gian trước m ẹ tô cùng trần sinh tại gian phòng nói chuyện phiếm chính mình cùng mội mội tại sắt vách dọn dẹp phòng ở thời điểm còn nghe được qua m ẹ tô gọi trần sinh cái kia cái gì lúc ấy mội mội tiêu băng hạ kém chút cười ra tiếng nghĩ đến cái này thiêu thiên vũ không khỏi nhìn về phía trần sinh sinh ca ngươi có phải hay không rất muốn làm ba ba ân nói thế nào trần sinh trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra chương ba trăm chín mươi bên cạnh hắn nữ sinh nhiều như vậy nhiều ta một cái không nhiều ta trước kia không cẩn thận đã nghe qua tiêu thiên vũ xích lại gần trần sinh bên hai miệng bên trong a lấy nhật ký hơn nữa hôm nay ta ở đại s ả n h thời điểm nghe được huyện tỷ nói ngươi còn không có cho trần gia giữ lại sau nếu không ta đến gánh chịu trách nhiệm này a n g ư ơ i là chăm chú trần sinh hỏi đương nhiên là chăm chú tiêu thiên vũ trong giọng nói mang theo một tiêng nghiêm túc ngươi yên tâm ta sẽ không ra đi nói lung tung hơn nữa về sau cũng biết bảo vệ tốt chính mình sẽ không trở thành ngươi gánh vác trần sinh trong lúc nhất thời có chúc mộng cái này tiêu thiên vũ cùng mình tiến triển cũng quá nhanh đi bất quá ngẫm lại cũng là mễ tô các nàng mặc dù đi cùng với mình thời gian càng lâu nhưng dù sao vẫn chỉ là học sinh các nàng tự nhiên vẫn còn có chút chơi tâm không muốn quá sớm bảo mình bị vây khốn mà tiêu thiên vũ liền không giống như vậy nàng khả năng cân nhắc vấn đề càng toàn diện một chút đương nhiên nàng cũng có thể là là có tư tâm của mình biết mình tồn tại c ả m khá thấp cho nên mong muốn có chỗ ý vào ai nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài thật đúng là muốn bảo vệ tốt chính mình trần sinh nhẹ khẽ vớt vớt tiêu thiên vũ đầu tiêu thiên vũ tựa hồ là theo trần sinh trong ánh mắt đạt được đáp lại lật người đến ngày thứ hai làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ có rèm bắn vào trong phòng thời điểm trần sinh chậm rãi mở hai mắt ra hắn không nghĩ tới tiêu thiên vũ lại là một cái như thế người của cường quả thực là cùng lúc trước tưởng như hai người dựa mặt xong trần sinh bỗng nhiên nghe tới cửa vang lên tiếng đập cửa đông đông đông trần sinh nhũ mày cái này sớm ai sẽ đến gõ chính mình cửa sau khi mặc quần áo tử tế chậm rãi đi tới cửa nhìn thoáng qua cổng đáng nhìn trò chuyện trần sinh mới phát hiện ngoài cửa là tiêu băng hạ trần sinh nghĩ nghĩ mở cửa ra trần sinh ca ca không có quáy dày tới ngươi đi tiêu băng hạ mặc vào một đầu màu trắng chạm giống váy liền áo bên trong là màu trắng tất chân cùng áo lắp nhỏ tại cái này hơi có vẻ rét lạnh mùa cũng là nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng k h o a n khoái bất quá đây cũng không phải là nói tiêu băng hạ không sợ lạnh dù sao hiện tại toàn bộ khách sạn đều có nhiệt độ ổn định điều hòa không khí cho dù là mặc mùa hè quần áo đều không lạnh không có ta vừa t ỉ n h trần sinh quan sát một chút tiêu băng hạ trong tay túi sách sớm như vậy tới có chuyện gì không trần sinh ca ca ta là tới giúp ngươi thu thập phòng hôm qua trải đệm chăn không có trái tốt ta cố ý tại mạng đi học học vẫn là thôi đi ta sợ ngươi lần này lại đem chính mình khốn đang túi chữ nhật bên trong trần sinh trêu chọc nói trần sinh ca ngươi xem thường ta tiêu băng hạ vểnh lên miệm nhỏ trên mặt bỏ qua một vệ tường đỏ ha ha không đùa ngươi vào đi trần sinh bên cạnh một hạ thần đem tiêu băng hạ nhường tiền đến đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến cái gì cái kia tỷ ngươi đoán chừng còn không có tình đâu nếu không ngươi đợi thêm sẽ không có việc gì ta ở tại s á t vách chuyện tối ngày hôm qua ta đều biết nơi này giao cho ta là được ngươi đi trước ăn điểm tâm a tiêu băng hạ nháy mắt trực tiếp đem trần sinh kéo ra khỏi gian phòng cũng tốt trần sinh r ứ t lời hướng phòng ă n đi đến hắn biết tiêu băng hạ nha đầu này suy nghĩ cái gì khẳng định là sợ chính mình tại cái này tỷ tiêu thiên vũ có chút x ấ hổ bất đắc dĩ lắc đầu hướng phòng ă n đi đến mặc dù bây giờ khách sạn phục vụ viên về nhà nhưng cũng may du du các nàng biết làm cơm chính mình cũng là không cần lo lắng không có cơm ăn trần sinh sau khi đi tiêu băng hạ hít sâu một hơi bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến tỉ tỉ ta tiến đến a tiểu hạng ư ơ i ngươi、Người、trước chờ một chút tiêu thiên vũ có chút thất kinh nói sợ cái gì ta bởi tối hôm qua liền ở tại sát l á c h tiêu băng hạ bất chấp tất cả trực tiếp xông vào trong phòng ngủ tiểu hạng ư ơ i tới làm gì tiêu thiên vũ tránh trong chăn bên trong có chút lúng túng hỏi ta tới giúp ngươi thu thập phòng a không không cần ta tự mình tới là được tiêu thiên vũ lắc đầu liên tục giống như là có bí mật gì như thế ai nhát tỉ giữa chúng ta còn có cái gì phải ẩn giấu n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không đem chuyện này nói ra n g ư ơ i đi trước rửa mặt ta nơi này giao cho ta là được tiêu băng hạ không nói lời gì trực tiếp đem tiêu thiên vũ theo trong chăn kéo ra ngoài người đứa nhỏ này tiêu thiên vũ vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá trong lòng cũng là có một phen vui mừng nói thật có chút phương diện bội bội cũng là so với mình thành thục một chút chính mình đã lớn như vậy liền máy giặc cũng sẽ không dùng lúc bắt đầu tiêu thiên vũ còn nói đi hỏi một chút thu tỷ như thế nào nấu cơm cùng trại giường chiếu tấm đệm nhưng là tiêu b a n g hạ khăng khăng phải tự làm những này nói dạng này mới càng có thể đánh động trần sinh tâm hơn nữa đi hỏi thu tỷ lấy thu tỷ tỉ tính tình khẳng định sẽ trực tiếp vào tay cái này nhường hai người tồn tại c ả m thấp hơn nhưng mà không nghĩ tới cái gì đều là tiêu b a n g hạ làm nhưng là cuối cùng lại là sở hữu cái này tỷ tỷ v ấ t chỗ tốt nghĩ đến cái này tiêu thiên vũ có chút đau lòng nhìn về phía tiêu b a n g hạ tiểu h ạ thật xin lỗi ta biết ngươi cũng ưa thích trần sinh nhưng là vì ta ngươi căn nguyện từ bỏ hắn tiêu băng hạ đem đổi lại ga giường ném tới túi sách bên trong m ỉ m cười nói nói tỉ tỉ ai nói ta từ bỏ trần sinh ca ca n g ư ơ i n g ư ơ i là có ý gì tiêu thiên vũ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra hh ắ c ắ c ta biết nếu như buổi tối hôm qua lưu lại chính là ta ngươi về sau nhất định sẽ đ ố i trần sinh ca ca kính nhi v ớ i chi cả một đời đều không qua được cái này khảm nhi bất quá ta liền không giống như vậy ta đã sớm nghĩ thoáng ngược lại trần sinh ca ca bên người nhiều như vậy nữ sinh cũng không nhiều ta một cái tiêu băng hạ vẻ mặt rào hòm nói tiểu hạ người tiêu thiên vũ bỗng n i ê n chừng lớn hai mắt tựa hồ là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì này làm sao ngược lại ta lại không có ý định cùng trần sinh ca ca kết hôn tạm thời cũng không có ý định cùng hắn có cái gì tính thực chất quan hệ ta chỉ làm u ố n về sau một mực hầu ở hai người các ngươi bên người mà thôi làm cái đức hoa cũng rất tốt đi hơn nữa ta có thể không muốn bởi vì trần sinh ca ca tồn tại n h ư n g hai người chúng ta quan hệ xa lánh cái này có chút không tốt l ắ m đâu thiêu thiên vũ có chút lo l ắ n g nói ai nha tỉ tỉ ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều nếu là thật tích cực ngươi tối hôm qua liền lưu tại cái này hỏi qua tô tô thu tỉ các làng sao ngươi đều đã từ bỏ truyền thống quan niệm còn nghĩ nhiều như vậy làm gì tiêu tiên h vũ trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được bất quá nàng đột nhiên cảm thấy giống như tiểu hạ nói cũng có chút đạo lý trần sinh tại phòng ngăn ăn, ăn c ơ m c h i ề u xuyên thấu qua phòng ngăn cửa sổ nghe được cửa chính quán rượu chỗ vang lên trận trận tiếng cãi vã hắn đi vào bên cửa sổ cẩn thận phân biệt thanh â m bên ngoài các ngươi liền để ta vào xem trần sinh kk a vương tiểu thư thật sự là thật không t i ệ n sinh ca hiện tại đang đứng ở đặc thù thời kỳ bất luận kẻ nào không thể tùy tiện tiếp cận trần sinh ca ca cũng không phải nữ sinh ở đâu ra đặc thù thời kỳ ta cùng trần sinh ca ca quan hệ tốt thật sự ngươi không cho ta đi vào ta cái này gọi điện thoại cho hắn sau đó không lâu trần sinh điện thoại bỗng nhiên văng lên v y tiểu n g u y ệ t ngươi đến bạn h ả o có rượu đối diện xưng sở lập tức có chút nghi ngờ hỏi trần sinh ca làm sao ngươi biết ngươi tiếng nói lớn như thế ta tại khách sạn liền nghe tới ngươi tới đây là có chuyện gì không ân là có chút việc muốn x i n ngươi g i ú p một tay vương ly n g u y ệ t đáp lại nói chương ba trăm chín mươi một vương ly n g u y ệ t lăn bãi cỏ chương ba trăm chín mươi một vương ly n g u y ệ t lăn bãi cỏ trần sinh ngay xong nhìn về phía một bên trương sở kiều nói rằng sở kiều ngươi buổi tối hôm qua tại cái này trong một đêm a nhanh đi nghỉ ngơi a trương sở kiều lắc đầu liên tục sinh ca ta không sao vừa mới ăn một ống năng lượng được cây ta còn có thể kiên trì ngươi nhìn ngươi bây giờ buồn ngủ cái dạng này nếu là thật có người đến đoán chừng ngươi cũng không phát hiện được trần sinh vô vũ trương sở kiều bà vai tiết tốt vậy ta ban đêm lại đến trực ban nói thật người khác nhìn ta không yên lòng trương sở kiều r ứ t lời dàn d o một chút chính mình mấy cái huynh đệ quay người rời đi trần sinh nhìn thấy trương sở kiều b ó n g lưng trong lòng vẫn còn có chút cảm động tuy nói trương sở kiều nhận qua chính mình không ít tấn huệ nhưng là tại cái này táo bạo xã hội có thể có một cái có ơn tất báo bằng hưu đã rất tốt bởi vì có không ít người cầm chỗ tốt của ngươi không nói còn đem ngươi làm coi tiền như r á c trần sinh lấy lại tinh thần lại nhìn về phía đứng ở một bên vương ly n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t và o nói a ân vương ly n g u y ệ t cao hứng nhẹ gật đầu giống một con chim nhỏ như thế tựa ở trần sinh bên người hai người tới đại s ả n h khu nghỉ ngơi tìm một chỗ ngồi xuống đến trần sinh có chút tò mò hỏi tiểu n g u y ệ t ngươi tìm đến ta có chuyện gì trần sinh ca ca ta tới này kỳ thật cũng không có việc gì chính là muốn nhìn ngươi một chút vương ly nguyện ấp búng nói rằng nhìn ta ta cũng không phải gánh siết thu hậu tử có gì đáng xem trần sinh trêu c h ồ n nói ta nghe ta t r à nói kháng ung thư thuốc hỏi một chút thế ngươi trong lúc vô hình đắc tội rất nhiều người có thể sẽ gặp nguy hiểm vương ly nguyệt nói đến đây không khỏi vểnh lên quyết miệng ta thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm ngươi rõ ràng làm chính là một cái lợi quốc lợi dân chuyện tốt vì sao lại gặp nguy hiểm đâu có lẽ là ta động một chút người bánh gạ tổ a trần sinh lạnh nhạt mở miệng trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc vương ly nguyện suy tư một lát giống như là suy nghĩ minh bạch thứ gì nàng mặc dù từ nhỏ tê liệt tại giường nhưng cũng không phải không hiểu thương nghiệp cạnh tranh ngẫu nhiên cũng từ phụ mẫu nói chuyện p h i m hoặc là trên tv đã nghe qua có chút xí nghiệp ra vì ích lợi của mình không tiếp đ ố i đồng hành tung tin đồn nhảm hãm hại thậm chí vụn trộm dùng một chút không gặp được quan g thủ đoạn nguyên bản nàng coi là đây chỉ là trước kia mới chuyện sẽ xảy ra không nghĩ tới bây giờ vẫn tồn tại như cũ vương ly n g u y ệ t có chút lo lắng nhìn về phía trần sinh trần sinh c a c a vậy ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình trần sinh nuốt vuốt ông ly n g u y ệ t đầu mỉm cười nói nói ngươi yên tâm ta không có việc gì ân lúc đầu trước kia còn nghĩ có thời gian cùng ngươi cùng đi ra ngoài chơi xem ra kế hoạch tạm thời ngâm nước nóng vương ly nguyện trong lúc nhất thời có chút tiết mới tiểu nguyện ai nói hiện tại liền không thể chơi đi ta dẫn ngươi đi sân đánh gôn đi dạo một vòng vâng ly nguyệt nghe xong lập tức vui mừng thật hay giả lúc này đoán trường sân bóng thảo đều đã khô héo a không cần lo lắng trên sân bóng hiện tại trồng chính là mùa đông cũng có thể sinh trưởng có cây đang khi nói chuyện trần sinh trực tiếp kéo vâng ly nguyệt hướng xe thể thao đi đến lúc này vâng ly nguyệt trong lòng giống như là có nai con đi loạn như thế trái tim bịch bịch ở sâu trong nội tâm cảng là đã sớm luôn hãm thật sự là quá tốt trần sinh ca ca vậy mà dắt tay của ta rồi mặc dù chỉ là kéo một chút cánh tay của ta bất quá ta đây có tính hay không bên thứ ba thật giống như ta liền bên thứ ba cũng không tính ngược lại trần sinh ca ca bên người nhiều như vậy nữ sinh cũng không quan tâm nhiều ta một cái nghĩ đến cái này vương ly n g u y ệ t trong lòng an tâm mấy phần tốt trên đường đi cũng không có gặp phải những người khác hai người tiến vào bụ gạ thì vậy dần bên trong trần sinh một c ư ớ c chân ga đạp tới cùng xe tiếng gầm trong nháy mắt nổ bể ra đến vương ly n g u y ệ t đ ố n g nhiên nhớ tới lần trước trần sinh tại nhà mình thời điểm không có lựa chọn đem chính mình cùng xe lăn cùng một chỗ bỏ vào d ư ơ n g phía sau hắn lúc ấy mở cũng l à một chiếc xe thể thao để cho mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế từ ngày đó trở đi vương ly n g u y ệ t trong lòng đối trần sinh liền có cảm giác không giống nhau từ nhỏ đến lớn mặc dù mình một mực bị người cẩn thận che trở lấy nhưng chỉ có trần sinh không có đem mình làm một cái người tàn tật đi đối lãi cho mình làm người tôn nghiêm vương ly n g u y ệ t hít sâu một hơi nhìn về phía trần sinh tấm k i ệ anh tuấn tiêu sái mặt trần sinh ca ca ta thích ngươi vậy sao ta cũng thích ngươi ngươi là ta đã thấy đơn thuần nhất nữ hải trần sinh từ đ ấ y lòng nói chẳng biết tại sao trần sinh cùng v ông ly n g u y ệ t cùng một chỗ thời gian mặc dù không nhiều nhưng lại phá lệ buông lỏng nhất là cùng với nàng cùng đi trộm hái quả táo thời điểm càng là có cảm giác nói không ra lời tựa như là về tới không buồn không lo khi còn bé vâng ly nguyện nghe xong nếu m ô i một cái nói ta nói không phải loại kia ưa thích trần sinh ca ca ta đã trưởng thành không là tiểu hài tử ngươi về sau không cần lấy ta làm tiểu hài tử rồi trần sinh s ư ớ n g sở cái này vâng ly nguyện chẳng lẽ cũng phải bị chính mình chiến lược chính mình chỉ là gần nhất buồn bực đến hoảng mong muốn đi ra hít thở không khí thật không có nghĩ quá nhiều bất quá bây giờ đi chính mình thay đổi c h ủ ý chờ chiến lược v ông ly nguyện chính mình liền có thể mạnh hơn két két ô tô dừng ở sân đánh gôn ở giữa vâng ly nguyện mở cửa xe đi xuống xe không khỏi hít hít không khí không khí nơi này thật tươi mới a không có nghĩ đến cái này mùa đều có thể nhìn thấy nhiều như vậy lục sắc trần sinh đi đến vương ly nguyện bên người nhìn xem mênh mông vô bờ mặt cỏ trong lòng cũng là bùi lùi mãi thôi trước đó thời điểm chính mình từng huyễn tưởng qua tại dạng này sân đánh gôn làm cái cầu đồng lão bản dẫn bóng về sau ngạc nhiên mừng rỡ sau khi vung cho mình mấy trăm khối tiền t i ề n đoa nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà có thể nắm giữ cả một cái sân đánh gôn phải biết hiện tại kẻ có tiền đều không nhất định có thể phê hạ dạng này một mảnh đất vương ly nguyện hít sâu vài khẩu khí về sau v ẻ mặt rào hoạt nhìn về phía trần sinh đ ỗ n g nhiên chỉ hướng cách đó không xa một cái dốc nhỏ trần sinh ca ca chúng ta từ nơi đó lăn xuống đến xem a i lăn nhanh có được hay không cái gì đồ chơi trần sinh trong lúc nhất thời có chút ngây n g ẩ n cả người ta không nghe lầm chứ ngươi không nghe lầm chúng ta cùng một chỗ lăn bãi cỏ trần sinh ca ca nhanh lên đi đang khi nói chuyện vương ly n g u y ệ t trực tiếp nắm lên trần sinh tay hướng cách đó không xa dốc nhỏ đi đến đi vào đột phá chỗ cao nhất không chờ trần sinh kịp phản ứng vương ly nguyện trực tiếp nằm xuống trần sinh ca ca ngươi nhanh lên cùng ta làm như thế động tác theo cái này lăn xuống đi ai lăn đến chậm thật là có trừng phạt tốt tốt tốt trần sinh chỉ cảm thấy thật là có chút t h o a n g đường cái này nếu như bị những ký giả kia thấy được nhất định cho là mình điên rồi đường đường b ạ n hào tập đoàn ceo vậy mà chạy tới đây cùng một người nữ sinh lăn bãi cỏ bất quá trần sinh chẳng biết tại sao vậy mà không chút do dự nằm xuống đi theo v ông ly n g u y ệ t cùng một chỗ lăn xuống dưới v ông ly n g u y ệ t tự nhiên không có trần sinh lăn được nhanh rất nhanh liền bị rơi ở phía sau bất quá nàng giống như là đạt được đồng đạm cải biến phương hướng của mình hướng trần sinh lăn đi trần sinh cũng phát hiện ông ly nguyện tiểu động tác mắt nhìn đối phương hướng chính mình quay lại đây Trần s i chương ba trăm chín mươi hai chiến lược ông ly n g u y ệ t chương ba trăm chín mươi hai chiến lược ông ly nguyện nửa ngày về sau vương ly nguyện nhẹ nhàng mí môi đem mặt trầm rãi xích lại gần trần sinh trực tiếp hướng lên trần sinh tự nhiên cũng không k h á c h khí đem v ông ly n g u y ệ t hoàn toàn ôm vào lòng xem ra đối phương hiển nhiên là tân thủ mười phần vụ về bất quá trần sinh cũng không để ý tìm chút thời giờ thật tốt dẫn đạo nàng một phen sau một hồi lâu trần sinh lại nghe thấy quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm v ông ly n g u y ệ t đ ộ thiện cảm hai trước mắt đ ộ thiện cảm chín mươi đốt chúc mừng tốc chủ thành công chiến lược mười bảy hào nữ thần v ông ly n g u y ệ t tốc chủ tại v ông ly n g u y ệ t trên thân tổng cộng tiêu phi không nguyên trở lại tiền mặt á c h không ước nguyên trước mắt hệ thống tài khoản ba nghìn chín trăm tám mươi chín ước người tài khoản một nghìn một trăm bảy mươi ước ngoài ra túc chủ thành công thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội đốt rút thưởng hoàn thành ban t h ư ở n g một chúc mừng túc chủ thành công rút ra hai mươi tuổi thọ mệnh trước mắt tuổi thọ hai trăm ba mươi tuổi ban t h ư ở n g hai thu hoạch được thiên phú thấu thị lv một thấu thị thiên phú giới thiệu túc chủ thu hoạch được tại năng lực nhìn xuyên tưởng lv một có thể thấu xem mười cm bên trong vật phẩm trần sinh nhìn thấy thiên phú của mình lập tức trong lòng vui mừng hệ thống nói tới thấu thị sẽ không phải là chính mình muốn cái c h ủ loại kia a còn có mười cm đối có một số việc mà nói giống như đã đủ rồi nghĩ đến cái này trần sinh không khỏi cúi đầu nhìn về phía b ông ly nguyệt cái này vẫn là rất rõ ràng hai bộ y phục đều là màu hầm h ấ n trần sinh thử nghiệm tiếp tục nghiên cứu chính mình năng lực nhìn xuyên tường rất nhanh trần sinh liền thấy quần áo phía dưới cảnh tượng ngoan ngoãn ghê gớm không nghĩ tới b ông ly nguyệt vậy mà khoa trương như vậy b ông ly nguyệt tự nhiên thấy được trần sinh ánh mắt nàng thẹn thùng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên bắt lấy trần sinh tay thả trên người mình cái này khiến trần sinh không khỏi giật mình không phải đâu hiện tại nữ sinh đều tỏ gan như vậy sao ca chỉ là nhìn xem mà thôi thật không có muốn động thù a không qua người ta hội tử đều như thế chủ động chính mình cũng không tiện cự tuyệt không phải một mực qua mười mấy phút vương ly nguyệt mới nằm ở một bên trên đồng cỏ trong ánh mắt mang theo một tia ưu oán trần sinh ca ca ngươi vừa vặn xấu a cái gì ta thế nào hỏng trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng lại nói không phải ngươi chủ động bắt tay của ta sao ngược lại ta mặc kệ ngươi đến là ta phụ trách về sau ta liền là bạn gái của ngươi rồi ngươi cũng không thể vứt bỏ tiểu n g u y ệ t t ố t ngươi yên tâm ta sẽ đối với ngươi phụ trách trần sinh mỉm cười nói nói vương ly nguyệt cười hắc hắc đem trần sinh tay gối lên trên đầu hai lòng nhìn phía xa mặt cỏ giờ phút này nàng chỉ cảm thấy mình là một cái hạnh phúc nữ nhân bên người có người mình thích làm bạn còn có thể thưởng thức mỹ lệ phong cảnh đông nhiên nàng nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang dừng ở cách đó không xa trần sinh ca ca nơi này lại có máy bay trực thăng có muốn hay không đi trên trời bay một vòng trần sinh khẽ mỉm cười nói cái này v ông ly nguyệt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trần sinh ca ca ngươi sẽ còn lái máy bay trực thăng kia là tự nhiên ngoan ngoãn ngươi thật đúng là không gì làm không được ca ông ly nguyệt chỉ cảm thấy trần sinh quả thực giống như là hình lục giác chiến sĩ trước kia nàng chỉ biết là trần sinh ca hát đánh đàn dương cầm ý thuật kỹ thuật lái xe chở đều là nhất lưu không nghĩ tới đối phương liền máy bay đều sẽ mở phải biết lái phi cơ nhưng khác biệt tại lái xe cái này cũng phải cần rất khắc nghiệt điều kiện trần sinh ca ca mau dẫn ta thừa t i ê n vương ly nguyện kích động đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo sau đó nắm trần sinh tay hướng máy bay chạy tới đi vào bộ kia mới tinh máy bay trực thăng trước lập tức kích động chừng lớn hai mắt cái này máy bay từ đàng xa nhìn nhỏ không nghĩ tới lớn như thế cái này máy bay thật là có thể ngồi xuống tám hành khách Bất quá vâng càng li càng nguyệt trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho tốt tại hoa hạ có thể mua nổi máy bay trực thăng người không phải số ít nhưng là đại đa số người đều chỉ là mua một khung m à thôi dù sao cái đồ chơi này nghĩ thoáng thật sự là quá phiền thoái rất nhiều người mua được đều là đặt vào hít bụi vâng li nguyệt mang tâm tình kích động tiến vào máy bay trực thăng bên trong bên trong mười phần sạch sẽ rộng rãi phân phối cũng rất đầy đủ trần sinh trực tiếp tiến vào phòng điều khiển thuần thục thao tác một phen m ù t h khởi động sau máy bay trực thăng cánh quạt dần dần xoay tròn sau đó không lâu máy bay trực thăng đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhanh liền rời đi sân bay hoa thật bay lên vương ly n g u y ệ t kích động giống đứa bé như thế ghé vào phía trước cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh nhìn hướng phía dưới mùa này thiên hải thị kém xa mùa hè cùng mùa thu đẹp mắt bất quá qua ít ngày nữa tuyết rơi liền có thể nhìn ngàn cây vạn cây hoa lên ở. trần sinh xuất hiện tại vương ly n g u y ệ t bên người nhẹ nói ân loại kia tuyết rơi trần sinh ca ca còn muốn mang tiểu nguyện lên trên trời vương ly nguyện nói xong bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì đột nhiên quay đầu. trần sinh ca ca ngươi không nên làm ta sợ a n g ư ơ i n g ư ơ i không được qua đây a ngươi qua đây ai lái phi cơ a quên nói cho ngươi biết máy bay cũng có thể lái tự động a vậy ta an tâm vương ly n g u y ệ t vũ bộ ngực của mình rốt cục thở dài một hơi trong khoảng thời gian này một mực không chút ra khỏi cửa nhưng làm ta nhịn gần chết hôm nay rốt cục có thể cầm lái máy bay trực thăng đi ra hít thở không khí trần sinh mỉm cười nói nói vương ly n g u y ệ t nghe xong đ ỗ n g nhiên quay đầu vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía trần sinh, sinh ca ca ngươi có hay không cùng mấy vị tỉ tỉ ở trên máy bay trần sinh xứng sở lập tức kịp phản ứng Tiểu nguyệt ngươi nói đùa cái gì đâu trên máy bay nhiều người như vậy ta làm sao có ý tứ vậy bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta trần sinh ca ca không cần lo lắng rồi hơn nữa ta cảm thấy khẳng định như vậy sẽ cho trần sinh ca ca lưu lại ấn tượng khắc sâu trần sinh c ú i đầu nhìn về phía vẻ mặt thành thật vương ly nguyệt đối phương lông m i thật dài vụ sáng vụ sáng mang theo vẻ mong đợi lại dẫn một tia thẹt thùng trên mặt bởi vì chạy mà lưu lại đỏ hừng còn không có hoàn toàn rút đi vương ly nguyệt ngươi hôm nay thế nào giống như là biến thành người khác như thế vương ly nguyệt cười một tiếng trần sinh ca ca bởi vì những ngày này ta nghĩ thông suốt ưa thích một người liền phải cố gắng đi tranh thủ mà không phải một mặt chờ đợi hơn nữa ngươi là ta cái thứ nhất ưa thích nam sinh cũng là ta sinh mệnh quý nhân ta bằng lòng vì ngươi nỗ lực tất cả vừa mới ngươi không phải nhìn chằm chằm vào ta nhìn sao vậy ta liền để ngươi xem cho rõ ràng đang khi nói chuyện vương ly n g u y ệ t bỏ đi áo khoác của mình ngay sau đó lại cởi còn mang theo một chút vụn cỏ màu trắng v ệ áo bên trong phân quần áo màu đỏ có vẻ hơi đáng thương thừa nhận chính mình vốn không nên tiếp nhận áp lực trần sinh nhìn thoáng qua phòng điều khiển tất cả bình thường sau đó trực tiếp đem vương ly nguyện ôm đến bên cửa sổ trên đế sau một hồi lâu vâng ly n g u y ệ t xuyên thấu qua cửa sổ nhìn dưới mặt đất phong cảnh đ ỗ n g nhiên không khỏi chừng lớn hai mắt trần sinh kk ta vừa mới nhìn thấy một tòa núi nhỏ tốt nhất giống có bóng người hắn nhìn thấy chúng ta lập tức liền trốn đi người kia không phải là dã nhân a chương ba trăm chín mươi ba trên trực thăng nhạc trưởng chương ba trăm chín mươi ba trên trực thăng nhạc trưởng trần sinh nhìn thoáng qua máy bay trực thăng phía dưới tình cảnh cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích tiểu n g u y ệ t ngươi nói người kia trốn ở cái nào t h ư ợ n h ư là trốn vào cái địa phương kia vâng ly nguyện dùng tay chỉ một chỗ có chút không xác định nói rằng trần sinh nhìn kỹ lại phát hiện nơi đó hẳn là có sân động không khỏi lâm vào trong c h ầ m tư người bình thường nhìn thấy máy bay trực thăng hẳn là sẽ hiếu kỳ nhìn chằm chằm máy bay trực thăng nhìn thậm chí sẽ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh mà ông ly n g u y ệ t nói người kia nhìn thấy máy bay trực thăng phản ứng đầu tiên là lựa chọn trốn đi chẳng lẽ đối phương là sợ hãi chẳng biết tại sao trần sinh đột nhiên nghĩ đến cái kia chạy trốn đông nam á sát thủ tiểu n g u y ệ t nhanh cho g i a n g nhược tuyết gọi điện thoại liền nói chúng ta phát hiện một cái người khả nghi có thể là đào phạm đang khi nói chuyện trần sinh vội vàng đi hướng phòng điều khiển thao tác một phen tăng lên máy bay trực thăng độ cao c ũ lan nghe n ư ờ n g trần sinh ca ca nói người kia có thể là đào phạm giang nhược tuyết rõ ràng hơi kinh ngạc tiểu nguyện ngươi cùng trần sinh tại lan lăng sơn là đúng vậy vương linh nguyện có chút ấp đúng trả lời tên sát thủ kia trong tay khả năng có súng các ngươi sao có thể tùy tiện đi ra ngoài đâu chúng ta tại trên trực thăng đâu còn tính là tương đối an toàn hóa ra là dạng này người m a u đưa vị trí phát cho ta ta hiện tại liền dẫn người chạy tới tốt nhược tuyết tỉ tỉ vâng ly nguyện c ú t điện thoại vội vàng trên điện thoại di động cho giang nhược tuyết gửi tới một vị trí trần sinh ca ca chúng ta hiện tại muốn đường về s a o trần sinh suy tư một lát lắc đầu không có việc gì chúng ta tại trên trực thăng người khác không biết rõ chúng ta là ai cho dù là vừa mới người kia có súng cũng không dám tùy tiện bại lộ vị trí của mình tương phản chúng ta ở trên máy bay có thể thời gian thực quan sát đối phương động tĩnh vương ly n g u y ệ t nghe xong trong nháy mắt tới hào hứng trần sinh ca ca chúng ta đây coi như là tại hiệp trợ cảnh sát bắt người xấu s a o ách ta chỉ là hoài nghi người kia là đào phạm đối phương cụ thể là ai ta cũng không xác định hh ắ c ắ c trần sinh ca ca nói là đào phạm vậy thì nhất định là đào phạm đang khi nói chuyện vương ly n g u y ệ t theo trên một cái b à n tìm tới một cái k í n h viết vọng cẩn thận hướng dưới phi cơ mặt nhìn lại trong miệng nói lẩm bẩm lính trinh sát tiểu n g u y ệ t trước đến báo danh lúc này đã là mùa đông lá cây trên cơ bản đều đã rơi sạch cho nên sử dụng tính viễn vọng có thể thấy rất rõ ràng mặt đất tình huống trần sinh nhìn thấy v ông ly n g u y ệ t dáng vẻ cũng là có chút bất đắc dĩ nàng trong ánh mắt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại là mang theo vẻ hưng phấn tiểu n g u y ệ t nếu không ngơi ư trước sửa sang một chút quần áo sau đó lại làm ngơi ư lính trinh sát a vương ly n g u y ệ t túi đầu nhìn một chút chính mình lập tức kịp phản ứng xấu hổ mặt đỏ dần cái này nếu để cho rang n h ư ợ c tuyết các nàng xem tới chính mình coi như ném người chết cái này về sau chính mình còn làm người như thế nào t r ì n h lý tốt quần áo sau vương ly n g u y ệ t tiếp tục chằm chằm mặt đất trần sinh lúc này thị lực sớm đã viễn siêu thường nhân tự nhiên là không cần kính viết vọng quan sát mười mấy phút sau mặt đất vẫn như cũ không có bất cứ động tính gì trần sinh nâng cầm lên lâm vào trong trầm tư kỳ quái đối phương nghe được máy bay trực thăng tiếng oanh minh một mực tại đỉnh đầu hẳn là biết nói chúng ta phát hiện hắn chúng ta đang chờ cảnh sát đối phương đang chờ cái gì mà đúng lúc này một cái sơn động bên trong đ ố n g nhiên thoát ra một cái nam tử áo đen chạy vội hướng xa xa rừng cây đi đến trần sinh ca ca mau nhìn lên kia chạy trần sinh t h ấ y thế vội vàng thao tác máy bay trực thăng đuổi theo hai cái đuổi như thế nào chạy qua máy bay trực thăng rất nhanh trần sinh lần nữa đi vào nam tử áo đen đỉnh đầu、ừ. nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đ â u lần này ngươi chắp cánh cũng khó chạy thoát vương ly n g u y ệ t cầm trong tay kính viết vọng hưng phấn siết chặt nắm tay nhỏ tiểu n g u y ệ t ngươi trực tiếp cùng giang nhược tuyết cùng hưởng vị trí a dạng này có thể càng nhanh bắt lấy người kia a t ố t vương ly n g u y ệ t không dám thất lễ vội vàng dựa theo trần sinh phân phó tại mẹ chặt bên trên cùng giang nhược tuyết cùng hưởng vị trí rất nhanh cách đó không xa trên sơn đạo liền xuất hiện mười mấy chiếc xe cảnh sát những người này hiện lên hình quạt bắt đầu hướng trần sinh vị trí tới gần vương ly nguyện đã hưng phấn lại có chút nóng nảy n h ị không được đối điện thoại di động la to nhược tuyết tỉ tỉ các ngươi đi ph nhược tuyết tỷ tỷ đi qua hướng phải một chút nhược tuyết tỷ tỷ nhanh một chút nữa người kia quay đầu chạy lúc này vâng ly nguyệt giống như một cái bậy mưu nghị kê quan chỉ huy đồng dạng chỉ huy một đám nhân viên cảnh sát đúng lúc này không bầu trời xa sang bên trong lại xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng xem ra hẳn là cảnh sát vũ trang máy bay trực thăng quá tốt rồi chúng ta không trung trợ giúp tới vâng ly nguyệt chỉ cảm thấy mình giống như là đang nhìn cảnh p h ỉ đại chiến trần sinh bay đầu nhìn vâng ly nguyệt một cái nhìn không được mở miệng nói tiểu nguyện nhìn ngươi kích động d á vẻ ngươi làm một chút cũng không có ý thức tới nguy hiểm a nguy hiểm có nguy hiểm gì chúng ta ở trên trời hắn lại với không tới chúng ta vạn nhất đối phương trong tay có súng đâu có súng v ông ly nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới s â n lâm khoảng cách này nhìn qua phải có mấy trăm mét đối phương căn bản đánh không đến chúng ta trần sinh nhìn thấy một cái khác chiếc máy bay trực thăng hướng chính mình bay tới biết mình lại lưu tại cái này cũng không còn tác dụng gì nữa liền lái máy bay hướng trên núi ngựa đường đi tới máy bay dừng ở một chỗ so sánh rộng lớn trên đường cái sau đó trần sinh mang theo v ông ly nguyệt hướng mấy chiếc xe cảnh sát đi đến trần sinh ca ca ngươi nói n h ư ợ tuyết tỉ tỉ bọn hắn có thể bắt lấy người kia sao vương l i n g u y ệ t ngửa cái đầu hỏi chúng ta đã đem người kia vị trí phát cho bọn họ nếu là lại bắt không được kia thật đúng là không nói được húng chi bọn hắn cũng có máy bay trực thăng nói cũng đúng vương l i n g u y ệ t khẽ gật đầu một cái không bao lâu núi rừng bên trong chuyển đến một hồi tiếng súng bất quá rất nhanh tiếng súng liền biến mất xem ra hẳn là bắt lấy hiệu suất vẫn rất nhanh t r ầ n sinh vừa cười vừa nói tên kia bị chúng ta đổi u một đường đ o á n chừng đã sớm không còn khí lực coi như chúng ta cũng coi là lập công lớn vương ly nguyện có chút nhỏ ngạo kiều lẫn ngực chủ yếu công lao tại ngươi nếu không phải ngươi dứt khoát ghé vào trên cửa sổ làm sao có thể phát hiện người kia trần sinh ca ca ngươi thật đáng ghét một hồi nhược tuyết tỉ tỉ tới ngươi cũng không thể nói lung tung vương ly n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ đỏ bừng túi lầu xuống hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào tốt tốt tốt ta không nói trần sinh cười một cái nói không bao lâu mấy cái nhân viên cảnh sát nhấc một cái máu me khắp người nam tử áo đen hướng xe cảnh sát đi tới giang nhược tuyết nhìn thấy trần sinh cùng ông ly nguyện bước nhanh đi lên phía trước trần sinh tiểu nguyện hai người các ngươi không có sao chứ chương ba trăm chín mươi bốn sát thủ xa lưới chương ba trăm chín mươi bốn sát thủ xa lưới trần sinh khe khẽ lắc đầu chúng ta không có việc gì may mắn các ngươi kịp thời đổi tới không phải liền để ra h ỏ a này chạy dứt lời trần sinh hướng nam tử áo đen nhìn lại người này mọc ra một bộ người ngoại quốc khuôn mặt cùng hôm qua bị bắt lại hai người không sai b i ệ t lắm xem ra chính là hai người kia đồng bọn trần sinh người này thụ thương thật nghiêm trọng ngươi có không có cách nào cam đoàn hắn không chết giang n h ư ợ c t u y ế t hỏi có ta đi trên trực thăng lấy cho người thuốc đang khi nói chuyện trần sinh hướng máy bay trực thăng đi đến đương nhiên chính hắn luyện chế thuốc ở trong không gian trên máy bay y trong hòm thuốc chỉ có một ít thường dùng thuốc chỉ là hắn hiện tại không tiện ở trong không gian lấy không bao lâu trần sinh cầm một cái y dược dương đi đến nam tử áo đen trước mặt đầu tiên là xuất ra một cái cái kẹp trực tiếp cắm vào nam tử áo đen đuổi bộ vị vết thương sinh sinh đem đạn lấy ra ngoài a nam tử áo đen trong nháy mắt đau tê tâm liệt phế la to lên chịu đựng ta lập tức cho ngươi đến kim chấm thuốc mê trần sinh một bàn tay đập vào nam tử áo đen trên mặt đem nó đánh mất đi vương ly nguyện trực tiếp nhìn trợn mắt còn có thể dạng n à y chơi bất quá người áo đen xác thực không đau trần sinh lần lượt theo nam tử á o đen trên thân lấy ra mấy viên đạn lại giúp đối phương cho ăn một quả thuốc sau đó xuất ra một bình rượu tinh vông ly n g u y ệ t t o mày nhỏ giọng nói rằng cái này sợ là có chút đau nhức cái này không đau trần sinh dứt lời trực tiếp đem rượu tinh đổ vào nam tử á o đen trên vết thương a nam tử á o đen lần nữa bị đau tỉnh trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại thật không thiện quên dùng cồn đỏ giang nhược tuyết thấy thế vội vàng chào hỏi nhân viên cảnh sát đem nam tử á o đen đưa lên xe cái này còn không có theo nghi phạm trong miệng hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng một hồi lại để cho trần sinh cho đùa chơi chết giang n h ư ợ c tuyết nhìn xem nam t ử áo đen bị đưa lên xe có chút lo lắng nhìn xem trần sinh trần sinh tiểu n g u y ệ t các ngươi làm sao lại tại cái này n h ư ợ c tuyết tỉ tỉ đều tại ta nhất định phải c u ố n lấy trần sinh ca ca mang ta đi ra chơi ta nghĩ là ở trên máy bay rất an toàn ai biết vậy mà lại đụng phải sát thủ thật xin lỗi ông ly nguyệt không khỏi túi lầu xuống tiểu n g u y ệ t ta thật không có quá i ý của các ngươi chỉ là nghĩ các ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài vạn nhất hai người các ngươi lại xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cảnh sát chúng ta thật không biết như thế nào hướng bách tính bàn giao dù sao trần sinh hiện tại thật là được xưng là quốc dân con rể nhân dân sĩ nghiệp gia thiên hải kinh tế người nói chuyện nếu là hắn xẻ ra chuyện toàn bộ thiên hải đều phải phát sinh c h ấ n giang nhược tuyết dùng nói đùa ngữ khí nói rằng bất quá cũng đang nhắc nhở tiểu n g u y ệ t trần sinh địa vị bây giờ rất trọng yếu cái gì quốc dân con rể trần sinh ca ca trước kia không phải được xưng là thiếu nữ sát thủ sao tại sao lại thành quốc dân con rể vương ly nguyệt vẻ mặt kinh ngạc người đây phải hỏi trần sinh giang nhược tuyết t r ê o c h ọ n nói vương ly nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu trần sinh bên người xác thực có không ít nữ sinh hơn nữa mỗi một cái đều là lái hảo xe ở hảo t r ạ c tiền cũng n hiện tại liền đợi đến hắn cùng những người khác gặp mặt sau đó một mẹ hốt gọn các n g ư ơ i đủ thần t ố c ca chúng ta đã tại thiên hải thị nhà ga này địa phương thiết lập trạm bọn hắn không thể rời bỏ thiên hải trừ phi bọn hắn cùng tên sát thủ kiết như thế tránh vào núi sâu bên trong bất quá chúng ta hôm nay cũng dự định điều động bộ đội lục xoát núi cho dù bọn họ tránh vào trong núi cũng vô dụng ân vất vả ngươi về công v ề tư đây đều là ta phải làm giang nhược tuyết nói đến đây giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi chờ một chút ta đi trong xe cầm kiện đồ v ậ t giang nhược tuyết nhanh chóng hướng xe cảnh sát đi đến không bao lâu mang theo một cái ba lô đi tới đưa cho trần sinh đây là cái gì trần sinh tiếp nhận ba lô chỉ cảm thấy ba lô mười phần nặng nề giống như là có khối sắt như thế trong này là áo chống đạn giang nhược tuyết nói xong lại bổ sung một câu ngươi yên tâm đây không phải ta theo cục cảnh sát trộm mà là mình mua mặc dù không có cảnh sát tiêu chí bất quá chất lượng không chút nào kém cỏi hơn cảnh dụng áo chống đạn thậm chí còn có thể phòng ngừa bạo lực đa t ạ trần sinh đem ba lô cóng tại sau lưng mặc dù dân chúng bình thường tại hoa hạ không thể tự do mua bán xuống ống nhưng là mua xăm áo chống đạn vẫn có thể mua được trần sinh ta phải trở về cục ngươi cũng về sớm một chút ta giang nhược tuyết nói rằng trần sinh tự nhiên biết rang nhược tuyết là tại lo lắng cho mình bất quá trần sinh thầm nghĩ lại là người có thể giết chết chính mình chỉ sợ còn không có xuất sinh đâu dù sao mình hiện tại có thể là có không thiếu bảo mệnh năng lực cho dù là thật không c ẩ n t h ậ n chết cũng là có thể phục sinh cùng lắm thì đến lúc đó cho phục sinh thiên phú nhiều hơn mấy cái kỹ năng điểm trần sinh nhìn về phía một bên vương ly nguyệt chúng ta cũng trở về đi ân vương ly nguyệt n u thuận đi theo trần sinh bên người tựa như là một cô vợ nhỏ đồng dạng、Và、anh máy bay trực thăng chậm rãi dâng lên sau hướng phía vạn hào khách sạn phương hướng bay đi trên đường đi vương ly n g u y ệ t nhất định phải tranh cãi học tập lái phi cơ trần sinh dạy nàng mấy lần sau kết quả liền thế nào khống chế phương hướng đều không có nhớ kỹ quên đi thôi ta còn là không học được thật sự là học ta đầu đau vương ly n g u y ệ t rốt cục vẫn là từ bỏ nàng ngâng cầm lên nhìn về phía thuần thục lái máy bay trần sinh nhịn không được tán thắng nói trần sinh các ca vì cái gì n g ư ơ i lợi hại như vậy à giống như làm cái gì đều là định tiêm có thể là ta thông minh à, học đồ vật tương đối nhanh trần sinh trêu ghẹo nói vương ly nguyện tự nhiên là không tin trần sinh nói tới bất quá cũng không có truy đến cùng nàng nhìn chằm chằm trần sinh mặt nhỏ giọng nói một mình trần sinh c a c a gặp phải ngươi thật sự là phúc khí của ta hôm nay có thể đem chính mình quý b á u nhất đồ vật cho ngươi ta thật thật hạnh phúc cái gì trần sinh quay đầu hỏi không có không có gì vương ly n g u y ệ t không khỏi quay đầu đi làm bộ nhìn xuống đất mặt phong cảnh vương ly n g u y ệ t đ ộ thiện cảm năm trước mắt đ ộ thiện cảm chín mươi năm vương ly n g u y ệ t đ ộ thiện cảm đột phá chín mươi năm chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một kỹ năng điểm còn thừa kỹ năng điểm tám trần sinh không khỏi bùi ngùi m ã i thôi lần này ra ngoài vốn là muốn giải sầu một chút không nghĩ tới thu hoạch tương đối khá không chỉ có đem vương ly nguyện đ ộ thiện cảm tăng lên tới chín mươi năm ân du, du tới, tới chẳng lẽ là giang nhược tuyết bắt lấy tôn nghị bọn hắn trần sinh nghĩ nghĩ nhận nghe điện thoại nhưng mà đối diện lại truyền tới một nam tử tiếng cười lạnh ha ha trần sinh ngươi đoán xem ta là ai chương ba trăm chín mươi năm triệu khải h i ề n thân chương ba trăm chín mươi năm triệu khải h i ề n thân trần sinh nghe được đối diện thanh â m x a lạ không khỏi sửng sốt một chút đối phương tại sao có thể có giang nhược tuyết điện thoại chẳng lẽ giang nhược tuyết gặp phải cái gì bất chắc ngươi là ai trần sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi nói ha ha ngươi hại chúng ta triệu ra cửa nát nhà tan thế nào liền tên của ta cũng không biết ngươi là triệu khải lần trước nghe giang nhược tuyết nói triệu ra người ngoại trừ triệu xâm cùng triệu khải những người còn lại toàn chạy tới mỹ quốc triệu sâm còn ở bên trong giam giữ chỗ lấy người này chỉ có thể là triệu khải không sai là ta triệu khải cười lạnh một tiếng trần sinh hiện tại ngươi tình nhân cũ giang n h ư ợ c tuyết thật là trong tay ta ta cho ngươi một cái địa chỉ mong muốn cứu nàng tự mình một người tới tình nhân cũ trần sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng giang n h ư ợ c tuyết lúc nào thời điểm thành chính mình tình nhân cũ bất quá bây giờ hắn cũng không thời gian cùng đối phương tranh luận ngươi ở đâu ngươi nhìn một chút ngoại t r ạ n bên trong có giang n h ư ợ c tuyết cho ngươi phát vị trí triệu khải lạnh lùng nói、Tốt. trần sinh để điện thoại xuống mở ra ngoại t r ạ n bên trong không chỉ có một cái đ ị n h vị còn có một đoạn giang nhược tuyết bị trói lại video xem ra video không giống như là ai hợp thành trần sinh không khỏi nổi lên nói t h ầ m giang nhược tuyết thân làm giang cục nữ nhi làm sao lại tùy tiện bị triệu khải bọn người bắt lấy đâu chẳng lẽ nàng lại phạm ngu xuẩn lúc này triệu khải thanh â m lần nữa chuyển đến trần sinh giang nhược tuyết có thể là bởi vì ngươi mới bị chúng ta bắt lấy nàng muốn là chết ngươi cũng phải cần ấ y n ấ y cả đời nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng nửa giờ thoáng qua một cái ta sẽ giết con tin rất nhanh điện thoại chuyển đến tốt tốt tốt âm thanh vận một bên lý huyện nhìn thấy trần sinh v ẻ mặt bộ dáng nghiêm túc có chút lo lắng hỏi tiểu sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trần sinh n ế u mày giang n h ư ợ c tuyết khả năng gặp phải nguy hiểm cái gì hạ vũ giao không khỏi lấy làm kinh hãi nàng thật là nhân viên cảnh sát hơn nữa còn là giang cục d á n g d ấ p n ữ nhi ai ăn gan hùm mật báo d á m động nàng đúng thế tên kia không muốn sống sao m ẹ tô cũng là không khỏi siết chặt nằm đấm chúng nữ tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi không nghĩ tới tại thiên hải thị lại còn có người g á m động giang nhựa tuyết trần sinh nâng cầm lên suy tư một lát triệu khải đã dám làm ra chuyện như vậy giải thích do hắn khả năng đã hoàn toàn mất lý trí giang n h ư ợ c tuyết thật là có có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng trần sinh trầm tư một lát sau vẫn là quyết định chính mình đi nhìn một chút t ỷ các ngươi chờ ở tại đây ta đi xem một cái trần sinh nhìn về phía lý huyền nói rằng tiểu sinh ngươi đi một mình quá nguy hiểm vẫn là báo động a lý huyền có chút lo lắng nói rằng loại sự tình này cảnh sát khẳng định đã biết các ngươi yên tâm ta tự có chừng mực trần sinh nữ g khí bình tĩnh mở miệng nói chúng nữ biết trần sinh tính tình một khi hắn làm ra quyết định rất khó sửa đổi trần sinh ca ca Để cho trần a đi c sinh, sinh biết hẳn i là hai tại cửa ra vào nghe được chính mình vừa mới cùng chúng nữ đối thoại đi lái xe tới đây hắn vội vàng cất bước đi xuống lầu dưới đi vào dưới lầu sau trần sinh trực tiếp đi vào chống đạn bản trong kho nam bên cạnh xe sinh ca đi cái nào không không hai nhìn về phía t r ầ n sinh cùng ngày bình thường lúc ra cửa như thế bình tĩnh nàng giống như từ đầu đến cuối chính là như vậy có thể lý giải t r ầ n sinh ý đồ nói chuyện làm việc chưa từng d â y dưa dài dòng thậm chí cùng t r ầ n sinh cùng một chỗ tiến về địa phương nguy hiểm cũng không sợ mang theo một loại thấy chết không sờn thong r o n g người xuống xe a t r ầ n sinh c h ầ m rãi mở miệng không không hai sừng sốt một chút không có đứng dậy xuống xe t r ầ n sinh lên giọng lại lặp lại một lần không không h a i cắn môi một cái cái này mới rời khỏi phòng điều khiển nàng nhớ tin tưởng lần trước tại lan lăng sơn thời điểm chính mình bởi vì mong muốn đơn độc tiến về đỉnh núi bị trần sinh một thanh theo trên xe kéo xuống đã bay ra ngoài cách xa mấy mét lần này chính mình tự nhiên cũng không có khả năng cố chấp qua được trần sinh v a n h trong kho nam rất nhanh liền rời đi không không hai ánh mắt lúc này sâu trong nội tâm của nàng dường như có đồ vật gì bị xúc động đồng dạng nàng lúc bắt đầu cảm thấy trần sinh giữ lại chính mình ở bên người cũng chỉ là đem mình làm bảo tiêu thậm chí là phá hồi bất quá nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào dù sao mình mệnh đều là trần sinh cho mà bây giờ kinh nghiệm nhiều như vậy sự kiện về sau nàng mới phát hiện chính mình tại trần sinh trong mắt không chỉ có là bảo tiêu tử thị càng giống là cùng một chỗ kể vai chiến đấu đồng minh nàng ở trong lòng âm thầm thể chính mình nhất định phải mau c h ó n g biến càng mạnh mạnh đến chính mình không còn bị trần sinh cho rằng là ở cuối xe mạnh đến chính mình có một ngày thật sự có thể cùng trần sinh kể vai chiến đấu trần sinh dựa theo địa chỉ tiến về vùng ngoại thành một cái vứt bỏ nhà máy trên đường hắn cẩn thận kiểm điểm mình bây giờ át chủ bài tại phe tấn công mặt có thuật cách đấu phi châm thuật cùng một cây s ú n lù tại phương diện phòng ngự không nói chiếc áo chống đạn cùng cấp hai phòng ngự tuyệt đối thiết phú chỉ dựa vào mình đã tiếp cận tám trăm điểm thuộc tính cơ sở cũng đã đầy đủ mạnh ngoài ra còn có không gian thuật thôi miên chờ thiên phú đương nhiên trần sinh lớn nhất á t chủ bài là chính mình phục sinh đã đạt tới cấp ba đã dùng xong một lần phục sinh cơ hội còn có thể lại phục sinh hai lần bất quá để cho an toàn trần sinh vẫn là quyết định lại tăng cường một chút chính mình hệ thống đem phòng ngự tuyệt đối cùng phục sinh tất cả đều thăng lên cấp bốn thuật thôi miên thăng lên cấp hai đốt kỹ năng thêm điểm thành công phòng ngự tuyệt đối đã theo l v hai thăng đến l v bốn phòng ngự tuyệt đối giới thiệu túc chủ mở ra phòng ngự tuyệt đối sau có t h ể đề cao t ự lần lần. thôi â n l miên đã từ lv một thăng đến lv hai n p trước mắt có thể sử dụng ngôn ngữ đối mục tiêu tiến hành khác biệt trình độ thôi miên bất quá cần nhất định dẫn đạo phòng ngự tuyệt đối cùng phục sinh biến hóa còn tại trần sinh trong dữ liệu bất quá thuật thôi miên sau khi tăng lên cải biến vẫn là vượt ra khỏi trần sinh đ o á n trước trước đó thời điểm trần sinh cần phải mượn nhất định đạo cụ tỉ như tiền su loại hình khả năng thôi miên mục tiêu không nghĩ tới bây giờ lại chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể thôi miên mục tiêu trần sinh nghĩ nghĩ thời áo khoác sau theo không gian bên trong lấy ra món kia áo chống đạn mặc lên người đều lần nữa mặc áo khoác hắn nhìn thấy chính mình chuẩn bị không khỏi tự dễ ước chính mình có tiền về sau thế nào càng ngày càng sợ chết hai mươi phút sau trần sinh lái đến trên nửa đường thời điểm bỗng nhiên thấy được mấy chiếc xe cảnh sát chương ba trăm chín mươi sáu ra mồm nhất độ t chương ba trăm chín mươi sáu ra mồm nhất độ trần t sinh nghĩ nghĩ đem xe l á i đi cảnh người trên xe tất cả đều biến cảnh rất lên thậm chí đã có người móc ra thương một người trung niên nam tử nhìn thấy trần sinh lập tức hướng đám người phất phất tay đều bỏ x u ố n g xuống trần sinh mở cửa xe đi đến nam tử trung niên trước mặt giang c ụ c các ngươi thế nào cũng tại cái này giang rượu hoa trầm ngâm một lát vẻ mặt nghiêm túc mở miệng tiểu tuyết bị triệu khải bắt cóc hắn còn gọi điện thoại u y hết ta chỉ nếu là có xe cảnh sát xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn hắn liền lập tức giết chết tiểu tuyết chúng ta bây giờ đang nghiên cứu giải cứu tiểu tuyết phương pháp giang cục triệu khải tìm người là ta các ngươi vẫn là không nên khinh cử v ò n g động trần sinh nhìn thoáng qua điện thoại thời gian sắp không còn kịp rồi ta trước đi xem một chút các ngươi tạm thời lưu tại cái này giang rượu hoa vằn v ệ n k i a máu hai mắt chăm chú nhìn trần sinh dường như mong muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng trần sinh nhất định phải cẩn thận ân trần sinh gật gật đầu tiếp tục lái xe hướng phía trước chạy tới mấy phút sau đi tới một chỗ vứt bỏ nhà máy lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên văng lên là một cái số xa lạ xem ra nhà máy cổng có giám sát trần sinh tiếp thông điện thoại sau đối diện chuyển đến triệu khải thanh âm trần sinh tốc độ ngươi vẫn rất nhanh à. bớt nói nhảm ngươi ở đâu ta tại hai hào nhà máy ngươi tự mình một người tới nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng ta dở trò triệu khải cười lạnh nói sau đó trong điện thoại chuyển đến âm thanh bận trần sinh đưa điện thoại di động nhét vào trong túi cùng lúc đó hai cái cầm đao người bị mặt bước nhanh hướng trần sinh đi tới đừng động dám loạn động chém chết ngươi dứt lời bên trong một cái người nam tử cao cầm đao gác ở trần sinh trên cổ một cái khác tên nam tử lồn cầm kim loại máy g i bắt đầu kiểm tra trần sinh trên thân Tích tích. Còi báo động lên. tên nam tử lùn n lại, lại cầm kim loại máy giò kiểm tra một phen lần này dụng cụ không tiếp tục vang đi thôi đi với ta thấy khải ca người nam tử cao nói rằng chơ một chút tên nam tử lùn theo trong túi móc làm ra một bộ còng tay ta xem qua tiểu tử này video h ắ người nam tử cao có chút phẫn nộ nói chính là đến thêm tiền tên nam tử lùn thốt ra trần sinh cười ha ha như vậy đi ta cho mỗi người các ngươi một trăm triệu các ngươi một hồi cùng ta cùng một chỗ đối phó triệu khải thế nào các người yên tâm đến lúc đó các người chủ động đầu án tự thú lại từ ta giúp các người đả thông quan hệ đoàn chừng cũng liền tại bên trong nhốt mấy ngày chờ các n g ư ơ i sau khi ra ngoài ta cho mỗi người các n g ư ơ i một thức đã các n g ư ơ i hiểu ta hẳn phải biết ta xuất ra hai trăm triệu hẳn là rất đơn giản a trần sinh khởi động thuật thôi miên thao thao bất tuyệt cho hai người tợi não người nam tử cao tựa hồ có chút động tâm rồi tốt ngươi không nên gạt chúng ta ngươi nếu dối gạt chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi yên tâm ta chưa từng gạt người trần sinh mỉm cười nói nói tốt triệu khải trong tay có súng chờ một lúc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp theo trong tay hắn đoạt lấy thương sau đó chế phục hắn g i á n g lùn nhẹ giọng nói tốt vậy cái này nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho hai vị đại ca đừng quên mỗi người một ức tốt tốt tốt một lời đã định hai người cao hưng áp lấy trần sinh cất bước hướng hai hảo nhà máy đi đến tiến vào nhà máy sau triệu khải thanh âm đống nhiên từ nhiên đống âm nơi k h ô n gật đầu đem trần sinh trói ở đằng kia cây cột bên trên là khải ca người nam tử cao cầm lấy một sợi dây thừng đem trần sinh trói tại một cây cột sắt bên trên triệu khải thấy người cao cùng tên nam tử lùn đem trần sinh c h ó i t ố t sau hướng hai người vây vây tay hai người các ngươi tới đây một chút ta có lời nói với các ngươi hai người lướt nhau cất bước hướng triệu khải đi đến bọn hắn đã chuẩn bị kỹ cảng tới gần triệu khải sau thừa dịp bất ngờ trực tiếp đem nó chế phục hai người đi đến một nửa lúc triệu khải bỗng nhiên giơ súng lục lên bóp lấy cỏ súng phanh phanh phanh to lớn tiếng súng vang lên triệu khải hai cái tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng liền ngã xuống trong vũng máu bọn hắn mãi cho đến chết trên mặt đều treo vẻ mặt bất khả tư nghị ha, ha trần sinh a trần sinh còn muốn xúi dục ta người người sợ là không biết rõ ta căn bản là không có dự định giữ lại bọn hắn người sống triệu khải nói đến đây dùng thương chỉ vào giang nhược tiết đầu xem ra n g ư ơ i tình nhân cũ tại trong lòng n g ư ơ i địa vị không t h ấ p à, đáng giá n g ư ơ i b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng bất quá nữ sinh này cũng là quá ngu ta tại nàng trên đường về nhà bắt cóc một nữ hải buộc nàng dùng chính mình trao đổi con tin không nghĩ tới nàng thật đúng là ngoan ngoan nghe lời ta đoán chừng hiện tại cảnh sát đã đổi tới cho nên để lại cho ta thời gian không nhiều lắm trần sinh hiếp mắt nhìn về phía triệu khải ha ha cười nói triệu khải ta giống như cùng ngươi không oán không cứu ha ha ha triệu khải cười đến nước mắt đều mau ra đây nếu không phải ngươi vạn hào tập đoàn sẽ rơi xuống trong tay người khác nếu không phải ngươi đệ đệ ta triệu sâm sẽ đi vào trần sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói vạn hào tập đoàn sở dĩ sẽ rơi trong tay ta còn không phải cha ngươi lặng lẽ chuyển di tài sản sợ hai sự việc đã bại lộ chính mình sớm đường chạy cái này vạn hào tập đoàn là lý quốc bình mạnh nhét vào trong tay của ta ngươi cho rằng ta thật m u ố n à. lại nói dù cho không có ta vạn hào cũng biết lọt vào trong tay người khác tương phản ta tiếp nhận vạn hào tập đoàn sau hoàn toàn thay đổi vạn hào tập đoàn ngươi muốn là muốn vạn hào tập đoàn tùy thời có thể lấy về ta để ngươi làm chủ tịch triệu khải nghe được cái này trong ánh mắt vậy mà hiện lên một chút do dự chương ba trăm chín mươi bảy câu kia lời thề chương ba trăm chín mươi bảy câu kia lời thề triệu khải hoảng hốt một lúc sau rất nhanh lại khôi phục lại hắn giơ xuống lục lên đột nhiên hướng trần sinh dưới chân mở m ấ y phát phòng ngự tuyệt đối trần sinh trong lòng hét lớn một tiếng mở ra chính mình phòng ngự tuyệt đối thiên phú phanh phanh phanh đạn tóe lên trận trận bùn đất thanh âm quanh quần tại toàn bộ nhà máy bên trong nô giang nhược tuyết phát ra một tiếng trầm mượn tiếng kêu to nước mắt trong nháy mắt chạy xuống bất quá nhìn kỹ lại đạn cũng không có đánh c h ú n g trần sinh triệu khải nhìn về phía trần sinh cắn răng nói rằng trần sinh ngươi ít tại cái này mệt hoặc ta đệ đệ ta có thể là bởi vì ngươi mới tiến ngục giam trần sinh có chút im lặng nói rằng triệu khải đệ đệ ngươi triệu xâm đánh lý quốc bình nữ nhi lý quốc bình có thể tha h ắ n sao điều này cùng ta có lồng gả quan hệ a im ngay ta bây giờ trở nên không có gì cả cửa nát nhà tan đây hết thảy đều là ngươi hại triệu khải hít sâu m ộ t hơi tiếp tục nói trần sinh ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi giao ra kháng ung thư thuốc phối phương ta có thể tha cho ngươi khỏi chết trần sinh vẻ mặt t r e o tức nhìn về phía triệu khải triệu khải ta muốn hỏi một chút ngươi trước kia có phải hay không tại triệu ra tồn tại cảm rất t h ấ p à? ngươi ngươi nói lời này là có ý gì ai thật đúng là đáng thương à? trần sinh trong giọng nói tràn ngập đồng tình theo ta được biết vạn hào tập đoàn giống như c ù n g n g ư ơ i một xu tiền quan hệ đều không có chứ ngươi đây mặc dù là một cái phú nhị đại thật là mỗi tháng chỉ có thể theo cha ngươi triệu tuấn phong nơi đó lĩnh một chút tiền tiêu vặt xe của ngươi hẳn là lấy công ty danh nghĩa mua sắm dùng để chống đỡ thuế mà ngươi chỉ có quyền sử dụng về phân phòng ở viết cũng hẳn là cha mẹ ngươi danh tự a ngươi cực lực muốn lấy được phụ thân tán thành thật là hắn lại lấy ngươi làm không khí đồng dạng nếu không phải là bởi vì trên người ngươi chạy triệu tuấn phong máu đoán chừng hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái ngươi sở dĩ tốn công tốn sức muốn từ trên người ta lấy đi kháng ung thư thuốc cũng là vì viễn trình truyền thống cho ở xa mỹ quốc phụ thân muốn có được công nhận của hắn a thật là ngươi có hay không nghĩ tới phụ thân ngươi đem người hầu đều dẫn tới mỹ quốc duy chỉ có lưu lại ngươi như lời ngươi nói cửa nát nhà tan chỉ là ngươi cảm thụ của mình mà thôi phụ thân ngươi giờ phút này ngay tại mỹ quốc hút xì gà uống vào rượu đỏ nói không chừng bên người còn có nữ minh tinh làm bạn. kỳ thật ngươi tại phụ t h â n người trong lòng căn bản không quan trọng triệu khải nghe xong lảo đảo lui lại mấy bước hắn giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian linh hồn động dạng trong ánh mắt cũng lại không một tia sáng đầu kia cầm súng cánh tay cũng đạp kéo xuống trần sinh biết dựa vào ngôn ngữ thôi miên hiệu quả kém xa mượn nhờ đạo cụ nhất định phải nhanh chế phục triệu khải hắn đột nhiên kéo đứt còng tay cùng dây thừng sau đó hướng triệu s ầ m ném ra mười mấy mai ngân châm xiu xiu ngân châm lôi cuốn lấy một trận gió âm thanh cùng giang nhựa tuyết gặp thoáng qua đột nhiên bay về phía triệu khải một giây sau ngân châm phá hủy triệu khải tay phải thần kinh cùng c ơ bắp cũng đâm bị thương cặp mắt của hắn súng ngắn l ệ c h cạch một tiếng rơi xuống đất a con mắt của ta triệu khải thống khổ là to lên bất quá hắn cũng kịp phản ứng vừa mới chính mình dường như bị trần sinh t ẩ y não vội vàng ngồi s ổ m trên mặt đất trái tay sờ soạn lấy tìm kiếm rơi xuống súng ngắn nhưng mà trần sinh đã nhanh chân đi đến triệu khải trước mặt một cước đá ở người phía sau trên cằm giang r i á c tiếng sương n ư ớ đánh tới triệu khải bay rớt ra ngoài cách xa m ư ờ mét sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt mất đi trí g á c trần sinh nhặt lên trên đất ngắn nhét vào trong túi sau đó đi đến triệu khải trước mặt đem nó rắn rắn chắc chắc trói lại hiện tại an toàn trần sinh thật dài thở ra một hơi giúp giang nhược tuyết giải khai dây thừng cùng ngoài miệng b ă n g rán giang nhược tuyết nhìn thoáng qua đã mất đi ý thức triệu khải cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa nào vào trần sinh trong ngực trần sinh đúng thật xin lỗi ta lại một lần hại ngươi Ngươi vì cái gì ngốc như vậy nhất định phải một người tới cứu ta trần sinh cũng là có chút bất đắc dĩ giang nhược tuyết ngươi thật đúng là thằng ngu ngươi biết do triệu khải rất nguy hiểm vì cái gì còn muốn theo trong tay hắn đổi lấy con tin ta ta không biết rõ cái kia lưu manh là triệu khải hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp không có nghĩ nhiều như vậy mạng của người khác là mệnh mệnh của ngươi cũng không phải là mệnh sao trần sinh chất vấn giang nhược tuyết trầm mặc mấy giây túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình đồng phục cảnh sát ta lúc ấy phủ thêm bộ quần áo này thời điểm đã thể nhất định phải dùng tính mạng của mình bảo hộ nhà nhà đốt đèn khả năng người khác chỉ cảm thấy ta tại qua loa dù sao phụ thân của ta là cục t r ư ở n g nhưng mà ta xác thực phát ra từ nội tâm đem câu nói này chôn ở trong lòng ta cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm thật là ta không thể trơ mắt nhìn tiểu nữ hải kia chết ở trước mặt ta thân làm cục trưởng nữ nhi tại nguy nan h tiến đến thời điểm trước tiên nghĩ tới không phải lối bước mà là dung cảm đứng ra nàng thực hiện chính mình lúc trước ở đằng kia xóa màu đỏ phía dưới lập hạ lợi thế trần sinh nhẹ nhàng vớt ve một chút giang nhựa tuyết phía sau lưng lấy điện thoại di động ra giải tỏa sau đưa cho giang nhược tuyết giang nhược tuyết còn lại sự tình giao cho ngươi đến xử lý a ân giang nhược tuyết xoa xoa nước mắt bấm phụ thân điện thoại điện thoại đối diện giang d i ệ u hoa cơ hồ dây tiếp thanh em run dậy hỏi trần sinh nữ nhi của ta thế nào cha ta là tiểu tuyết giang nhược tuyết thanh em nghẹn ngào nói tiểu tuyết giang d i ệ u hoa thanh em hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ ngươi không sao chứ cha ta không sao trần sinh đã đem triệu khải chế phục ta hiện tại an toàn chúng ta tại g i lớn xưởng may bên này tốt, tốt tốt không có việc gì liền tốt cái nếu à y l như nhớ không lầm đây đã là ta lần thứ ba cứu ngươi trần sinh cong lên khỏe miệng nhìn về phía giang nhược tuyết giang nhược tuyết ngươi dự định báo đáp thế nào ta báo báo đáp giang nhược tuyết không khỏi đỏ mặt ta giúp ngươi sinh người nhất đẳng công sau đó mời ngươi ăn cơm còn có điểm này chỗ tốt vừa muốn đem ta đổi t r ầ n sinh mặt chậm rãi tới gần giang nhược tuyết mang trên mặt một tia không dễ nắm lấy nụ cười giang nhược tuyết thấy thế chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút gấp rút t r ầ n sinh là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn đích thân mình thật là vừa mới trở về từ coi chết hắn tuyệt không sợ hay sao giang nhược tuyết trong lòng nai con nhảy loạn đã có một vẻ khẩn trương lại mang theo vẻ mong đợi theo bản năng nhấp một miệng môi d ư ớ i ai ngờ một giây sau nàng liền bị t r ầ n sinh nắm ở vòng eo chữ ba trăm chín mươi tám nói xấu chữ ba trăm chín mươi tám nói xấu chân sinh trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc giang nhược tuyết cha ngươi bọn hắn đoán chừng còn có ba phút liền ch để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm giang nhược tuyết nghe được cái này không chút do dự vây quanh ở trần sinh cổ n h ó n chân lên hôn lên trần sinh ngoài miệng giờ phút này nàng đã hoàn toàn buông xuống trước đó lo lắng giờ phút này trong lòng của nàng không quan tâm bất cứ chuyện gì chỉ muốn làm trần sinh nữ nhân dù là chỉ có ngắn ngủi mấy phút giờ phút này tâm tình của nàng tựa như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng hoàn toàn không kiểm soát trên thực tế tại trần sinh không có trước khi đến giang nhược tuyết trong đầu một mực tại nhanh chóng nhớ lại đi qua đủ loại nàng chỉ cảm thấy mình còn trẻ nếu như cứ thế mà chết đi thật sự là thật là đáng tiếc nàng có can đảm đối mặt nguy hiểm nhưng không có nghĩa là nàng không sợ nguy hiểm càng không có nghĩa là nàng không sợ chết chỉ là chỗ chức trách nàng không có cách nào đồng thời nàng còn có một số chờ mong chính mình nếu có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm thấy trần sinh một mặt liền tốt nhưng mà nghe được triệu khải trong điện thoại cái kia thanh âm quen thuộc lúc nàng lại có chút hận chính mình miệng quả đen vì cái gì chính mình phải chết còn muốn hại trần sinh trần sinh thật qua đến bên này khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng bất quá tỉnh táo lại sau nàng lại cảm thấy trần sinh hẳn là sẽ không tới này dù sao trần sinh bên người có nhiều như vậy nữ sinh chính mình cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới trần sinh thật xuất hiện ở giờ này phút này giang nhược tuyết trong lòng không chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn càng nhiều hơn chính là cảm động cùng hạnh phúc nàng chỉ cảm thấy mình trên tinh thần đã là trần sinh nữ nhân nửa ngày về sau giang nhược tuyết mới rốt cục nhà ra cùng lúc đó một đạo dễ nghe thanh âm tại trần sinh vang lên bên hai giang nhược tuyết độ thiện cảm chín trước mắt độ thiện cảm một trăm đốt giang nhược tuyết độ thiện cảm đã đạt một trăm chúc mừng tốc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm ban thường một thu hoạch được ba kỹ năm điểm bao hàm giang nhược tuyết độ thiện cảm đạt tới chín mươi lăm lúc một kỹ năng điểm trước mắt còn thừa kỹ năng điểm bảy ban thường hai tại cùng tốc chủ tiến hành linh hồn khế ước người ở trong ngẫu nhiên rút ra một người ngẫu nhiên thu hoạch được tốc chủ một hạng tiên phú Đốt. năm đã thu hoạch được phòng ngự tuyệt đối thiên phú ban thường ba làm độ thiện cả một trăm n ữ sinh đã đạt ba người thu hoạch được chúng liền tam nguyên danh hiệu vinh dự cũng thu hoạch được mới thiên phú ẩ n thân trước mắt cấp bậc l và một ẩn thân tiên phú giới thiệu tốc chủ thân thể nhưng tại thời gian nhất định nội ẩ thân lờ và một cấp bậc mỗi ngày ẩn thân thời gian một giờ trần sinh nhìn thấy chính mình rất nhiều ban thường trong lòng kích đ ộ n phần. Chính mình g và vậy mà thu đ ư ợ c c ơ n t h â nhiên t phú. Phải i b ế trần tại một thường t cái bình g xã h sinh, sinh cũng h làm xong bê kế hoạch nếu như mình bị giết đem chọn tại triệu khải sau lương phục sinh trực tiếp đem nó đánh chết sau đó lại đem giang nhược tuyết thôi miên nhường nàng đối chuyện đã xảy ra sinh ra một tia khảo giác mặc dù giang nhược tuyết có thể sẽ coi hoài nghi nhưng tất nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung cũng may mọi thứ đều tại kế hoạch của mình ở trong chính mình thành công thông qua miệng độn thôi miên triệu khải Kít, trận trận tiếng thắng Trần Tuyết. tới. Giang nhược tuyết làm sửa lại một chút rắc. ra Nhược chừng cha Nhược cổng Bên buông bọn lên ngoài vang sinh Giang Đoán ngươi hàng Ấn. Giang quần áo, quay người nhìn áo, là làm lại về sửa quay phía ph xe. Hắn h giờ p ú trần này không còn có ngày xưa uy nghiêm cùng thong uy có xưa o sao n ngược tiễn. người không không g có chút chứ? Cha, lại là lại là đi Tiểu tập Tuyết, ta t sao, r sinh đã cảm ứ u Tuyết mở miệng nói. Giang Diệu ta. cất bước hướng Trần Trần Giang Giang Hoa miệng hướng nói. Sinh đi đến. Trần Sinh, Nhược đến. bước c mở ơn ngươi nếu như không có ngươi nữ nhi của ta lần này giữ nhiều lãnh ít khách khí giang nhược tuyết cũng là bạn của ta trần sinh đem súng lục đưa cho giang diệu hoa đây là theo triệu khải kia tịch thu được giang diệu hoa nhìn về phía trước mắt trần sinh trong lòng ngũ vị tạp trần trần sinh không chỉ là t r ợ giúp chính mình nhiều lần lập công thôi động thiên hải thị kinh tế nhanh chóng phát triển giải quyết thiên hải thị vào nghề còn giúp t r ợ chính mình thành công theo phó thị trường thăng lên vị trí thị trường ngoài ra hắn còn không chỉ một lần đem nữ nhi của mình theo đường danh sinh tử kéo trở về p h â n ân tình này giang d i ệ u hoa tự nhiên nhớ kỹ chỉ tiếc trần sinh dường như cái gì cũng không thiếu đối tham chính cũng không có hứng thú chính mình thật sự là không biết rõ như thế nào hồi báo hắn trần sinh nhìn thoáng qua đã bị giá lên triệu khải lạnh nhạt mở miệng triệu khải phía sau đoán chừng còn có triệu tuấn phong duy trì chỉ tiếc triệu tuấn phong t ê n kia đã đi mỹ quốc chúng ta hoa hạ cùng mỹ quốc ở giữa không có dẫn độ điều ước cho nên triệu tuấn phong mới không kiêng nghệ gì như thế giang d i ệ u hoa cũng là có chút đau đầu hắn trải qua quá nhiều chuyện như vậy rõ ràng biết tội phạm ở đâu nhưng chính là không có cách nào bắt trở lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tại mỹ quốc dạng này quốc gia sống phong t ú n g trần sinh biết hoa hạ cảnh sát cầm triệu tuấn phong không có cách nào bất quá hắn không ngại ngày nào tự mình đi mỹ quốc một chuyến tìm triệu tuấn phong báo thủ bằng mình bây giờ thủ đoạn mong muốn giết chết triệu tuấn phong cũng không phải vì khó p vì cái ệ n n đối p h gì đã vì cái gì trần g h sinh cái n cũng không trả lời bởi vì lúc này triệu khải đã tâm lý mặt mẹo không thể dùng bình thường suy tư của người đi cân nhắc hắn đúng vào lúc này trần sinh trên điện thoại di động nhận được một cái tin hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua sau đó nhìn về phía giang diệu hoa nói rằng giang cục đã triệu khải đã bắt được vậy ta liền đi trước trần sinh nếu không ta phái một đội người thiếp thân bảo hộ ngươi giang diệu hoa nói rằng không cần làm phiền nói không chừng đến lúc đó ta còn phải bảo vệ bọn hắn trần sinh t r e o chọc nói giang nhược tuyết nghe được cái này không khỏi đỏ mặt giống như theo trong ấn tượng chính mình liền chưa từng có bảo hộ qua trần sinh ngược lại có mấy lần còn phải cần trần sinh đến giải cứu trần sinh đồng chí đây là ngươi nào chống đạn a Một gã nhân viên chương ả n sát cầm qua một cái áo chống đạn nói rằng, một cầm c qua ba trăm chín mươi chín tắm suối nước nóng chương ba trăm chín mươi chín tắm suối nước nóng tại vệ vạn hào khách sạn trên đường trần sinh dùng một bộ mã hóa điện thoại bấm lòng ngũ điện thoại uy ngươi là đối diện chuyển đến long ngũ t h a n h âm h ắ n tự nhiên biết đây là trần sinh điện thoại bất quá vẫn là giả giả không biết long ngũ bên cạnh ta không có người ngoài các ngươi phát hiện tôn nghị hạ lạc đúng vậy trần tổng có muốn hay không ta âm thầm tiêu diệt hắn không cần chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt công dân chuyện này giao cho cảnh sát đến xử lý là được ngươi có thể tuyệt đối không nên đi đến phạm pháp phạm tội con đường trần sinh tận tình k h u y ế t nhủ long ngũ xứng sở luôn cảm giác lời này có chút c ủ quái tốt trần tổng ta tiếp tục phái người nhìn chằm chằm hắn long ngũ nhờ người của ngươi tất cả đều rút lui hiện tại cảnh sát đã để mắt tới tôn nghị ngươi nếu là tùy tiện phái người theo dõi rất có thể sẽ gây nên cảnh sát hoài nghi trần sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu tôn nghị trước mắt ở tại cái nào tôn nghị ở tại đ ồ thị n h một ngôi biệt thự bên trong ngay tại nước c ả n định m ộ ư ơ i chín hào biệt thự tuất ta đã biết triệu khải đã bị cảnh sát bắt lại đoán chừng tôn nghị cũng rất nhanh liền sẽ xa lưới chuyện này dừng ở đây a là trần tổng trần sinh cúp điện thoại ánh mắt ngưng tụ một cái kế hoạch đã trong đầu hiện ra vạn hào khách sạn đại sành chúng nữ nhìn thấy trần sinh trong kho nam khai tới cửa tự điếm lập tức trong lòng vui mừng n h o n h o đổi tới lý h u y ể n thấy trần sinh trên thân cũng không có vết máu rốt cục thở dài một hơi dùng trách cứ giọng điệu nói rằng tiểu sinh ngươi rốt cục trở về ngươi thật là nhường mọi người lo lắng chết trần sinh lại một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ thì ta đây không phải thật tốt sao ngươi hiểu ta ta từ nhỏ đã không đánh không có nắm chắc trận chiến liền sẽ ba hoa lý h u y ể n mặc dù ngoài miệng chỉ trích nội tâm lại hết sức cao hứng trần sinh ca ca ngươi trở về ưu tiểu nhu trực tiếp nào h vào trần sinh trong ngực cũng không khống chế mình được nữa tình cảm nước mắt lã trá chả chảy xuống trần sinh ca ca ngươi thật không có sao chứ Mẹ một mới một tô đưa tay tại Trần、sinh、trên thân phát Trần thụ thương, thở dài một hơi. Trần không đưa này Sinh lọi hiện Sinh coi dài hơi. Sinh phen, cũng nhìn lục lúc có vương ề phía l u dịu qua chúng nữ, cười có nữ, nói nói, ta nói qua ta không có việc gì. mỉm ư việc ta ta v vũ hân nhẹ nhàng đập một cái trần sinh ngực hốc mắt phiếm hồng nói trần sinh ngươi người xấu này luôn luôn hại chúng ta vì ngươi lo lắng ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là tất cả chúng ta trụ cột ngươi đổ làm sao chúng ta xử lý trần sinh ca ca ngươi mấy ngày nay liền không muốn ra khỏi cửa liền lưu tại khách sạn thật tốt bồi cùng chúng ta a hạ vũ dao cắn n ô i một cái tiếp tục nói ta thật sự là không muốn để cho ngươi ra đi mạo hiểm ta hiện tại rất hoài niệm mới vừa quen người thời điểm khi đó chúng ta cùng một chỗ tại mái nhà bơi lội bờ bờ cờ còn có lai du thuyền tại trên hồ lớp sóng mà bây giờ chúng ta sự nghiệp làm lớn về sau ngược lại nhiều rất nhiều lo lắng thậm chí trong lúc vô hình dứt lấy một chút nguy hiểm tốt tốt tốt mấy ngày nay ta ngay tại vạn hào khách sạn cùng các ngươi cái nào đều không đi trần sinh vũ hạ vũ, giao đầu ủi. À, quá tốt đi. hạ vũ giao cao hứng nào vào trần sinh trong ngực thiểu giao vừa mới ngươi không phải nói hoài niệm cùng bơi thời điểm sao vừa vặn chúng ta khách sạn có suối nước nóng cùng đi qua suối nước nóng a trần sinh đề nghị hạ vũ giao lập tức hai mắt tỏa sáng thật hay giả đương nhiên là thật người chờ một chút ta đi thay quần áo khác lý sa cũng ở một bên hương p h ấ n hô ta cũng đi thay quần áo khác nhìn ta lần này không mê chết trần sinh ca ca hôm nay nhường hắn mệnh mọi đến chỗ nào đều không đi được ta cũng muốn đi thay quần áo ưu tiểu nhu cũng kích động và phần trong đám người chương tiểu nhiễm ra v ẻ bình tĩnh mở ra miệng ta có chút bị cảm liền không cùng các ngươi cùng đi cái kia ta cũng còn có chút việc ta cũng không đi lý huyện cũng ở một bên phụ họa vương vũ hân sờ lên trương tiểu nhiễm đầu tiểu nhiễm ngươi chừng nào thì bị cảm ta thật tiện một ta trung thời Trần một tắm qua sao, nhìn ngươi không Ngược lại, nơi này đều là người một nhà, có cái gì ngưỡng ngủ.、Lại、nói chúng ta lên trung học để nhị cấp thời điểm, không phải cùng、trần、Sinh cùng lặn ngươi nước nóng xem như học phải chỗ lịch gì được. bơi lại cái Lại điểm, suối lội là là là à. có cấp đều để đem du xem vậy được rồi trương tiểu nhiễm gật gật đầu không khỏi lặng lẽ nhìn trần sinh một cái kỳ thật trong lòng của nàng đã sớm đ ố i trần sinh sinh ra hào cảm chỉ có điều trở ngại vương vũ hân tồn tại nàng không muốn làm đúng tay khuê mật tình cảm tiểu tam bất quá vương vũ hân cũng không phải nghĩ như vậy giống như thêm một cái chính mình cũng không quan trọng nàng ước gì trương tiểu nhiễm có thể cùng trần sinh cùng một chỗ sau đó cùng chính mình kết thành khuê mật liên minh dù sao tô tô tổ bốn người cùng thu toa tổ hai người thật sự là quá mạnh tại trần sinh trước mặt hình tượng cũng nhiều nhưng là mình lại không thích đàn giấm dù sao tô tô cắp nàng đã giúp chính mình không ít việc trả lại tam diệp từ công ty đập rất bao g i n g cáo nhưng là tại tình cảm phương diện nàng cũng không tính k h i ê m lượng cho nên vương vũ hân muốn cho trương tiểu nhiễm ra nhập vào tối thiểu nhất trương tiểu nhiễm là người một nhà h u y ề n tỷ ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ hạ vũ giao lôi kéo lý huyền tay nhẹ giọng nói ngược lại ngươi cũng không phải trần sinh thân đường tỷ có cái gì thật là sợ、à. lý huyện nhất thời có c h ú t động chính mình liền không nên nói cho tô tô bí mật này lần này đoán chừng mọi người đều biết bất quá nghĩ lại ngược lại chỉ là cùng một chỗ tắm suối nước nóng mà thôi lại không có cái gì dù sao mình khi còn bé trả lại hai tuổi trần sinh tẩy qua cái mông đâu một đám nữ sinh l i u dĩu trở về phòng thay quần áo mấy phút sau trần sinh đổi một đầu c o n bơi bước vào trong ô tuyển hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy suối nước nóng lập tức ấm áp nước suối đem hắn bọc lại lên lộ ra phá lệ hài lòng trần sinh buông lỏng thân thể đem cánh tay khoác lên bên bờ thật dài thở ra một ngụm trọc khí cái này suối nước nóng cải tạo tốt về sau chính mình còn chưa kịp hưởng rộng bất quá bởi vì mẹ tô bọn người thỉnh thoảng sẽ đến cái này tắm suối nước nóng chỗ trong vòng nước mỗi ngày đều đổi hơn nữa một mực ở vào làm nóng trạng thái mà suối nước nóng đại s ả n h cũng là một mực mở ra điều hòa không khí mặc dù tiêu hao tài nguyên không ít nhưng đối với trần sinh mà nói nhiều nước mà thôi không lâu sau đó mấy cái thân mặc áo tắm u y v n chuyển nữ t ử chậm rãi đi tới trần sinh ca ca ta lại không mẹ tô lắc keo dẫn đầu đi vào trần sinh bên người trần sinh nhìn kỹ lại chỉ thấy mẹ tô o m ặ c một bộ màu hồng phấn bi kỳ nhi hai cái thon dài chân trắng cùng eo th ngoài ra đầy đạn thân thể tức thì bị phát họa vừa đúng tô tô thân hình của ngươi vẫn là trước sau như một tốt làn da cũng so trước đó tốt hơn nhiều trần sinh tán dương hh còn c không phải trước ngươi giúp ta làm châm cứu trả lại cho ta dùng mấy lần trắng đẹp xương m ẹ tô hiện ra nụ cười trên mặt rõ ràng tự tin rất nhiều trước đó nàng nhiều lắm là xem như một cái có chút danh khí võng hồng mà thôi nhưng là hiện tại bất luận là nhan t r ị vẫn là địa vị đều đã vượt qua rất nhiều minh tinh trần sinh ca ca vậy ta có đẹp hay không nha u tiểu n u cũng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía trần sinh trần dạ tập đột kích ban đêm nước cạn định chương bốn trăm l i n dạ tập đột kích ban đêm nước cạn định trần sinh theo thanh âm nhìn về phía người mặc hỏa hồng sắc bì kỳ nhi u tiểu nhu nhịn không được nhà danh nói tiểu nhu ta nhớ được ngươi lần thứ nhất cùng ta bơi lội lúc m ặ c chính là màu đỏ bị kỳ nhi lúc ấy tô tô còn nói ngươi quá quá gợi cảm cái chữ kia trần sinh không có cầu ý tốt nói ra miệng không qua mọi người đều hiểu ta biết trần sinh ca ca ưa thích màu đỏ bị kỳ nhi cho nên cố ý xuyên cho ngươi xem kỳ thật con người của ta bình thường rất xấu hổ cũng chính là ở trước mặt ngươi lớn mật một chút u tiểu n u có chút ngượng ngùng luất đầu m ẹ tô ở một bên cảm thán không sợ nữ sinh ngại ngùng liền sợ xấu hổ nữ sinh bỗng nhiên lớn mật loại này tương phản là có thể mê chết nam sinh tiểu nhu thiệt thòi ta trước kia còn một mực tại dẫn đạo ngươi không nghĩ tới ngươi mới là lao sư à. một câu đem tất cả đều cho cười tống thiên tiến hạ vũ giao cùng bạch lạc nhan lần lượt đi ra phòng thay quần áo đại gia mặc áo tắm cũng là nhiều màu nhiều sắc trần sinh chỉ cảm thấy cực kỳ đẹp mắt tâm tình cũng là phá lệ tốt lúc này lý sa chậm rãi đi tới trần sinh ca ca ta đẹp không lý sa dãy rùa thân thể tự tin mà lại hào phóng nhìn về phía trần sinh trần sinh chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy lý sa lúc này đang mặc một bộ tử sắc bi kỳ n h i đầy bạn thân thể triển lộ không bỏ sót k i ê m mười cái khéo léo đẹp đẽ trên ngón chân thoa tiên diễm tử sắc sơn móng tay lộ ra một đôi chân nhỏ càng thêm động nhân trần sinh lại nghĩ tới lý sa trước đó liền thích mặc tử sắc yoga quần còn tại bạch lộ giang bờ trong biệt thự cho mình từng k h i ê u vũ mà bây giờ thân hình của nàng càng là so trước đó đã khá nhiều xa xa xem ra nơi g ư gần nhất không ít l u y ệ n yoga vóc người lại đẹp không ít trần sinh đánh giá lý sa nói rằng lý sa bám vào trần sinh bên hai vẻ mặt cười xấu xa nói Trần sinh ca ca, ngươi sở dĩ cảm thấy thân hình của ta tốt, sinh ngươi hình sở bởi ca ca, của dĩ cảm là vậy ì bình ngươi còn chưa thấy qua thu tỉ giáng người. Nếu là gặp thu tỉ giáng người, đoán chừng ngươi liền sẽ không như thế bình tĩnh. gặp chưa thấy thu thu thế qua tỉ tỉ là sẽ v sao trần sinh theo bản năng hướng phòng thử á o nhìn lại lúc này mặc bikini diệp chi thu túi đầu đi lên phía trước nàng mặc chính là một bộ màu trắng bikini nhìn qua có chút thanh thuần giống như chừng hai mươi thiếu nữ đồng dạng bất quá n ở nàng đùi lại tăng thêm mấy chút thành thục nhưng là diệp chi thu lại không giống với đa số thành thục nữ tính da thịt của nàng mười phần mâm mềm chất thịt cũng mười phần chặt chẽ thậm chí liền thân bên trên những cái tia dư thừa thịt đều biến mất không thấy đó có thể thấy được nàng cùng lý sa cùng một c h ỗ luyện yoga hiệu quả vẫn là rất rõ ràng trần sinh thấy có chút mê mẩn thậm chí liền lý sa tiếng nói chuyện đều không nghe thấy lý sa thấy thế không khỏi thở dài đây chính là dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ ngươi nhìn hiện tại sinh ca nhìn thấy thu tỷ sau đều chẳng muốn xem chúng ta trần sinh lấy lại tinh thần ha ha cười nói ta vừa mới chỉ là đang nhìn thu tỷ cung lệnh ma bệnh có khỏe hay không hiện tại xem ra đã tốt hơn nhiều chúng nữ đối với cái này từ chối cho ý kiến các nàng có thể không tin trần sinh chuyện ma quỷ không bao lâu nhi vương vũ hân cũng cùng trương tiểu nhiễm theo phòng thử áo đi ra trương tiểu nhiễm một bộ thẹn thùng bộ dáng đỏ mặt giống khỏa quả đảo dù sao nàng cao trung cùng trần sinh cùng bơi thời điểm dáng người còn không có phát dục tốt như vậy hơn nữa lúc ấy mặc chính là loại kia liên thể áo tắm trên nông còn mang theo nắp trâu trên cơ bản sẽ không bại lộ thân hình của mình mà bây giờ áo tắm vậy mà chỉ có bi kín nhi cái này còn là bởi vì m ẹ tô lúc ấy mua hơn mấy bộ đưa chính mình một bộ lại nhìn vương vũ hân trên mặt không phải thẹn thùng mà là có chút tự ti người ta nguyên một đám đều đầy đạn thất tha thậm chí liền trương tiểu nhiễm đều là xê trở lên chỉ có chính mình mới miễn cưỡng tới b ê cái này còn là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này từ trước đến nay trần sinh cùng một chỗ cuối cùng ra sân chính là lý huyền nàng tuyển chọn tỉ mỉ một bộ m à u lam nhạc bi kín nhi tuy nói thân hình của nàng không giống thu tỷ khoa trương như vậy nhưng thân thể đường cong lại hết sức h o à n mỹ nhất là trên bụng áo l ó p tuyến càng là nhiều hơn mấy phần nữ tính lực lượng vẻ đẹp tiểu t ử túi ngươi nhìn cái gì đấy muốn ăn t ỉ đầu hũ a lý huyền nhìn thấy trần sinh một mực nhìn mình cằm chằm nhịn không được đi qua vỗ một cái trần sinh đầu không nói chuyện mặc dù như thế nàng cũng không có mảy may che lấp ngược lại là có một chút chút ít đặc ý dù sao đem chính mình hoàn mỹ dáng người biểu diễn ra tại nào đó chút thời gian cũng là một loại vui vẻ bọn tìm muội chúng ta cùng nhau chơi đùa nước ca m ẹ tô đề nghị tốt lắm tốt lắm vậy liền để lạc nhan cùng tiến tiến gọi dạng hạ vũ giao thừa dịp bạch lạc nhan cùng tống tiến tiến không chú ý trực tiếp đem hai người đẩy lên trong ô n tuyển t i ể u giao ngươi xong đời bạch lạc nhan tức giận nhìn về phía hạ vũ giao một hồi chúng ta đem tiểu giao quần áo lột tống tiến tiến theo trong nước đứng lên nói rằng một mảnh hoan thanh tiếu n ữ tràn ngập toàn bộ suối nước nóng đại sành lúc chạm vào tối trần sinh bọn người sau khi ăn cơm tối xong liền trở về phòng nghỉ ngơi lúc đầu đu tiểu nhu một mực quân lấy t r ầ n sinh mong muốn cùng hắn ở cùng nhau nhưng là bị trần sinh lấy hôm nay quá mệt mỏi hơn nữa còn muốn luyện dược làm lý do từ chối chúng nữ cũng lý giải trần sinh riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi trần sinh sau khi trở lại phòng đem ý thức chui vào hệ thống bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chính mình ẩn thân thiên phú hệ thống ẩn thân có cái gì hạn chế sao ẩn thân trước mắt cấp bậc lờ v một mỗi ngày chỉ có thể ẩn thân một giờ bất quá túc chủ có thể tự do chi phối cái này một giờ có thể tùy thời hiện thân hoặc là ẩn thân trần sinh gật gật đầu nói như vậy mình có thể lựa chọn tại thời khắc mấu chốt thân thân trần sinh suy tư một lát lại tiếp tục hỏi vậy ta ẩn thân về sau quần áo gì gì đó sẽ sẽ không theo ẩn thân túc chủ ẩn thân sau trừ tự thân bên ngoài trên người quần áo cùng không gian bên trong vật phẩm cũng có thể ẩn thân nhưng tùy thân đeo vũ khí cưới phương tiện giao thông đeo đồ trang sức c h ở vật ngoài thân sẽ không theo túc chủ cùng một chỗ ẩn thân trần sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng may chính mình nắm giữ không gian thiên phú b không rất nhiều thứ đều không cách nào mang theo trên người trần sinh xuất ra một bộ điện thoại mới lục soát một chút nước cạn vị trí cụ thể khoảng cách vạn hào khách sạn một mươi ba cây số qua lại thời gian một tiếng có chút khẩn trương trần sinh do dự một chút cho ẩn thân tăng thêm một cái kỹ năng điểm đốt ẩn thân thiên phú đã từ lv một thăng đến lv hai túc chủ mỗi ngày có thể ẩn thân hai giờ lần này đầy đủ trần sinh xuất ra trên bàn điện thoại cho du du gọi điện thoại uy sinh ca có dặn dò gì sao du du ta trong phòng không có nước người đi tiêu thiên vũ kia cầm thẻ phòng giúp ta đưa mấy bình nước đến đây đi thuận tiện cho tiêu thiên vũ nói một tiếng hôm nay ngày mai không cần tới phòng ta quét dọn vệ sinh ta nghĩ thật tốt ngủ một giấc ngươi một hồi đem nước đặt vào phòng khách trên mặt bàn trực tiếp rời đi liền tốt tốt sinh ca ta hiểu ta hiểu du du vẻ mặt cười xấu xa nàng suy đoán trần sinh hiện tại khẳng định đang cùng khác nữ sinh nói chuyện thiếm tự nhiên không tốt đi ra cầm nước thậm chí có có khả năng dù sao hôm nay tất cả mọi người tại khách sạn về phần nhắc nhở chính mình cùng tiêu thiên vũ cũng là sợ đụng phải xấu hổ bất quá du du chỉ là ở trong lòng bắt quái cũng sẽ không còn nhiều như vậy mấy phút sau du du xuất hiện tại trần sinh cửa g i n phòng quét ra cửa về sau trực tiếp đi vào phòng sinh ca ta đem nước để lên bàn sẽ không quay dày ngươi cùng chị dâu nhóm trần sinh cũng không có đáp lại du du cười lắc đầu quay người rời đi sau đó không lâu canh giữ ở cuối hành lang không không hai không khỏi nhữ mày hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên không không ba không không ba ngươi vừa mới có cảm giác hay không tới một hồi gió nhẹ thổi qua chương bốn trăm linh một ngươi là vào bằng cách nào chương bốn trăm linh một ngươi là vào bằng cách nào không không ba cũng cảm thấy có chút kỳ quái vừa vặn giống thật sự có một hồi gió nhẹ thổi qua nàng nhìn thoáng qua t r u n g quanh sau đó chỉ vào một bên đầu bậc thang hẳn là từ cửa thang lầu thổi tới gió hiện tại trời lạnh nếu không ngươi đi đổi bộ y phục không có việc gì ta không lạnh vừa nghĩ tới năng lực sinh ca làm chút chuyện trong lòng ta liền ấm áp không không hai mỉm cười nói nói ân còn có nửa giờ liền đ ổ i ca đến lúc đó hai ta cùng một chỗ ăn lẩu từ khi ung thư bao tử tốt về sau ta thật muốn đem thiên hạ tất cả đồ tốt đều ăn khắp tốt lắm tốt lắm đến lúc đó xuyến nổi lẩu ăn bất quá hai người không biết là lúc này trần sinh chạy tới nơi thang lẩu rất nhanh trần sinh đi tới vạn hào bên ngoài quán rượu trên đường cái bắt đầu chạy như điên lấy hắn hiện tại thể năng nếu như bông ra tốc độ chạy so ô tô còn nhanh dù sao ô tô còn cần chờ đèn xanh đèn đỏ mười mấy phút sau trần sinh rốt cục đi tới nước cạn định mười chín hào khu biệt thự lúc này trong biệt thự vẫn như cũ đèn sáng trần sinh nhẹ nhàng vượt qua sân nhỏ đi đến biệt thự nơi cửa chỉ n g h e được bên trong t r u y ề n đến trận trận tiếng cãi vã tôn nghị triệu khải tên kia vậy mà bắt cóc giang rượu hoa nữ nhi lần này chúng ta hoàn toàn không cách nào thu tràng thiên tia thật mẹ hắn điên rồi tôn nghị đột nhiên đá một cước c á i ghế hung hắn nói bất quá hắn đã đều đem trần sinh lừa gạt đi vì cái gì không trực tiếp giết tên kia mẹ nó ta thật là làm cho các ngươi hại chết lúc đầu ta chỉ là muốn lũng đoạn kháng ung thư thuốc thị trường không nghĩ tới bị các ngươi khiến cho d ạ n g này đô thịnh lúc trước còn không phải chính ngươi lòng tham hiện tại lại bắt đầu trách ta t ô n n g h ị về đôi nói đô thịnh cũng là trong nháy mắt n ổ i trận lôi đình nếu không phải ngươi lời thề son sắt nói có vạn ngã vạn hào tập đoàn phương pháp ta sẽ tìm trần sinh phiền p h ả i sao hiện tại ngược lại tốt không riêng miễn phí giúp người ta đánh một đợt quảng cáo còn nhường vạn hào tập đoàn đạt được toàn bộ hoa hạ bách tính duy trì hiện tại chúng ta phổ khang kháng ung thư thuốc hoàn toàn không bán ra được nguyên bản chúng ta còn có thể dựa vào những dược vật khác kiếm tiền hiện tại ngược lại tốt ta thành chó nhà có tang vẫn là đừng cân nhắc nhiều như vậy trước hết nghĩ nghĩ tới chúng ta kế tiếp nên làm sao bây giờ tôn nghị tỉnh táo lại chậm rãi mở miệng nói đúng lúc này cửa biệt thự đ ố n g nhiên xuất hiện một chiếc benny ngay sau đó một cái mang theo khẩu trang nam t ử bước xuống xe xuất ra chìa khóa mở ra sân nhỏ đại môn trần sinh t h ấ y thế không khỏi neo cặp mắt lại xem ra ra hỏa này cùng tôn nghị bọn hắn là cùng một bọn khẩu trang nam bước nhanh đi đến cửa biệt thự trùng điệp gõ vài cái lên cửa đông thùng thùng ai đô thịnh cảnh giác khé quát một tiếng là ta khẩu trang nam hạ giọng mở miệng nói đồ thịnh đi tới cửa nhìn một chút m ắ t mèo lúc này mới yên lòng lại đem cửa kéo ra cũng hướng sân nhỏ nhìn thoáng qua chuyện gì xảy ra lại không đóng cửa đồ thịnh có chút không vui thì thầm một câu hướng cửa chính của sân đi đến cũng đem đ ạ i môn đóng lại trần sinh thừa cơ đi vào biệt thự rất nhanh đồ thịnh lại trở lại biệt thự đóng cửa về sau nhìn thoáng qua khẩu trang nam l ã o đường hộ chiếu làm xong chưa khẩu trang nam gật gật đầu đã làm xong ngày mai là có thể xuất ngoại còn có công ty tài chính cũng lấy mua sắm hải ngoại nguyên liệu làm lý do chuyển đến mỹ quốc công ty một bộ phận bất quá bọn hắn cần khấu trừ bộ chi phí thủ tục tiền còn lại qua mấy ngày liền có thể đánh tới tài khoản của ngươi đô thị n h cắn răng trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý mẹ nó lao tử tại hoa hạ mấy chục năm tích lũy vậy mà hủy ở một tên m a o đầu tiểu tử trên thân chờ ta bình an đến mỹ quốc về sau sau đó lại nghĩ biện pháp đem phổ khang chữa bệnh tài chính lần lượt c h u y ể n rời đến hải ngoại hết thể t r ầ n ai lạc địa ta nhất định phải giết chết trần sinh ra hòa này khẩu trang, nam lấy xuống khẩu trang thanh âm khàn khàn nói rằng tính ta một người ta vốn là vạn hào cao quản bị tiểu tử này một lột đến cùng chờ ta an định lại về sau ta muốn trước giết chết nữ nhân bên cạnh hắn sau đó nhường hắn tại trong thống khổ chết đi ân đợi đi đến mỹ quốc ta giúp các ngươi tìm mấy cái đáng tin cậy sát thủ triệu khải phế vật kia sát thủ cũng sẽ không tìm tôn nghị lạnh lùng nói các vị thật sự là thật không tiện ta thật không biết các ngươi vậy mà hận ta như vậy trần sinh thanh âm bỗng nhiên theo ba người phía sau chuyển đến hắn đã vừa mới kiểm tra qua trong biệt thự không có camera cho nên trực tiếp hiện thân xem ra là đồ thịnh gia hỏa này đầy đủ cẩn thận sợ tiết lộ hành tung của mình ai đồ thịnh đột nhiên quay đầu nhìn thấy ngồi ở trên ghế xa lon người trẻ tuổi con ngươi bỗng nhiên có vào ngươi là ai ngươi là vào bằng cách nào t ô n n g h ị thấy thế theo bản năng cầm lên bên cạnh một thanh dao gọt trái cây ba vị đừng sợ ta tới này không có ý tứ gì khác chính là muốn giết các ngươi mà thôi trần sinh khỏe miệng nhẹ cười một đ ộ người vật vô hại dáng vẻ lúc này hắn đang mặc đồ ngủ mang theo bao tay cùng c h â n bộ ngoài ra còn mang theo một cái mũ lơi ư chai cùng tô tô lần trước lưu tại gian phòng của mình bị ma mặt nạ t ô n n g h ị cẩn thận phân biệt một phen chậm rãi mở miệng nói ngươi là trần sinh không phải đâu ta cách ăn mặc thành dạng này ngươi còn có thể nhận ra ta đến trần sinh im lặng nói ta chỉ là cùng ngươi ngươi hình dáng nhận ra ngươi tôn nghị chậm rãi mở miệng nói trần sinh ngẫm lại cũng là có chút phim truyền hình bên trong diễn người nào đó đeo cái che mắt liền mẹ ruột đều nhận không ra quả thực là b u ồ n cười trên thực tế rất nhiều người nhìn một chút bộ mặt hình dáng thậm chí chỉ là phân biệt bóng lưng liền có thể nhận ra bất quá trần sinh cái này một thân cũng không phải hoàn toàn phòng tôn nghị bọn hắn mà là phòng ẩn hình ca mê ra loại hình tôn nghị hung tợn nhìn về phía đồ thịnh đồ thịnh con mẹ nó ngươi cũng dám gặp ta tôn nghị cái này có quan hệ gì với ta đồ thịnh vẻ mặt vô tội đây là biệt thự của ngươi trần sinh xuất hiện tại đây không phải rất rõ ràng sao ngươi nói hắn là trần sinh đô thịnh cũng là cẩn thận chu đáo lên trần sinh khẩu trang nam ở một bên phụ họa theo đôi đô thịnh thiệt thòi ta còn lấy ngươi làm bằng hữu trần sinh không phải ngươi bỏ vào đến chẳng lẽ vẫn là xuyên tường tiến đến hai người các ngươi ngu xuẩn a ta nếu là đem trần sinh tìm đến chính mình không phải cũng một con đường chết sao đô thịnh nhịn không được chửi ấm lên tôn nghị h i ế p mắt nhìn về phía trần sinh g ơ lên dao găm trong tay bước nhanh hướng trần sinh tiến lên hắn hiện tại không muốn đi tìm tòi nghiên cứu trần sinh là thế nào tiến vào biệt thự chỉ muốn nhanh lên đem nó chế phục ngay tại hắn cách trần sinh chỉ có ba mét thời điểm đ ỗ n g nhiên sững sờ tại nguyên chỗ ánh mắt chừng đến cùng chung đồng như thế bởi vì hắn nhìn thấy trần sinh trong tay có một thanh đen như mực súng ngắn cái này đem khẩu súng cùng hắn r ứ t kêu một thanh giống nhau như lúc minh bạch mọi thứ đều minh bạch trần sinh chính là đêm đó vương tổng quả nhiên là ngươi ta đã cảm thấy ngươi có thể là đêm đó vương tổng chính là ngươi hại ta cửa nát nhà tan tôn nghị cắn răng nhìn về phía trần sinh trong mắt l ử a dặn dường như liền phải dâng lên mà ra chương bốn trăm linh hai toàn bộ đánh chết chương bốn trăm linh hai toàn bộ đánh chết tôn nghị ngươi nói là ta hạ ngươi chẳng bằng nói là ngươi r i ụ c vọng hại ngươi hơn nữa ngươi đêm đó vậy mà nghĩ đến g i ế t ta diệt khẩu cướp đi tiền của ta nếu không phải là bởi vì có chỗ lo lắng lúc ấy ta liền trực tiếp giết chết ngươi trần sinh cũng không phải muốn lưu lại cho mình thai hoàng ẩm chỉ là bởi vì tôn nghị cùng tiểu đệ của hắn một khi bị g i ế t liền sẽ trở thành trọng đại hình sự vụ án đến lúc đó cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên có thể t r a được long ngũ trên thân trần sinh cũng là tin tưởng long ngũ nhưng là hắn mang đến đám tia tiểu đệ phạm là có một cái nhà ra chính mình hiềm nghi sẽ rất khó tẩy thoát cho nên trần sinh nhiều nhất chỉ là gây mất tôn nghị hai tay lưu lại cái sau mật mạng đ ồ thị nhìn n h về phía trần sinh k h í p mắt nói rằng trần sinh ta không muốn hỏi ngươi vào bằng cách nào ta liền muốn biết ngươi tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì rất đơn giản các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta ta đương nhiên phải làm ra điểm phản ứng không phải trần sinh cười lạnh một tiếng nhìn về phía đ ồ thị n h ba người tham dự chuyện này còn có ai ngươi là cảnh sát phái tới đ ồ thịnh bừng t ỉ n hiểu h ra ta hiểu được ngươi khẳng định là cùng cảnh sát có hợp tác mong muốn mượn tay của chúng ta tìm ra cái khác người tham dự phanh một tiếng to lớn tiếng súng văng lên khẩu trang nam trên đầu trong nháy mắt toát ra một đoá, đoá hoa màu đỏm đỏ tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống đoá hoa kia lộ ra phá lệ diễm lệ khẩu trang nam còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì liền đã đã mất đi ý thức t r u n g điệp té ngã trên đất mắt của hắn còn duy trì trận to trạng thái cuối cùng ánh mắt dần dần tan giã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ y ê n tĩnh làm cái biệt thự yên tĩnh như chết đừng giết ta đồ thịnh theo bản năng che lỗ thai của mình ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất lúc này hắn làm sao không biết trần sinh cùng cảnh sát không có bất cứ quan hệ nào dù sao cảnh sát sẽ không cho phép trần sinh tùy tiện giết người đồ thịnh ngươi còn có hai lần cơ hội tham dự chuyện này còn có ai trần sinh vuốt u ố t thương trong tay giống như cười mà không phải cười nói đ ô thịnh trong lúc nhất thời có chút buồn bực vì cái gì mình còn có hai lần cơ hội lúc này t ô n n g h ị có chút gấp ở một bên thúc d i ụ c nói đ ô thịnh ngươi nhanh lên đem cùng chuyện này có quan hệ người nói ra ngươi muốn cho hai người chúng ta đều chết tại cái này sao đ ô thịnh giờ mới hiểu được trần sinh nói tới hai lần cơ hội là có ý gì trần sinh ta nói ta nói cùng chuyện này có liên quan người còn có triệu khải cùng triệu tuấn phong triệu khải liên hệ với triệu tuấn phong về sau mua ba cái đông nam á sát thủ ba cái kia sát thủ mục đích là giết chết người cung cấp đoạt công c đoạt ty ủ A các ngươi kháng ngươi ung trần h thuốc phối h ư p sinh ắ n n hắn ư n g h không nói ngươi đánh hắn a tại sao phải đánh ta、à? bởi vì ngươi nên đánh ngươi lần trước giết ta ta tha ngươi một mạng k A đầu gối không biết của ta tôi nghĩ che lấy đầu gối của mình thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi nguyên bản tay của hắn liền từng đứt đoạn còn không có mọc tốt cái này vừa sốt ruột vết thương cũ tái phát chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có không châu đau đồ thịnh con mẹ nó ngươi mau nói a ngươi nếu không nói ta liền bị hắn đánh chết tôn nghị cắn răng nói rằng đồ thịnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nuốt ngụm nước bọt nói rằng ta nói ta nói tham dự chuyện này còn có còn có ma đô hàn duy b a n g hắn nói ngươi nhường cổ phiếu của hắn tổn thất mười cái ức còn đoạt nữ nhân của hắn cho nên hắn đối ngươi ghi hận trong lòng trần sinh suy tư một lát giống như nhớ lại người này tới ngoại trừ hàn d u băng thiên hải bên này hẳn là còn có người tiếp ứng các người a vâng không ba cái kia sát thủ làm sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào thiên hải đồ t h ị h lông mày hơi núp n í c h một chút sau đó nhẹ gật đầu nhìn tới vẫn là không thể gạt được ngươi ngoại trừ hàn viên băng bên ngoài còn có một cái gọi là viên khắc phó đội trưởng hắn thu ta không ít chỗ tốt cho nên giúp ta không ít việc trần sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nhìn lướt qua tôn nghị tôn nghị đi mở cửa nhìn một chút bên ngoài có người hay không bị tiếng súng dẫn tới ta ta đi không được rồi vậy ngươi bỏ cũng phải cấp ta bỏ qua đi tôn nghị không có cách nào đành phải bỏ đi hướng cổng sau đó dáng chống đỡ lấy đứng lên mở cửa、ra. Cổng không ai p h a n h lại là một tiếng súng tiếng vang lên tôn nghị n a o động mở rộng vị cửa ngã xuống máu tơi ư phun trên cửa lưu lại một mảnh huyết hồng vết tích a đồ thịnh không khỏi toàn thân run dày lên bỗng nhiên bị d ạ p xuống trần sinh trước mặt trần tổng thật xin lỗi ta sai rồi ta bằng lòng đem công ty tất cả cổ phần cùng tài chính đều cho ngươi cầu ngươi tha ta một mạng trần sinh ta trên có già dưới có trẻ ta chết đi người nhà của ta làm sao bây giờ a người đem tôn nghị thi thể đặt vào trên ghế salon ta liền suy tính một chút bông tha ngươi trần sinh mỉm cười nói nói t u t ta cái này kéo đồ thịnh nơi nào còn dám lãnh đạm vội vàng kéo lấy tôn nghị thi thể cật lực hướng ghế sofa đi đến đồ thịnh đem tôn nghị thi thể thả ở trên ghế salon cười dạng dỡ nhìn về phía trần sinh trần tổng lần này có thể a ta nói qua ta suy tính một chút b u n g thang ngươi nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thể bỏ qua ngươi Phanh. một tiếng to lớn tiếng súng vang lên lần nữa đồ thịnh một đầu ngực ở trên ghế salon trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hối hận máu tươi rất nhanh liền thấm vớt ghế sofa cùng dòng tới đất bên trên trần sinh xuất ra cái bật lửa đốt lên ghế sofa cùng m ạ n cửa sau đó chậm rãi đi vào phòng bếp đem ga s l ò toàn bộ mở ra lúc này bên ngoài viện vang lên một hồi tiếng ồn ả o trần sinh khỏe miệng nhẹ cười tiến vào nhà vệ sinh đi sau động chính mình nhận thân thiên phú lần này có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cho dù là trong phòng còn có dấu lỗ kim camera cũng rất khó phát phát hiện mình trần sinh đi ra biệt thự sau nhẹ nhàng đem cửa đóng tới lúc này cửa viện đã vây không ít nhân viên cảnh sát cùng trong khu cư xá quần chúng vây xem cửa chính của sân cũng đã bị người mở ra một đám nhân viên cảnh sát cầm khiên chống bạo loạn cùng súng ngắn phân loại hai bên cảnh g á c nhìn về phía trong biệt thự trần sinh nên ngang đi ra ngoài lúc này một người trung niên nhân viên cảnh sát nhìn về phía sau lưng một người la lớn viên khắc trong biệt thự lưu manh có súng ngươi trước sơ tán đám người trần sinh nghe được cái này đ ỗ n g nhiên dừng bước t r ư ơ n g bốn trăm linh ba súng c ấ t cỏ t r ư ơ n g bốn trăm linh ba súng c ấ t cỏ nghe được trung niên nhân viên cảnh sát mệnh lệnh sau viên khắc vội vàng đi đến một đám cư xá chủ sĩ nghiệp trước mặt đại gia n ắ m chặt thời gian rời đi cái này lưu manh trong tay có súng đám người nghe xong lập tức giật nảy cả mình cái gì vừa mới kêu lại là t i ế n súng ta còn tưởng rằng là nhà ai đốt pháo đâu chạy mau chạy mau ta liền nói đừng đến xem náo nhiệt vạn nhất nếu là liên lụy tới làm sao chúng ta xử lý ta còn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đi ngươi không muốn sống nữa mau về nhà đám người nao nao h chạy từ tán thậm chí có người liền g i à y đều chạy mất trần sinh xem xét cẩn thận một chút viên khắc người này nhìn qua một m bảy mươi lăm cái đầu hơn ba mươi tuổi dáng người hơi gầy má trái bên trên có một nốt ruồi đen nhìn qua rất dễ thấy lúc này viên khắc vẻ mặt khẩn trương dường như đang lo lắng cái gì xem ra ra a hỏa này có lẽ thật cùng đồ thịnh bọn người thoát không được quan hệ trần sinh thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới chính mình vừa định muốn tìm ra con hàng này hắn vậy mà đưa mình tới cửa đã các ngươi làm lần đầu tiên vậy cũng đừng trách tự mình làm m ư i lăm lúc này viên khắc làm sửa lại một chút trên người mình áo chống đạn bước nhanh đi đến trung niên nhân viên cảnh sát trước mặt trương đội lưu manh nhất định còn tại trong biệt thự ta trước dẫn người vào xem dứt lời viên khắc liền phải hướng bên trong sông trương đội vội vàng một phát bắt được viên khắc lớn tiếng trách cứ không được bên trong cháy rồi ánh mắt không tốt hơn nữa lưu manh trong tay có súng chúng ta nhất định phải đợi đến chợ giúp chạy tới chấm thêm liền không còn kịp rồi nếu là nghi phạm chết chúng ta trước mặt cố gắng liền buồn p h í chương đội để cho ta dẫn người đi vào đi chương đội c h ầ m ngâm một lát sau đó nhẹ gật đầu kiết ố t t r ư ơ n g mang một đội người xông đi vào ta t ạ i cửa ra vào giúp ngươi giả thương nhớ kỹ ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình yên tâm đi viên khác dứt lời mang tốt mặt nạ phòng độc chỉ chỉ bên người mấy người mấy người các ngươi mang tốt mặt nạ phòng độc cùng ta đi vào chung nhìn xem là mấy cái võ trang đầy đủ g i ữ khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát nhanh trong hướng biệt thự phóng đi lúc này biệt thự cửa đã bị đóng lại một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát xuất ra phá cửa công cụ mấy lần liền mở cửa ra viên khác dựa vào tại cửa ra vào vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trong phòng khi hắn nhìn tới cửa nằm dưới đất khẩu trang năm lúc con ngươi trong nháy mắt có vào cái này tại sao có thể như vậy đến cùng là ai giết hắn chẳng lẽ là ma đô hàn duyên băng biết chuyện sắp bại lộ cho nên phái người giết đồ thịnh bọn hắn viên khác nhìn lướt qua đại sảnh bên trong ánh lửa tràn ngập tầm nhìn rõ rất ngắn hắn không nói gì đối với mấy tên nhân viên cảnh sát làm một hệ liệt thủ thế đám người ngầm hiểu bắt đầu chia đầu hành động có bốn người bước nhanh hướng đầu bậc thang chạy tới bốn người khác thì là phong tới lầu một gian phòng viên khác dơ thương chậm rãi hướng khẩu trang nam đi đến d ơ tay lên thử một chút đối phương hơi thở đã chết hẳn hắn không khỏi n h ữ n mày lại chậm rãi đi vào cạnh ghế s a lon bên cạnh sau đó đem trên thân đã bị n h e n lửa tôn nghị cùng đồ thịnh từ trên ghế s a lòn kéo xuống đến dẫm diệt bọn hắn ngọn lửa trên người hai người cũng đã nao động mở rộng chết không thể chết lại vậy mà toàn đều đã chết viên khác trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu chẳng biết tại sao hắn cảm thấy kế tiếp chết có lẽ chính là mình viên khác nhìn thoáng qua sau lưng trương đội mặc dù t h ủ tại cửa ra vào nhưng giờ phút này khói đặc c u ầ n c u ộ n cái gì đều không nhìn thấy viên khắc tại đồ thịnh trên thân tìm tòi một phen tìm ra một bộ điện thoại đem nó nhét vào chính mình túi ngay tại ẩn thân trần sinh nhìn thấy viên khắc tiểu động tác t h ẩ m nghĩ trong lòng thực n h i ệ m cho cái này viên khắc chính là nội ứng chính mình nguyên bản còn lo lắng đồ thịnh cố ý hô chính mình hiện tại xem ra đồ thịnh không có nói sai trần sinh theo trong túi xuất ra một cái tiền su tại viên khắc trước mặt ném không trung tiền su không ngừng xoay tròn lấy thăng lên điểm cao nhất về sau lại rơi xuống viên khác nhìn thấy viên kia trống rông xuất hiện tiền su chỉ cảm thấy mình phảng phất là lâm vào một đầm sâu không thấy đáy nước động bên trong bịch rơi xuống nước âm thanh tải vang lên bên hai t r u n g quanh một mảnh đen kịt phảng phất là tiến vào vô tận trong đêm tối viên khác l i ề u mạng dãy rụa mong muốn thoát ly cái này đầm nước động nhưng mà càng dãy rụa giống như hám đến càng sâu thậm chí liền hô hấp đều biến mười phần khó khăn thời gian dần trôi qua ý thức của hắn cũng bị cái này đầm nước động bao khoả một tiếng to lớn tiếng súng vang lên viên khác trong nháy mắt lấy lại tinh thần thở hồng vừa mới chính mình chuyện gì xảy ra thế nào đ ố n g nhiên mất đi ý thức nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc toàn thân lông tơ đều dựng lên súng lục của mình họng s ú n g vậy mà đối với đồ thịnh đầu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa mới một thương kiệt là chính mình mở viên đội trưởng người đang làm gì từ phòng vệ sinh lao ra một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên lớn tiếng chất vấn hắn vừa từ phòng vệ sinh đi ra liền thấy viên khắc dơ súng lục lên đem đạn bắn về phía đồ thịnh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi bất quá một màn này vừa vặn bị chấp pháp ký lục nghi ghi chép lại không người không phải ta giết vừa mới bọn hắn liền đã chết ta cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra viên khác toàn thân run rẩy nhìn thoáng qua súng lục của mình chính mình rõ ràng không có nổ súng a đến tột cùng là ai dùng súng lục của mình giết người còn có chính mình vừa mới thế nào đống nhiên mất đi ý thức lúc này trương đội cũng dẫn một đám người từ bên ngoài vọt vào vừa mới người nào mở thương có người bị thương hay không tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói rằng trương đội không có người thụ thương bất quá bất quá cái gì mau nói a t r ư n g đội lớn tiếng chất vấn viên khác trong lúc nhất thời có chút bối rối vội vàng cướp lời nói đầu trương đội ta ta cũng không biết là người nào mở thương có thể là súng cướp cỏ a trương đội nhìn thấy viên khắc dáng vẻ không khỏi nhữ mày thương cướp cỏ ai súng cướp cỏ có thể là viên khắc lời còn chưa dứt, c h ỉ nghe được p h ò n g bếp t r u y ề n đến một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn Vâng a h h ỏ a diễm trong nháy mắt từ p h ò n g bếp lan tràn ra kéo đẩy cửa miệng thủy tinh khắp nơi bay loạn bởi vì trần sinh lúc ấy không chỉ là mở ra gas còn phá hủy máy báo động cùng tự bế phiệt p h ò n g bếp bạo t ạ c sau phun ra đại họa trong nháy mắt nuốt sống phía ngoài phòng bếp đồ dùng trong nhà thậm chí liền vừa mới thấy lửa bị khống chế lại ghế s o f a cũng lần nữa kịch liệt bốc cháy lên may mắn chỉ là chỗ phòng bếp khu vực có khí thiên nhiên không đến mức cả phòng đều xảy ra bạo tạc lại thêm nhân viên cảnh sát trong tay có khiên chống bạo loạn cho nên bạo tạc đối nhân viên cảnh sát sinh ra tổn thương cũng không lớn không tốt khí thiên nhiên tiết lộ đại gia đem cái này mấy bộ thi thể mang lên mau rời đi cái này trương đội quá to trương đội lưu manh còn không có tìm được đâu một gã nhân viên cảnh sát trả lời thảo đã không còn kịp rồi trương đội tức giận nói là đám người vội vàng mang lên ba bộ thi thể chương bốn trăm linh bốn cầm ra nội ứng chương bốn trăm linh bốn cầm ra nội ứng chương đội mang theo viên khắc vừa rời đi biệt thự toàn bộ phòng khách liền bị khói đặc cùng hỏa diễm hoàn toàn mất hết chương đội lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía biệt thự thầm nghĩ hung thủ kia thật sự là quá ác độc lại còn nghĩ đến phá hư hiện trường chương đội đang khi nói chuyện không khỏi nhìn về phía bên người viên khắc cái sau ánh mắt chuyển đổi ánh mắt đờ đẫn tựa như là bị vừa mới cảnh tượng sợ choáng váng đồng dạng hắn vừa mới đối với đồ thịnh đầu bắn một phát súng chỉ cần là kỹ thuật nhân viên giám định một giám định liền có thể biết là chính mình nổ súng huống hồ vừa mới còn có người tận mắt thấy chính mình nổ súng đến lúc đó tất cả mọi người nhất định sẽ cho rằng là mình giết đồ thịnh thật là đồ thịnh tại chính mình vào nhà trước đó liền đã chết ta chính mình thành hung thủ giết người chính mình vừa mới chủ động yêu cầu trước tiến vào biệt thự đúng là muốn nhìn một chút đồ thịnh bọn hắn có chết hay không thấu nếu như không chết liền đệ bọn hắn đều chết hết nhưng là mình căn bản không nghĩ tới dùng thương a kết thúc lần này chính mình hoàn toàn bại lộ lúc này cái kêu tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đ ố n g nhiên xuất hiện tại viên khắc sau lưng một thanh giành lại cái sau súng lục bên hông không được núp đ í c h tuổi trẻ nhân viên cảnh sát dùng thương chống đỡ viên khắc đầu t i ể u lưu con mẹ nó ngươi đến rồi bỏ súng xuống trương đội thấy thế có chút phẫn nộ nói trương đội viên k h ắ c cùng người ở bên trong là cùng một bọn ta vừa mới tận mắt thấy hắn bắn chết người trong phòng đánh giám ta nổ súng trước đó đồ thịnh liền đã chết viên khác nói xong bỗng nhiên ý thức được mình nói sai ta nói là súng của ta chỉ là tàu hỏa m ạ thôi đô thịnh thật đã sớm c h ế t đấu không tin các người đi làm giám định trương đội căn bản không tin tưởng viên khắc nói tới dù sao cái nào nhân viên cảnh sát sẽ hướng chết đầu người bên trên nổ súng đâu Kết k ế t biệt thự bên ngoài viện vang lên trận trận tiếng thắng xe trương đội quay đầu nhìn lại chỉ thấy giang nhược tuyết mang theo mười cái nhân viên cảnh sát đi tới xong đội sao ngươi lại tới đây giang nhược tuyết nhìn xem tiểu lưu nổ súng chỉ vào viên khắc đầu chỉ là mặt lạnh lấy nói một câu đem viên khắc mang trở về c ụ n là hai người n h o nhao tiến lên đem viên khắc còn lại về sau áp giải tới trên xe xong đội cuối cùng là chuyện gì xảy ra trương đội có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi chờ về đi lại giải thích ga hung thủ bắt được sao không có trương đội lắc đầu lưu manh không biết rõ h ẩn n ó rồi trong biệt thự vừa mới xảy ra bạo tạc chúng ta không thể không l u i đi ra ân chờ lửa dập tắt về sau lại đi vào tìm người a các nơi g ư canh giữ ở khu vực an toàn phòng ngừa lưu manh tập kích bất ngờ nếu là lưu manh thiêu chết làm sao bây giờ đoán chừng lưu manh chính là cái sát thủ mà thôi không có bao nhiêu tin tức hữu dụng không cần thiết bởi vì hắn mạo hiểm chỉ cần tìm ra nội ứng là được giang nhược tuyết giải thích nói trương đội dừng lại mấy giây chậm rãi mở miệng xông đội tiểu lưu là người phái tới giám thị chúng ta không sai chúng ta đã khóa chặt nội ứng ngay tại các ngơi ư đội nhưng không biết là ai cho nên đem tiểu lưu phái đến các ngơi ư đội trương đội lập tức cứng miệng không trả lời được hắn biết trong đội xảy ra lớn như vậy sự tình hắn xem như đội trưởng khó mà thoát tội chính mình sợ rằng cũng phải chịu dính hữu đúng lúc này mấy chiếc tiêu phòng xe lai tới một bên trần sinh thấy chuyện đã xử lý không sai bịt lắm thật nhanh hướng vạn hào khách sạn tiến đến trên đường trở về trần sinh rốt cục thở dài mơ hơi hắn chi như vậy tốn công tốn sức tự mình giải quyết hết đô thịnh mọi người chính là muốn nói cho tất cả mọi người đường ngươi như chính mình phiền、thoái. Nếu không, liền chết như thế nào cũng không、biết. Chính mình mặc dù nhìn qua bình thản, nhưng cũng không tới tìm thoái. chết thế biết. t mặc qua Nếu dù chay. phải rất chọc chính chết mình, vậy thì làm vậy tốt b đắc c kỳ tử h u ẩ nhanh bị đi. Rất n trần sinh liền đi tới vạn hào khách sạn hắn lập lại chiêu cũ lại để cho du du cho mình đưa một bình rượu đỏ du du cầm một bình lạ phìt đem nó để lên bàn sau đó nhìn về phía mở ra phòng ngủ hô sinh ca rượu để lên bàn a đã trễ thế như vậy làm phìt ngươi trần sinh mặc một bộ đ ậ ngủ mới từ trong nhà đi tới cười nhìn về phía du du sinh ca nói đùa cái này có phiền t h o i gì có muốn hay không ta giúp ngươi nâng c ố c tỉnh bên trên t ố t du du đem rượu đỏ rót vào tỉnh rượu khí bên trong lung lay nói rằng sinh ca không có việc gì ta đi trước đợi lát nữa trần sinh gọi lại du du rượu này còn phải tỉnh nửa giờ ngươi theo ta đi bên ngoài quán rượu hít thở không khí a mấy ngày nay một mực buồn bực trong phòng đều đừng nín chết a du du được sùng ái mà lo sợ gấp đội vàng gật đầu đáp tốt sinh ca ta thay quần áo khác trần sinh đổi một bộ quần áo rất mau ra hiện tại bên ngoài quán rượu du du toàn bộ hành trình tim đập rộn lên có loại cùng người thương dưới ánh trăng nói chuyện yêu đ ư ơ n g cảm giác lúc này một mực canh giữ ở cách đó không xa trong xe một gã nhân viên cảnh sát vội vàng xuất ra bộ đàm mọi người c h ú ý trần sinh rời tửu điếm nhất định phải lên tinh thần đi trần sinh nhìn về phía một phương hướng nào đó tự nhiên biết nhân viên cảnh sát đã phát hiện chính mình cứ như vậy chính mình hiểm nghi liền hoàn toàn tẩy thoát hiện tại bên cạnh mình phiền thoái trên cơ bản đều đã giải quyết xong còn kém một cái hàn duyên băng trần sinh đương nhiên biết hàn d u y băng là theo chừng nào thì bắt đầu ghi hận bên trên chính mình lúc ấy hàn d u y băng đi chưa ra mong muốn thu mua vạn hào tập đoàn cổ quyền thuận tiện hướng trương linh chi cầu hôn kết quả trương linh chi trong cơn t ứ c giận cùng chính mình đi môn ư phòng hai người giao lưu sau một đêm còn tại khách sạn đụng phải hàn duyên băng về sau hàn duyên băng nhường mấy người bằng hữu đại lượng bán tháo vạn hào tập đoàn cổ phiếu dự định nệ bàn kết quả ai biết vạn hào tập đoàn cổ phiếu chướng đi ê n rồi cũng là tiện nghi tô tô các nàng để các nàng kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát trần sinh không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng cái này hàn duyên băng lúc đầu lấy mình bây giờ thân phận căn bản k i n h thường tại cùng tính toán nhưng là hàn duyên băng kiến càng lây cây, vậy mình cũng không để ý trừ chi cho thông mấy ngày kế tiếp toàn bộ thiên hải thị vô cùng náo nhiệt đến tế thế đường mua sắm kháng ung thư thuốc người cơ hồ có m ư ờ i và nhiều kém chút làm cho cả thiên hải thị giao thông đều tê liệt tế thế đường phụ cận khách sạn cùng nhà hàng tất cả đều bạm mãn thậm chí liền bày quậy bán hàng người đều đều có ngàn cái may mắn bệnh nhân không cần nằm viện bằng không tế thế đường căn bản dung không được nhiều người như vậy mặt khác thứ nhất cảnh tình thông báo càng là tại toàn bộ hoa hạ vỡ tổ thông báo ngón giữa ra đồ thịnh tôn nghị triệu khải bọn người cùng cục cảnh sát phó đội trưởng viên khắc cấu kết vậy mà muốn, muốn giết hại trần sinh trong đó triệu khải thậm chí bắt cóc giang cục giáng g ấ m nữ nhi Y đồ vi hiếp t r ầ ngày này trần sinh đang cùng chúng nữ ăn cơm trương sở kiều đông nhiên gọi điện thoại tới sinh ca có người tự xưng là thiên hỏa hội vương tổng nói muốn muốn gặp ngươi một mặt nàng nói ngươi nhất định sẽ gặp nàng chương bốn trăm linh năm bạch thọ tỷ tỷ chương bốn trăm linh năm bạch thọ tỷ tỷ trần sinh nghe xong hơi có chút kinh ngạc vương tổng cái này không phải mình từng dùng qua danh tự sao thiên hỏa hội dùng cái tên này là đang nhắc nhở chính mình vẫn là đang uy hiếp chính mình trần sinh chăm chú suy tư một phen quyết định vẫn là cùng đối phương gặp một lần sở kiều cái t i ê u tự xưng vương tổng người ở nơi nào trương sở kiều có chút gấp sinh ca ngươi thật đúng là dự định cùng đối phương gặp mặt ta nghe nói qua thiên hỏa hội người ở bên trong đều không phải là hạ người hời hợt nếu không chúng ta báo động a không cần động. báo、đậu. vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thiên hỏa hội đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức trương sở kiều trong lúc nhất thời lâm vào trong châm tư lúc đầu hắn muốn trực tiếp báo động nhưng là cân nhắc tới cái kia tự xưng vương tổng người tự hồ là đang cố ý dùng vương tổng cái tên này ám chỉ cái gì bởi vì vương tổng cái tên này chỉ có số ít người biết đối phương hoặc là muốn theo trần sinh lôi kéo làm quen hoặc là biết trần sinh một số bí mật trương sở kiều càng nghĩ vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho trần sinh sinh ca vừa mới một đứa bé bỗng nhiên đi đến trước mặt ta nói có một cái gọi là vương tổng mỹ nữ tiểu thị tại cao thứ đường phố nhất đầu đông kia lầu uống trà cổng chở ngươi tiểu nữ hải kia còn tận lực nhấn mạnh đối phương làm ộ t cái trước sau lồi lo mỹ nữ tuất ta đã biết sợ kiệu việc này trước đừng nói cho người khác là sinh ca trần sinh cúp điện thoại tê không không hai cùng một chỗ lái xe hướng cao thứ đường phố chạy tới mười mấy phút sau trần sinh rốt cục đi tới cao thứ đường phố đầu đông một cái mang theo mặt nạ nữ tử trực tiếp hướng trần sinh đi tới túi người nhẹ nhàng gõ gõ hàng sau cửa sổ trần sinh nhấn xuống một cái cửa xe chốt mở khóa cửa cùng cụt một tiếng bán ra nữ tử trực tiếp mở cửa xe tiến vào xếp sau lái xe một đi thẳng về phía trước là được trần sinh dặn dò hai là hai khởi động ô tô một mực hướng phía trước chạy tới bất quá nàng lại một mực tại trong tiếng chiếu hậu chú ý đến vừa mới lên xe nữ tử cũng làm song ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị nữ tử cẩn thận quan sát một chút trần sinh trong ánh mắt một tia sáng hiện lên Hoa. chỉ là tại trong TV gặp qua trần Tổng phong thái, không nghĩ tới chân nhân、so、trên TV còn xoái. Nếu có thể phen, thực trong so xoái. kia qua mưa Trước tại TV Trần Tổng tới trên TV Trần Tổng một người còn có cùng đời là là Nếu gặp quả mây cùng lúc đó trần sinh ánh mắt tại nữ tử trên thân quét một chút thân trên là một cái màu đen trồn áo khoác bằng da n h i n g tấm kia tinh xảo mặt tăng lên mấy phần khí chất hạ thân là một đầu bao mưa váy lộ ra hai cái bắp đ u ổ i trắng như tuyết tại loại này mùa mặt váy l à thật là có chút kháng đông lạnh ngươi là thiên hỏa hội thành viên không sai ta là thiên hỏa hội hạch tâm một thành viên bạch thỏ ngươi có thể gọi ta thỏ tỉ tỉ cũng có thể gọi ta đại bạch thỏ bạch thỏ nháy mắt cười khanh khách nhìn về phía trần sinh làm sao ngươi biết ta dùng qua vương tổng cái tên này bởi vì ngươi đêm đó tại sòng bạc bên trong cùng tôn nghị bọn hắn đánh bạc chúng ta đã rút ra ngươi bên ngoài đặc t h ủ trải qua lặp đi lặp lại so sánh chúng ta phát hiện ngươi chính là đêm đó vương tổng bạch thọ nói đến đây đông nhiên lời nói xoay chuyển mặt khác chúng ta biết ngươi là vương tổng về sau thật là không ít á m bên trong bảo hộ ngươi ngươi biết triệu phong vì cái gì về sau không dám tìm ngươi gây chuyện sao đó là bởi vì chúng ta thiên hỏa hội người cho hắn cực kỳ xử phạt nghiêm khắc a các ngươi lại lốt như vậy tâm trần sinh có chút hăng hái mà hỏi ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên hỏa hội là chỉ lấy tiền không làm việc tổ chức bạch thọ tức giận lệnh hư một tiếng lấy người tiền tài chứ t a i họa cho người đã ngươi cho chúng ta lên cung cấp chúng ta tự nhiên đến cho ngươi cung cấp nhất định phục vụ hậu mãi đương nhiên chúng ta cũng có tư tâm dù sao người như ngươi là chúng ta thiên hỏa hội mười phần muốn kéo lũng ư ờ i ta không hứng thú gia nhập các n g ư ơ i thiên hỏa hội ngươi tìm ta có chuyện gì trần sinh gọn gàng dứt khoát mà hỏi bạch thọ thu liễm nụ cười ngồi nghiêm chỉnh nói vậy ta cứ việc nói thẳng rồi kỳ thật ta là muốn tìm trần tổng cầm một chút kháng ung thư thuốc ngươi muốn mua kháng ung thư thuốc đi vạn hào tập đoàn trên họ phi c ả website sina tìm ta làm gì bạch thọ cho trần sinh một cái lưng ít trần sinh tiểu bằng hữu chúng ta thiên hỏa hội sinh hoạt từ một nơi bí mật gần đó dám dòng chống khua c h i ê n hiện thân sao n g ư ơ i nói công ty của các ngươi cũng thật là mua thuốc còn phải thực tên chứng nhận giống như cũng là như thế đạo lý bất quá để cho ta cho ngươi kháng ung thư thuốc có ích lợi gì chứ bạch thỏ đĩu môi đạo đạo trong mắt nói rằng như vậy đi ngươi cho tỷ tỷ chuẩn bị ba mươi phần kháng ung thư thuốc ta theo một trăm mười vạn nhất phần trả cho ngươi tiền ngươi nếu là không đáp ứng ôi ô i cũng đừng trách ta đối với ngươi không khắc khí trần sinh nhìn về phía vây mặt hất hàm sai khiến bạch thỏ n ư ờ i lạnh một tiếng vậy ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút đối ta làm sao không khắc khí Tốt, đây là ngươi bạch ớ ta. b thỏ nói xong đưa tay chậm rãi vươn hướng trước người trần sinh có chút nhữ mày không khỏi siết chặt nắm đấm chỉ cần là bạch thỏ dám làm ra bất kỳ nguy hiểm nào động tác hắn có nắm chắc tại không không năm giây bên trong đem nó chê phục đang lái xe 002 cũng là đánh lên mười hai phần tinh thần ai ngờ bạch thỏ để tay trước người trên quần áo đ ỗ n g nhiên dùng sức kéo một cái t r ỗ náo khoác bằng d a vậy mà trực tiếp bị lôi xuống bên trong là một cái tản da mùi hương màu trắng viền gen nội y bởi vì bạch thỏ g á người mỹ lệ màu trắng viền gen nội y tạo thành hai đạo hoàn mỹ đường con v a n cầu ngươi liền đáp ứng ta đi ngươi không đáp ứng ta chúng ta thiên hỏa hội mười mấy cái huynh đệ tỷ bội liền xong rồi đang khi nói chuyện bạch thọ trực tiếp nào h vào trần sinh trong l g ự c bắt đầu xe y phục của hắn không phải người nào đâu trần sinh đẩy ra bạch thọ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng lại nói thiên hỏa hội thành viên đều như thế tả tính sao một lời không hợp liền chơi ngượng trần tổng ta là chăm chú chỉ cần là ngươi hương thuận với ta làm gì đều thành bạch thọ thân thể giống như là yếu đuối không xương đồng dạng lần nữa dán thật chặt trần sinh may mắn xe bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống và không một màn này nhất định sẽ lên đầu đề nào đó nào đó long đầu xí nghiệp ceo ngồi xe sang trọng bên trong cùng mỹ nữ đánh bại bộ kẻ không phải trong xe này còn có người đấy ngươi làm gì trần sinh nhìn về phía không không hai phương hướng nói rằng sinh ca ta chỉ là lái xe ta có thể coi như cái gì cũng không thấy không không hai ở một bên bồ đao không phải ngươi cũng tại cái này quấy dối trần sinh c h ắ c cứ bạch thỏ hiếp mắt nhìn về phía trần sinh hai tay vòng tại trên cổ của hắn trần tổng nơi này lại không có người ngoài ngươi sợ cái gì đâu không phải đâu chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh trần tổng không được cho nên mới có thể bình tĩnh như thế trần sinh tự nhiên biết bạch thọ là đang chơi phép khích tướng một tay lấy lời ra để cho ta cho ngươi ba mươi p h ầ n thuốc cũng không phải là không thể được bất quá các ngươi thiên hỏa hội phải giúp ta làm ba mươi chuyện cái gì chơi lăng ba mươi sự kiện một cái mạng đổi một sự kiện không phải rất công bằng sao trần sinh nghiêm mặt nói chương bốn trăm linh sáu tự giá du chương bốn trăm linh sáu tự giá du bạch thọ suy tư mấy giây về sau khẽ gật đầu một cái t u t ta bằng lòng ngươi không trải qua là chúng ta thiên hỏa hội có thể làm được chuyện kia là tự nhiên trần sinh nhìn về phía bạch thỏ một hồi ngươi đi tế thế đường lĩnh thuốc là được ta sẽ sớm cho bên kia đả hào chiêu hô đi ngươi liền tại cái này xe a trần sinh nói xong trực tiếp đem cửa xe mở ra lúc này xe đã lái đến một đầu trên đường nhỏ chung quanh cũng không có những người khác bạch thỏ ngắm nhìn một phía có chút buồn bực nói rằng không phải đâu trần tổng ngươi thế nào không có chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc a ta một cái nhược nữ tử mặc ít như vậy tại nơi này vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ gặp phải người xấu đến cùng ai là người xấu còn chưa nhất định đâu vậy nhân ra thật rất lạnh ngươi liền lái xe đưa ta một chuyến thôi bạch t h ỏ tiếp tục nắm lấy trần sinh cánh tay nũng nịu xuống xe ta lại nói một lần cuối cùng trần sinh vẻ mặt lạnh lùng nói ra xuống xe liền xuống xe đi làm như vậy hung làm gì bạch t h ỏ nhất miệng có chút không tình nguyện đi xuống xe một cô gió rét thổi tới nàng cặp kia b ắ p đ u ổ i trắng như tuyết trong nháy mắt lên một lớp da gà không phải đến cùng ai nói dựa vào sắc đẹp có thể cầm xuống trần sinh về sau ai còn dám nói lời này lão nương trực tiếp dùng dép lê hô hắn mặt t lạnh có a bạch t h ỏ ôm lấy ngực nhìn xem dần dần đi xa mẹ xe đẹp bên xe gấp đến độ thẳng dập chân nàng tự nhiên đoán được trần sinh không muốn để cho người ngoài nhìn thấy chính mình đi cùng với hắn tỉnh để người mở cớ chỉ là muốn theo loại địa phương này đánh tới xe đoán chừng phải chờ một hồi trần sinh ngươi chờ đó cho ta tỉ tỉ nhất định sẽ cầm x u ố ngươi n g đến lúc đó ta muốn để ngươi thật tốt nếm thử đại bạch thọ sữa đường một bên khác không không hai trầm mặt một hồi về sau rốt cục nói ra trong lòng mình nghi hoặc sinh ca ngươi thật dự định trợ giúp thiên hỏa hội người ta đây không phải giúp bọn hắn mà là giao dịch nếu quả thật có thể cùng thiên hỏa hội âm thầm thành lập liên hệ có lẽ sau này gặp phải một chút khó khăn cũng không cần tự mình ra tay trần sinh mắt nhìn phía trước giải thích nói không không hai như có điều suy nghĩ gật gật đầu sinh ca nói không sai thiên hỏa hội thân từ một nơi bí mật gần đó xác thực có thể thần không biết quỷ không hay giúp chúng ta giải quyết hết một chút phiền thoái trước kia ta coi là thiên hỏa hội đều là một chút giết người không chớp mắt t a ôn bất quá hôm nay nhìn thấy cái kia gọi bạch thỏ ra hỏa để cho ta đối thiên hỏa hội nhiều một tia hứng thú trần sinh chậm rãi mở miệng nói những ngày tiếp theo trần sinh lần nữa tiến vào bình tĩnh ở trong mà đồ thịnh đám người việc đã làm cũng cấp tốc tại trên mạng lên men dân mạng đối với cái này nghị luật ở mỹ phổ khang chữa bệnh cùng hàn gia quá không có nhân tính vậy mà áp dụng loại này không đứng đắn thủ đoạn cạnh tranh chính là trần tổng tốt bao nhiêu một người những người kia thế nào hạ thủ được thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo ta nhìn đồ thịnh bọn hắn chết thì tốt ta ố t t khẳng định là vị nào giang hồ hiệp sĩ gây nên về sau nếu ai dám động trần tổng hy vọng hiệp sĩ xuất thủ lần nữa ta cảm thấy việc này có thể là thiên hỏa hội làm dù sao bọn hắn có thực lực này không sai ta nghe nói có người tận mắt thấy một cái người b ị mặt tiến vào biệt thự giết chết đồ thịnh bọn hắn hơn nữa người b ị mặt kia tại hiện trường lưu lại một cái to lớn lựa chữ về sau bay thẳng đi Còn có cái i k trong n lúc, lúc nhất ít n thời toàn bộ hoa hạ dường như thổi lên một trận gió phổ khang chữa bệnh cùng hàn ra cơ hồ nửa bước khó đi tất cả công ty đều cùng bọn hắn gây mất hợp tác ngoài ra các ngân hàng lớn không chỉ có cắt đứt đối tiền của bọn hắn duy trì còn thu hồi cho vay phía trên lãnh đạo cũng giận tí mặt giận dữ mắng mỏ phổ khang chữa bệnh cùng hàn ra hành vi sinh ca h nói cho ngươi một tin tức tốt chúng ta tại cả nước các nơi tu kiến bệnh viện đã lần lượt đưa vào sử dụng vậy sao vậy ta phải tìm một chỗ đi xem một chút vừa vặn hít thở không khí trần sinh cũng là có chút ngạc nhiên mừng rỡ hiện tại bên cạnh mình phiền phái đã giải quyết là thời điểm hưởng thụ một chút sinh sống thật sinh ca vậy ta cùng đi với ngươi giang thành a trương linh chi khó nén hưng phấn trong lòng cái này nếu có thể cùng trần sinh đơn độc đi công tác chẳng phải là có thể thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người nói không chừng còn có thể trên đường truyền bá ra đời mệnh hạt giống sinh ca ta cũng muốn đi dư ấu vi thanh â m cũng theo trong điện thoại t r u y ề n đến ấu vi tỷ ngươi đi công ty làm sao bây giờ ngươi nhất định phải giữ lại ở công ty làm rất tốt cùng lắm thì ta đem chủ tịch vị trí tặng cho ngươi ai mà thèm chủ tịch vị trí ta muốn cùng sinh ca cùng một chỗ ấu vi tỷ nghe lời công ty không thể rời bỏ ngươi trần sinh nghe giữa hai người đối thoại cười cắt ngang hai người tốt tốt hai người các ngươi cùng một chỗ cùng ta đi công tác ga chúng ta lái xe theo thiên hải đi giang thành a tự mình lái xe thật là theo thiên hải tới giang thành thật là đến chín trăm nhiều cây số đâu trương linh chi có chút l o l ắ n g nói không có việc gì chúng ta coi như tự giá du quá tốt rồi dư ấu vi trong nháy mắt tới hào hứng ta giơ hai tay hai chân tán thành giơ hai tay hai chân câu nói này thế nào cảm giác có điểm là lạ trương linh chi ở một bên nhỏ giọng nói rằng trần sinh cũng là bị cái này hai nữ sinh lôi người lời nói cho cười hai ngươi đừng nói nữa ta một hồi đi đón các ngươi trần sinh cúp điện thoại nhường không không hai lái xe mang chính mình đi vạn hào tập đoàn không không hai kỹ thuật lái xe đã lô i hỏa thuần thanh rất nhanh liền đi tới vạn hào tập đoàn lúc này trương linh chi cùng dư ấu v i hai người đã tại cửa ra vào chờ hai người một người kéo lấy một ngụm tập ra trên thân còn đeo bao không phải các ngươi cầm nhiều đồ như vậy trần sinh có chút kinh ngạc hỏi trương linh chi cười giải thích nói hắc hắc chúng ta cùng sinh ca đi ra ngoài khẳng định được nhiều cầm v à i t h ứ a t h như đổi tắm giặt quần áo chỉ đen khăn mặt thủy nhũ đại hào băng dán cá nhân chờ ta ngoại trừ những cái kia còn mang không ít thuốc vạn nhất giang thành bên kia có cần dùng gấp thuốc người chúng ta có thể trực tiếp cho bọn họ trước dùng đến dư ấu vi nói rằng trần sinh khẽ vượt cảm vẫn là ấu vi cân nhắc chú đáo lên xe a chúng ta một đường hướng nam go go go xuất phát đi trương linh chi vui vẻ giống đứa bé đem dương hành lý cất ký sau ngồi trần sinh bên cạnh dư ấu vi thì là ngồi trần sinh một bên khác sợ trần sinh bị trương linh chi một người chiếm lấy trần sinh cũng không để cho không không hai đi cao tốc mà là lựa chọn đi tỉnh đạo hoặc là tiểu đạo phản chính tự mình mục đích chính yếu nhất là đi ra chơi lúc này mặc dù đã là mùa đông nhưng dọc đường cảnh tượng vẫn như cũ biết tròn biết méo cho một mực sống ở trong thành thị t r ư ờ n g linh chi cùng dư ấu vì một loại thể nghiệm hoàn toàn mới hai người cũng là lấy điện thoại di động ra điên cùng chụp ảnh liền cùng không có thấy qua việc đời như thế không không hai lái mẹ xe despen trải qua một cái hương chân lúc một chiếc chân đạp xích lô xe vì tránh né ô tô không c ẩ n thận tiến vào ven đường trong khe không tốt có tiểu cô nương rơi trong khe đi trương linh chi nhìn về phía một bên hô lớn chương bốn trăm linh bảy ta gọi trần tiểu phàm chương bốn trăm linh bảy ta gọi trần tiểu phàm không không hai dừng xe ở ven đường có chút tự trách nhìn về phía một bên cống ránh không phải ta cũng không chiếm đường chạy a hơn nữa còn cố ý sang bên mở tiểu cô nương kia xe cách ta còn có một đoạn ngắn khoảng cách làm sao lại rơi trong khe đi trước đi xuống xem một chút a trần sinh mở cửa xe hướng tiểu nữ hải đi đến tiểu nữ hải bị thương dường như không nghiêm trọng lắm lúc này đã theo trong khe đứng lên bất quá chiếc kia chứa sát vụn thùng giấy con cùng bình bình lọ lọ chân đạp xe ba bánh giống một con rụa đen như thế bị lật lên ba cái xăm lốp đã san bằng bánh xe còn tại kẹt kẹt kẹt, kẹt xoay t r ò lấy trần i hải bởi ể u qua. quá quá đều nữ dùng sức nâng lên xe ba bánh một bên, nhỏ, lần không thành công. Nhìn khí thử thấy sức lạc lực xe xe đem ba Bất một mấy t y đồ vì sinh về sờ a tay chân cuống túi lầu xuống. Thúc thúc, ta. Ta vừa mới cũng không có đụng phải xe của u tiểu luông cuống lầu xuống, chút túi thúc thúc, Thúc thúc. Trần hải mới phải ngươi. Sinh nữ chân cũng không đụng có có các xe s lên chính mình bóng loáng c á i cảm chính mình có giả như vậy sao nhìn trước mắt vị này giữ lại tóc ngắn tiểu nữ hải thật muốn nói một câu tiểu đệ đệ trong khe không cho dừng xe bất quá n g ấ m lại thôi được rồi ra vẻ mình có chút xấu mình bây giờ cũng là người có thân phận hơn nữa cô bé này nhìn qua cũng không giống là có thể nói đùa dáng vẻ trương linh chi cùng dư ấu vi hai người không lo được thay đổi áo khoác sốt u ruột bận điệu hoảng chạy tới dư ấu vi trước tiên mở miệng tiểu n ộ i muội thật sự là thật không tiện a ngươi không có bị thương chứ tiểu n ộ i muội muốn là nơi nào không thoải mái chúng ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi trương linh chi thì là nhanh chóng đi đến tiểu nữ hải trên đầu bùn đất cùng lá khô lau tiểu nữ hải nhìn thấy hai cái như là minh tinh đồng dạng ngăn nắp xinh đẹp mỹ nữ có chút tự ti trả sắt quần áo v ậ áo hai vị tỷ tỷ ta ta không sao xem ngươi tay đều đổ máu sao có thể nói không có việc gì đâu dư ấu vi kéo lên một cái nhỏ nữ hài tay dùng khăn giấy giúp đối phương lao đi máu trên tay nước đ ọ n tỷ tỷ ta tay này trước kia liền đóng băng nước vỡ mấy lô lớn vừa mới có thể là vừa dùng lực liền giật ra vết thương cùng các ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ tiểu nữ h à i như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra xem ra mấy người này cũng không giống là người xấu chính mình không cần lo lắng bị người chửi mắng một trận chỉ tiếp chính mình xe ba bánh còn phải đi sửa một chút tiểu cô nương không tiện a ngươi là vì tránh ta mới rơi vào trong khe a không không hai có chút ngượng ngùng nói rằng cái này cũng không trách ngơi ư nhóm là hôm nay ta trang s á t vụ nhiều lắm đã vượt xa khỏi thân xe vừa mới ta sợ vạn nhất đem xe của các ngươi phá hỏng đem ta đi bán đều không thường nổi tiểu nữ hài lòng vẫn còn sợ hai nói rằng không có như vậy đáng tiền trần sinh nhàn nhạt nói một câu dư ấu vi ba người nghe xong không khỏi cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh trong ánh mắt có một chút nghi hoặc trần sinh tự nhiên biết mình lời nói có nghĩa khác lại bổ sung một câu cái kia ta nói là xe không có như vậy đáng tiền chính mình mặc dù có tiền nhưng cũng không quên bản đương nhiên sẽ không giống một chút nhà giàu mới nổi như thế tùy ý vũ nhục người khác không phải đâu ta nghe người khác nói qua mang theo loại này tam giác tiêu chí xe rất đắt rẻ nhất cũng muốn mấy chục vạn hơn nữa các ngươi xe này nhìn qua rất cao ngăn dáng vẻ không được với trăm vạn tiểu nữ hài nháy mắt vẻ mặt khó có thể tin này ta mua xỉ c ổ tản không quý không quý ân biết rồi thúc thúc còn tiêu thúc thúc trần sinh quan sát toàn thể một chút tiểu nữ hài trêu c h ồ n nói ngươi bảo nàng hai tỷ tỷ gọi ta là chú ngươi có biết hay không ta thật là so với nàng hai còn nhỏ Cái này, tiểu thí hài nhìn qua cũng tiểu hài liền 89 tuổi, vậy mà gọi này nhìn mình vậy thí t qua mà đúng c thúc. Bất quá. i ca ca. rồi tiểu nội muội ngươi chờ một chút ta đi cấp ngươi cầm bình thuốc cao dư ấu vi giống là nghĩ đến cái gì cũng q u y ế t hướng trong xe chạy tới không bao lâu cầm một bình chữa trị dược cao đi tới ngươi nhìn ngươi tay này thế nào đông lạnh thành dạng này dư ấu vi có chút đau lòng lắc đầu đem nhỏ nữ hải tay kéo đến trước người mình tỉ tỉ tay ta bẩn vẫn là chính ta b ô i a tiểu nữ hải theo bản năng r ụ t tay về không có quan hệ dư ấu vi không nói lời gì trực tiếp tại nàng trên hai cánh tay thoa khắp chữa trị r i ữ a cao bình thuốc này cao liền đưa cho ngươi liên tiếp bôi cái trước tuần đoán c h ừ n g tay của ngươi l i ề n tốt sau đó lại bôi bình này trắng đẹp xương c a m đoan ngươi tay nhỏ biến bạch bạch n ộ t n ộ t tiểu nữ hải cảm thụ được dư ấu vi lòng bàn tay nhiệt độ chỉ cảm thấy trong lòng r u lên nàng ngựa đầu nhìn về phía dư ấu vi bộ dáng nghiêm túc nhỏ giọng nói tỉ tỉ các ngươi có thể giúp ta đem xe đẩy lên tới sau nếu như bị thúc thúc ta cùng a di biết khẳng định sẽ phạt ta ngủ t r u ồ n bò dư ấu vi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người thúc thúc ca di ba mẹ ngươi đâu bọn hắn mặc kệ ngươi sao ba ba mụ mụ của ta xảy ra hai nạn xe cộ qua đời bồi thường tiền cùng nhà ta phòng ở đều bị thúc thúc ca di chiếm cho nên ta hiện tại vẫn luôn là đi theo thúc thúc ca di ở tiểu nữ hải giải thích nói thật sự l à lẽ nào lại như vậy trên đời này thế nào còn có dạng này thúc thúc trương linh chi trong nháy mắt khí bộ ngực một trống một trống cái này còn là người sao người tuổi đời này chính là lúc đi học bọn hắn sao có thể để ngươi giữa mùa đông đi ra làm việc đâu những vật này từ bỏ dư â u vi cũng là khí toàn thân phát run đương nhiên cũng có thể là là bởi vì đông hai người sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh dường như tại mời hắn định đ o ạ n trần sinh nghe được cái này đột nhiên nghĩ đến chính mình đại bá trần đại sơn chính mình khi còn bé cũng giống tiểu nữ hài này như thế chịu không ít tức hiếp cho nên hắn cũng quyết định giúp một tay nàng ta cũng không phải ưa thích xen vào chuyện bao đầu người bất quá đã để cho t a gặp vậy thì thuận tay giúp tiểu nữ hài giải quyết một cái phiền t h i a ngược lại chúng ta lần này đi ra cũng không chuyện trọng yếu gì trương linh chi có chút vui vẻ gật đầu hắc <cười> hắc ta liền biết lúc trước chính mình gặp phải phiền toái thời điểm trần sinh cũng là không chút do dự trợ giúp chính mình cho nên nàng tin tưởng trần sinh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hơn nữa chính mình cũng không cần lo lắng cô bé này sẽ đối với mình sinh ra uy hiếp dù sao trần sinh như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối một đứa bé ra tay dư ấu vi kéo nhỏ nữ h à i tay cười hỏi tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi tên là gì nha ta gọi trần ngày tết ông táo trần ngày tết ông táo dư ấu vi không khỏi nhìn về phía trần sinh Sinh ca nàng cùng ngươi một cái họ ra cái này không phải là sinh ca thất lạc nhiều năm muội muội a trương linh chi cũng ở một bên trêu chọc nói đừng nói mỏ nàng ra đời thời điểm cha mẹ ta đã qua đời trần sinh nhìn về phía trần ngày tết ông táo mỉm cười nói nói xem ra ngươi cũng coi như có duyên với ta đi thôi dẫn ta đi xem một lần thúc thúc của ngươi chương bốn trăm linh tám bồi thường tiền hàng biến kiếm tiền hàng chương bốn trăm linh tám bồi thường tiền hàng biến kiếm tiền hàng trần tiểu phàm nhìn thoáng qua trong khe xe ba bánh có chút do dự đây chính là chính mình ăn cơm ra hỏa cái này nếu như bị người cầm lấy đi chính mình không thể thiếu bị thúc thúc thím hành hung một trận ai nha tiểu phàm đừng xem cùng lắm thì ta về sau cho ngươi thêm mua mới dư ấu vi an ủi không phải ngươi còn dự định nhường tiểu p h ạ m về sau đạp xích lô a trương linh chi ngồi sụp xuống, xuống ô m trần tiểu p h ạ m b ả vai nói rằng tiểu p h ạ m về sau tỉ tỉ dẫn ngươi đi thiên hải để ngươi cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau đi học hơn nữa về sau ngươi còn có thể ở tại căn phòng lớn bên trong mỗi ngày đều có quần áo đẹp ăn ngon đồ ăn trần tiểu p h ạ m nhìn xem trương linh chi ánh mắt sau một hồi lâu mới mở miệng nói tỉ tỉ các ngươi có phải hay không bọn buôn người các ngươi nếu không phải là người con buôn l ờ i nói vì sao lại đối ta tốt như vậy a dư ấu vi có chút rợ khóc rợi ngươi nhìn tỉ tỉ lớn lên giống bọn buôn người sao nhà ai bọn buôn người có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy ân cái này ngược lại cũng đúng tỷ tỷ giống tiên n ữ như thế xinh đẹp bất quá ta nhìn qua tin tức thật nhiều bọn buôn người đều sẽ đem tiểu hài tử lừa gạt xe sau đó bán cho người khác trần tiểu pham nói đến đây có chút tội nghiệp khẩn cầu nói tỷ tỷ nếu như các ngươi là bọn buôn người lời nói có thể hay không đem ta bán cho một người tốt ta ta rất ngoan hơn nữa cái gì sống đều sẽ làm chỉ cần là người mua không đánh ta là được đám người nghe xong không khỏi lâm vào trong tâm tư đ ế tội cùng l ạ như thế nào thúc thúc cùng thím sẽ để cho trần tiểu pham thà rằng bị bắn đi c ũ chậm chậm, người k h ô yên tâm tỉ tỉ ta là thiên hải thị vạn hào tập đoàn chủ tịch còn nhận biết không ít thiên hải lãnh đạo thúc thúc của ngươi nếu là dám động tới ngươi ta không tha cho hắn trương linh chi nắm chặt nằm đấm lời thề son sắt nói kia tốt ta trần tiểu phàm bán tín bán nghi gật gật đầu ngược lại cuộc sống của mình đã đủ hỏng lại xấu còn có thể xấu đi nơi nào cùng lắm thì chính là lại bị thúc thúc đánh một trận thôi đám người sau khi lên xe không không hai lái xe hướng trước mặt thôn đi đến mà trần tiểu phàm ngồi ở trong xe dường như có vẻ h ứ n g phấn mười mấy phút sau trần tiểu phàm chỉ vào một cái hẻm nói tới chính là nhất trên đầu nhà kia không không hai nghe xong trực tiếp đem lái xe tiến hẻm xe đình chỉ tới một nhà cổng sân trước trần sinh cầm lấy tính dâm cùng mũ đeo lên sau đó đi đến một cái cửa lớn màu đỏ trước mặt t r u n g điệp đập mấy lần không bao lâu một người mặc hoa áo đ ô n g tóc vàng nữ tử gặm lấy hạt dưa từ trong nhà đi ra trần tiểu phàm cái này nha đầu chết tiệt kia hôm nay làm sao trở về sớm như vậy khẳng định lại lời biếng hôm nay đừng nghĩ ăn cơm tóc vàng nữ tử hùng hùng hổ hổ mở cửa ra vừa muốn chửi ầm lên nhìn thấy trước mắt mấy người trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người làm nàng đem ánh mắt nhìn về phía trốn ở trương linh chi sau l ư n g trần tiểu phàm lúc gân cổ lên nổi giận nói trần tiểu phàm ngươi thế nào chính mình trở về xe ba bánh đâu xe ba bánh lật đến trong khe đi t r â n tiểu pham túi đầu xuống nhỏ giọng nói rằng n g ư ơ i cái này đáng chết bồi thường tiền hàng thế nào đem xe lật trong khe đi tóc vàng nữ tử nhìn thấy trương linh chi mấy người sau lưng mẹ xe đ e b e n lại nhìn thấy đối phương sắc mặt rất khó coi bừng t ỉ n hiểu h ra nói n g ư ơ i tiểu x u ấ t sinh này không phải là để người ta xe cho phá hạng a đã sớm nói cho ngươi để ngươi cưới thời điểm chú ý một chút ngươi không phải không nghe trần sinh nghe xong có chút tức giận nhìn về phía tóc vàng nữ tử ngươi hôm nay lớp cất đi miệng thế nào túi như vậy chính là đứa nhỏ này còn như thế nhỏ liền cưới xe ba bánh đi thu phế phẩm ta nhìn ngươi ăn mặc trang điểm lộng lẫy làn d a so đứa nhỏ này còn tốt ngươi cái này làm thím cũng quá không ra gì đi trương linh chi nhịn không được chỉ trích nói ta tại cái này giáo dục hải tử nhốt ngươi nhóm thí sự a tóc vàng nữ tử ôm lấy ngực cẩn thận quan sát một chút trần tiệu phạm phát hiện cái sau trên người có tổn thương lập tức hừng hực khí thế nói ta nói cho các ngươi biết ta cho dù là xe của các ngươi hỏng chúng ta cũng không có tiền bồi các ngươi tương phản các ngươi đem nhà ta xe ba bánh đụng vào trong khe đi nhất định phải bồi thường tiền còn có ta nhìn ta nhà chất nữ tay thủ thương đoán chừng xương cốt cũng thương t u n tới hôm nay không có ba vạn khối tiền các ngươi cái nào đều không đi được tóc vàng nữ tử nguyên bản còn có chút bận tâm những người này để cho mình bồi thường tiền nhưng nghĩ tới trần t i ể u phạm d ù cho gặp phải nguy hiểm cũng không dám bỏ xe mà chạy khẳng định cũng đi theo xe cùng một chỗ ném tới trong khe trên tay tổn thương chính là chứng minh tốt nhất linh cơ k h ẽ động dự định theo những người này trên thân lửa bị i ít tiền ngược lại nhìn các nàng mở chính là xe sang trọng ăn mặc cũng giống là kẻ có tiền xuất r a ba năm vạn cũng không thành vấn đề lúc này một cái đen nhánh đầu đinh hán tử cũng theo phòng bên trong đi ra đầu đinh nhìn thoáng qua trần sinh mọi người Khung ra mới ộ t thuốc hét lên, liền các người đem nhà ta bảo chất Ta biết, ta thường chất thường tiền, ta có thể báo cảnh sát. điếu đem đụng. đây, liền người bối nói người kiểu người bồi nếu yêu nhà cho chúng bình hôm không cảnh các các cầm các có lên, là nữ nữ nay báo m bảo đầu hắn nghe mấy người đối thoại còn tưởng rằng là trần tiểu p h ạ m để người ta x e đụng cho nên một mực trốn ở trong phòng nghe lén vừa mới nghe nói cháu gái của mình tụ thương tự nhiên muốn đi ra gõ một khoản đón trúc thậm chí liền hắn tiểu nhi tử cũng cầm một cái đùi gà đi theo chạy đến xem náo nhiệt miệng bên trong còn nói lẩm b m bồi thương tiền hàng bị xe đụng đi lần này thành kiếm tiền hàng đi trần tiểu phàm nhìn chằm chằm tiểu nam hải trong tay đùi gà nước mắt bất tranh khí theo khỏe miệng chạy xuống trần sinh nhìn thấy trần t i ể u phạm cái dạng này không khỏi nhữ mày trong lòng tự nhủ nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ bất quá cái này cũng có thể nhìn ra trần t i ể u phạm trong nhà này bị bao nhiêu khổ đoán chừng đừng nói đuổi gà liền một bữa cơm no đều không kịp ăn vàng không thì cũng sẽ không nhìn qua xanh s a o vàng gọn trần sinh lắc đầu đi thẳng tới đầu đinh trước mặt không nói hai lời một cái bàn tay liền đánh qua đầu đinh trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngồi xuống chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bên cạnh tóc vàng nữ tử trực tiếp một bức nửa ngày về sau mới phản ứng được tức miệm mắ n g ư ơ i cái này tên đáng chết thế nào ba trần sinh lại một cái tát đem tóc vàng nữ tử cũng vỗ bay ra ngoài máu tơi trong nháy mắt theo m ũ i của nàng cùng khỏe miệng chạy ra trần sinh dường như đánh lên nghiện lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu nam hải có lao x u ấ t sinh liền sẽ có tiểu x u ấ t sinh đứa bé trai này cũng không phải vật gì tốt còn ăn ta nhìn ngươi cũng là thiểu đánh đang khi nói chuyện trực tiếp đem tiểu nam hải đá bay ra ngoài đùi gà cũng rơi xuống đất a cha mẹ các người báo thủ cho ta a đánh chết cái tên xấu xa này tiểu nam hải nằm trên mặt đất thẳng l ă lộn chính mình đã lớn như vậy còn không có nhận q u a lớn như thế bị khuất đâu tóc vàng nữ tử chỉ vào sau lưng đầu đinh tức giận hô n g ư ơ i cái này không dùng được ra hỏa còn không mo một chút báo động à. a ta cái này báo động nhường ta cháu trai đem hắn b ắ t lại đầu đinh đang khi nói chuyện lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại đánh xong sau nhìn về phía trần sinh hung hắn nói tiểu tử n g ư ơ i kết thúc ta cháu trai là phụ cảnh đến lúc đó nhất định không thà cho ngươi chương bốn trăm linh chín long sơn quý chim khỉ chương bốn trăm linh chín long sơn quý chim khỉ tóc vàng nữ tử cũng là lai kình đứng dậy bóp lấy e o nhìn về phía trần sinh ngươi dám đánh ta có phải hay không ngươi cũng không mười dặm tám thôn hỏi thăm một chút dám chọc ta người nhà ai tổ tông mười tám đời không có bị ta mang qua ngươi một cái bên ngoài thôn còn lật trời rồi có tóc vàng nữ t ử chỗ dựa đầu đinh lần nữa khôi phục trước đó ngang n g ư ợ c cản rỡ ta cho ngươi biết liền ngươi vừa mới đánh chúng ta kia hai bàn tay không có năm vạn việc này không xong ngươi nếu là không đưa tiền đến lúc đó ta cáo ngươi cố ý tổn thương hơn nữa ta tại trong sở có người vài phút đem ngươi bắt vào đi trần sinh nghe xong không khỏi cười ra tiếng cái này đầu đinh nói chuyện cũng qua cuồng cháu trai là phụ cảnh nhìn qua s、so、a huyện trưởng đều ngưu bức đừng nói ngươi cháu trai là phụ cảnh ngươi cháu trai chính là cục trưởng đều không tốt làm lúc này một bên trương linh chi thực sự nghe không nổi nữa đứng ra nói rằng các ngươi cũng quá phép lối đi rõ ràng là các ngươi mắng chửi người trước đây hơn nữa các ngươi ngược đãi một đứa trẻ như vậy lương tâm của các ngươi ở đâu a lương tâm chúng ta đem đứa nhỏ này nuôi lớn như thế phí hết nhiều ít tâm huyết ngươi biết không ngươi tóc vàng nữ tử về đội nói đừng cho là ta không biết rõ các ngươi chiếm trần tiểu phàm phàm ở cầm đi người ta phụ mẫu bồi thường tiền còn có đứa nhỏ này khẳng định có đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo loại hình hẳn là cũng bị các ngươi cầm đi à. đầu đ i n h nghe được cái này có chút cho dạ bất quá rất nhanh liền đ ả o khách t h à n h chủ ta cho ca ca ta cùng chị dâu xử lý hậu sự mấy năm này nuôi chất nữ không tốn tiền à. còn có cái này là nhà chúng ta sự tình ngươi một ngoại nhân quản rộng như vậy làm gì đi linh chi cùng bọn hắn loại người này nói không thông vẫn là chờ cảnh sát tới đi bọn hắn ngược đãi nhi đồng ta cũng không tin không ai quản bọn họ dư ấu vi nắm chặt nắm đấm nói rằng đám người tiếng cãi vã đưa tới không ít hàng xóm l á n i ề n đại gia vây quanh ở cách đó không xa nhìn về phía trần sinh bên này chỉ trò đầu đinh thấy hàng xóm tới trong lúc nhất thời giống như là có chỗ dựa các vị hàng xóm đại gia phân xử thử a cũng không biết từ nơi nào tới một đám người đem cháu gái ta đụng trong khe đi còn muốn lửa ta nhóm các ngươi nhìn đem cháu gái ta trên thân đụng đang khi nói chuyện đầu đinh nhìn về phía trần tiểu p h ạ m ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu p h ạ m nhanh lên cùng đại gia giảng một chút bọn hắn là thế nào đem ngươi đụng vào trong khe đi trần tiểu p h ạ m hướng dư ấu v i sau lưng né tránh nhỏ giọng nói không phải bọn hắn đem ta đụng vào trong khe là chúng ta không cẩn thận lật đi vào cùng bọn hắn không có quan hệ người cái này nha đầu chết tiệt kia thế nào tùy t r ò ra bên ngoài người ta tóc vàng nữ tử trong lúc nhất thời có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép đi tới liền phải kéo trần tiểu phạm xéo đi các ngươi loại này rắt rưởi cũng xứng là người trần sinh giận dữ mắng mỏ một tiếng trực tiếp đem tóc vàng nữ tử ra lui hàng xóm thấy thế chỉ là nghị luận ở m ý, cũng không có nhúng tay ý tứ thậm chí còn có người nhỏ giọng chỉ trích đầu đinh nam một nhà không bao lâu một người mặc quần áo khoác nam tử trung niên đi tới nhị hắc chuyện gì xảy ra đầu đinh nam nhìn người tới trong nháy mắt giống như là đã có lực lượng đồng dạng thôn trưởng ngươi đã đến tiểu t ử này đem cháu gái ta đụng còn đánh người t r â n tiểu p h à m vội vàng ở một bên giải thích c h ú thúc thúc ta là chính mình ném tới trong khe không phải bọn hắn đụng nàng trong lúc nhất thời cũng có chút buồn b ự c chính mình thúc thúc cũng quá có thể đổi trắng tay đen tới một người chính mình liền phải giải thích một lần chu thôn trưởng đương nhiên sẽ không giống đầu đinh nam như thế không phân tốt xấu hắn nhìn về phía trần sinh xem một cái sau đó vừa cười vừa nói nhị hắc ta xem người ta sẽ không có chảy ra vết tích hẳn không phải là người ta đụng a không có đụng vào cũng gọi kia cái gì không tiếp xúc sự cố đối không tiếp xúc sự cố ngược lại cháu gái ta thủ thương chính là trách nhiệm của bọn hắn trước k i a ta cởi tàu điện thời điểm vì tránh một chiếc xe hơi ngã s ắ p xuống kết quả phán đối phương trách nhiệm tóc vàng nữ tử ở một bên b ổ đao chu thôn trưởng quan sát một chút chân sinh sau đó đem cái sau kéo qua một bên tiểu h o a tử ta là cái t h ô nhìn này t ô n trưởng. n Ta h ngươi xe cũng không xấu hơn nữa các ngươi cũng không giống là thiếu tiền g á n g vẻ muốn không tùy tiện v ớ t xuống mấy trăm khối tiền coi như là cho hải tử tiền thuốc men không phải ta muốn cho ngươi làm coi tiền như rác thật sự là nhà này người không nói đạo lý các ngươi không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian chu thôn trưởng cũng không phải là cố ý ba phải nhưng thế giới này có đôi khi chính là như vậy vì giảm bớt phiền thoái liền phải lo liệu lấy hạnh phúc người nhượng bộ nguyên tắc bằng không sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền thoái không có việc gì ta không sợ phiền thoái hơn nữa có thời gian cùng bọn hắn dông dài trần sinh mỉm cười nói nói cái này t i ê u người tới đây còn có mục đích gì chu thôn trưởng có chút nghi ngờ hỏi ta nghe trần t i ể u phàm nói cha mẹ của nàng qua đời sớm trong nhà phòng ở cùng bồi thường tiền đều bị thúc thúc một nhà xâm chiếm cho nên ta liền tới xem một chút trần sinh nói đến đây nhìn về phía chu thôn trưởng nói rằng chu thôn trưởng theo ta hiểu rõ đứa nhỏ này h ẳ n là có đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo loại hình a chu thôn trưởng sắc mặt biến hóa sau đó cười ha hả nói đương nhiên là có mỗi tháng đều theo lúc cấp cho k i nàng đã tám chín tuổi vì cái gì còn không đến trường hơn nữa nàng giữa mùa đông còn cần ra ngoài thu phế phẩm loại tình huống này thôn các ngươi ủy hội hẳn phải bê ta trần sinh hỏi ngược lại cái này chu thôn trưởng trong lúc nhất thời có chút khó khăn thở dài đứa nhỏ này từ nhỏ phụ mẫu đều mất ngoại trừ nàng thúc thúc cùng thím cũng không người quan tâm nàng a ta xem bọn hắn là muốn đem hải tử xem như kiếm tiền công cụ a trương linh chi có chút tức giận nói đứa nhỏ này từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực như vậy liền học đều lên không được đoán chừng lại lớn điểm liền phải bị bọn hắn đưa đi làm công chờ đến đến lúc lập gia đình tuổi tác cũng biết tùy tiện tìm người gả lấy thu hoạch kết xù lễ hỏi người thân là thôn trưởng cũng là có trách nhiệm chu thôn trưởng nghe xong trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn chính mình xem như thôn trưởng trong thôn xảy ra chuyện như vậy một khi bị ngoại giới đưa tin ra ngoài chính mình khẳng định thoát không được quan hệ hơn nữa hắn nhìn mấy người cách ă n mặc cùng chiếc kia mẹ xe despen z cấp biết những người này không phú thì quý trong lúc nhất thời hơi sợ đều tại nhà tụ lấy làm gì vậy một cái lao thái thái thanh n â m theo đám người phía sau chuyển đến t r u n g quanh hàng xóm không khỏi hướng bên cạnh né tránh dường như có chút sợ hãi người tới mẹ người có thể tính tới đầu đinh nam chỉ vào trần sinh bọn người đem chuyện thêm mắm thêm mối nói một lần lao thái thái nghe xong lập tức vỡ tổ tốt các ngươi cái này đám lưu manh vậy mà ước hiếp tới nhà chúng ta đầu đi lên còn dám đánh ta quý giá cháu ngoan các ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút lao bà tử ta ngoại hiệu long sơn q u ý chim khỉ các ngươi dám thái thuế xúc phạm người có quyền thế chu thôn trưởng vội vàng tiến lên giữ chặt lao thái thái nhỏ giọng quyết nhủ đại nương ngươi trước đừng kích động chuyện còn không có biết rõ ràng đâu không thể nghe nhà ngươi lão nhị lời từ một phía a lan đi có ngươi chuyện gì lão thái bà lập tức nổi trận lôi đình chỉ vào thôn trưởng cái môi mắng đừng tưởng rằng ngươi là thôn trưởng thì ngon chọc tới ta lại đi trưởng c h ấ n nơi đó cáo ngươi trạng đừng đừng đừng ta không có ý tứ gì khác chính là thuận miệng nói chu thôn trưởng vội vàng xin lỗi chương bốn trăm m ư ơ i có tin ta hay không câu ngươi chương bốn trăm m ư ơ i có tin ta hay không câu ngươi đoạn thời gian trước bởi vì điểm sự tình trần gia lão thái thái t h ừ a dịp trên trấn lãnh đạo lúc họ trực tiếp hướng cửa phòng làm việc một năm bắt đầu khóc lóc g trên c h ấ n lãnh đạo cùng các thôn bí thư thôn trưởng tất cả đều bị sợ ngây người cái này mấy chục năm quốc túy vậy mà tại lao thái thái trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế hơn nữa một màn này còn bị phóng viên chụp lại cuối cùng chu thôn trưởng bị trưởng chấn dừng lại phê bình còn nhường chu thôn trưởng cho lao thái thái đến nhà xin lỗi từ đó về sau chu thôn trưởng gặp lao thái thái này liền sợ hãi cảnh tượng trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc chu thôn trưởng cũng chỉ có thể tiếp tục hướng trần sinh tìm hiểu tình huống lấy tìm kiếm biện pháp giải quyết mà đúng lúc này một xe cảnh sát rừng ở đầu hẻm tóc vàng nữ tử thấy thế lập tức vui mừng qua đ ha ha ta cháu trai tới lần này các ngươi có quả ngon để ăn chu thôn trưởng nghe xong trong lúc nhất thời có chút t ứ c giận nhị hát vợ hắn có chuyện gì chúng ta tốt dễ thương lượng không được sao các ngươi thế nào còn báo cảnh sát cái này là nhà chúng ta v i ệ c tư cần phải cùng các ngươi thương lượng sao ta quản chính chúng ta nhà chất nữ cần phải các ngươi những người ngoài này tại cái này khoa tay múa chân sao hơn nữa tiểu tử kia vừa mới đánh ta việc này không xong tóc vàng nữ tử nhảy chân nói rằng chính là đến lúc đó cho hắn bắt vào đi hình phạt đầu đinh cũng vẻ mặt đắc ý nhìn về phía chân sinh lao giả ta nhìn người mặt lại ngờ đúng không trần sinh lạnh giọng nói rằng đầu đinh nam theo bản năng lui về sau lui không khỏi bưng kín mặt mình người cái này không có tiền đồ ra hỏa ta cháu trai tới ta cũng không tin hắn dám động thủ đánh người tóc vàng nữ tử liếc mắt chạy chậm đến hướng đầu hẻm đuổi ai đu ta cháu ngoại ngoan tử tới lao thái bà cũng tinh thần tỉnh táo bước đi như bay đi theo trần sinh nhìn bên người mấy người một cái đi thôi ta cũng đi qua nhìn một chút đầu hẻm một cái hai mươi nhiều tuổi người gậy theo trên xe chậm rãi đi xuống cha cha dày ra nói một chút a i lưng ai báo cảnh a đầu đinh nam xứng sở chậm mở m rãi i ệ người nói, cảnh Trên hắn nghi ngoại mình uống hơi ta mặt một chút, A. của của báo cháu hoặc r ợ u câu chuyện già không gì g đi, biết Nói thế một mình. nào còn n xảy ra. ư gây tiếp tục truy vấn lúc này dư ấu vi đoạt trước nói là như vậy chúng ta trên đường lúc lái xe gặp trần tiểu phạm một phen giao lưu mới biết được cha mẹ của nàng đều đã qua đời hơn nữa nàng thúc thúc ngưng một chút người gây có chút không nhịn được nói có chuyện gì nói thẳng ngươi quản người ta việc nhà làm gì dư ấu vi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nàng vốn là lo lắng trần tiểu phạm thúc thúc lại đổi trắng thay đen cho nên cấp lời nói đầu ai biết mình lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị người g ầ y cắt ngang trần sinh nhẹ nhàng vỗ vô dư ấu vi bà b a i ra hiệu nàng không cần phải để ý đến sau đó quan sát một chút người g ầ y ngươi là nhà này người thân thích chứ người g ầ y khẽ giật mình lập tức nói rằng ngươi là làm gì nếu như những người này là thân thích của ngươi ngươi liền cho ta đứng sang bên cạnh khiến người khác đến xử lý nghe h i ể u không có trần sinh cười lạnh nói ai u tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ a đánh người còn ở lại chỗ này hướng cảnh sát kêu gạo có tin ta hay không câu ngươi người gây có chút tức giận nói rằng đúng câu hắn câu hắn hắn vừa mới đánh ta t ó các người nữ ác nhân cáo trạng trước nhường đại gia phân xử thử các người có dạng này làm thúc thúc cùng tím sao một cái mới tám chín tuổi tiểu hải tử liền học đều không có bên trên giữa mùa đông bị các người hô lên đi thu phế phẩm tay đều đông lạnh thành giặc gì các người quả thực là không xứng làm người đang khi nói chuyện dư ấu vi giơ lên trần tiệu phàm tay biểu hiện ra cho đám người lúc này hàng xóm cũng mồm năm miệng mười nghị l u ậ n lên đúng thế nhỏ như vậy hải tử đến tiếp thụ giáo dục mới được không thể bởi vì người ta phụ mẫu qua đời các ngươi liền nước hiếp hải tử nói cho cùng tiểu p h à m là các ngươi cháu gái r ồ i t a lão nhị ta đã sớm khuyên qua ngươi đừng đem chuyện làm quá đáng ngươi xem người ta người ngoài đều nhìn không được người ta tiểu p h à m phụ mẫu cũng lưu lại không ít tiền trước học có thể hoa mấy đồng tiền đầu đinh nghe đến mọi người mồm năm miệng mười chỉ trích chính mình nhịn không được mắng đều mẹ hắn cơm miệng cho ta các ngươi vậy mà đều giúp đỡ một ngoại nhân tóc vàng nữ tử thì là đi thẳng tới người gầy trước mặt gân cổ lên hô cây cột ngươi nhưng phải cho mợ làm chủ a ngươi nhìn mợ trên mặt tổn thương cái này đều cấu thành vết thương nhẹ đi người gây sắc mặt có chút không dễ nhìn không nghĩ tới chính mình cứu cứu cùng mợ thật là xuẩn vậy mà chủ động thừa nhận chính mình cùng quan hệ giữa bọn họ bất quá những n à y hắn thấy không quan trọng quân y uy của mình bị k h i ê u chiến mới là trọng yếu nhất hắn đi đến trần sinh trước mặt n h ữ n lông mày người là người đánh không sai là ta đánh đi vậy thì dễ làm rồi theo chúng ta đi một chuyến a để cho ta đi với các ngươi có thể liền sợ các ngươi mời thần dễ dàng tiên thân khó trần sinh vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng không phải ngươi thật đúng là lấy chính mình coi ra gì ngươi nếu là không phối hợp lời nói đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí người gây vớt vớt tay háo một cái một bộ chính nghĩa l â m nhiên dáng vẻ bên cạnh một vị nhân viên cảnh sát vô vô người g â y b ả vai cây cột đừng xúc động có chuyện nói rõ ràng c h ư n g ca ngươi nhìn mấy người bọn hán bộ d ạ n g này căn bản không có đem chúng ta để vào mắt người gây có chút tức giận nhìn về phía chân sinh ta liền hỏi ngươi một lần cuối cùng cùng không theo chúng ta đi không đi theo chúng ta đừng trách ta đối ngươi dùng biện pháp cưỡng chế không phải ngươi một cái phụ cảnh tại cái này giữa võ dương ai làm gì người không biết còn tưởng rằng ngươi là sở t r ư ở n g đâu lại nói chính là sở t r ư ở n g các ngươi cũng không dám cùng ta nói như vậy trần sinh cười lạnh một tiếng không nghĩ tới bây giờ xa sẽ còn có loại này ưa thích khinh thường nhân viên cảnh sát hơn nữa còn là phụ cảnh người gây kém chút bị hù dọa bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng không phải ngươi chàng cái gì chàng a đi lần này ngươi không muốn đi cũng phải đi rồi đang khi nói chuyện người gây quay người đi đến trong xe xuất ra nước ớt nóng cùng còng tay kết quả là tại người gây chuẩn bị hướng trần sinh phun nước ớt nóng thời điểm trần sinh tay mắt lanh l ẹ đoạt lấy nước ớt nóng một cái tay hao ở đối phương tóc một cái tay khác đẻ xuống chốt mở nước ớt nóng đối với người g ầ y ánh mắt p h u n lên a người g ầ y phát ra kêu thảm như leo bị làm thị tâm thanh một bên hai cái nhân viên cảnh sát vội vàng đem trần sinh kéo qua một bên lớn tiếng chất vấn n g ư ờ i làm gì đánh lén cảnh sát người g ầ y che lấy ánh mắt của mình la lớn hắn đánh lén cảnh sát đem hắn bắt lại trần sinh tránh ra khỏi bên người hai cái nhân viên cảnh sát lấy xuống chính mình kính dâm nhìn về phía người gây nói rằng liền ngươi dạng này con sâu làm dầu nồi canh cũng xứng cứ gọi cảnh sát Đã ngươi muốn động dùng quyền lực vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính quyền lực một gã chính thức nhân viên cảnh sát nhìn thấy trần sinh về sau đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái ngươi là trần tổng chương bốn trăm mười một giang cụ con rể chương bốn trăm mười một giang cụ con rể nghe được đồng sự hô lên trần tổng cái tên này gọi trương ca nhân viên cảnh sát cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh khi nhìn rõ đối phương hình dạng sau t r ư ơ n g cảnh quan con ngươi bỗng nhiên co vào vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi trần tổng ngài tại sao lại ở chỗ này đâu trần sinh quan sát một chút hai người mặt lạnh lấy trả lời ta chính là đi ngang qua mà thôi không nghĩ tới các người cái này nhân viên cảnh sát thật là lớn quan đ ũ y a người gây lục lọi theo trong xe tìm đến hai bình nước khoáng xông tắm một cái ánh mắt sau đó cầm một cây gậy cảnh sát lảo đ ả o đi tới người cái này đêu i dân mẹ nhà hắn muốn chết có phải hay không hôm nay ta liền để n g ư ơ i biết n g ư ơ i đến t ộ t cùng phạm vào sai lầm bao lớn n g ư ơ i yên tâm ta làm gì đều phải từ trên người ngươi cha ra chút c h u y ệ n đến t â y cột bình tĩnh một chút đây là trần tổng t r ư ơ n g cảnh quan đoạt lấy người gậy côn cảnh sát trong tay cái gì trần tổng vương tổng triệu ca ngươi trước thả ta ra hắn vừa mới đánh lén cảnh sát hôm nay ta tuyệt đối n h ư ờ n g hắn chịu không nổi t r ừ n g lớn mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đứng ở trước mặt ngươi chính là ai t r ư ơ n g cảnh quân đã hoàn toàn nổi giận nguyên bản thời điểm hắn nhìn thấy hẻm cuối c h i ế c kia mẹ xe b e n biết những người này hẳn là có chút điểm bối cảnh cho nên một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng trở ngại cùng người gầy là đồng sự cũng không tiện nói gì ai biết vừa mới đứng ở trước mặt mình lại là vạn hào tập đoàn ceo trần sinh vị đại nhân vật này gần đây có thể nói là phong quang vô hạn a trước đó hắn tại trên tv xuất hiện qua ngay cả lý thư ký cùng giang cục dài đều khách, khách khí khí với hắn chính mình lần này chỉ sợ chịu lấy dinh hữu người gây vuốt vuốt hai mắt quan sát tỉ mỉ trần sinh một hồi kém chút ngồi sập xuống đất ngươi ngươi lại là trần sinh trần tổng đừng gọi ta trần tổng ta có thể không chịu được nổi ta chính là một cái bình thường nhỏ dân chúng mà thôi làm sao dám tại các ngươi cảnh sát trước mặt kinh thường đâu thật xin lỗi trần tổng là ta có m ắ t không biết thái sơn tất cả đều là lỗi của ta giờ phút này người gây nơi nào còn có nửa điểm phách lối đã sớm sợ hai đến mất hồn mất vía phải biết trần sinh cùng thiên hải thị nguyên cục trưởng giang diệu hoa quan hệ không ít thậm chí còn có nghe đồn nói trần sinh là giang cục con rể tương lai đừng nói mình chính là phân cục cục trưởng đều hận không thể đi nịnh bỡ trần sinh mà chính mình lại đem dạng này một tôn đại thần đắc tội kết thúc chính mình lần này hoàn toàn kết thúc mặc dù mình chỉ là một gã phụ cảnh nhưng cũng là đem hết toàn lực thi được tới cái này nếu là mất việc chỉ sợ tất cả lại phải lại bắt đầu lại từ đầu trần sinh không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng ngươi cái này t r ở mặt thế nào so lật sách còn nhanh vừa mới không biết ta thời điểm gọi ta yêu dân thế nào lúc này lại sợ trần tổng đối thật xin lỗi người gây một bộ h n t ô li ô biểu lộ ta vừa mới không có biết rõ ràng tình trạng thực sự là xin lỗi a c ò n chúng vây xem có người cũng c ũ nhận g n ra chân sinh bắt đầu nghị luận ở mỹ lúc này một xe cảnh sát thật nhanh từ đằng xa l á i tới nhìn qua vận tốc đến tiếp cận một trăm l i n cây số c á c két xe thắng gấp một cái rừng ở cách đám người chỗ không xa một cái vóc người trung đẳng nam t ử đẩy cửa xe ra chạy chậm đến đi vào trước mặt mọi người triệu sở trường ngài sao lại tới đây t r ư ơ n g cảnh quan có chút thất kinh nói triệu sở trường lướt qua chương cảnh quan nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi người gầy nhịn không được tức miệm mắm to các ngươi nguyên một đám là chuyện gì xảy ra ta bình thường nói với các ngươi qua bao nhiêu lần bất cứ chuyện gì thực đều muốn lấy bách tính làm trung tâm chú ý công tác phương thức phương pháp các ngươi ngược lại tốt lớn làm thói c n liêu các ngươi d ạ n g này không phải bôi đen chúng ta đội ngũ hình tượng sao người gây s ứ n sở trong lòng tự đủ ngươi chừng nào thì nói qua lời này bất quá hắn vẫn là liên tục gật đầu đúng đúng đúng triệu sở t r ư ở n g là ta vừa mới không hiểu tình huống triệu sở t r ư ở n g nhìn thoáng qua đầu hẹm phương hướng trần n h ị hát bọn người nghiêm nghị nói theo ta được biết đây đều là thân thích của ngươi a người, à. người gây khẽ giật mình cắn răng trả lời là là thân thích của ta ta đây không phải nghĩ đến trong sở nhân thủ không đủ cho nên liền trong sở nhân thủ không đủ cần phải ngươi một cái phụ cảnh quan tâm sao nói cho ngươi bao nhiêu lần phải chú ý tránh h i ể m nghi ngươi ngược lại tốt vậy mà cố tình vi phạm chờ sau khi trở về chính ngươi thoát bộ quần áo này à? người gây lập tức gấp nhanh khóc triệu sở trường ta sai rồi ta trở về viết kiểm điểm còn không được sao van cầu ngài lại cho ta một cơ hội ta tiếp nhận bất kỳ hình thức xử phạt cầu ngài không nên khai trừ ta à lãnh đạo cây cột thật sự là o a n buộc a trần nhị h cũng đi lên phía trước chỉ, chỉ trần sinh triệu tử này đem còn... h、so、sở trưởng ngồi xổm ở trần t i ể u pham trước mặt cười dạng dỡ nói tiểu bằng hữu không nên gấp gáp ngươi từ từ nói ngươi yên tâm mặc kệ ngươi có khó khăn gì đều có thể nói cho chúng ta biết cảnh sát chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết ân trần tiểu phàm đem sự tình hôm nay đơn giản nói một lần sau đó lại tiếp tục nói cảnh sát thúc thúc cô chú ta bọn hắn chiếm đoạt cha mẹ ta phòng ở cùng buổi thường tiền còn cầm đi ta để bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo bọn hắn cả ngày ngược lại ta để cho ta làm một đống lớn v i ệ c nhà không cho ta ăn no còn thường xuyên để cho ta ra ngoài thu phế phẩm cảnh sát thúc thúc van cầu các ngươi cứu cứu ta đi lẽ nào lại như vậy triệu sở trưởng nhìn về phía trần nhị hát một nhà lòng đầy căm p ẫ n có lớn các ngươi có như thế làm trường ngồi sao các ngư ơ i dạng này xứng đáng chết đi ca ca chị dâu sao trần nhị hắc vẻ mặt bất đắc dĩ gian tay triệu s ở trưởng h oan b u ồ n g a ta chỉ như vậy một cái chất nữ thương nàng còn đến không kịp đâu đứa nhỏ này bởi vì phát dục tương đối chậm chạp cho nên mới chỉ hoan đến t r ư ở n g hơn nữa chúng ta bình thường đối nàng rất tốt im ngay triệu s ở trưởng giơ lên trần t i ể u phàm hai cái tay nhỏ bờ môi run r ậ y nói đứa nhỏ này trên tay tràn đầy kén cùng tổn thương do giá rét đây chính là các ngươi cái gọi là thương nàng còn đến không kịp ta nói cho các ngươi biết các ngươi đã dính liễu phạm pháp lao thái thái nghe xong có chút không phục nói rằng không phải đây là tôn nữ của ta liên quan quái gì đến các người a con của chúng ta muốn làm sao giáo dục liền làm sao giáo dục các ngươi là nhân viên cảnh sát cũng không thể chơi liên quan chuyện riêng của chúng ta a người gây một tay lấy lao thái thái kéo ra phía sau vẻ mặt tức giận chỉ trích nói ngươi đừng nói chuyện việc này ngươi chớ để ý không phải chúng ta phải phân rõ phải trải a bọn hắn cũng không thể đem bàn tay tới ta dân chúng bình thường trong nhà tới đi đi con mẹ nó ngươi nhanh chớ nói chuyện người gây quả thực là sắp bị làm tức chết chính mình mấy người này không học thức thân nhân quả thực đem chính mình hại chết triệu sở t r ư ở n g nhữ mày nhìn về phía lao thái thái bọn người lại nhìn về phía một bên trường cảnh quan lao trương đem mấy người bọn hắn mang về trong sở là triệu sở t r ư ở n g t r ư ờ n g cảnh quan đáp chương bốn trăm m ư ơ i hai năng lượng đinh luật bảo toàn chương bốn trăm m ư ơ i hai năng lượng đinh luật bảo toàn t r ư ờ n g cảnh quan nói xong đi đến trần nhị h ắ c bọn người trước mặt nghiêm mặt nói các người đi với ta một chuyện à. không phải các người bắt nhầm người à. tóc vàng nữ t ử khóc lóc gom s o n g nói các người đến giảng đạo lý à, không thể khi dễ chúng ta những n à y dân bình thường các người muốn bắt cũng là bắt bọn họ a ít lại nhải hết thể mang đi triệu sở trưởng cho bên người mấy người một ánh mắt đám người ngầm hiểu trực tiếp kéo lây trần nhị hát ba người hướng xe cảnh sát đi đến mặc cho bọn hắn như thế nào chửi rủa đều không làm nên chuyện gì bất quá mấy cái kia nhân viên cảnh sát cũng mười phần khắc chế cũng không có bất kỳ cái gì khác người hành vi ngược lại là một mực cho trần nhị hát mấy người nói tốt nhưng mà làm xe cảnh sát cửa xe bị nhốt một nháy mắt trong xe lập tức vang lên trận trận tiếng kêu thang thiết x e bộ dáng là kia mấy tên nhân viên cảnh sát tại thăm dò năng lượng đinh luật bảo toàn người gây hít sâu một hơi đi đến triệu sở trưởng, trước mặt, đầu không nói, triệu sở trưởng ta về sau xéo đi ngươi cũng cùng theo về trong sở trước tiếp nhận xử phạt lại nói khai trừ sự tình triệu sở trưởng nghiêm nghị quát ngươi gây một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn cắn răng hướng xe cảnh sát đi đến bởi vì bị khai trừ còn tính là tốt nếu là thật đào sâu hơn đoán chừng chính mình còn phải bị giam lại triệu sở trưởng xử lý xong những sự tình này về sau hấp tấp đi đến trần sinh trước mặt trần sinh đồng chí thật sự là thật không t i ệ n là ta bình thường bỏ bê quản lý công tác không làm được vị ta về sau nhất định đối trong sở tiến hành toàn diện sử trị trần sinh nhìn thấy triệu sở trưởng bộ dáng này trong lúc nhất thời có chút tò mò hỏi ngươi là làm sao biết ta tại cái này trần sinh biết chuyện này theo bọn hắn nghĩ chỉ là một chuyện nhỏ không có khả năng toàn bộ trong sở người đều xuất động xem ra hẳn là có người nói cho triệu sở trưởng chính mình tại cái này cho nên hắn mới vội vàng chạy đến triệu sở trưởng có chút khó khăn nhìn thoáng qua chung quanh nhiều người ở đây khẳng định không tốt nói thẳng trần sinh đồng chí nếu không n g à i cũng cùng ta cùng đi lội trong sở a không có ý tứ gì khác chính là muốn tốt hơn hiểu một chút chuyện đã xảy ra được thôi trần sinh lại nhìn về phía một bên chu thống trưởng chu thống trưởng Chuyện này cùng ngươi cũng có c h tốt, tốt, tốt. này ngươi ú trần q sinh nghiêm c n t h c trọng nói ngay tại trần sinh chuẩn bị quay người lúc rời đi trong đám người bỗng nhiên chen qua một người trẻ tuổi bịch một tiếng quỷ dạp xuống trần sinh trước mặt trần tổng c ầ u ngài mau cứu mẫu thân của ta mẫu thân của ta đã ung thư thời kỳ cuối những ngày này căn bản hẹn trước không lên kháng ung thư thuốc ngài nhìn có thể hay không để cho ta đi cửa sau nếu có thể cứu sống mẫu thân của ta ta chính là cho ngài làm trâu làm ngựa cũng được trần sinh đem người tuổi trẻ trước mắt nâng đỡ đã việc này để cho ta đụng phải vậy ta liền phá lệ một lần a linh chi ngươi đi lấy một phần kháng ung thư thuốc cho hắn tuất h sinh ca trương linh chi không dám thất lễ bước nhanh h ư ớ n g trong xe đi đến không bao lâu cầm một phần thuốc đi tới đưa cho người trẻ tuổi thuốc này điểm một tuần ăn xong phía trên có cách dùng cùng dụng lượng sau khi ăn xong mẫu thân ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn người trẻ tuổi hai tay run dậy tiếp nhận thuốc xoa xoa nước mắt nói rằng đa tạ trần tổng đa tạ trương tổng các ngươi đại ơ n đại đức ta suốt đời khó quên chớ k h á c h khí nhanh lên trở về đi trần sinh liên tục khoác tay đám người chung quanh bên trong trong nháy mắt buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm đã sớm nghe nói qua trần tổng đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền a ta nói thế nào như thế nhìn quen mắt đâu hóa ra là thật đúng là trần tổng a thật không thiện trương tổng m ặ c thông thường trang phục thật đúng là không có nhận ra a nếu là biết các ngươi là trần tổng cùng trương tổng ta vừa mới đã sớm động thủ đánh trần nhị hắc cái kia cầu vợt trần tổng vĩ đại như vậy xí nghiệp ra quả thực là chúng ta dân chúng tin mừng a hơn nữa trần tổng tích cực là trần tiểu phàm chủ trì công đạo thật sự là đáng quý thậm chí còn có mấy người đi đến triệu sở trường trước mặt lòng đầy c a m phấn nói cảnh sát đồng chí trần gia lão nhị cặp vợ chồng thật không phải thứ gì ta có thể vì làm chứng bọn hắn chiếm trần gia lão đại cặp vợ chồng phòng ở cùng bồi thường tiền còn có đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo gì, gì đó đúng bọn hắn còn ngược đãi hải t ta có đến vài lần đều nhìn thấy bọn hắn đánh hải tử nhường hải tử ăn t h i ê u đồ ăn còn có đại hạ thiên nhường hải tử đi trong đất làm việc nhà đông mùa đồng thu phế phẩm đám người lao nhau toàn cũng bắt đầu lên án trần nhị h á t một nhà triệu sở trưởng dùng chấp pháp ký lục nghi từng cái đ i xuống Tốt, đại gia yên tâm cảnh sát chúng ta nhất định sẽ cho tiểu hải tử một cái công đạo cảm tạ các vị phụ lao hương thân đối với chúng ta công tác duy trì triệu sở trưởng lại nhìn về phía trần sinh túi đầu không lưng nói trần sinh đồng chí vậy chúng ta đồn công an thấy Tốt, các ngươi tại phía trước dẫn đường a trần sinh đang khi nói chuyện năm trần tiểu phàm tay h ư ớ n g chính mình mẹ sẽ đèn benz đi đến dân chúng chung quanh tự động phân loại hai bên mắt thấy trần sinh vị trí một vị lao đại gia lệ nóng danh t r ồ n g nhìn về phía trần sinh bóng lưng thanh n m nghẹn ngào nói giống trần tổng dạng này là dân chúng nghĩ sĩ nghiệp ra thật đúng là không thấy nhiều đúng nha cái khác sĩ nghiệp ra hận không thể nhảy đến trên người chúng ta đến h ú t máu mà trần tổng có thể nói là chân chính là chúng ta đã làm nhiều lần hiện thực a ta một người cháu ngay tại vạn hào tập đoàn công tác nghe nói ở đằng kia làm việc một tháng tới tay tiếp cận hai vạn đâu hơn nữa còn có năm hiểm một kim chủ yếu nhất là hắn mỗi ngày nhiều nhất làm tám giờ Là c、so、còn còn u một bên khác trần sinh ngồi ở trong xe cẩn thận suy tư một phen sau hỏi mấy người các ngươi ai báo cảnh sinh ca là ta báo cảnh trước đó thời điểm giang nhược tuyết từng đi tìm ta nói nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm gì liền gọi điện thoại cho nàng cho nên ta vừa mới liền gọi cho nàng hai trả lời ta nói ngươi thế nào biến mất một đoạn thời gian trần sinh nghĩ thầm cái này không không hai thật đúng là tài giỏi sinh ca ngươi không biết rõ ta cho giang cảnh quan nói chuyện điện thoại xong nàng lập tức cho phân cục cục trưởng gọi điện thoại phân cục cục trưởng lập tức gọi điện thoại hướng ta tìm hiểu tình huống lại gọi cho nơi này sở t r ư ở n g ha ha ngươi không biết rõ phân cục cục trưởng cùng ta lúc nói chuyện cỡ nào k h á c h khí ta rốt cuộc biết cái gì gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan hai trêu kẹo nói kia là người nào không biết sinh ca là giang cục con rể tương lai a trương linh chi cũng ở một bên trêu g ẹ o nói chớ nói lung tung ta cùng giang n h ư ợ c tuyết có thể cái gì cũng chưa từng xảy ra trần sinh hơi có vẻ bất đắc gì nói lúc này một bên trần tiểu p h ạ m nhẹ nhàng kéo trần sinh góc áo nhỏ giọng nói rằng cả ca, ca các ngươi thật có thể mang ta rời đi cái này sao t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i ba tiểu bằng hữu i chúng ta sẽ làm cho ngươi chủ t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i ba tiểu bằng hữu i chúng ta sẽ làm cho người chủ trần sinh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trần tiểu p h ạ m vỗ vô, vô đầu của nàng nói rằng yên tâm đi ta nói dẫn ngươi, rời đi cái này, khẳng định sẽ dẫn ngươi rời đi cái này đến lúc đó lại an bài cho ngươi một trường học để ngươi cùng người đồng lứa cùng nhau đến trường quá được rồi nói thật ta vừa mới thật tốt sợ các ngươi chỉ là đem ta đưa về nhà sau đó thì rời đi đến lúc đó ta khẳng định không thể thiếu lại phải bị một trận đánh đập trần tiểu phàm kích động tay nhỏ đều nắm vết thương vỡ ra đều không có cảm giác tới tiểu phàm chúng ta nói được thì làm được sẽ không mặc kệ ngươi dư ấu vi đem trần tiểu phàm ôm vào trong lực ôn nu nói đang tỉ tỉ tốt lập tức liền hai mươi tám tuổi còn không có hải tử về sau liền đem ngươi trở thành hải tử mà lối lãi đang khi nói chuyện dư ấu vi còn có chút ấu vắn nhìn về phía trần sinh trong lòng tự đ ủ ngươi mỗi lần tới văn phòng thời điểm đều giống như đ o á n chắc thời gian như thế thật sao c h â n tiểu phàm chấp hai cái ngập nước mắt to trên mặt tràn ngập chờ mong đương nhiên là thật một bên trương linh chi có chút rợ khóc rợ cười ấu vi tỷ đừng làm rộn ngươi cái này đều loạn bối phận ngươi nếu là cho tiểu phàm làm mụ mụ k i a sinh ca về sau gọi ngươi là tỷ tỷ vẫn là gọi a di ngươi hai ta các bàn l u ậ n c á c ta kêu hắn sinh ca hắn gọi ta dư a di cùng tiểu phàm một đời một câu đem tất cả đều cho cười trần tiểu phàm trên mặt cũng có được trước nay chưa từng có n h ạ nhóm vừa mới những cái kia nhân viên cảnh sát thúc thúc đều đối với các ngươi khách khí như vậy ta biết các ngươi khẳng định là đại nhân vật chắc chắn sẽ không đối ta nói láo dư ấu vi vừa cười vừa nói bên cạnh ngươi vị này ca ca thật là ghê gớm là thiên hải thị cục cảnh sát cục trưởng con rể không đúng hiện tại hẳn là thăng cấp thị trưởng thành phố con rể trương linh chi ở một bên b ổ đao dừng lại hai ngươi đừng nói nữa trần sinh cũng là bị hai người này chọc cười không bao lâu xe đi tới chị ăn chỗ triệu sở trưởng cùng mấy tên nhân viên cảnh sát đã tại cửa ra vào chờ m e r chu e thôn trưởng cũng là xoát từng tới trần sinh video nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút liền trượt đi căn bản không có để trong lòng trang trải qua triệu sở trưởng một nhắc nhở hắn mới có chút ấn tượng hai người các ngươi không cần khẩn trương trần sinh sau khi xuống xe nhìn về phía hai người nói vào nhà rồi nói sau đang thật là có chút sự tỉnh cần muốn các ngươi hỗ trợ xử lý một chút tốt trần tổng mời vào bên trong tại triệu sở t r ư ở n g dẫn đầu hạ mọi người đi tới một gian phòng nghỉ một gã tướng mạo già dặn nữ cảnh sát đã pha tốt nước trà đem chén trà bưng đến trước mặt mọi người trần sinh sau khi ngồi xuống nhấp một miếng nước trà nhìn thoáng qua như mang lưng gai giống như triệu sở t r ư ở n g dùng nháy mắt giá hiệu cho bên cạnh triệu sở t r ư ở n g ngồi xuống nói a ai ai triệu sở trường n â n đỡ mũ ngồi ở một bên trên ghế salon trần chờ sau một lát vẫn là nói ra lo âu trong lòng t r â n tổng hôm nay đi làm cái kia phụ cảnh gọi vương cổ sắt ta đã chuẩn bị đem hắn khai trừ hơn nữa còn sẽ đối với hắn làm ra tương ứng xử phạt triệu sở t r ư ở n g vương cổ sắt cũng coi là trừng phạt đúng tội bất quá hắn một cái phụ cảnh cũng dám tiêu căng như thế đủ để nhìn ra quý viện nhân viên công tác quan u i có vẻ lớn a cái này triệu sở t r ư ở n g trong lúc nhất thời có chút xấu hổ trần tổng kỳ thật ta bình thường một mực nói cho bọn hắn phải chú ý thái độ làm việc bất quá hôm nay xảy ra chuyện như vậy đúng là ta bình thường bỏ bê quản lý ta về sau nhất định tăng cường đội ngũ kiến thiết trần sinh đối triệu sở trường sau này như thế nào quản lý không có hứng thú hắn chỉ đối chuyện ngày hôm nay xử lý như thế nào có hứng thú triệu sở t r ư ở n g ngươi cũng không cần nói những này tiếng phổ thông lời nói khách sáo ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn giải quyết như thế nào trần t i ể u phạm vấn đề a đang khi nói chuyện trần sinh đem trần t i ể u phạm kéo đi qua t i ể u phạm cùng triệu sở t r ư ở n g nói một câu ngươi tuổi thơ bi thảm kinh nghiệm a cũng đừng khóc a trần t i ể u phạm khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng tựa hồ đối với triệu sở t r ư ở n g có bẩm sinh sợ hãi triệu sở t r ư ở n g vội vàng ngồi xồn xuống đứng tại trần tiệu phạm trước mặt cười ha hả nói tiệu bằng hữu không cần phải sợ có cái gì nói thẳng là được chúng ta nhân viên cảnh sát sẽ làm cho người chủ t r ầ n t i ể u pham gật gật đầu lấy dũng k h đem những năm này tao nộ nói cho triệu sở t r ư ở n g nói đến chỗ đau một thanh nước mũi một thanh nước mắt trần sinh ở một bên vui mừng gật đầu đứa nhỏ này rất thượng đạo a lẽ nào lại như vậy triệu sở trưởng khí toàn thân phát r u n phẫn nộ nhìn về phía chu thôn trưởng cái này trần nhĩ hắc không nghĩ tới bọn hắn một nhà vậy mà đối một đứa bé làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý chu thôn trưởng loại chuyện này ngươi không phải không biết ta chu thôn trưởng s ư n g sở trong lòng tự nhủ kết thúc này làm sao đem nổi vung ra trên người mình bất quá hắn cũng phản bác không được đành phải kiên chỉ đáp việc này xác thực trách ta nhưng đây là người ta việc nhà ta cũng không tiện nhúng tay à. trần nhị hát mẹ hắn cũng chính là tiểu phàm mãi mãi trọng nam kinh nữ mấy lần muốn đem tiểu phàm đưa người bất quá bởi vì tiểu phàm quá lớn người ta cũng không nguyện ý mớn ta trước đó cũng khuyên qua trần nhị hát bọn hắn một nhà nhường tiểu phàm đi học nhưng là bọn hắn nói tiểu phàm thân thể có bệnh đến tinh dưỡng mấy năm cho nên trở ngại triệu sở trưởng tiếp tục truy vấn nói vậy sao ngươi không đem việc này nói cho phía trên lãnh đạo chu thôn trưởng trong lòng tự đủ triệu sở trưởng ngươi đây không phải làm khó ta sao ta báo lên hữu d ũ không cái nào thôn còn không có điểm tình huống đặc biệt chắc chắn sẽ có bỏ s u ấ t ta hơn nữa loại sự tình này tìm các ngươi các ngươi cũng sẽ không còn a nhiều lắm là chính là giáo dục một chút trần nhị hát bọn hắn bất quá hắn cũng không dám đem lời này nói rõ triệu sở t r ư ở n g ta xác thực không có cố hết trách nhiệm về sau nhất định đem việc này kịp thời báo cáo chu thôn trưởng vậy ngươi nói một chút trần tiểu p h ạ m vừa mới nói những lời kia đều là thật sao triệu sở trưởng tiếp tục truy v ấ n nói chu thôn trưởng t r à sắc mặt nhìn thoáng qua trần tiểu phàm nàng nói cơ bản đều là thật người trong thôn cũng đều có thể làm chứng bất quá giống một chút chi tiết tỷ như không cho nàng cơm ăn hoặc là nhường nàng ăn cơm thừa chúng ta không rõ ràng lắm chỉ nếu có thể chứng minh trần tiểu p h ạ m nói cơ bản là thật vậy chuyện này liền dễ xử lý triệu sở trường đứng dậy đi đến trần sinh trước mặt không người nói trần tổng n g à i trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi ta đi phòng thẩm vấn nhìn một chút ngài yên tâm ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn mau chóng m ở m i ệ n g trần sinh khẽ gật đầu tốt vậy ta chờ ngươi tin tức một bên trương linh chi có chút lo lắng nói sinh ca chuyện này chỉ sợ có chút phức tạp dù sao trần nhị hắt bọn hắn hoàn toàn có thể nói ở tại tiểu phàm nhà là vì chiếu cố nàng trương i bồi ể u mẫu phạm phụ t linh chi có chút hiếu kỳ nhìn về phía nữ cảnh sát cảnh sát đồng chí ngươi nói là chúng ta có thể cầm tới trần tiểu phạm quyền giám hộ nữ cảnh sát gật gật đầu đúng vậy t r ầ nữ Tiểu Tiểu tại t hưu u Phạm h Bằng cảnh sát tiếp tục nói cân nhắc tới trần tiểu phàm đã vượt qua nhập học tuổi tác hơn nữa hiện ở trường học đã khai giảng đoán chừng pháp viện sẽ mau chóng xử lý chuyện này chỉ mong a dư ấu vi đem trần tiểu p h ạ m kéo vào trong ngực an ủi tiểu p h ạ m không cần phải sợ về sau có ta ở đây ai cũng không dám khi dễ ngươi nữa ngươi sẽ cùng những người bạn nhỏ khác như thế vui vui sướng sướng lớn lên ân trần tiểu p h ạ m ôm dư ấu vi hưng phấn hô tỉ tỉ cảm ơn các ngươi trương linh chi nghĩ nghĩ nói rằng đoán c h ừ n g triệu sở trưởng bên kia thẩm xong còn phải cần chút thời gian không bằng chúng ta mang tiểu p h ạ m ra đi mua một ít quần áo gì gì đó trên người nàng mặc quá đơn bạc được a gần nhất đã rất lâu không có đi dạo qua phố vừa vặn ra đi vòng vòng dư ấu vi cũng đã tới hào hứng đi thôi sinh ca trương linh chi lôi kéo trần sinh cánh tay nói rằng trần sinh nghĩ thầm tại cái này cũng không có chuyện làm vừa vặn ra đi vòng vòng một đoàn người lái xe đi tới một đầu thương nghiệp đường phố dư ấu vi chỉ về đằng trước một nhà nhi đồng tiệm bán quần áo chúng ta đi kia xem một chút đi nơi đó quần áo có phải hay không rất đắt ta trần tiểu p h ạ m nhìn t h o á n g qua trang trí xa hoa cửa hàng thận trọng nói rằng không đắt lắm đi trước nhìn kỹ h ắ n g nói a dư ấu vi không nói lời gì lôi kéo trần tiểu p h ạ m tay liền đi vào cửa hàng trương linh chi hai người chọn lấy mấy thân quần áo sinh đẹp sau trần tiểu phàm cao hứng giống đứa bé như thế không phải nói nàng bản thân liền là h ả i tử trên mặt rốt cục có thuộc về thuộc về ở độ tuổi này mới có ngây thơ cùng vui thích trương linh chi đang chuẩn bị tính t i ế n lúc lão bản nương cẩn thận quan sát trương linh chi có chút không nắm chắc được hỏi vị nữ sĩ này ta nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt ngươi không phải là vạn hảo tập đoàn chủ tử ị ta ai u cái này đều bị ngươi phát hiện xem ra sau này ta đi ra ngoài đến mang khẩu trang trương linh chi mỉm cười nói nói ai nha ông trời của ta nha còn thật là các ngươi ta liền nói ngươi nhìn qua tốt nhìn quen mắt lão bản nương hưng p h n nói trương tổng y phục này cũng không cần tiền các ngươi đem đi, đi. nếu như còn có yêu mến cứ lấy như vậy sao được đâu trương linh chi liên tục khoát tay nói trương tổng nói đến ta phải cảm tạ các ngươi vạn hào tập đoàn ta mô mô được nhũ tuyến ung thư lúc đầu đã trị không hết nhưng mà đoạn thời gian t r ư ớ c phục d ụ n g vạn hào tập đoàn kháng ung thư thuốc bây giờ lại đã nhanh khỏi hẳn hơn nữa ta mô mô còn theo vạn hào quỹ ngân sách x i n tới chín mươi chín hơn vạn cứu trợ kim tương đương với chữa bệnh tổng cộng mới bỏ ra mấy ngàn khối tiền giống các ngươi dạng này chúa cứu thế làm sao chúng ta có thể thu tiền của các ngươi lâu trương linh chi nghe xong cũng không có chối tử đã dạng này vậy ta cũng không khách khí với ngươi n g à i chờ một chút lão bản nương đi đến đầu bậc thang hướng phía trên lầu hô vài câu mộ mộ mộ m ngươi m a u xuống đây nhìn xem ai tới nơi này cửa hàng đều là loại kia ba tầng lầu phòng lầu một bán đổ lầu hai lầu ba ở người tiểu mỹ a lại nói nhao nhao cái gì đâu ta đang soát màn kịch n g ấn đâu một vị lao thái thái vịn làn c a n từ trên lầu đi xuống khi thấy trương linh chi đám người một máy mắt lập tức kích động nước mắt tuôn đầy mặt bước đi như bay đi tới trương tổng trần tổng dư tổng không nghĩ tới ta vậy mà tại cái này đụng phải các ngươi đang khi nói chuyện lao thái thái trực tiếp cho mấy người quỳ xuống lao nãi n ã i cái này nhưng không được ca cách gần nhất dư ấu vi tay mắt lanh l ẹ vội vàng đem lão thái thái nâng đỡ lao thái thái bờ m ô i run dậy nhìn về phía ba người các người đối lao bả tử của ta có tái tạo c h i ân đời ta sợ là trả không hết ân tình của các n g ư ờ i dư ấu vi mỉm cười nói nói, lao nãi n ã i tôn nữ của ngươi đưa y phục của chúng ta chúng ta liền nhận chúng ta ai cũng không nợ ai còn có ngươi là một cái duy nhất nhận biết ta người người khác đều chỉ nhận biết trần tổng cùng trương tổng lao thái thái híp mắt cười nói các ngươi đã cứu ta, ta còn có thể không biết các ngươi sao mặc dù dư tổng không thế nào lộ diện nhưng lão bà tử của ta thật là vẫn luôn đem ngài ghi ở trong lòng đâu trần sinh vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng lão mãi mãi liền không nên k h á c h khí đã chúng ta thu ngươi tiền vậy chúng ta coi như thành toàn xong cái kia chúng ta còn có việc liền không nhiều cái giày t r ầ n tổng các ngươi lưu lại ăn cơm rồi đi cũng không m u ộ n lão thái thái vẻ mặt chân thành nói rằng đúng đúng đúng, đúng ăn cơm rồi đi a hiện tại đúng lúc là giờ cơm lão bản nương cũng ở một bên phụ họa hôm nào hôm nào nhất định trần sinh khách sao nói lão bản nương nghe xong biết trần sinh không muốn ở lại cái này cũng không tốt nhường trần sinh quá mức khó xử tiết tốt về sau có cơ hội nhất định mời mấy người các ngươi thật tốt ăn bữa cơm đang khi nói chuyện lão bản nương lại lấy ra mấy bộ quần áo đặt vào trần tiểu phạm trong tay tiểu b ă n g hữu ngươi tên là gì năm nay mấy tuổi rồi ta gọi trần tiểu phạm năm nay tám tuổi r ư ỡ i trần tiểu phạm trả lời a hóa ra là trần tổng hải tử a lão bản nương bừng tìm hiểu ra nói đừng nói mỏ ta mới hai mươi ba đứa nhỏ này là bên cạnh trong thôn trần sinh có chút im lặng nói rằng a thật không tiện trần tổng ta thật không biết ngài vậy mà còn trẻ như vậy lão bản nương trong lúc nhất thời có chút xấu hổ mặc dù trần sinh nhìn qua rất trẻ trung nhưng nàng chỉ là coi là trần sinh bảo dưỡng tốt không nghĩ tới người ta mới hai mươi ba trần sinh đương nhiên cũng không cùng nàng so đo mang theo hải tử rời đi mấy người cách mở tiệm bán quần áo về sau tới một nhà cỡ lớn cửa hàng trương linh chi chỉ vào mấy nhà phòng ăn hỏi tiểu phàm ngươi thích ăn cái gì tùy tiện tuyển thì dẫn ngươi ăn thông khoái trần tiểu phàm nhìn lướt qua phía trước phòng ăn nhỏ giọng nói rằng ta ta có thể ăn được hay không đông thôi đệ đệ ta bọn hắn một nhà tới này đến qua nói là những thứ kia cũng không tệ lắm nhất là là đệ đệ ta một tuần không ăn liền toàn thân khó chịu a trương linh chi khỏe miệng không khỏi kéo ra xem ra đệ đệ ngươi cũng chưa ăn qua thứ gì tốt chờ sau này đi thiên hải ta dẫn nguyên nếm thử vạn hảo sinh tơi ư đồ ăn kia mới gọi một cái mới mẹ cùng địa đạo trần sinh nghe xong lại nghe được trần tiểu phạm trong lời nói lòng chua sót đối với nông thôn gia đình mà nói một tuần ăn một lần đông thôi điều kiện cũng xem là khá nhưng mà trần tiểu phạm n h ư n g như cũng trải qua ăn không đủ no mặc không đủ lấm thời gian thậm chí c à mỗi ngày đều làm nhiều như vậy sống đương nhiên trần nhị hoa đen những số tiền kia có thể là trần tiểu phạm phụ mẫu bồi thường tiền đủ để nhìn ra trần nhị h ắ t một nhà có nhiều tang lương tâm nếu không chúng ta đi bên cạnh tiệm lầu ăn dư ấu vi hỏi g i tốt lắm tốt lắm nồi lầu ta cũng rất ưa thích trần t i ể u p h ạ m nói rằng lộc cộc đang khi nói chuyện bụng của nàng k e o lên có chút ngượng ngùng túi lầu xuống trương linh chi cùng dư ấu vi một trái một phải nắm trần t i ể u p h ạ m tay hướng tiệm lầu đi đến mấy người đang chuẩn bị lúc ăn cơm trần sinh điện thoại đ ố n g nhiên văng lên là triệu sở trưởng bên kia đánh tới chương bốn trăm mười lăm ngươi không có việc gì c h ọ hắn làm gì chương bốn trăm mười lăm ngươi không có việc gì c h ọ hắn làm gì trần sinh tiếp thông điện thoại sau đối diện truyền đến triệu sở trường thanh âm khắc ký trần tổng trần nhị hát bọn hắn bên kia đã thẩm kết thúc hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực bao quát trần nhị hát hải tử ở bên trong bọn hắn một nhà bốn chiếc xác thực đối trần t i ể u phạm từng có trường kỳ ngược đãi hành vi hơn nữa trần nhị hát đã đem trần t i ể u phạm v ụ mẫu bồi thường tiền bỏ ra một bộ phận thậm chí còn dự định đem trần t i ể u phạm v ụ mẫu nền nhà bán đi chỉ có điều bởi vì do nhiều nguyên nhân không có bán thành những này cơ bản đã ngồi vững trần nhị hát bọn người có xâm chiếm tài sản hành vi trần sinh gật gật đầu trêu t r ọ n nói triệu sở trường các ngươi thẩm rất nhạy ng Cái này trên i giải nói i ệ u yếu sở sẽ sẽ trưởng chút túng thích, ta thẳng thắn lúng cùng bọn hắn nói thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng n g có chủ cự h là m trị, lại với b ọ hắn nói lợi hại quan hệ, cho hắn nói quan nên bọn hắn liền lợi thực à n Trên h thật khai h t báo. tế triệu sở t r ư ở n g đến cùng có hay không sử dụng lớn ký ức rút ra kỹ thuật đây đều là đại gia ngầm hiểu ý chuyện Lúc này, Dư tốt vậy trước tiên d ạ n g này ai tốt trần tổng trần sinh sau khi cúp điện thoại dư ấu vi có chút hưng phấn vô v u a trần tiểu phàm đầu tiểu phàm nếu như tất cả thuận lợi về sau ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng đi thiên hải rồi ân cảm ơn các ngươi trần tiểu phàm hít mũi một cái trong ánh mắt tràn đầy cảm kích gần vài năm đã qua hôm nay là nàng lần thứ nhất cảm nhận được bị người coi trọng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được c ấm áp tốt chúng ta nắm chặt thời gian ăn cơm đi loại này thời gian liền nên ăn chút nóng hầm hập nồi lầu dư ấu vi đang khi nói chuyện đem một mâm lớn bông tuyết phì trâu ném vào huyền ương trong nồi rất nhanh lại v ớ t lên một chút đặt vào trần t i ể u phàm trong âm trần t i ể u phàm thẳng nuốt nước miếng nhịn không được dính lấy tương gừng ăn một miệng lớn thật sự là ăn quá ngon rồi trần t i ể u phàm phương m á mơ hồ không do nói từ từ ăn đừng xây lấy hôm nay để ngươi ăn đủ trương linh chi cười lại ném vào một bàn dê béo quyển một đoàn người ăn uống no đủ về sau về tới chị ă n bị chúng mọi thứ đều m ư ờ i phần thuận lợi bộ dân chính cửa rất nhanh liền dựa theo chương trình chỉ định dư ấu vi là trần tiệu phàm tạm thời người giám hộ đi đến chương trình sau dư ấu vi có chút không yên lòng lại hỏi thăm triệu sở trường triệu sở trường trần nhị hắc bọn hắn một nhà vạn nhất về sau lại tới quấy r à y hai tử làm sao bây giờ triệu sở trưởng trả lời dư tổng xin yên tâm trần nhị hắc vợ chồng bởi vì dính liễu ngược đã nhi đồng xâm chiếm tài sản người khác không theo quy định n h ư ờ n g vừa độ tuổi nhi đồng tiếp nhận giáo dục bắt buộc tránh không được bị hình phạt còn có trần nhị hắc mẫu thân cùng cháu trai vương của s á t cũng chạy không thoát luật pháp chế tài vậy chúng ta an tâm dư ấu vi nghĩ nghĩ, lại bổ sung kia trần nhị hắc bọn hắn xâm chiếm tài sản đâu tuy nói những số tiền kia đối với dư ấu vi mà nói xem như chín châu mất sợi lông nhưng nàng cũng không hy vọng tiền này rơi vào trần nhị hắc đám người trong tay cho dù là vứt bỏ cũng so cho bọn họ mạnh triệu sở trưởng kiên nhẫn giải thích nói dư tổng hiện tại trần nhị hắc đám người tài sản đã toàn bộ bị đông cứng sau đó không lâu sẽ chuyển rời đến trần t i ể u phạm danh nghĩa đương nhiên số tiền này còn chưa đủ cho nên pháp viện hẳn là sẽ lựa chọn đấu giá trần nhị hắc nhà động sản cùng bất động sản ngoài ra chúng ta sẽ giúp trần t i ể u phạm thu hồi nơi ở đồng thời không cho phép trần nhị hắc một nhà lại ở lại dư ấu vi ngay xong ở một bên vỗ tay khen hay thật sự là quá tốt giống trần nhị hắc người loại này quả thực chính là trừng phạt đúng tội đúng vậy à người như bọn họ chính là trung thân giam cầm cũng không đủ dù sao bọn hắn đi ra cũng là hại người trương linh chi cũng cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái trần sinh nghĩ nghĩ nhìn về phía dư ấu vi âu vi nếu không ngươi mang theo tiểu p h ạ m về thiên h ả i a g i a n g thành sự t ì n h giao cho ta cùng linh chi là được dư ấu vi suy tư một lát gật gật đầu tốt sinh ca vừa vặn ta trở về giúp tiểu p h ạ m làm thủ tục nhập học gì gì đó trần tiểu phàm nghe xong nhỏ giọng nói rằng t ỷ t ỷ ta có thể về nhà một chuyến sao ta muốn trở về mang mấy kiện đồ vật không có vấn đề tỉ tỉ đi chung với ngươi trần sinh đứng dậy nhìn về phía một bên triệu sở t r ư ở n g triệu sở t r ư ở n g h ổ khu rung động không khỏi giật cả mình cái này sẽ không còn muốn cầm mình khai đạo a nếu là cho giang thị trưởng gọi điện thoại cáo trạng chính mình chẳng phải là chịu không nổi bất quá triệu sở t r ư ở n g cũng không phải ăn chay vội vàng chủ động xin đi trần tổng vậy ta một hồi phái hai người đưa dư tổng hai nàng về thiên hải a Tốt, vậy thì vất vả trần trước mỉm cười nói nói không khổ cực không khổ cực trần tổng ngài thật sự là khách khí a kia sự tình phía sau liền giao cho các ngươi đến xử lý triệu sở trường liên tục không ngừng gật đầu trần tổng xin yên tâm ta nhất định sẽ đem dư tổng hai nàng an toàn đưa đến thiên hải cũng biết làm tốt chuyện bụi phận nhường trần nhị hắc một nhà nhận vốn có trừng phạt Tốt, vậy chúng ta đi đầu một bước nhìn xem trần sinh bọn người rời đi bóng lưng triệu sở t r ư ở n g lau mồ hôi rốt cục thở dài một hơi bất quá hắn dường như tức sôi ruột nhịn không được ở trong lòng chửi mắng vương cổ sát ra vương cổ sát ngươi nói các ngươi không có việc gì gây trần sinh làm gì bởi vì các ngươi bọn này tên ghế tưởng lão tử mấy năm này cũng đừng nghĩ đi lên trên mẹ nó càng nghĩ càng giận một hồi còn phải cho các ngươi mạo sưng nạc điện lời nói phân hai đầu trước khi đến giang thành trên đường trương linh chi nhịn không được nói đùa chúng ta thật sự là quá may mắn lần này đi ra ngoài còn nhặt được đứa bé sinh ca không nghĩ tới ngươi vẫn rất có ái tâm đi trần sinh lại cũng không có bao nhiêu vui sướng chỉ là bình tĩnh mở miệng ta cũng không có cảm thấy mình có bao nhiêu ái tâm chỉ là nhớ tới chính mình trước đó thao nộ g cảm động lây mà thôi thì ra là thế ta ngược lại thật ra nghe tô tô các nàng nói qua ngươi chuyện lúc trước trương linh chi trong lúc nhất thời cũng có chút t r ầ mặc m không nghĩ tới như thế phong quang trói mắt trần tổng cũng có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ bất quá nàng rất nhanh lại khôi phục lại đem cổ tựa ở trần sinh trên bờ vai mang theo trêu chọc nói sinh ca ấu vi tỷ vừa đi liền thừa hai ta kia hai chúng ta chẳng lẽ có thể thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người trần sinh lông mày nhớ lên linh chi còn có người ở chỗ này đây ngươi cứ như vậy gấp không không hai ngữ khí nói nghiêm túc sinh ca ta chính là một người tài xế mà thôi các ngươi có thể làm ta là không khí hay là nở cờ cờ không cần phải để ý đến ta cái nào sợ các ngươi trên xe cái kia cái gì ta cũng sẽ không nhìn lén đương nhiên ta còn phải lái xe cho nên không thể mang h a i nghe xin hãy tha lỗi không phải là nghi ta phát hiện ngươi gần nhất càng lúc càng lớn mật dám mở ngươi lão bạn trò đùa có tin ta hay không đem người khai trừ trần sinh tức giận nói sinh ca đừng đừng đừng ta không nói còn không được sao không không hay mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì ấm áp không nghĩ tới sinh ca lại còn nhớ được bản thân danh tự chương 416, vạn hào chữa bệnh chương 416, vạn hào chữa bệnh trên đường trương linh chi thao thao bất tuyệt hướng trần sinh giới thiệu vạn hào tập đoàn tại giang thành mở chữa bệnh cơ cấu sinh ca chúng ta tại giang thành thu mua một nhà tên là khoa mỹ chữa bệnh cơ cấu cải tạo một phen về sau trực tiếp đổi tên vạn hào chữa bệnh người đoán xem nhìn chúng ta thu mua bỏ ra bao nhiêu tiền trần sinh nâng cầm lên suy tư một lát ta cảm thấy tối thiểu phải mấy cái ước r a sai mới bỏ ra không đến một trăm triệu trương linh chi có chút đắc ý nhìn về phía trần sinh bởi vì khoa mỹ chữa bệnh bản thân cũng nhanh phá sản công nhân tiền lương đều không phát ra được cho nên chúng ta thu mua thời điểm khoa mỹ chữa bệnh tài sản cơ hồ đều là đánh nước xương giá bán cho chúng ta ngoài ra chính phủ cũng ra một bộ phận tiền bất quá chúng ta phải chịu trách nhiệm khoa mỹ chữa bệnh trước nhân viên tiền lương cùng an trí vấn đề bất quá dù cho dạng này chúng ta cũng là kiếm so thu mua vạn hào tập đoàn thời điểm thật là kiếm nhiều trần sinh có chút nhữ mày linh chi n g ư ơ i đây là tại điểm ta là lớn đoan loại thôi hh ắ c ắ c ta cũng không có nói như vậy trương linh chi che miệng cười cười sau đó còn nói thêm bất quá sinh ca ngươi thu mua vạn h ả o tập đoàn về sau nghiên cứu chế tạo mấy khoản vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng kháng ung thư thuốc có thể nói là hoàn toàn bàn sống vạn h ả o tập đoàn nói ít kiếm lời hai trăm tỷ hiện tại xem ra sinh ca ngươi có thể nói là có dự kiến trước t i a là n g ư ơ i sinh ca ta sớm liền nghĩ đến những này trần sinh chẳng biết xấu hổ nói còn có kháng ung thư thuốc định giá cũng là thần lai chí bút kháng ung thư thuốc mặc dù nhìn qua không kiếm tiền thấp nhất mới hai mươi nhưng mười trong đám người chỉ cần có một người là kẻ có tiền chúng ta liền có thể kiếm một triệu dù sao chúng ta thuốc chi phí mới mười khối tiền hết hạn cho tới bây giờ kháng ung thư thuốc đã kiếm lời một trăm ước a nhiều như vậy trần sinh cũng là có chút ngoài ý muốn bất quá ngẫm lại cũng là một phần một triệu chỉ cần bán cho một vạn người có tiền liền có thể kiếm một trăm ư c xem ra vạn hào tập đoàn mới là thu nhỏ giàu nghèo t r ê n lệch xí nghiệp a đến lúc đó lại đem thuốc bán cho nước ngoài bán n ó mấy trăm vạn chẳng phải là có thể kiếm càng nhiều tiền nghĩ đến cái này trần sinh trong lòng lại thêm một cái kế hoạch gian thành vạn hào chữa bệnh ký túc xá hạ một nữ t ử chống đỡ quay trượng hơi có vẻ gầy gò mang trên mặt một vẻ khẩn trương lúc này một người mang k í n h mắt nam tử bước nhanh đi ra ký túc xá có chút không nhịn được nói cao tinh ta nói cho ngươi bao nhiêu lần tiền lương của ngươi cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào chúng ta bây giờ gọi vạn hào chữa bệnh không phải khoa mỹ chữa bệnh tên là cao tinh nữ t ử mấp máy môi khô khốc, khốc thận trọng nói rằng tống quản lý thật là ta đã hỏi các ngươi vạn hào chữa bệnh thu mua khoa mỹ chữa bệnh thời điểm khoa mỹ chữa bệnh tài sản cho tới các ngươi cho nên k h t nợ công nhân tiền lương cũng từ các ngươi phụ trách ngươi ít tại cái này đánh á m tống quản lý lập tức giận không chỗ phát tiết ta cho ngươi b i ế ta t đừng tại đây kiếm chuyện ngươi nếu là lại hung hăng càng quái cẩn thận ta để cho người ta đem ngươi bắt lại ta không muốn tìm sự tình ta chỉ muốn muốn về tiền lương của ta chân của ta té gãy cần số tiền kia sinh hoạt van cầu các ngươi x i n thương xót đem tiền cho ta đi ngược lại các ngươi cũng không thiếu số tiền kia cái gì gọi là không thiếu số tiền kia tống quản lý nâng đỡ kính mắt vẻ mặt trào phúng nhìn về phía cao tinh chiếu ngươi nói như vậy trên đường cái tùy tiện đến người cho ta đòi tiền ta cũng phải cho hắn thôi ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này là làm từ thiện đâu vậy các ngươi nhiều ít cho ta một chút tiền có được hay không không có tiền ta thật sống không nổi nữa trợ phu ta qua đời sớm trong nhà còn có lao nhân muốn ngôi ta là thực sự không có biện pháp mau mau cút ta cho ngươi biết ngươi lại không đi ta coi như báo cảnh sát đến lúc đó đem ngươi bắt lại ngươi cũng không có quả ngon để ăn cảnh sát cũng phải giảng đạo lý a đạo lý t ổ n g quản lý không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng ngươi biết tập đoàn chúng ta tổng giám đốc sâu bao nhiêu bối cảnh sao tại thiên hải thị đây chính là một tay che trời thần thông còn lại ngươi bây giờ đi còn kịp nếu là đi chậm ngươi có thể liền xui xẻo người khi người quá đáng cao tinh cắn răng nước mắt trong nháy mắt chảy ra hôm nay các ngươi không trả tiền lương của ta ta liền không đi ta cũng không tin thiên hạ này không có nói lý địa phương tốt tốt tốt hăng h a i đúng không tống quản lý nhìn về phía một bên mấy cái bảo an lớn tiếng quá lớn mấy người các ngươi đem nàng cho ta hoành ra ngoài là tống quản lý hai bảo vệ mang lấy cao tinh kéo lấy nàng đi ra phía ngoài các ngươi thả ta ra các ngươi thả ta ra nhưng mà mặc cho cao tinh r ã y ruộn h ư thế nào nhưng như cụ không làm nên chuyện gì tống quản lý từ dưới đất nhặt lên hai cái quả trượng cười lạnh một tiếng nói rằng tiểu tử còn muốn cùng ta đấu ngươi một cái dân bình thường có tư cách cùng ta đấu sao cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tính tình của mình đi vào công ty cổng sau hai bảo vệ đột nhiên đem cao tinh đẩy ra đại môn cao tinh dưới chân mất thăng bằng ngã ầm ầm trên mặt đất trên tay ra đều mài hỏng tống quản lý đem quải trượng ném tới cao tinh trước mặt hung hắn nói cao tinh ta cho ngươi biết chúng ta vạn h ả o chữa bệnh lập tức liền muốn chính thức khai trường đoàn trường phía trên sẽ có đại lãnh đạo tới ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thả thông minh một chút nếu là đến lúc đó ngươi lại tới quấy dối nhưng chính là gây hấn gây chuyện đến lúc đó nhốt ngươi mười ngày nửa tháng. ta nhìn người nhà ngươi còn thế nào sống cao tinh nắm chặt trước người qua trượng thống khổ khóc lên nàng trưng mắt tống quản lý trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng tâm hận con mẹ nó ngươi còn có đi hay không tống quản lý nhìn thấy cao tinh còn không phục bộ dáng đi qua ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đối phương ta cho ngươi biết ngươi nếu là lại không đi đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí cao tinh giang chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên xoa xoa nước mắt từng chữ nói ra nói các ngươi bọn này ăn người không nhà xương hôn đản các ngươi sẽ gặp báo ứng mẹ nó ngươi nói ai gặp báo ứng lao từ mẹ nhà hắn đánh t r ư ớ ngươi tống quản lý dường như không thể nhị được nữa d ơ tay lên liền phải hướng cao tinh mặt đánh tới tích tích ô tô tiếng còi bỗng nhiên văng lên một chiếc mẹ xe despenz bỗng nhiên đình chỉ ở trước mặt mọi người phát ra một hồi tiếng thắng xe trói thai tống quản lý theo bản năng nhìn thoáng qua ô tô tiêu chí trong lúc nhất thời có chút buồn bực đây chẳng lẽ là cùng v ạ n hào chữa bệnh có hợp tác ông chủ lớn cửa xe mở ra hai nam một nữ bước xuống xe trương linh chi nhìn thoáng qua tống quản lý biểu lộ không vui hỏi đây là có chuyện gì tống quản lý nhìn xem đội mũ cùng khẩu trang trương linh chi lại liếc mắt nhìn bên cạnh giống nhau mang theo kính dâm cùng mũ chân sinh hỏi g i xin hỏi các ngươi là ai chúng ta là đi ngang qua nhìn thấy ngươi vừa mới ư ớ c hiếp vị đại tỷ này cho nên dừng lại nhìn xem trương linh chi tùy tiện tìm cái lý do hại ta còn tưởng rằng các ngươi là ai đâu tống quản lý xoa xoa mồ hôi chán ngự a khí khinh bạc nói rằng cô gái này là tới này gây chuyện cho là chúng ta vạn hào chữa bệnh dễ khi dễ nghĩ đến cái này lựa bị tiền n g ư ơ i nói láo cao tinh giận đùng đùng nói rằng rõ ràng là các ngươi vạn hào chữa bệnh thiếu chúng ta tiền ta nói tiền của ngươi tìm khoa mỹ chữa bệnh muốn đi còn chúng ta muốn lấy sau ngươi trương linh chi nghe được cái này có chút nhữ, nhữ mày lại nhìn về phía cao tích hỏi đại tỷ n g ư ờ i trước kia là khoa mỹ chữa bệnh nhân viên chương 417, c ả i trang vi hành chương 417, c ả i trang vi hành cao tinh ngẩng đầu nhìn về phía trương linh chi khẽ gật đầu một cái đúng vậy ta trước kia tại khoa mỹ chữa bệnh làm bảy tám năm vậy thì kỳ quái trương linh chi trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc theo lý thuyết các ngươi tiền lương hẳn là đã sớm thanh toán xong cao tinh cười khổ một tiếng khoa mỹ chữa bệnh mấy năm gần đây kinh doanh bất thiện từ hôm nay năm một tháng bắt đầu luôn luôn chỉ hoán cấp cho tiền lương hơn nữa còn khất nợ chúng ta hơn nửa năm tiền lương về sau khoa mỹ chữa bệnh nói mình đã tuyên bố phá sản ta tìm tới trước kia lãnh đạo nhưng bọn hắn vậy mà nói mình bây giờ là vạn hào chữa bệnh người khoa mỹ chữa bệnh không có quan hệ gì với bọn họ để chúng ta yêu đi cái nào cáo đi cái nào cáo mẹ nó ngươi không cần tại cái này ngập máu phun người a tống quản lý chỉ vào cao tinh cái múi uy nói ta cho ngươi biết vạn hào chữa bệnh thật là vạn hào tập đoàn dưới cờ sản nghiệp ngươi nếu là dám tung tin đồn nhảm ảnh hưởng danh dự của chúng ta cẩn thận ta cho ngươi phát luật sư văn kiện cao tinh n g h e xong vậy mà thật bị hù dọa không còn dám nhiều lời một chữ không không hay nghe được tống quản lý như thế nghịch thiên luận nhịn không được d ễ cần nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất giữ gìn vạn hào chữa bệnh danh dự vạn hào chữa bệnh có người như ngươi thật đúng là may mắn à. nàng nghĩ đến chính mình trước đó cũng bị khất nợ qua tiền lương có chút đồng tình trước mắt vị đại tỷ này kia là công ty là nhà ta giữ gìn dựa vào đại gia t ổ n g quản lý quan sát một chút không không hai n h ữ lông mày nói rằng không phải các ngươi là làm cái gì nếu như không có chuyện gì lời nói đi nhanh lên không nên đem xe dừng ở công ty của chúng ta cổng trương linh chi lập tức giận không chỗ phát thiết ta hỏi ngươi các ngươi vì cái gì không cho vị đại tỷ này phát tiền lương chẳng lẽ ngươi không biết rõ khoa mỹ chữa bệnh nhân viên tiền lương đã từ vạn hào tập đoàn chi trả tiền rồi sao tống quản lý nghe xong trong lúc nhất thời ngây n g ẩ n cả người đối phương làm sao mà biết được rõ ràng như vậy chẳng lẽ nàng là cái nào đó công ty cao tầng hiểu rõ thu mua trải qua nhìn mấy người kia khí chất trên người cùng lái xe thật đúng là có thể là cái nào đó công ty lãnh đạo bất quá tống quản lý đương nhiên biết mình không thể thừa nhận chuyện này nếu không mình coi như toàn xong đời không được trước tiên cần phải đem bọn hắn đ u ổ i đi sau đó lại đi tìm chủ tịch thương lượng việc này không phải người là ai a ta nhìn các người là có chủ tâm gây chuyện chính là không phải tống quản lý nhìn về phía một bên mấy cái bảo an mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau đem bọn hắn đuổi đi ta nhìn ai dám động đến ta trương linh chi giận dữ mắng mỏ một tiếng một phút bên trong để các ngươi chủ tịch q u é t bảo tài lăn xuống tới gặp ta không phải ngươi tính là cái gì a dám gọi chúng ta chủ tịch ta nhìn ngươi là a p h a n k trần sinh đã sớm nghe không nổi nữa một cước đem tống quản lý đá bay ra ngoài dám đánh chúng ta quản lý ta nhìn ngươi là chán sống rồi bên cạnh một cái bảo an đội trưởng thấy thế chỉ huy bên người mấy người tiến lên mấy cái bảo an cầm gậy cao su cùng cái n ĩ a loại hình hướng trần sinh xông lại cẩn thận cao tinh thấy thế hô to một tiếng theo bản năng chuẩn bị đi móc điện thoại báo động nhưng mà một giây sau mấy cái bảo an đã toàn bộ ngã xuống đất toàn thân co quắp miệng s ù i bậc mép cao tinh hóa đá tại chỗ không phải đâu cái này đại huynh đệ nhanh như vậy cảnh tượng như thế này nàng chỉ ở long vương màn kịch ngắn bên trong gặp q u a không nghĩ tới trong hiện thực thật tồn tại loại cao thủ này trần sinh nhìn trên mặt đất lăn lộn đầy đất mấy người vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng trương linh chi cùng bọn hắn không cần đến nói nhảm trực tiếp gọi điện thoại đem bọn hắn chủ tịch gọi tới là được tốt sinh ca trách ta vừa mới bị tức làm choáng váng đầu ó c trương linh chi đang khi nói chuyện theo trong điện thoại di động tìm ra một cái mã số gọi tới không bị điện giật lời nói cũng không có kết nối một bên cao tinh có chút lo lắng nói mấy vị nếu không vẫn là thôi đi các ngươi vì ta đắc tội lãnh đạo của nơi này vậy nhưng liền phiền thoái trương linh chi an ủi đại tỷ không có chuyện gì ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề trương linh chi lại đánh mấy điện thoại vẫn như c ũ không có đả thông tính toán chúng ta vẫn là trực tiếp tới phòng làm việc tìm hắn a trần sinh nói rằng、Tốt. trương linh chi nhìn về phía một bên cao tinh đại tỷ ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ vậy thì làm phiền các ngươi mấy vị cao tinh nghĩ thầm đã người ta bằng lòng thay mình đòi hỏi tiền lương vậy mình càng hẳn là nắm chắc cơ hội không thể lùi bước lúc này hai đã đem xe lái tới trương linh chi đem cao tinh đỡ đến bên cạnh xe đại tỷ lên xe a ai cảm ơn các n g ư ờ i trần sinh đi đến tống quản lý trước mặt dò hỏi các ngươi chủ tịch văn phòng ở đâu tại tại sáu hào lâu một ư ơ i bảy tầng n h ấ t đầu đông tia gian phòng làm việc tống quản lý cắn răng trả lời trần sinh nghe xong kéo ra tay lái phụ tiến vào trong xe hắn cũng không sợ mấy người này cho quách bảo tài mật báo ngược lại kết cục cuối cùng đều như thế trong xe cao tinh có chút lo lắng bất an ngồi ở hàng sau len lén đánh giá trương linh chi luôn cảm giác cái này người thật giống như ở nơi nào gặp qua nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra trương linh chi nhìn thấy cao tinh dáng vẻ dứt khoát đem khẩu trang hải xuống cao tinh bỗng nhiên t r ừ n g lớn hai mắt âm thanh r u n dậy nói ngài là vạn hào tập đoàn trương tổng không sai nghĩ không ra ta vậy mà nổi danh như vậy nhiều người như vậy nhận biết ta trương linh chi trêu k ẹ o nói ai nha cao tinh kích động lệ nóng danh o trọng ta thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngài đang khi nói chuyện cao tinh lại nhìn về phía vị trí kê bên tài xế mặt trước cái kia vị này hẳn là trần tổng a không sai là ta trần sinh đem kính dâm hai xuống trương linh chi hướng c a o tinh giải thích nói chớ trách chúng ta ẩn giấu thân phận của mình nếu như chúng ta không che giấu tung tích làm sao có thể phát hiện vạn hào chữa bệnh nhân viên vậy mà làm ra chuyện như vậy đương nhiên bọn hắn không tính là công ty của chúng ta chính thức nhân viên chỉ là cộng tác viên mà thôi ta hiểu ta hiểu ta sẽ không ra đi nói lung tung c a o tinh gật đầu như giã tỏi trương linh chi khẽ giật mình lập tức cười lên ha hả đại tỷ ngươi hiểu lầm không phải ta trốn tránh trách nhiệm bọn hắn thật sự là cộng tác viên ngươi hẳn là nhận biết quách bảo tại a cao tinh gật gật đầu đương nhiên nhận biết hắn hóa ra là khoa mỹ chữa bệnh chủ tịch chúng ta vạn hào tập đoàn gần nhất tại cả nước đại lượng kiến thiết chữa bệnh công ty nhân thủ căn bản không đủ dùng cho nên liền tạm thời muốn bị thu mua công ty nhân viên công tác dạng này thuận tiện công tác kết nối không nghĩ tới bọn hắn lại đem chuyện làm thành dạng này trương tổng thực sự là có lỗi với các ngươi là dân chúng chọn ra lớn như vậy công hiến ta không nên tới cái này náo sự ảnh hưởng công ty của các ngươi danh dự đại tỷ ngươi đây là nói gì vậy nên nói xin lỗi chính là ta là ta không có để ý tốt công nhân viên của mình ngươi yên tâm hôm nay ta liền đem khất nợ tiền lương của ngươi toàn bộ trả lại cho ngươi sẽ còn cho ngươi bồi thường thỏa đáng trương linh chi mang theo hay này nói tốt thật sự là rất đa tạ ngài cao tinh trong nháy mắt ta an tâm rất nhiều dù sao trương linh chi cùng trần sinh nhân phẩm nàng vẫn là mười phần thưởng thức ô tô rất nhanh dừng ở sáu h ả o ký túc xá hạng chương bốn trăm mười tám cùng hai cái đảo quốc nữ nhân học ngoại ngữ chương bốn trăm mười tám cùng hai cái đảo quốc nữ nhân học ngoại ngữ không không hai bước nhanh đi đến xếp sau mở cửa xe nhìn về phía cao tinh nói rằng vị đại tỷ này ngươi họ gì a ta gọi cao tinh cao tinh trả lời cao đại tỷ ta có ngươi lên đi nhìn thấy không không hai kia không cho phép nghi ngờ ánh mắt cao tinh ngăn lại nói tạ đại m ộ i tử vậy thì làm phiền ngươi một đoàn người ngồi thang máy rất nhanh liền tới tới mười bảy tầng h ư ớ nhất g n đầu đông văn phòng đi đến tại sắp tới gần chủ tịch văn phòng thời điểm mơ hồ trong đó nghe được một nữ tử vui cười âm thanh trần sinh t r e o c h ọ n g nói xem ra chúng ta hôm nay tới không phải l ú c a trương linh chi sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi nàng làm sao không biết quách bảo tại ở bên trong làm gì mấy người tới cửa phòng làm việc trương linh chi chuyển một chút t r ư cửa phát hiện bên trong bị khóa trái để cho ta tới a trần sinh đi tới cửa mạnh ngâng lên một cước bịch thật tâm cửa gỗ trong nháy mắt bay đến trong phòng ai không biết rõ ta tại cái này học ngoại ngữ đâu tranh thủ thời gian cút r a ngoài cho ta trong văn phòng truyền đến một người trung niên nam tử phẫn nộ tiếng mắng chửi họ c mẹ ngươi trương linh chi nhịn không được phát nổ nói tục vọt vào văn phòng phòng xếp cửa không có khóa một cái trung niên hói đầu nam nhân cùng hai cái trẻ tuổi đầy đ ặ n đạo quốc nữ tử c h e kín chăn m ề n xem ra vừa mới ngay tại giao lưu trương trương tổng ngày sau lại tới đây quách bảo tài có chút thất kinh ngồi xuống cầm chăn mềm cán trước người quách bảo tài ta sở dĩ giữ lại ngươi là muốn cho ngươi mau chóng hoàn thành kết nối công tác ta nói qua nếu như ngươi công tác làm tốt lời nói có khả năng tiếp tục lưu lại vạn biện chữa bệnh làm cái tổng giám đốc hoặc là giám đốc gì gì đó không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra như thế chuyện gì quá phận quách bảo tài liên tục cầu xin tha thứ trương tổng ta thật sai lầm ta về sau cũng không dám nữa trong nhà của ta t r ư ớ c kia tử là cục cảnh sát bình thường quản nước gấp lại thường xuyên t r a ta mướn phòng ghi chép ta là thực sự không có cách nào mới ở văn phòng về sau ta nhất định lấy công chủ tội trương linh chi cau mày cắt ngang quách bảo tài đi ngươi cũng không cần tại cái này giải thích ngươi bây giờ đã bị khai trừ còn có ngươi tham ô công nhân tiền lương cùng bồi thường tiền ta nhất định sẽ làm cho công ty pháp vụ đoàn đội truy cứu trách nhiệm của ngươi ngươi liền đợi đến chịu xử phạt ta quách bảo tài nghe xong lời này gấp đến độ xoay quanh hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trần sinh hẹn mọn khẩn cầu nói trần tổng ngài giúp ta nói một câu a chúng ta đều là nam nhân bởi vì loại sự tình này liền khai trừ ta thật sự là quá h a n hưởng ngài bên người có nhiều nữ nhân như vậy hẳn là có thể hiểu được tâm tình của ta a trần sinh ngay xong đi qua cho quách bảo tài một bàn tay người cái tên này nói sự tình liền nói sự t ì n h thế nào đem ta cũng nhấc lên đây không phải tinh khiết bại hoại ca thanh danh sao ca không phải giống như ngươi đồng thời cùng hai cái đảo quốc nữ nhân giao lưu trần sinh nói xong câu này luôn cảm thấy có chút là lạ, lạ thế nào nghe vào chính mình còn không bằng quách bảo tài cái này lao sắt phê xem ra chính mình cũng phải tìm cơ hội học một ít ngoại ngữ quách bảo tài che lấy chính mình mặt mò cảm thấy mười phần ủy khuất trần tổng ta vừa mới không phải ý tứ kia ta là muốn nói đi trương linh chi cắt ngang quách bảo tài trương a không linh v n chi đã hoàn toàn không có kiên nhẫn trương tổng trần tổng ta thật không dám các ngươi liền cho ta một cái cơ hội à công ty hiện tại cần ta rất nhiều chuyện không có ta thật không được à quách bảo tài biết vạn hào tập đoàn hiện tại thiếu người lấy ra sau cùng át chủ bài công ty thà rằng m u ộ n khởi công cũng sẽ không lưu lại ngươi dạng này sâu m ọ t bởi vì ngươi chạm đến công ty danh giới cuối cùng cho ngươi ba phút thời gian rời phòng làm việc quách bảo tài trực tiếp m ộ t b ư ớ c chính mình còn kế hoạch về sau tại vạn hào chữa bệnh làm đến về hưu tại vạn hào chữa bệnh lại sáng tạo huy hoàng hiện tại chính mình lại bị khai trừ cái này lưỡng cực đảo ngược cũng quá nhanh hơn a trần sinh ở một bên nói bổ sung dạng này tính là tiện nghi hắn một hồi cho công ty chúng ta pháp vụ gọi điện thoại thật tốt cha một chút quách bảo tài lần này thu mua quá trình bên trong tham ô nhiều ít ngoài ra còn phải tìm người cha một chút hắn lúc trước công ty có hay không tham ô quách bảo tài nghe được cái này có chút gấp không phải trần tổng người cái này có chút khi dễ người a ta trước kia chuyện của công ty các ngươi cũng còn a thuận tay sự tỉnh quách bảo tài nghe xong trong lòng tự nhủ lần này bà so quy không cần người khác ra tay nhà mình c ọ p cái liền có thể trước tiên đem chính mình thu thập dừng lại hơn nữa chính mình tránh không được lao ngục thai hương sinh ca ngươi chiêu này còn thực là không tồi trương linh chi nói xong nhìn về phía một bên tao tinh đại tỷ chuyện đã biết rõ chúng ta đi trước bên cạnh văn phòng a cao tinh đã sớm kinh h á i t r ò n g mắt đều nhanh rớt xuống đất vốn cho rằng trương linh chi giống như những người khác chỉ là làm r á n g một chút mà thôi không nghĩ tới đối phương lại là như thế lôi lệ phong hành một người trương linh chi thấy cao tinh dường như đang là người đưa tay ở trước mắt nàng lung lay đại tỷ người thế nào cao tinh cái này mới hồi phục tinh thần lại trương tổng không có không có gì người đi theo ta a chúng ta tìm một chỗ tính toán tiền lương đang khi nói chuyện trương linh chi vịn cao tinh hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến mấy người vừa đi ra văn phòng không lâu cuối hành lang chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập đám người theo thanh em nhìn lại phát hiện có mấy tên nhân viên cảnh sát đang hướng phía chính mình đi tới bị đánh s ư n g mặt s ư n g mũi tống quản lý trốn ở nhân viên cảnh sát sau lưng cắn răng n g h i ế n lợi chỉ vào trần sinh bọn người cảnh sát đồng chí chính là mấy người bọn hắn cái kia đeo kính dâm ra hỏa còn đánh ta ta hiện tại đầu đều tròn v á n g một gã người cao nhân viên cảnh sát đi đến trần sinh trước mặt quan sát toàn thể vài lần về sau háng dọn g một cái người đánh người đối vì cái gì đánh người nhìn họ tống tên kia quá tùy tiện nhịn không được liền đánh hắn ngay một chút nhân vật không Tổng quản lý cảnh sát đồng chí so với đánh người ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quản một chút trong văn phòng ba người bọn hắn thật là tại tụ chúng người cao nhân viên cảnh sát xứng sở lập tức nghiêm nghị nói rằng n g ư ơ i đang dạy chúng ta làm việc ta hiện tại chỉ tiếp tới có người báo cáo các n g ư ơ i đánh người về phần sự t ì n h khác một hồi tự có chúng ta đồng sự đến xử lý các n g ư ơ i đây là tại bao che nghi phạm bớt nói nhảm còn dám nói nhiều liền ngươi cùng một chỗ mang đi người cao nhân viên cảnh sát cũng có chút gấp trương linh chi vừa định nói thêm gì nữa bị trần sinh ngăn lại không có việc gì ta cùng bọn hắn đi một chuyến chính là vừa vặn nhìn một chút quách bảo tài lao bà d á n g dấp ra sao t r ư ơ n g bốn trăm một mươi chín cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến người cao nhân viên cảnh sát nghe xong ra mặt trong nháy mắt kéo xuống ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì ngươi có biết hay không quách đồng phu nhân là ai quách bảo tài phu nhân gọi hoàng lệ hoa là một cái khác khu trị an đại đội đại đội trưởng thật không thiện ta còn thật sự không biết trần sinh trả lời không biết rõ trở về ta liền để ngươi quen biết một chút người cao cảnh sát cao mày nhìn đám người một cái nghiêm nghị quát đem bọn hắn đều mang cho ta đi là đội trưởng mấy cái nhân viên cảnh sát đi đến trương linh chi bọn người trước mặt thúc giục nói còn thất thần làm gì theo chúng ta đi một chuyện a không phải ta lại không có động thủ đánh người cũng muốn đi theo đi trương linh chi có chút không vui mở ra miệng các người lén xông vào người khác công ty đương nhiên phải cùng chúng ta về đi tiếp thu điều tra cái gì ta lén xông vào người khác công ty ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì trương linh chi nhanh bị chọc giận quá mà cười lên bớt nói nhảm lại không phối hợp chúng ta có thể di động tay cưỡng chế thi hành t r u n g quanh mấy cái nhân viên cảnh sát đi lên phía trước dường như tùy thời chuẩn bị đậu thủ trần sinh khoát khoát a y tính toán chúng ta cùng bọn hắn đi một chuyến cũng được xem bọn hắn đối với người bình thường là thế nào c h ấ p p h á p trương linh chi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cuối cùng vẫn nhìn xuống lấy xuống khẩu trang xúc động vừa vặn cùng nơi này cảnh cục lãnh đạo quen biết một chút về sau khẳng định có chợ ở vạn hào tập đoàn công tác khai triển không không hai đi đến cao tinh trước mặt có chút không người xuống cao đại t ỷ ta đến có người đi ai làm phiền ngươi cao tinh nhìn về phía trần sinh cùng trương linh trì trong lúc nhất thời có chút lo lắng bất an không nghĩ tới ba người bọn họ bởi vì chính mình mà bày ra phiền thoái bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy trần sinh hẳn là có tính toán của mình ngoài ra không nói trước trần sinh trên người có nhiều như vậy nhắn hiệu chỉ bằng người ta trương tổng cùng trần tổng đều là vạn hào tập đoàn hạch tâm t ầ n quản lý khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề bọn hắn sở dĩ không muốn bại lộ thân phận của mình đoán chừng chính là muốn cho những người này một hạ mã h uy dạng này cũng tốt tỉnh những này lẫn yếu sợ mạnh giá hỏa quá mức cả dỡ nghĩ đến cái này cao tinh cố nén nói cho những n à y nhân viên cảnh sát chân tướng xúc động trần sinh một đoàn người bị mang đi sau người cao nhân viên cảnh sát nhìn về phía một bên tống quản lý cao mày nói rằng lao tống ngươi nói cho quách đồng về sau cẩn thận một chút hắn có thể hay không tiếp tục làm vạn hào chữa bệnh chủ tịch còn chưa nhất định đâu ai ta đã biết gì ca còn có người cao nhân viên cảnh sát nhìn về phía chủ tịch văn phòng mau để cho quách đồng đèm cái mông lao sạch sẽ Ta một hồi lại để cho mấy hồi cho ồ lại cái để đ người sự tới đi quá trình. Nhớ kĩ, nơi này giám sát tới trình. toàn Nhớ minh bạch, minh bạch, đi nơi giám hiểu quá này h kỹ, bộ bỏ, xóa c a ta Minh minh làm. đi túi Tống quản không lưng Ơn. n bạch bạch, tức lập lý đáp. đầu g ư cao nhân viên cảnh sát gật gật đầu đối với quách bảo tài bình thường ưa thích làm loạn chuyện này hắn tự nhiên là biết đến bởi vì có một lần quách bảo tài tại khách sạn chơi gái chính là bị dưới tay mình một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tại chỗ bắt lấy nghe nói lần k i a bồi quách bảo tài là một đôi nước ngoài hát bạch song sát lúc ấy hoàng lệ hoa lập tức cho mình gọi điện thoại người ta hoàng đội trưởng mặc dù tại khu khác nhậm chức nhưng tốt xấu là đại đội trưởng cung cấp trên của mình là một cái cấp bậc chính mình người tiểu đội trưởng này chỉ có thể nghe lệnh làm việc bất quá từ đó về sau quách bảo tài xác thực lại không có đi qua khách sạn còn tưởng rằng lão gia hỏa này yên tĩnh hóa ra là âm thầm đem địa điểm chiến đấu chuyển rời đến văn phòng người cao nhân viên cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu vẻ mặt t r e o tức vô vô tống quản lý bà vai lao tống ngươi nhanh đi chuyển cáo q u y ế t đ ộ n g nhường hắn thật tốt ứng đối kiểm tra bằng không ta bên này cũng không cách nào bà ằ n g giao hoàng đội trưởng cùng quách bảo tài mặc dù các chơi k á c trên cơ bản sẽ không quản đối phương sự tình nhưng tiền đề phải là không xảy ra chuyện gì nếu là quách bảo tại bên này xảy ra chuyện hoàng đội trưởng khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy đây cũng là vì cái gì hoàng đội trưởng sẽ không t i ế c bất cứ giá nào cho quách bảo tài trừ đít tống quản lý giống con chó như thế không lưng thử lấy răng nói rằng ai ta nhất định chuyển cáo quách tổng dịch ca ngài đi thong thả đưa mắt nhìn người cao nhân viên cảnh sát sau khi rời đi tống quản lý trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn tiểu tử ta muốn để ngươi biết vừa mới đá ta một cớt kia đắc c ỡ nào đừng tưởng rằng chính mình mở đ ạ i b u ô n có hai cái tiền liền có thể vô pháp vô thiên ta muốn để ngươi biết tại quyền lực trước mặt ngươi có lại nhiều tiền đều vô dụng Tống quản lý làm sửa lại một chút quần áo quay người hướng chủ tịch văn phòng đi đến nhìn thấy kêu phiến bị đá bay cửa không khỏi cắn răng c ầ u vật kinh rất lớn a l i ê n cửa đều có thể đá văng ra tống quản lý đi thẳng tới phòng x ế p cổng gõ vài cái lên cửa ai quách đồng là ta tiểu tống cửa rất nhanh bị mở ra quách bảo tài dò ra một cái đầu vẻ mặt khẩn trương hỏi người đều đi đúng vậy a đi quách bảo tài đột nhiên một bàn tay quất vào tống quản lý trên mặt người cậu vật trương tổng cùng trần tổng bọn hắn tới công ty vì cái gì không nói cho ta tống quản lý bị đánh mất bức hắn che lấy mặt mình vẻ mặt cầu xin trả lời ta gọi điện thoại nhà là ngài không có tiếp vào điện thoại còn có ngài nói trương tổng cùng trần tổng là ai a còn có thể là ai đương nhiên là trần sinh cùng trương linh chi hai người bọn họ người cái này phế vật vô dụng hại lao tử bị khai trừ lao tử tuyệt đối không tha cho ngươi mở khai trừ tống quản lý trong đầu giống như là có tiếng sấm l a n lộn vừa mới còn tưởng rằng những người kia là kẻ có tiền hoặc là những công ty khác tiểu lãnh đạo không nghĩ tới lại là trần tổng cùng trương tổng kết thúc chính mình lần này chỉ sợ là hoàn toàn kết thúc con mẹ nó ngươi phát cái gì ngốc đâu quách bảo tài nhìn thấy tống quản lý đang là người lại cho hắn một bàn tay tống quản lý kìm nén đến s n g mặt b à bừng cố nén lửa giận trong lòng thật không tiện quách đ ộ n g ta vừa mới chỉ là có chút ngậu tiểu tống vừa mới nghe phía bên ngoài giống như có tiếng cãi vã là chuyện gì xảy ra tống quản lý con ngơi ư đảo một vòng cười dạng dỡ nói hại không có gì chính là mấy cái đến đòi muốn tiền lương công nhân làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng là có nhân viên cảnh sát đến đây quách bảo tài rốt cục thở phào nhẹ nhõm hắn vừa mới vốn nghĩ nhường hai cái đảo cốc nữ tử rời đi trước kết quả các nàng vừa đi đến cửa miệm liền lui trở về miệng bên trong huyên t u y ê n nói nghe không h i ể u đảo q u ố c lời nói còn một mực tái diễn hai chữ tựa như là cảnh sát cho nên quách bảo tài tranh thủ thời gian lui về giữ cửa khóa kỹ cũng nhường hai cái đảo q u ố c nữ t ử trốn vào dưới giường tống quản lý nhìn thấy quách bảo tài quần áo không chỉnh tề dáng vẻ mỉm cười nói nói quách đồng nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước ngài yên tâm trương tổng cùng trần tổng hôm nay chắc chắn sẽ không trở lại nữa ngài có thể tiếp tục tiếp tục cái đầu của ngươi a lao tử hiện tại cái nào còn có tâm tình ngươi mau cứu ta phế vật vô dụng ai tốt quách đồng tống quản lý đi ra ngoài mấy bước không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng quách bảo tài à quách bảo tài đã hiện tại đã vào đ ã m ẹ không sợ rơi vậy lao tử muốn thù mới hận cũ cùng tính một lượn g con mẹ nó n g ơ i trước kia ngủ lão bà của ta vậy lao tử liền để n g ơ i cửa nát nhà tan dứt lời về sau tống quản lý lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại u i hiện tại đi với ta một chuyến phòng quan sát t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi đ à m cục gọi điện thoại tới t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi đ à m cục gọi điện thoại tới vạn hào chữa bệnh phòng quan sát bảo an đội trưởng thủ tại cửa ra vào nhìn thấy đâm đầu đi tới tống quản lý khập k h n ninh đón tiếp lấy tống quản lý ngài đến đây tống quản lý khẽ vất cảm giúp ta đ i ề u một chút m ộ ư ơ i bảy lâu giám sát bảo an đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng tống quản lý m ộ ư ơ i bảy lâu không phải chủ tịch văn phòng sao bớt nói nhảm để ngươi làm gì ngươi liền làm gì ai tốt tốt bảo an đội trưởng vội vàng ngồi màn ảnh máy vi tính trước tìm ra m ộ ư ơ i bảy lâu giám sát đúng lúc này hai cái đảo q u ố c nữ tử vui vẻ ra mặt theo chủ tịch văn phòng đi tới các nàng vừa đi còn vừa đến một chồng thật d ậ y t i ê n mặt miệng đều nhanh rồi tới cái hốt ta đi vẫn là ta chủ tịch sẽ chơi a bên cạnh một cái bảo an thử lấy răng trêu chọc nói ngươi biết cái gì cái này gọi kháng e g bảo an đội trưởng có chút tức giận l ư ớ c mắt ta sinh thời nếu là cũng có thể thể nghiệm mấy ngày quách đ ộ n g sinh hoạt liền tốt tống quản lý ở một bên chỉ huy nói đem đoạn video này cho ta đào loạt xuống tới chuyển đến ta h ẹ chặt bên trên mặt khác đem thứ hai cái đảo q u ố c đàn bà tiến văn phòng video cũng tìm ra cái này cái này không được đâu bảo an đội trưởng có chút lo lắng nói d n g dài tống quản lý đẩy ra bảo an đội trưởng chính mình đem video đào loạt tới điện thoại di động bên trên để cho an toàn còn chuyên môn tồn tới mạng trong mầm một phần lúc này hai cái đảo cúc nữ nhân vừa vặn muốn rời đi công ty tống quản lý đổi vội vàng đi ra ngoài đón dùng sức xẻo đảo q u ố c lời nói hô chụp n g ư ờ i gà hoa hai cái đảo q u ố c nữ t ử ngừng chân dừng lại hướng phía tống quản lý phất phất tay không nghi kỳ hoa tống quản lý ha ha cười nói hai vị hoa cô đường có thời gian cùng một chỗ mét tây mét tây thế nào hai người không chút do dự đáp ứng lên tống quản lý xe nhìn xem ba người rời đi bóng lưng bảo an đội trưởng có chút khó có thể lý giải được sở lấy cái hót tống quản lý hôm nay thế nào có chút khác thường a hơn nữa tống quản lý đây là muốn thể nghiệm một thanh chủ tịch khoái hoạt giang thành cục cảnh sát hai chiếc cảnh sau khi xe dừng lại theo trên xe lần lượt đi xuống tám chín người lúc này một cái đang muốn ra cửa nam tử trung niên nhìn thấy mấy người có chút hiếu kỳ hỏi người cao nhân viên cảnh sát dễ đội lại chấp hành nhiệm vụ đi những người này là mấy cái gây chuyện được gọi là dễ đội người cao nhân viên cảnh sát thuận miệng nói rằng loại sự tình này giao cho phía dưới chị an chỗ là được thôi thế nào ngươi cái đội trưởng này còn tự thân xuất mã cái này cỡ nào lớn bản ăn à nam tử trung niên t r e o kẹo nói hại cũng không phải cái gì đại án tử bất quá mấy người kia gây chuyện địa phương là vạn hảo chữa bệnh ngươi cũng biết đàng cục cố ý dặn dò qua vạn hào chữa bệnh gần nhất ngay tại chủ bị giai đoạn nhất định không thể ra cái gì nhiễu loạn dịch đội trưởng ngữ khí nói nghiêm túc thì ra là thế mấy người kia cũng là gan phỉ dám đi vạn hào chữa bệnh não sự không biết do vạn hào chữa bệnh là giang thành trước mắt trọng yếu nhất hạng mục sao ai biết được hiện tại xã hội này liền là có chút tên gia hỏa có mắt không trọng nam tử trung niên nghe xong nhìn về phía trần sinh bọn người hơi s ư ơ n g sở a nam tử này thế nào cùng trần tổng có điểm giống còn có bên cạnh nữ sinh kia cũng có một chút chút giống trương tổng bất quá nhìn qua muốn so trương tổng lúc tuổi còn trẻ còn một chút hai người này mang theo kính dâm cùng khẩu trang có chút thấy không rõ nam tử trung niên suy nghĩ một chút khe khẽ lắc đầu hẳn không phải là hai người bọn họ hai người bọn họ làm sao lại bị bắt vào cục cảnh sát đâu dịch đội trưởng mặc dù không quá cơ linh nhưng thế nào cũng không có khả năng làm r a loại này thiểu năng trí tuệ sự t ì n h n a mấy phút sau dịch đội trưởng mang theo trần sinh đám người đi tới thẩm vấn khu để cho người ta đem trần sinh đơn độc đưa đến một gian phòng thẩm vấn nói đi đi vạn hào chữa bệnh cái mục đích gì dịch đội trưởng ngồi nghiêm trình níu lông mày chất vấn trần sinh núi bay nguyên bản là muốn đi bên trong nhìn xem đi xem một chút con mẹ nó ngươi coi là đó là ngươi nhà a muốn đến thì đến ngươi biết vạn hào chữa bệnh là làm gì sao không rõ ràng lắm bất quá nghe nói là vạn hào tập đoàn tại giang thành bên này mở một cái nhỏ chữa bệnh cơ cấu biết ngươi còn hướng bên trong sông dịch đội trưởng đột nhiên vũ bàn một cái ta cho ngươi biết ngươi hôm nay đã thường công ty mấy tên bảo an cùng một vị quản lý đã dính l i ễ u phạm tội bất quá ta bằng lòng cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. vậy sao còn có thể lấy công chuộc tội trần sinh mang theo hưng phần nói dịch đội trưởng giật g i khoe miệng nhìn ngươi hẳn là cũng không giống như là người bình thường ta liền nói thẳng a hôm nay ngươi ở văn phòng nhìn thấy tất cả không cần loại chuyển bằng không đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi nói là quách bảo tài cùng hai cái đảo quốc nữ nhân tụ c h ú n g c h u y ệ n này không thể ngoại chuyển ngươi dịch đội trưởng tức nghiến răng ngứa ổn định lại tâm thần tiếp tục nói ta không dành cùng ngươi nói nhảm ngươi hẳn phải biết quách đồng người yêu là đại đội trưởng ngươi nếu là không muốn cho mình cùng người bên cạnh gây phiền thoái liền đem việc này nát ở trong lòng ngươi đánh người sự tình cũng có thể theo nhẹ xử lý nếu không nếu là người ta mấy vị kia cha ra vết thương nhẹ cái gì ngươi nhưng có phán đầu đi nghe được dịch đội trưởng uy hiếp trắng trợn trần sinh bất đắc di cười cười thật không thiện ta người này miệng rộng liền ưa thích khắp nơi bắt quái nhất là quách bảo tài trên thân phát sinh cái này chuyện lý thú ta khả năng quay đầu liền nói cho người khác biết tốt tốt tốt đ ã dạng này vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không k h á c h khí dịch đội trưởng nhìn về phía trần sinh vẻ mặt không quan trọng d á n g vẻ lập tức giận không chỗ phát tiết con mẹ nó ngươi đem k í n h dâm cho ta h á i xuống cho ta nghiêm túc một chút đúng lúc này có cái nhân viên cảnh sát vội vã vào tiểu lưu ngươi thế nào chân tay lòng nóng không thấy được ta tại cái này thầm phạm nhân sao dịch đội trưởng có chút không cao h ứ n g trách cứ dễ đội ngươi nhanh lên đi ra một chút ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi tiểu lưu v ộ i vội vàng và nói g n dịch đội trưởng thấy đối phương cái bộ dáng này đông nhiên cảm thấy có chút không đúng hắn vội vàng đi theo tiểu lưu đi ra phòng thẩm vấn không kịp chờ đợi hỏi thăm tiểu lưu đến cùng chuyện gì như thế bối rối chẳng lẽ là quách đồng bại lộ không phải tiểu lưu đem một bộ điện thoại đưa cho dịch đội trưởng vừa mới trong phòng thẩm vấn kia nam tử điện thoại đông nhiên đánh vào đến một chiếc điện thoại hại ta lấy vì sự tình gì đâu ngươi đưa di động tắt máy không được sao không phải không phải ngươi hãy nghe ta nói hay ta. tiểu lưu tới gần dễ đội bên hai nhẹ giọng nói vừa mới ta nhìn một chút cái số kia là đ ả n cục đánh tới cái gì đ ả n cục dễ đội bông cảm giác không ổn ngươi sẽ không nhìn lầm đi đ ả n cục làm sao lại gọi điện thoại cho hắn đâu khẳng định không sai được ta làm sao có thể nhớ lầm đ ả n cục điện thoại dịch đội trưởng giống như là xương đánh quả cả đầu dạng vợ môi cũng bắt đầu run dày chẳng lẽ tiểu tử kia cùng đ ả n cục rất quen ngược lại bất kể nói thế nào bên trong người kia khẳng định không phải hạ người bình thường hơn nữa hơn nữa cái gì ngươi mau nói a tiểu lưu cắn răng nói rằng hơn nữa ta cảm giác hắn cùng vạn hào tập đoàn trần tổng dáng dấp rất giống chỉ bất quá hắn mang theo kính dâm ta không dám xác định mà đúng lúc này tiểu lưu trong tay điện thoại lần nữa vang lên t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt trời sập t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt trời sở đến rồi đến rồi điện thoại lại đánh tới tiểu lưu nghe được chung điện thoại giống như nghe được đòi mạng thanh âm điện thoại đều nhanh bắt không được n h ư n g ta xem một chút dịch đội trưởng đoạt lấy điện thoại nhìn hai lần cú điện thoại kia dây số toàn thân run không ngừng. thật dùng là đảng cục điện thoại có tiếp hay không tiểu lưu hỏi、Nói、nhảm thế nào tiếp dịch đội trưởng đợi đến tiếng trung đình chỉ sau phía sau lưng đã sớm làm ướp mà một bên tiểu lưu thì là trên mặt cơ bắp nảy loạn chân đều mềm lún g dịch đội ta thì ra khi ở trên xe liền muốn nói tiểu tử kia có điểm giống trần tổng chỉ có điều nhìn tiểu tử kia không có chút nào hồng trọng khí chất không giống như là tổng giám đốc con mẹ nó ngươi không nói sớm hiện tại mã hậu pháo có làm được cái gì dịch đội kia làm sao chúng ta xử lý ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây dịch đội trưởng hít sâu mùa hơi n g h bước bước chân nặng nề hướng phòng thẩm vấn đi đến khi hắn nhìn thấy đã tháo kính râm xuống trần sinh lúc con ngươi bỗng nhiên co vào kém chút tại chốt xong đời vậy mà thật là vạn hào tập đoàn ceo trần tổng cùng lúc đó một cỗ vô danh l ử a theo đáy lòng của hắn dâng lên trần tổng a trần tổng ngươi nói ngươi không có việc gì mang phá kính dâm làm gì đây không phải lao thái thái trên quần lót khe hở túi quần trang bước sao ha ha hiểu lầm đều là hiểu lầm a dịch đội trưởng vội vàng đi tới đứng tại trần sinh trước mặt túi đầu không lưng nói trần tổng ta thật không biết là ngài đi công ty thị s á t ta đều do cái kia họ tống đạt ta ngài yên tâm ta nhất định không tha cho hắn ta nhìn ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn a trần sinh phản trào phúng cái này trần tổng, ta thật không phải cố ý tên kia nói có người lén xông vào vạn hào chữa bệnh ta cũng là vì công ty an toàn muốn mới chạy tới còn mời ngài dơ cao đánh khẽ n g n g tha ta lần này a trần sinh chỉ là lạnh lùng nhìn dịch đội trưởng một cái không nói gì g i a hỏa này căn bản không đáng đáng thương nếu như mình đổi lại người bình thường kêu kết quả đ o á n chừng khó mà đ o á n trước đúng lúc này trần sinh điện thoại lại văng lên dịch đội trưởng liền vội không lưng đưa điện thoại di động trả lại trần sinh trần tổng điện thoại của ngài trần sinh cầm quá điện thoại di động nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ kết nối sau đối diện truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm n g ư ơ i tốt là trần sinh đồng chí sao là ta ngươi là trần sinh đồng chí ta là thị ủy lương phong chí hóa ra là lương bí thư a trần sinh giọng bình tĩnh nói trần sinh trên đường liền nghe trương linh chi nói qua lương phong chí là giang thành thị ủy thư ký lương phong chí dừng một chút b ị m cười nói nói nghe lý thư ký nói ngươi hai ngày này muốn tới giang thành nếu là ngươi bên kia dễ dàng chờ ngươi tới ta nhường đ ả m quốc lương cục trưởng cho các ngươi đ ó n tiếp lương bí thư không cần làm phiền đã có người đem ta tiếp vào đ ả n cục trưởng bên này lương phong trí nghe được trần sinh đã đến đ à m quốc lương bên kia không khỏi hơi kinh ngạc người phía dưới đều biết trần sinh tới giang thành chính mình vậy mà không biết rõ đây không phải nào đó sao hơn nữa chính mình rõ ràng thông chi qua đ à m quốc lương n h ư n g hắn nắm chặt thời gian liên hệ trần sinh cũng hướng mình báo cáo trần sinh đến giang thành sắp xếp hành trình đ à m quốc lương vì cái gì không có đem trần sinh tới giang thành sự tỉnh kịp thời nói với mình bất quá hắn vẫn là cố nén nghi ngờ trong lòng hỏi d o trần sinh đồng chí nếu không ngươi nhìn lúc nào thời điểm thuận tiện chúng ta cùng một chỗ thương thảo một chút vạn hào chữa bệnh đến tiếp sau công tác cái này khả năng một lát không thể thực hiện được ta cùng trương tổng đăng đ a n g tra hỏi thất tiếp nhận điều tra nói không chừng còn phải tạm giữ ba năm ngày cái gì lương phong chí trong lúc nhất thời có chút một b ư ớ c chính mình không phải nhường đ à m cục trưởng đối tiếp một chút trần sinh sao thế nào trực tiếp đem người tới phòng thẩm vấn trần sinh đồng chí chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần sinh đem tình huống thuyết minh sơ qua một chút lương phong chí lập tức giận không chỗ phát tiết đây không phải hồi n à o sao người trước hơi chờ một lát ta lập tức cho đàm quốc lương gọi điện thoại dịch đội trưởng nghe được trong điện thoại lương bí thư thanh âm trong nháy mắt cảm giác trời sập kết thúc chính mình sao mà may mắn vậy mà kinh động đến thị ủy thư ký hắn thấy trần sinh c ú t điện thoại vội vàng chào đón cười dạng dỡ nói trần tổng ngài nhìn đây không phải hồng thủy vọt lên long vương miếu sao ta thật không biết là ngài cái này thật chỉ là đi dịch đội trưởng vẫn là đem lời này giữ lại cho các người đảm cục trưởng nói đi đừng ai trần tổng muốn để cho chúng ta đảm cục biết việc này không phải lột ra ta không thể là ta nhìn lầm còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân đúng lúc này một cái uy nghiêm nam tử trung niên vội vã chạy tới dịch đội trưởng nhìn người tới sắc mặt đại biến miễn cưỡng gạt ra nụ cười đảm đ ả n cục ngài tại sao cũng tới đảng quốc lương cương nghị trên mặt hiện lên vẽ tức giận trực tiếp cho dịch đội trưởng một cái lớn bước đấu con mẹ nó ngươi có phải hay không mắt bị mủ liền trần sinh đồng chí cũng không nhận ra đảng cục ta sai rồi dịch đội trưởng vẻ mặt cầu xin trong ánh mắt tràn đầy bị khuất cái này thật không thể toàn tự trách mình a ai biết trần tổng tên kia không phải muốn trang bức mang theo kính dâm cùng mũ cái này ai có thể nhận được a nếu là hắn cho thấy thân phận về phần đem cảnh tượng khiến cho dạng này khó mà kết thúc sao đi ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta trở lấy chịu xử lý a đảng cục lan đảng cục lại nhìn về phía một bên tiểu lưu ngươi c ũ n g c ú t cho ta đem trương tổng bọn hắn mời đi theo là đàng cục tiểu lưu nơi nào còn dám lãnh đạm vội vã rời đi dịch đội trưởng muốn nói lại thôi hắn biết mình chờ tại cái này sẽ chỉ tiếp tục chọc giận đàng quốc lương chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn hai người sau khi đi đàng quốc lương nhìn về phía t r â n sinh đổi một bộ mặt khác t r â n sinh đồng chí chuyện này đều tại ta ta cũng là vừa tiếp vào phía trên thông chi ai biết còn không có liên hệ với ngươi liền đã xảy ra việc này ta là cố ý không có thông chi công ty muốn âm thẩm tra nhìn một chút công ty vận hành tình huống không nghĩ tới phát hiện công ty không ít vấn đề trần sinh giải thích nói thì ra là thế trần sinh đồng chí đây là cải trang vi hành a đàng quốc lương t r e o kẹo nói muốn h ò a hoãn một chút bầu không khí trần sinh nghĩ thầm cải trang vi hành chưa nói tới ta chính là muốn trang cái bước m à thôi xem ra sau này vẫn là không thể tùy tiện trong bước cái này a miêu a cậu cũng dám trào phúng chính mình thật sự là có chút quá mức lúc này tiểu lưu mang theo trương linh chi ba người đi tới đàng quốc lương thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy trương tổng ta là đàng quốc lương đối ở hôm nay xảy ra tất cả thật sự là thật không tiện trương linh chi vốn là kìm nén đầy bụng tức giận được đưa tới cục cảnh sát càng là có chút không cao hứng đảng cục trưởng các ngươi cục cảnh sát người cũng quá đáng không phân tốt xấu liền bắt người mà nên bắt người lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt đàng quốc lương xứng sở trưng ơ tổng lời này là có ý gì để ta nói a không không hay biết trương linh chi không tốt l ắ m ý tứ nói ra miệng chủ động nói rằng tiến về vạn hào chữa bệnh mấy tên nhân viên cảnh sát rõ ràng biết có người ở văn phòng tụ chúng dân đoạn nhưng vẫn như c ũ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ đ à n quốc lương nghe xong vẻ mặt tức giận nhìn về phía tiểu lưu tiểu lưu có việc này sao bốn trăm hai mươi hai mội mội ta cũng là trần tổng phan hâm mộ bốn trăm hai mươi hai mội mội ta cũng là trần tổng phan hâm mộ tiểu lưu tự nhiên không dám giấu diếm tình hình thực tế nhưng lại không biết như thế nào mở miệng trong lúc nhất thời có chút do dự có lời gì nói thẳng là được đàng quốc lương hơi không kiên n h ẫ n quát đàng cục là là có việc này đối phương là ai vậy mà để các ngươi đưa luật pháp tôn nghiêm tại không để ý là nguyên khoa mỹ chữa bệnh chủ tịch quách bảo tài đàng quốc lương tự nhiên biết người này cũng biết hắn là hoàng lệ hoa đại đội trưởng phối ngẫu không có nghĩ tới tên này tại thời điểm mấu chốt như thế còn nghĩ chuyện này q uy ả đàng cục ngài tốt các ngươi đội toàn viên xuất động lập tức tiến về vạn hào chữa bệnh cha do quách bảo tài tụ chúng dâm loạn một chuyện còn có nếu để cho ta biết các ngươi có bất kỳ làm việc thiên tư trái pháp luật địa phương thật không nhân nhượng đàng quốc lương dứt lời không chờ đối diện đáp lại liền trực tiếp cúp điện thoại hắn nhìn về phía một bên tiểu lưu nghiêm mặt nói người đem hôm nay tất cả đi qua vạn hào chữa bệnh người gọi vào phòng họp tiểu lưu nuốt một ngụm nước bọn liên tục không ngừng gật đầu tốt đàng cục ta cái này đi lúc này tiểu lưu nội tâm hối tiếc không kịp không nghĩ tới chính mình chỉ là đi một chuyến vạn hào chữa bệnh liền đem tiền đồ của mình đầu vào nói không chừng chính mình còn phải lột ra thật sự là khóc không ra nước mắt ta đàng quốc lương thấy mọi người sau khi rời đi rất nhanh lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười trân tổng trương tổng còn có hai vị này nữ đồng chí hôm nay thật sự là thật không t i ệ n đều tại ta bình thường công tác không làm tốt vậy ta đưa tiễn các ngươi a đàng quốc lương một mực đem trần sinh bọn người đưa tới cửa cũng an bài xe dành riêng cho mình đưa bọn hắn về công ty nhìn thấy xe dần dần bóng lưng rời đi hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa một cức đem bên cạnh thùng rác đá ngã lăn mẹ nó đám này tên đang chết thật sự là không có mặt ta lao tử tốt đẹp tiền đồ đều bị ở các ngươi bọn này vương bắt chứng trong tay đàng quốc lương kích động toàn thân phát r u n khe danh tung hoành k h ắ p khuôn mặt là thất lạc và tức giận chính mình tốt xấu là giang thành phó thị trưởng kiêm cục cảnh sát cục trưởng đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải dám không nể mặt chính mình xí nghiệp ra mấu chốt chính mình còn không thể cùng bọn hắn nổi giận bởi vì trần sinh không riêng đỉnh lấy xí nghiệp ưu tú nhà quan hoàn phía sau càng là có lý quốc bình cùng giang d i ệ u hoa hai cái này đại l a o lý quốc bình vốn là thiên hải thị thị ủy thư ký năng lực đồng dạng đi trong tỉnh lúc họp tại thị ủy thư ký bên trong thuộc về biên giới hoa tồn tại nhưng người ta dựa vào chân sinh ngắn ngủi mấy tháng ở giữa tích lũy đại lượng chiến tích sấm dậy đất bằng trực tiếp đặc biệt tấn thăng trở thành phó bí thư tỉnh ủy chuyện này một lần tại từng cái tỉnh ban lãnh đạo ở giữa chuyên gia đều nói hắn gặp vận may bị chiến tích đuổi theo đi hơn nữa hắn tấn thăng con đường cũng là tương đối ma h u y ễ n đa số thị ủy thư ký tấn thăng đến phó tỉnh thường ủy ban liền đã coi như là không tệ trái lại lý quốc bình trực tiếp tấn thăng đến phó bí thư tỉnh ủy thiếu đi nhiều ít đường quanh có、A. ngoài ra đàm quốc lương hâm mộ nhất còn muốn số giang rượu hoa nguyên bản hắn cùng chính mình cấp bậc như thế nhưng lý quốc bình điều nhiệm không lâu sau g i a n g d i ệ u hoa cũng tấn thăng đến thị trường đây thật là người so với người làm người ta t ứ c chết bất quá đàng quốc lương biết mình còn có cơ hội hắn lấy điện thoại di động ra đã thông thị hủy thư ký lương phong trí điện thoại lời nói phân hai đầu tại trên đường trở về công ty trương linh chi liên hệ công ty pháp vụ đem quách bảo tài tham ô công nhân c h u y ệ n tiền lương đơn giản nói một lần cũng để bọn hắn mau chóng phối hợp ngành tương quan phê chuẩn bắt giữ quách bảo tài cùng cái khác tương quan nhân viên công tác đám người trở lại công ty sau trương linh chi lại bấm dư ấu vi điện thoại dư ấu vi nhìn thấy điện báo sau có chút hưng p h ấ n nói linh chi các ngươi tới thiên hải rồi ân tới trương linh chi hỏi ấu vi tỷ n g ư ơ i ở đâu đâu ta vừa mới tới thiên hải thị đang chuẩn bị cho t i ể u phạm làm thủ tục các ngươi bên kia còn thuận lợi sao hại đừng nói nữa ban đêm lại cùng ngươi nói tỉ mỉ ấu vi tỉ ta hiện tại có việc gấp t ì m ngươi ngươi nhìn có thể hay không giúp ta tra một cái tên là cao tinh người trước kia là khoa mỹ chữa bệnh nhân viên ok chờ một chút ta dư ấu vi mở ra điện thoại văn kiện tìm đòi tỉ mỉ một phen sau trả lời cha được đây là một vị lao công nhân công ty đã thanh toán xong nàng hơn nửa năm tiền lương còn ngoài định mức bồi thường n ba bất quá tiền lương là từ khoa mỹ chữa bệnh bên kia đại phát ra bởi vì tiền lương hệ thống tại bọn hắn bên kia cao tinh n g h e xong lắc đầu liên tục trương tổng ta liền nhận được một tháng tiền lương công ty còn kém ta năm tháng tiền lương bồi thường cũng không có thu được trương linh chi nhìn về phía cao tinh khẽ vượt c ằ m tiếp tục ở trong điện thoại nói rằng hấu vi tỷ giang thành bên này xảy ra chút vấn đề nhân viên tiền lương không có phát đúng chỗ nếu không ngơi trước hết để cho công ty tài vụ một lần nữa phát phóng nhất hạ cao tinh tiền lương cùng đ ề bù n h ữ n g người khác tiền lương chúng ta phối hợp ngành tương quan hạch trả một chút tốt linh chi việc này giao cho ta ân ấu vi tỷ ngươi hao tổn nhiều tâm trí trương linh chi sau khi cúp điện thoại nhìn về phía một bên cao tinh cao đại tỷ không phải ta cố ý đem chuyện làm phiền thoái như vậy chủ yếu là tiền này phải đi công ty sổ sách không thể mập m ở bất quá ta biết chắc là khoa mỹ bên kia c h ủ ngươi tiền trương tổng ta tin tưởng các ngươi sẽ không hại chúng ta những dân chúng này thật sự là thật không thiện làm trễ m ả i ngài cùng trần tổng nhiều thời gian như vậy cao tinh vẻ mặt tay náy không chậm trễ là chúng ta công tác không làm được vị trương linh chi nghĩ nghĩ lại nhìn về phía trần sinh hỏi sinh ca chúng ta kế tiếp đi cái nào ngược lại chúng ta cũng không sự tình liền đem cao đại tỷ đưa về nhà a thuận tiện còn một bữa cơm không biết do cao đại tỷ có hoan nghênh hay không trần sinh trêu kẹo nói c a o tinh ngay xong kích động lời nói đều cũng không nói ra được trần tổng các ngươi có thể nể mặt đi nhà ta ăn cơm quả thực là vinh hạnh của chúng ta a kỳ thật mội mội ta vẫn luôn là fan của ngươi đ â u nhất là ngươi hát kia mấy bài hát nàng ưa thích ghê gớm a xem ra sinh ca thật đúng là người gặp người thích hoa gặp hoa nợ a ô tô gặp đều nổ bánh xe trương linh chi trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười trần sinh thế nào ở đâu đều có f a n hâm mộ đâu linh chi ngươi nhanh đừng nói nữa chúng ta nắm chặt thời gian đi thôi một hồi trời đã tối rồi trần sinh có một chút bất đắc dĩ ai u sinh ca còn có thẹn thùng thời điểm trương linh chi vẻ mặt cười xấu xa nói mọi người tại trên đường mua một chút đồ ăn đi tới một cái ở vào vùng ngoại thành thôn nhỏ lúc này tiên đã tối hẳn tại trải qua một cái hèm lúc một cái tuổi trẻ nam tử đ ỗ n g nhiên hoàng hoàng trương trương chạy ra trên thân còn có vết máu may mắn không không hai phanh lại kịp thời nam tử chỉ là bị va vào một phát cũng không lo ngại bất quá nam tử kia dường như có chuyện gì khẩn yếu cũng không quay đầu lại chạy ra chương bốn trăm hai mươi ba hai người các ngươi là cp chương bốn trăm hai mươi ba hai người các ngươi là cp không không hai chùng điệp thở ra một hơi lòng vẫn còn sợ hãi sợ hai thắng phục làm ta sợ muốn chết vừa mới kém chút liền đụng vào hắn may mắn ta kỹ thuật lái xe tốt trương linh chi có chút không xác định hỏi có phải hay không đụng phải ta làm sao thấy được k i a trên thân người có vết máu hắn ra hẻm trước đó trên thân liền có máu đem tất cả thu hết vào mắt trần sinh chậm rãi mở miệng nói này làm sao nghe có chút sởn hết cả gai ok có điểm giống trong phim ảnh tinh tiết không cẩn thận bị chúng ta va vào nhau h u n g s á t á n trương linh chi không khỏi giật cả mình quay đầu nhìn về phía cao tinh cao đại tỷ ngươi biết vừa mới người kia sao nhìn qua giống như trương đại gia nhà hải tử cao tinh nhìn thoáng qua đầu hẻm có chút không xác định nói rằng bất quá trương đại gia nhà không ở tại cái này hẻm đây là nhà trưởng thôn cao đại tỷ chúng ta vẫn là đi trước nhà ngươi à ngược lại trong xe có ca mê ra hành trình người kia là chính mình chạy chúng ta không tính bỏ trốn trương linh chi bất đắc dĩ lắc đầu tại cao tinh chỉ dẫn hạ mọi người đi tới một chỗ cửa tiểu việ tới cao tinh chỉ vào sân nhỏ nói rằng đám người lần lượt bước xuống xe đập vào mi mắt là có chút tàn phá tiểu việt tử tướng vây chỉ một mn năm nhiều một chút đ i ể n hình phòng quân tử không phòng tiểu nhân xuyên thấu qua sân nhỏ có thể nhìn thấy giống nhau có chút tàn phá mấy gian phòng vạch ngói đoán chừng tiểu thâu gặp đều phải vứt xuống mấy trương tiền mặt cao tinh chống bắt cóc tới cửa s ắ t miệng theo trong túi móc ra chìa khóa các vị thật không tiện nhà ta cũng chỉ là ăn bữa chuyện thường ngày mà thôi trương linh chi không thèm để ý chút nào nói rằng đúng lúc này cao tinh trên điện thoại di động đống nhiên nhận được một cái tin tức là ngân hàng gửi tới ngài số đuôi chín nghìn tám trăm hai mươi lăm thẻ tiết kiệm thu nhập kim lạch bảy mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi ba nguyên không kỳ hạn số dư còn lại tám mươi hai nghìn một trăm sáu mươi chín bảy mươi chín nguyên cao tinh nhìn kỹ xong kia chỗ chữ số nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô nhiều tiền như vậy cái này cần phải so khoa mỹ chữa bệnh thiếu tiền lương của ta nhiều hơn không ít bên trong còn bao gồm bồi thường trương linh chi giải thích nói trương tổng tăng thêm bồi thường cũng không có nhiều như vậy a số tiền này ta thật không thể nhận ta chỉ cần chính ta kia phần là được cao tinh có chút bứt dứt ăn nói trương linh chi cười cười cao đại tỷ ngươi cũng đừng từ chối đây đều là ngươi nên được chúng ta ấn là cao nhất bồi thường ngươi liền chân thật nhận lấy là được cao tinh nghe xong hốc mắt đều đỏ nàng nhìn về phía trước mắt hai người thanh â m nghẹn ngào nói trương tổng trần tổng ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ các ngươi các ngươi thật sự là ta ai nha nhanh đừng nói nữa lỗ hai đều muốn lên kén trương linh chi nhịn không được lắc đầu v i ệ n cao tinh nói rằng ta cái này bụng đều nhanh đói dẹp bụng đã không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì ai lớn trong nhà mời cao tinh xoa xoa nước mắt tâm tình không hiệu thư sướng sau đó người khanh khách nhìn về phía cao viện vẻ mặt cương chiều nói viện viện ngươi sợ cái gì nhìn xem ai tới cao viện lộ ra một quả cái đầu nhỏ cẩn thận nhìn mọi người một cái không khỏi che miệng hoa lại là trần sinh ca ca cùng trương linh chi tỷ tỷ các ngươi vậy mà tới nhà của ta rồi đang khi nói chuyện cao viện hưng ơ phấn chạy tới trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt tiểu m u ộ i muội ta cho là ngươi chỉ nhận biết trần sinh ca ca không nghĩ tới cũng nhận biết ta nha trương linh chi có chút thân thể không xuống nói đùa hh ắ c ắ c lớp chúng ta bên trong rất nhiều đồng học đều là trần sinh ca ca phan hâm mộ đâu còn ưa thích cất giữ hắn áp phích nghe h ắ n ca hơn nữa chúng ta cũng biết hắn cùng trương linh chi tỷ tỷ là cp cp trương linh chi d ở khóc d ở cười ngươi biết cái gì là cp sao đương nhiên biết rồi cao viện không chút do dự nói chính là cùng loại với tình lữ hoặc là quan hệ rất tốt bạn rất thân không phải các ngươi làm sao nhìn ra được bởi vì có mấy lần trương linh chi tỉ tỉ có mặt hoạt động thời điểm nhìn trần sinh ca ca ánh mắt đều kéo t i ê t rồi cao viện chăm chú giải thích nói viện viện không được vô lễ cao tinh vội và ngăn lại cao viện nàng không nghĩ tới bội bội vậy mà lại nói ra lời nói này đây không phải rõ ràng để người ta xấu hổ sao ha ha cao đại tỉ không cần lo lắng đứa nhỏ này thật thú vị ta rất thích nàng hơn nữa người ta nói đều là lời nói thật ta cùng sinh ca đúng là cp trương linh chi cười con lông mày không nghĩ tới chính mình cùng trần sinh quan hệ rõ ràng như vậy liên tiểu học sinh đều có thể nhìn ra được xem ra sau này mình cũng không cần thiết tiếp tục giấu g i ế m cao tinh thở dài một hơi nhìn về phía cao viện nói rằng viện viện nhanh lên đi cho khách nhân pha trả tốt đến ba vị ca ca tỷ tỷ chờ một chút viện viện đi cho các n g ư ờ i pha trả cao viện lanh lợi hướng trong phòng chạy tới lúc này một vị lao thái thái cũng run run rẩy rẩy ra đón hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cao tinh tiểu tinh a mấy vị này là đồng nghiệp của ngươi sao cao tinh hiếp mắt cười nói mẹ mấy vị này là vạn hào tập đoàn trần tổng cao tổng hòa thuận vui vệ tổng bọn hắn hôm nay giút ta đem tiền lương muốn trở về một bên không không hai nghe nói như thế trong lòng tự nhủ ta cũng thành tổng giám đốc thật t h i ê n lương toàn muốn trở về lao thái thái kích động nếp nhăn đều san bằng không ít đương nhiên là thật không chỉ có như thế bồi thường tiền cũng so trong dự đoán nhiều hơn không ít tổng cộng tới tay tiếp cận tám vạn khối tiền đâu ai nha kia thật sự là quá tốt có tiền này ngươi chân này liền có tiền làm giải phẫu mẹ vẫn là trước cho ngài làm giải phẫu á ta tuổi trẻ còn có thể lại chờ mấy năm ngươi đây là nói gì vậy mẹ đều một đám sư giả còn có thể sống thêm mấy năm lao thái thái có chút tức giận nói rằng cao tinh biết mình nói thêm gì đi nữa cũng có chút làm tiêu vội vàng nói sang chuyện khác mẹ không nói trước cái này khách nhân cũng đều tại cái này đứng đấy đâu đúng đúng đúng nhìn ta đều giả nên hồ đồ rồi lão thái thái cười tủm tỉm nhìn về phía trần sinh b ọ n người mấy vị khách nhân m a u mời ngồi ai nhà chúng ta có chút ít khi nhìn các ngươi không cần ghét bỏ đại nương đây là nói gì vậy chúng ta là tới này ăn t r ự c ăn trương linh chi vừa cười vừa nói đám người sau khi ngồi xuống không không hai tướng ở bên ngoài mặt lấy lòng đồ ăn theo thứ tự bày ra trên bàn lão thái thái lặng lẽ quan sát một chút trần sinh cùng trương linh chi bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì nhìn về phía cao tĩnh hỏi đúng rồi tiểu tình ngươi vừa mới nói mấy vị này là cái nào công ty tới là vạn hào tập đoàn liền là sản xuất da kháng ung thư thuốc vạn hào tập đoàn cao tinh giải thích nói lao thái thái đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng cái gì lại là trần tổng cùng trương tổng không nghĩ tới lao bà tử của ta sinh thời còn có thể xem lại các ngươi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố trong thôn đáp bá t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố trong thôn đáp bá trần sinh khoát tay một cái nói m ạ i m ạ i k h á c h khí chúng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi trần sinh ca ca cũng không phải người bình thường cao viện ăn một cái đại long tôn nghiêm trọng nói chúng ta tiểu học sinh đều biết trần sinh ca ca có thật nhiều xưng hô tỉ như mặt lệnh ca thần dương cầm đại sư lương tâm sĩ nghiệp già cách đ ấ u chuyên gia nhân loại chạy c ự ly dài tinh hoa trăm mét tia chớp còn giống như có một cái xưng hô gọi là cái gì nhỉ nghĩ tới là thiếu nữ sát thủ nghe được cái cuối cùng xưng hô lao thái thái nhẹ nhàng tại cao viện trên đầu gõ một cái viện viện người đứa nhỏ này thế nào nói lung tung đâu ta nhìn ngươi càng ngày càng không có chính hình trương linh chi bị cao viện trọc cười che miệng cười nói mãi mãi viện, viện nói đều là thật ta cũng tại trên mạng nghe qua những danh xưng này cái cuối cùng xưng hô ta có thể chứng minh cái này lao thái thái trong lúc nhất thời có chút xấu hổ không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ đều lái như vậy thả chúng ta không nói những thứ này ăn cơm đi một hồi đồ ăn đều lạnh cao tinh gấp vội mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng trương linh chi cầm lấy một cái đại long tôm đặt vào cao viện trong chén viện viện nếm thử tôm hùm cao viện t r ừ n g lớn hai mắt đã sớm thèm nuốt nước miếng đây chính là trong truyền thuyết bốn cân đại long tôm sao nhìn qua tốt ăn ngon bộ dáng ta trước kia đều chỉ tại trong video nhìn những cái kia dẫn chương trình đến qua đang khi nói chuyện cao viện đẩy ra tôm hùm Từ ngụm từng ngụm n Thái Thái, từ Thái Thái gật gật hôm t nay trong h chúng ta tới thời điểm kém chút đụng vào một cái tiểu hoa tử nhìn qua có điểm giống hắn bất quá ta cũng chỉ là khi con bé gặp qua hắn mấy lần từ khi đi vào thành phố làm công về sau liền cũng chưa hề gặp qua hắn cho nên không xác định có phải là hắn hay không cao tinh giải thích nói ai đứa bé kia cũng là người cơ khổ phụ mẫu sinh bệnh qua đời thời điểm hắn mới không đến một ư ơ i tuổi lão thái thái bất đắc dĩ lắc đầu dường như trong lòng có rất nhiều lời khó mà nói ra miệng ta nghe đồng học nói trương đại gia cùng trương đại nương không là sinh bệnh qua đời mà là bị thôn trưởng đánh chết cao viện ở một bên đ ố n g nhiên mở miệng viện viện ngươi cơm nước xong xuôi nhanh lên đi làm bài tờ a lão thái thái vội và ngăn lại cao viện nói tiếp ta làm việc đã sớm viết xong cao viện trên mặt có chút không cao hứng chương trưởng cung ca ca nhà tình huống cùng nhà chúng ta như thế luôn luôn nhận thôn trưởng khi dễ của bọn hắn chỉ có điều mấy năm này còn nghiêm cho nên thôn trưởng bọn hắn mới có chỗ thu liễm không dám tùy tiện ức hiếp chúng ta trương linh chi n g h e xong dường như nghĩ tới điều gì vớt vớt cao viện cái đầu nhỏ hỏi viện viện ngươi cùng tỷ tỷ nói một câu cái kia gọi trương trương cung tiểu h ỏ a từ một nhà thế nào chịu khi dễ cao viện để đốt xuống có chút tức giận nói trước kia có người tới nhà của ta làm khách bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói qua hẳn là thật nhiều năm trước trương đại gia nhà bị thôn trưởng chiếm không ít phía trên cho phụ cấp cũng bị thôn trưởng chiếm hơn nữa thôn trưởng thường xuyên kêu một đám áp bá đánh trương đại gia một nhà thậm chí t h ô n trưởng thậm chí còn khi dễ trương đại nương hơn nữa còn là ngay trước trương trưởng cung ca ca mặt về sau trương đại gia kéo lấy một đầu chân gãy đi trong c h ấ n duy quyền kết quả căn bản không có người quản chờ trương đại gia trở về về sau t h ô n trưởng một nhà lại kêu một chút tác bá đem trương đại gia một nhà đánh cho một trận còn để người ta mộ tổ s e n bằng phòng ở cũng lột lại về sau trương đại gia cùng trương đại nương chỉ có thể ở trong đất đáp lều đi ngủ hai người cũng bởi vì này rơi xuống một t h â n bệnh lại về sau hai người bọn hắn bởi vì bệnh lâu bất trị tăng thêm sầu não ất ức rất nhanh liền qua đời trương trưởng cung ca ca cũng ra ngoài làm công cũng không có trở lại nữa nghe được thôn trưởng một nhà như thế phát rồ i hành vi trương linh chi nhịn không được x i ế t chặt n ắ m đấm bọn hắn dạng này vô pháp vô thiên chẳng lẽ không ai còn sao lúc này lao thái thái ở một bên than nhẹ một tiếng nói rằng đã là thật nhiều năm trước sự tình lúc kia còn không có quét h ắ t c h ư hát loại chuyện này tại nông thôn rất phổ biến lao thái thái lần này nói cũng là chấp nhận cao viện vừa mới nói tới không phải hư trần sinh sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ xem ra đêm nay đụng phải người rất có thể là trương trường cung kết hợp với hắn vết máu trên người cùng hoảng hoảng trương, trương hành vi khả năng rất lớn là trở về báo thủ cao tinh dường như cũng nghĩ đến điểm này không khỏi nhìn về phía trần sinh cùng trương linh chi hai người trong ánh mắt tựa hồ có chút lo sợ bất an mặc dù việc này cùng hai người không quan hệ nhưng nàng sợ h a i việc này sẽ cho hai người mang đến p h i ề n thoái cao viện nhìn thấy không khí hiện trường tự a hồ có chút quái có chút t ỏ mò hỏi các ngươi có phải hay không cho là ta đang nói láo nha ta nói có thể là thật liền thôn trưởng cháu trai chính mình cũng thừa nhận c ó tại chúng ta tiểu đồng bọn trước mặt nói k h o á t cha mình và ra ra sự tích h ắ n trước kia còn thường xuyên cùng cái khác tiểu đồng bọn n ư ớ hiếp ta bị ta cắn bị thương ngón tay về sau mới có chỗ thu liễm t cùng trường, trường, cùng ca ca viện viện, đừng c nói g k nữa lao thái thái tựa hồ có chút lo lắng vội vàng ngăn lại cao viện nói tiếp cao viện cũng rất nghe lời túi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khổ sở bất quá rất nhanh nàng nhìn về phía chân sinh tấm k i a gương mặt non nớt bên trên lại hiện ra nụ cười sán l ạ trần sinh ca ca ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên nha t ố t đương nhiên là có thể trần sinh mỉm cười nói nói người đi theo ta cao viện lôi kéo trần sinh cánh tay hướng một cái gian phòng đi đến trong phòng đặt vào hai tấm dưỡng xem ra hẳn là cao tinh t ỷ mỗi gian phòng trần sinh tại một tấm áp phích bên trên ký vào tên của mình đưa cho cao viện ký xong cao viện tiếp nhận áp phích phốc phốc một tiếng cười ra tiếng không phải đâu trần sinh ca ca chữ khó coi như vậy so với chúng ta trong lớp nam sinh viết còn khó nhìn trần sinh nhún núi bay không có cách nào từ nhỏ viết chữ cứ như vậy người nếu là không mong muốn trả lại cho ta kỳ hỉ đương nhiên muốn rồi cao viện thận trọng đem áp p h c h thả lời nói phân hai đầu vị kia toàn thân vết máu người trẻ tuổi theo nhà t r ư ở n g thôn chạy ra sau lại lật tường tiến vào một gia đình một cái chó đen nhìn người tới nhai răng trận mắt tiến lên đón hướng phía người tuổi trẻ chân cắn qua đi không qua tuổi trẻ người dường như đã sớm chuẩn bị xoay người một phát bắt được chó đen cái cổ một cái tay khắc cầm một thanh đao nhọn manh mà đâm về chó đen đất hầu chó đen dãy r u i lấy nghẹn ngào vài tiếng rất nhanh liền nằm trên mặt đất bất động người trẻ tuổi tại lông chó bên trên xoa xoa đ a o nhọn chậm dài đứng dậy đi vào nhà đi chương 425, đêm khuya báo thủ chương 425, đêm khuya báo thủ mấy phút trước một tòa rộng rãi nông thôn tự xây trong phòng máy s ở i đốt rất đủ khiến cho cả phòng đều tràn ngập nhiệt khí một vị ăn mặc trang điểm lộng lây phụ nữ trung niên ngồi trước gương hóa thành trang miệng bên trong khẽ hát nhi bên cạnh thô giáp hán tử uống một n g ụ n rượu mắt liếc phụ nữ trung niên hàng ngày trên mặt vẽ đi không phải là kia bệ dạng ta đều là hộ nông dân nhà trang cái gì trang ngươi mù mấy cái kêu to cái gì người ta láo tứ nhà nàn g dâu đồ trang điểm không thể so với ta nhiều lại nói hộ nông dân nhà thế nào hiện tại nông thôn nhân cũng giảng cứ mốt ha ha ai biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì cả ngày đập giờ ó hú i in ở đem chính mình trình thành đại mỹ nữ có cái lông gà dùng ai cần ngươi lo phụ nữ trung niên đột nhiên đem giá trị bảy mươi chín nguyên lông mày bút q u ả n g trên bàn tự m ì n h sinh một trận một ngạt đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển đúng rồi cầm tử nghe nói lao t r ư ơ n g ra tiểu tử kia giống như về trong thôn a ta biết tiểu tử kia đi cho hắn tử quỷ kia cha mẹ viếng mổ mà đi cậu thả hắn tử đốt một điếu thuốc cười mắng ha ha liền mộ phần cũng không biết ở đâu cho mẹ hắn ai lên à. còn không phải là các ngươi mấy cái cho người ta đem mộ tổ lột muốn ta nói các ngươi chính là thất đức ta thất đức hắn nếu không đi trong c h ấ n cáo chúng ta chúng ta có thể như vậy sao cậu thả h ắ n tử trận nhìn chính mình nàng dâu một cái lại nói ngươi tại cái này t r a người n g tốt lành gì lúc trước ngươi không cũng chia nhà hắn chồng chọn phụ cấp cho đệ đ ệ ngươi ta không nói cho ngươi những này phụ nữ trung niên tự biết đối lý có chút lo lắng hỏi ngươi nói trương gia tiểu tử lần này trở về sẽ không liền ở tại trong thôn đi ai biết được hắn nếu là sau này trong thôn thường ở ta chiếm nhà hắn chẳng phải là sẽ bị hắn muốn trở về cái gì gọi là ta chiếm hắn cậu thả h ắ n tử cười lạnh một tiếng mảnh đất kia cho tới nay đều là chúng ta nếu là hắn dám động một cái lao tử cắt ngang hắn chân chó đúng đúng đúng kia là chúng ta phụ nữ trung niên cũng nết môi cười nói mà đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng chó s ủ a phụ nữ trung niên nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút bất an nói rằng cường tử ngươi đi xem một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra đại hát thế nào một mực réo lên không ngừng thuận tiện lại đem lò bờ mực lên hại có lẽ chính là có người theo chúng ta cộng t ả i qua cậu thả hán dừng một chút nói rằng ngươi nghe đại h ắ c không phải không gọi sao n g ư ơ i cái này lời ư sâu đi xem một chút có thể chết ta ta vừa mới nghe được bịch một tiếng không phải là nhà ai dày thối hướng chúng ta trong nội viện ném tảng đa à. muốn đi chính ngươi đi ta một hồi còn phải đi tiểu vân nhà trà mặt trượt phải nắm chắc thời gian hóa trang được được được cậu thả hán tử có chút không tình nguyện đứng dậy miệng bên trong lẩm bẩm hàng ngày đi chơi mặt trượt liền ngươi kia trí thông minh liền ngồi chém gió tự kỷ đều không phân rõ còn chơi mặt trượt cậu thả hán tử chỉ mặc một bộ g à y áo len đem cửa kéo ra sau nhìn về phía sân nhỏ một giây sau đối n n g n với rất nhiều nông thôn gia đình mà nói đồng dạng trước khi ngủ cũng sẽ không khóa cửa chỉ là giữ cửa cái chốt chen vào mạng thôi cho nên cậu thả hán tử đối với người trẻ tuổi đi vào nhà mình sân nhỏ cũng không có quá mức ngoài ý mến chỉ là có chút hiếu kỳ hắn vì sao lại đến nhà mình chẳng lẽ là muốn đòi hỏi bị chính mình chiếm k i ê m một mẫu đất người trẻ tuổi không nói một lời túi đầu tăng thêm tốc độ hướng cậu thả hán tử đi tới cậu thả hán tử trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu hắn theo bản năng mong muốn đóng cửa lại nhưng mà người trẻ tuổi đ ố n g nhiên một cái bước xa xông lên một c ư ớ c đạp trên cửa bịch cậu thả hán tử lảo đảo lui lại mấy bước thân thể đâm vào trên một cái bàn cương tử con mẹ nó ngơi uống chút nước tiểu ngựa liền bộ này tính tình phụ nữ trung niên dọa đến son môi đều bơi sai lệnh có chút oán trách mắng một câu cương tử không có sổ ù bệnh phía sau lưng lạnh lẽo vừa mới chuẩn bị đi tìm một cái tiện tay ra h ò a sự tình chỉ thấy người trẻ tuổi từ phía sau xuất ra một thanh sáng loáng đao nhọn cậu thả hán tử nhìn thấy trong tay đối phương đao nhọn cùng trên thân còn chưa vết máu khô khốc con người bỗng nhiên co vào đại chất tử có chuyện nói rõ ràng đừng động đao a nhà chúng ta là đã chiếm các ngươi ta trả lại cho các ngươi không được sao phụ nữ trung niên thấy rõ người tuổi trẻ bộ giáng sau cũng có chút sợ vội vàng vẻ mặt bồi tiêu đứng d ậ y hóa ra là chất tử a vừa vặn trên mặt bàn còn có đồ ăn cùng ngươi cường tử thúc ngồi xuống cùng đếm nhưng mà người trẻ tuổi căn bản không ăn kia một bộ mấy bước liền đi lên phía trước một phát bắt được cậu thả hán tử cổ áo phốc phốc trường đao lập tức liền đâm vào cậu thả hán tử cổ họng ngay sau đó lại rút ra máu tơi ư như là suối phun đồng dạng cốt cốt chảy xuống người trẻ tuổi không có dừng lại tiếp tục giơ lên trong tay đao nhọn cái kia thanh không biết rõ m g à i qua bao nhiêu lần đao nhọn một đao tiếp một đao đâm vào cậu thả hán tử hết h ầ u cậu thả hán tử miệng há ra hợp lại cố gắng mong muốn nói cái gì bất quá thanh âm đã sớm mơ hồ không rõ không biết là cầu xin tha t h ứ vẫn là chử mắng rất nhanh a phụ nữ trung niên dọa đến toàn thân phát run là to lên giết người giết người t r ư ơ n g gia tiểu tử giết người nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên run rẩy giải tỏa chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát không qua tuổi trẻ người căn bản không cho nàng cơ hội này ném c ầ u thả hán tử thi thể nhanh chóng hướng phụ nữ trung niên đánh tới chất tử đừng giết ta à ta cùng ngươi không oán câu cựu ngươi đừng phốc phốc nhuốm máu đao nhọn trực tiếp theo khía cạnh cắm vào phụ nữ trung niên l i n hầu sau đó thân đao đột nhiên kéo một phát trực tiếp cắt đứt cổ họng của đối phương phụ nữ trung niên quỳ ngồi dưới đất cố gắng dùng hai tay che cổ họng của mình dường như mong muốn ngăn chặn vết thương nhưng mà máu tươi theo ngón tay khe hở tư tư phún ra ngoài rất nhanh liền chạy đ ầ y đất người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon theo cái bàn sờ soạn một điếu thuốc lá nhóm lửa đột nhiên hút một miệng lớn giờ phút này trôn giấu ở đáy lòng hắn cửu hận dường như đạt được t i ê u mất giờ phút này toàn bộ thế giới dường như sạch sẽ không ít người trẻ tuổi mặt không thay đổi hút xong cuối cùng một điếu thuốc đem trên bàn lửa bình độ cao diệu n g ự ở trên ghế salon đem nó nhóm lửa lộ ra phá lệ lạnh lùng cùng bình tĩnh người trẻ tuổi thu hồi đau của mình cất bước đi ra ngoài cửa lúc này mặt khác một gia đình lại có vẻ phá lệ náo nhiệt cao viện cầm tỉ tỉ điện thoại cuốn lấy trần sinh cùng trương linh chi chụp ảnh trung c o n thỉnh thoảng làm ra các loại động tác khả ái một mực đập mấy chục tấm về sau cao tinh thật sự là nhìn không được đoạt lấy điện thoại di động viện viện người đứa nhỏ này thế nào như thế ham chơi không sai biệt lắm là được rồi cao viện mặc dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn là thuận theo nhẹ gật đầu trần sinh nhìn thoáng qua thời gian mở miệm nói ra thời gian không còn sớm hôm nay có nhiều cái giầy cao á c cũng ngươi nghỉ ngơi đi. sớm đ n nói chuyện, Trần Sinh đem tay vươn g khi tay đem v à tinh ú q u ầ vĩnh thấy r ô không n Trường Trần Tổng Ân tỉnh vĩnh viễn Tinh g hết. hết. h trả t 426, Cao trần sinh muốn đi có chút thẹn thùng nói mấy vị hôm nay t r i ê u đại không chú đáo trong nhà cũng không hơi ấm cái gì thật sự là thật không tiện ha ha cao đại tỷ khách khí cái gọi là khói lửa nhân g i a n khí nhất phủ phạm nhân hôm nay ta thật rất vui vẻ trương linh chi ngữ khí chân thành nói rằng đúng nha hôm nay ta cũng rất vui vẻ hai cũng cảm thấy hôm nay phá lệ buông lỏng trần sinh đem một cái túi nhựa đưa cho cao tinh nhắc nhở nói trong này là bảy dược hoàn liền ăn b ệ n g à y cụ thể cách dùng khắp nơi dược hoàn đóng gói bên trên viết rất rõ ràng cao tinh hơi kinh ngạc tiếp nhận dược hoàn nhỏ giọng hỏi trần tổng viên thuốc này là trị gì gì đó là trị chân tổn thương trần sinh nói rằng chân của ngươi bị thương không tính nghiêm trọng uống thuốc xong về sau không ra một tháng liền có thể tốt lắm rồi những thuốc này là cho bông ly nguyện trị liệu cao vị liệt nửa người lúc một khối lợi chế đối với cao tinh chân tổn thương mà nói trên cơ bản chính là thuốc đến bệnh trừ hơn nữa không cần ngoài định mức châm cứu hoặc là giải phẫu cao tinh n g h e xong lập tức kích động v ạ n phần trần tổng các ngươi có thể thay ta muốn về tiền lương ta liền đã vô cùng cảm kích viên thuốc này thật sự là quá quý giá ta không thể lấy không ngươi đang khi nói chuyện cao tinh chuẩn bị trở về phòng lấy tiền cao đại tỷ n g ư ơ i liền thu cất đi chúng ta có thể không thiếu tiền n g ư ơ i cho sinh ca tiền là đang đánh mặt của hắn trương linh chi t r e o chồng nói cảm ơn các ngươi cao tinh đỏ hồng mắt hướng trần sinh ba người thật sâu bái t a ơn trần sinh c a c a linh chi tỷ tỷ lạc n h i tỷ tỷ tỷ t t nguyên đán nhanh đến ta cho các ngươi sớm chúc mừng năm mới cao viện cũng hướng phía ba người bái sau đó từ trong túi xuất ra một cái hộp đưa cho trương linh chi mặt khác ta cũng có lễ vật cho người nhóm trương linh chi có chút tò mò hỏi viện viện trong này là cái gì cao viện vui vẻ nói rằng đây là ta tại bờ sông nhặt được tảng đá ta gọi nó dạ quang bảo thạch ta cảm thấy nhìn rất đẹp cho nên liền lưu lại trương linh chi mở hộp ra xem xét phát hiện bên trong là ba viên tảng đá tản mát ra sâu kín lang quang lộ ra phá lệ xinh đẹp tảng đá kia vẫn là rất thần kỳ trương linh chi đem tảng đá đưa cho trần sinh trần sinh quan sát một chút tảng đá cũng là hơi kinh ngạc cái này ba viên tảng đá dường như ẩn chứa năng lượng nào đó đồng dạng nhưng lại không nói ra được trần sinh suy tư một lát đem hộp nhét vào trong túi mình viện viện lễ vật của ngươi ta liền nhận mặt khác ta cũng đưa ngươi một cái lễ vật lễ vật gì không phải là bài tập tập loại hình n a cao viện có chút lo lắng hỏi ha ha ta làm sao lại đưa ngươi những cái kia trần sinh cười nhìn về phía phòng phương hướng ngươi đi trong phòng tìm một cái lớn một chút thùng giấy con cùng c h ố n g không bản bút ký tới ân t ố t không bao lâu cao viện ôm một cái to lớn thùng giấy con đi đến trần sinh trước mặt cũng đem bản bút ký đưa cho đối phương trần sinh cầm thùng giấy đi đến mở tối trong sân sau đó đem bản bút ký xé thành tiền lớn nhỏ nhỏ v i ê n viện nhìn kỹ ca ca cho ngươi biến ma thuật đang khi nói chuyện trần sinh xoa xoa đôi bàn tay bên trên giấy trắng vậy mà chống r ô n g biến ra mấy t r ư ơ n g tiền mặt và、wow, trần sinh ca ca thật sự là quá lợi hại trần sinh cười ha ha đem tiền mặt ném vào thùng giấy con bên trong ngay sau đó chống r ô n g chỉ lên t r ờ i bên trên một chảo một chồng tiền mặt xuất hiện lần nữa tại trần sinh trong tay lúc này không chỉ là cao, viện cùng cao tinh ngay cả trương linh chi cùng hai đều kinh ngạc há to mồm cái này vẫn chưa xông đâu trần sinh cố ý kéo ra quần áo khoa kéo sau đó hai cánh tay hợp lại cùng nhau áp chế mấy lần trong tay giấy trắng sau đột nhiên đem hai cánh tay tách ra tay trái tay phải cắt xuất hiện một chồng tiền mặt đem tiền mặt ném vào cái dương sau trần sinh hít sâu một hơi nghiêm mặt nói kế tiếp là chứng kiến kỳ tích ách thời điểm vừa dứt lời trần sinh đem cuối cùng giấy trắng tại lòng bàn tay bóp thành đoàn giấy trắng vậy mà biến mất không thấy một giây sau trần sinh run run trong hai tay không ngừng rơi xuống tiền mặt giống như mùa thu lá r ụ n g đồng dạng tất cả mọi người trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ trương linh chi càng là liên tục sợ hai thán phục đã sớm nghe nói sinh ca chơi bài sẽ chơi bẩn hơn nữa có thể chống rông biến bài không nghĩ tới thậm chí ngay cả tiền mặt đều chơi như thế sáu thật sự là lợi hại nổ cao tinh cũng là nhịn không được c ả m khái trần tổng cái này ma thuật biến so vụ khiêm đều lợi hại m ẫ u chốt còn không có nhờ giúp đỡ năm nay tiết mục cuối năm nếu để cho sinh ca bên trên tuyệt đối có thể lựa dù sao sinh ca ca hát đánh đàn làm ảo thuật cái nào một hạng không phải đính tiêm hai dường như càng thêm sùng bái chân sinh trọn vẹn qua một phút về sau trần sinh mới dừng lại hắn xoay người cầm lấy thùng giấy con Hướng cao Viện Cao đi trần h sinh Viện, đây trêu ca ca ghẹo nói cao viện vừa muốn nhận lấy thùng giấy bị tỷ tỷ cao tinh ngăn lại t h ầ n tổng tiền này chúng ta không thể nhận ta biết ngươi chính là vì đùa viện viện vui vẻ mà thôi nhưng số tiền này khẳng định đều là chính ngươi tiền các ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy đ ờ i ta đều báo đáp không được ân tình của các ngươi ta đây là cho hải tử cũng không phải đưa cho ngươi trần sinh ha ha cười nói lại nói những n à y là luyện công tiền giấy mà thôi liền cho viện viện giữ lại làm cái kỷ niệm a đang khi nói chuyện trần sinh không nói lời gì đem cái dương ném tới cao viện dưới chân chúng ta thật phải đi rồi hôm nay quá muộn trương linh chi nhìn về phía cao tinh nói rằng cao đại tỷ ngươi nếu là chân tốt về sau tìm không thấy công việc phù hợp có thể tới vạn hào công việc y liệu ngược lại ngươi có kinh nghiệm làm việc đến lúc đó an bài cho ngươi xưởng chủ nhiệm gì gì đó cao tinh che miệng kích động nói không ra lời chỉ có thể không ngừng hướng ba người gật đầu biểu thị cặp tạng đem trần sinh ba người đưa lên xe sau cao tinh c h ố n g sóng phải về tới trong sân lam n à n g túi đầu nhìn về phía thùng giấy con tiền mặt lúc đông nhiên khẽ giật mình cầm lấy mấy t r ư ơ n g cẩn thận phân biệt lên đây là thật tiên giấy a t r â n tổng ân tình của ngài để cho ta như thế nào mới có thể báo đáp được a về thị khu trên đường trương linh chi nhìn về phía bên người trần sinh liên tục chắt lơi nói sinh ca xem ra ngươi thiên thuật thật sự là lợi hại a ai nói cho ngươi ta sẽ thiên thuật trần sinh hỏi ngược lại hừ còn muốn không nhận nợ người cùng tô tô các nàng chơi bài bài thời điểm thật là không ít hố các nàng thậm chí còn có một số trừng phạt không phải các ngươi liền cái này đều trò chuyện t i ế a là tự nhiên ta còn biết ngươi cùng xa xa tại bạch lộ giang bờ thời điểm một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên làm dẫn thể hướng lên quả thực là quá lợi hại trần sinh mặt sập lại quả nhiên nữ sinh chặt gờ giúp bên trong tin tức cũng là tương đối nổ tung ngay tại trương linh chi chuẩn bị nói tiếp một ít nữ sinh ở giữa bí mật nhỏ lúc đ ỗ n g nhiên một cái máu me khắp người nam tử ngăn khuất c h i c xe không không hai đột nhiên đạp xuống t h n h lại nhịn không được oán trách một câu ta đi tại sao lại là gia hòa này trương ư linh chi t nghĩ nghĩ ỏ a t r ư n lắc lắc đầu nói căn cứ cao đại tỷ miêu tả đến xem cái kêu gọi trường trường cung người trẻ tuổi không giống như là người giả bộ bị đụng bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ trương linh chi dứt lời kiểm phải một tra chút t r cửa xe người khoa kỹ. Sau một lát, n g trẻ tuổi đ khách khí hỏi không được trần sinh lắc đầu đã trễ thế như vậy ta trên xe có nữ sinh không thiện mang người xa lạ lại nói ngươi là người già bị đụng a lại nhiều lần chạy đến chúng ta trước xe ta không phải người già bị đụng chớ giải thích coi như chúng ta không may số tiền này ngươi cầm đừng lại đến phiền chúng ta đ a người, người, người trẻ tuổi cuối cùng nhìn trần sinh một cái bước nhanh chuyển tiến vào một bên hẻm rất nhanh liền biến mất không thấy nhìn thấy người trẻ tuổi biến mất trong bóng đêm không không hai rốt cục thở dài một hơi sinh ca vẫn là ngươi sẽ nhìn người tên tiêu trên người có máu có lẽ là cố ý làm ở trên người tốt chế tạo bị chúng ta đụng bị thương giả tượng bất quá chúng ta trên xe có ca mê ra hành trình tại sao phải sợ hắn người g i ả bị đụng trần sinh c h ầ m rãi mở miệng nói trên người hắn máu hẳn là là của người khác có ý tứ gì trương linh chi kinh ngạc hỏi nàng cảm thấy trần sinh vừa mới cách làm có chút khác thường nếu là đổi lại người khác đoán chừng trần sinh liền phản ứng đều không để ý đối phương ta nói là hắn vừa mới khả năng giết qua người trần sinh tiếp tục nói cái gì dễ người trương linh chi không khỏi giận cả mình không không thể nào không không hai suy tư một lát trong nháy mắt minh bạch trần sinh ý tứ thật là có khả năng căn cứ cao đại tỷ nói tới vừa mới người kia phụ mẫu bị trong thôn ác bá hạ i chết chính mình cũng bị khi phụ đến nay cho nên hắn đ ỗ n g nhiên về trong thôn thật đúng là có thể là đến báo thủ trương linh chi nghe xong suy nghĩ một lát khẽ gật đầu có lẽ tất cả thật như trần sinh nói tới cái k i a gọi trường trường cung người trẻ tuổi thật là đến trong thôn báo thủ bởi vì hắn hiện tại đã không có gì cả chỉ có một cái mạng những năm này hắn khẳng định một mực sống ở trong thôn khổ mỗi ngày đều chịu không phải người tra tấn cho nên hắn cuối cùng lựa chọn nợ máu trả bằng máu trương linh chi than nhẹ một tiếng nói rằng nói thật ta vừa mới thật đúng là có chút lo lắng hắn sẽ đoạt xe của chúng ta về sau tưởng tượng ta đây là xe chống đạn à, hơn nữa có hai người các ngươi có thể đánh như vậy người tại ta liền t h ở dài một hơi bất quá không biết rõ vì cái gì ta không hiểu có chút đồng tình hắn ai ta cũng là tên tiểu tử kia tận mắt thấy cha mẹ của mình bị người khác ước hiếp thậm chí cuối cùng chết đều không có địa phương trôn nếu như ta là hắn khẳng định cũng chọn báo thủ không không hay nói đến đây nhìn về phía trần sinh, sinh ca ngươi vừa mới cho hắn những cái kia tiền đoan chừng cũng là bởi vì muốn giúp hắn a trần sinh gật gật đầu bất quá ta có thể không có nói rõ muốn giúp hắn ân dạng này cho dù hắn bị cảnh sát bắt lấy cũng cùng chúng ta không sao cả sinh ca ngươi thật sự là lại cầu lại nhân nghĩa trương linh chi đối với trần sinh giơ ngón tay cái lên không không hai nghe được trương linh chi lời nói kém chút cười ra tiếng vừa định phụ họa v à i câu trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bên cạnh phát hiện cách đó không x a sáng lên một hồi ánh lửa nàng theo bản nàng quay cửa xe xuống cái nút mở cửa ra một đường nhỏ ánh lửa chung quanh sen lẫn trận trận tiếng hô hoán cứu họa a c ế u hỏa không không hai chỉ vào ngoài cửa sổ nói rằng các ngươi nhìn giống như có nhà bên trong cháy rồi trương linh chi cũng theo thanh â m nhìn lại ghé vào trên cửa sổ xe nói rằng chẳng lẽ là vừa vặn vị tia thả lửa phải là trần sinh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói xem ra ta đoán không l ầ m hắn chính là đến trong thôn báo thủ chúng ta đi thôi một hồi cảnh sát nên tới không không h a i không dám thất lễ một c ư ớ c chân ga đạp tới cùng xe trong nháy mắt lao ra ngoài trở lại thành phố sau trần sinh tìm một nhà khách sạn năm sao không không hai đem sau khi xe dừng lại nhìn về phía trần sinh nói rằng sinh ca các người đi lên trước ca ta sửa chữa một chút ca mê ra hành trình trần sinh tự nhiên biết hai là có ý gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất ca mê ra hành trình đồ vật bên trong bị cảnh sát nhìn thấy không thể thiếu cho mình tăng thêm phiền thoái đương nhiên cảnh sát trên cơ bản không có khả năng điều tra mình trần sinh tiến vào khách sạn mở một buồng sau đó đem số phòng phát cho hai sau đó không lâu hai về đến phòng hướng trần sinh làm một cái ok thủ thế giải quyết trương linh chi vô vô hai bả vai tiểu di vẫn là người cân nhắc chu toàn hh và không mười người ở trong thế nào chỉ có ta có tư cách trở thành sinh ca ngự dụng lái xe không không hai hết bộ ngực của mình có chút đắc ý nói những ngày này chính mình một mực bồi tiếp trần sinh nhưng làm du du các nàng t h è m khóc thậm chí còn ở trong bầy hàng ngày nhà danh chính mình nhưng không có cách nào ai để cho mình kỹ thuật lái xe tốt len k e n trương linh chi điện thoại đ ố n g nhiên tới một đầu h ẹ chặt tin tức là cao tinh gửi tới trương tổng các ngươi tới thị lý sao vừa tới khách sạn cao đại tỷ yên tâm đi cao tinh rất nhanh lại phát tới một cái tin các ngươi không có việc gì liền tốt trương linh chi nghĩ nghĩ hỏi dò cao đại tỷ Thế nào nghe nào ý lời vậy trước tiên như vậy đi gặp lại trương linh chi cúp điện thoại nhìn về phía trần sinh hai người đến thật đúng là nhường sinh ca đoàn đúng người trẻ tuổi kia thật về thôn báo thủ mặc kệ hắn trần sinh cho trương linh chi đưa mắt liếc ra ý qua một cái linh chi chúng ta nên đi nghỉ ngơi trương linh chi lập tức vui mừng ngấm mày tốt sinh ca chờ ta một chút ta trước đi tám a một bên không không hai biết điều đi hướng trong một phòng khác vậy ta sẽ không phải dày hai vị nhã hứng chương bốn trăm hai mươi tám gia nhập thiên hỏa hội t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám gia nhập thiên hỏa hội không không hai sau khi đi trương linh chi lôi kéo trần sinh tay hướng phòng tắm đi đến sinh ca chúng ta cùng một chỗ có được hay không tốt trần sinh cũng là không có cự t u y ể n hh đi thôi trong phòng tám mở m ị t nhiệt khí tràn đầy toàn bộ không gian cho người ta một loại mập mở cảm giác trương linh chi vây quanh ở trần sinh cổ m ỉ m cười nói nói sinh ca ngươi gần nhất vắng vẻ người ta đều không có thời gian tới phòng làm việc tìm ta trần sinh một cái tay nâng lên trương linh chi chân mềm cái cảm nói đùa linh chi ngươi biết cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn sao ngươi nhìn ngươi ở văn phòng thả một cái g i ư ờ n g ấu vi cũng đi theo bắt trước thậm chí ngay cả kia cái gì tới à nghĩ tới ngay cả cái kia quách bảo tải đều theo ngươi học ngươi nói ngươi thật sự là lên điển hình dẫn đầu tác dụng a trương linh chi cười hắc hắc này làm sao có thể nói là ta mang đầu, đầu? rõ ràng là nguyên vạn hào tập đoàn chủ tịch triệu tuấn phong tên kia trước hết nhất làm ta muốn văn phòng phòng xếp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đổi một trường cấp cao giường công tác m ệ t m ỏ i còn có thể nghỉ ngơi ha ha ngươi vẫn rất sẽ tìm lý do trần sinh cầm qua một cái khăn tắm ta đã rửa sạch rút lui trước trương linh chi bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng tự nhủ nam sinh tắm rửa chính là nhanh bất quá cẩn thận cần phải rửa sạch sẽ điểm hh mấy phút sau trương linh chi bọc lấy một cái khăn tắm chậm rái theo trong phòng tắm rôi ra một đầu thon dài nợ nang đồi chân dài sinh ca ta đến đi b ấ trương quả t ầ n Sinh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. cái có gì kỳ bất t r linh chi dò ra một q u đều đều cùng cùng bước nhanh đi đến trên giường đặt mông ngồi trần sinh bên cạnh sinh ca tỉnh rồi tám mươi tám hào kỹ sư đêm nay phục vụ cho ngươi sinh ca chớ ngủ đứng dậy nào sinh ca liền kêu mấy lần trần sinh vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt trương linh chi bóp lấy eo vẻ mặt không cao hứng sinh ca lúc này ngươi có thể ngủ được cảm giác ta nhìn ngươi bình thường ăn quá tốt rồi cũng không nói trương linh chi đối với trần sinh nói một chàng lời nói đều vô dụng đ ỗ n g nhiên nảy ra ý hay hh ắ c ắ c nghĩ đến biện pháp rồi lời nói phân hai đầu cùng trần sinh bọn người tách ra người trẻ tuổi một mực chạy ra thôn cái này mới dừng lại hắn theo kia từng bó tiền mặt bên trong tìm ra tờ giấy kia nhìn chằm chằm cái số kia lâm vào trong trầm tư do dự mãi về sau vẫn là bấm cái số kia ngươi là ai làm sao ngươi biết điện thoại ta đối diện truyền đến thanh âm của một nữ tử ta là ai không quan trọng ta trước ờ i đ mắt vị trí là hơn một giờ về sau một chiếc phi nhanh xe việt giã xuất hiện tại bờ ruộng ở giữa cách két, két tiếng thắng xe vang lên rất nhanh một người mặc áo khoác người theo trên xe đi xuống mặc dù che chắn tương đối chặt chẽ nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ đối phương là nữ ra đi a người trẻ tuổi do dự một chút vẫn là theo một đống đống cỏ khô đằng sau đi ra hắn cũng không phải tín nhiệm đêm nay gặp phải mấy người kia chỉ là nhìn thấy người ta xe là mẹ xe despen z cấp ra tay cũng mười phần xa xỉ không cần thiết lấy chính mình đi đổi lấy lợi ích chỉ bất quá hắn có chút không rõ ngồi ở trong xe nam t ử kia là làm thế nào biết chính mình thân ở khống cảnh chẳng lẽ mình làm tất cả bị hắn phát hiện người trẻ tuổi nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát người đi mớn ngược lại mình đã tội chết khó thoát không có gì phải sợ mặc áo khoác người bước nhanh đi đến trước mặt người tuổi trẻ trên dưới d ò xét cái sau một phen ngựa khí bình tĩnh mở ra miệng theo ta lên xe a người trẻ tuổi trà sát đông lạnh đến đỏ bừng gương mặt cảnh giác mà hỏi ta muốn biết ngươi là ai ta là thiên hòa hội thiên hòa hội chính là cái kia muốn cho thiên hạ thương sinh mang đến thiên hòa tổ chức thần bí người trẻ tuổi lập tức giật mình hắn trước kia liền nghe nói qua thiên hòa hội thậm chí gia nhập thiên hòa hội là hắn tha thiết ước mơ chuyện nguyên nhân là hắn biết thiên hòa hội thập phần cường đại gia nhập thiên hòa hội có thể tốt hơn trợ giúp chính mình báo thủ nhưng mà hắn liền thiên hỏa hội ở đâu cũng không biết chớ nói chi là gia nhập trong đó không nghĩ tới hôm nay thật vừa đúng lúc đụng phải thiên hỏa hội thành viên người trẻ tuổi hít một hơi lãnh khí quan sát tỉ mỉ lên nữ tử trước mắt nhìn cái gì vậy còn không mau lên xe tỉ dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn ai t ố t người trẻ tuổi vội vàng lên xe ngồi vững vàng a nữ tử cười khinh bỉ sau đó một cước đem chân ga đạp tới cùng xe đột nhiên lao ra ngoài giống như một cái g i ã thú phát cùng đồng dạng người trẻ tuổi nắm lấy trên xe nắm tay ổn định thân hình sau hỏi đáy lòng nghĩ hoặc ta mới biết Cái không i điện a t o cho ta dạy số tiểu hình tại sao ạ dạy i tiểu tại phải cứu hình h hỏi ta ta? số đệ k phải, hỏi hỏi Chờ một chút nữ tử nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, có chút im lặng nói rằng, ngươi sẽ không không ngươi ai? im nói ngươi nữ lặng rằng, ta ta một tử qua có sẽ biết hắn à? Không à? biết. chuẩn xác mà nói ta cản hắn xe bị hắn cự tuyệt bất quá hắn cho ta một chút tiền cùng một chiếc điện thoại dây số ta đi còn có thể dạng này chơi nữ tử cũng là có chút không nghĩ ra gia hỏa này là người nguyên thủy a thế mà không biết cái k i a vạn chúng chú mục trần sinh hơn nữa trần sinh vậy mà không tiếc lãng phí hết một lần nhường thiên hỏa hội hỗ trợ cơ hội trợ giúp một người xa lạ bất quá rất nhanh nữ tử lại bình thường trở lại thiên hỏa hội hết thệ thiếu trần sinh ba mươi một cái nhân tình dùng xong một cái dường như cũng không ảnh hưởng toàn cục trên đường đi có chút n g à m chán nữ tử ném cho người trẻ tuổi một cái tóc giả theo miệng hỏi uy ngươi tên là gì t r ư ơ n g trường cung t r ư ơ n g trường cung đeo lên tóc giả rồi nói ra ha ha cha mẹ ngươi sẽ không đặt tên a là cha mẹ ta không có nhiều văn hóa bất quá ta rất ưa thích tên của ta ngươi phạm vào chuyện gì vì cái gì phạm tội giết người tổng cộng giết m ư ơ i ba người bởi vì bọn hắn hại chết cha mẹ của ta cho nên ta phát thể phải giết chỉ riêng hắn nhóm t r ư ơ n g trường cung nữ g khí băng lanh nói ta đi ngưu bơ ca tỷ tỷ bất tài nhiều năm như vậy mới giết chín người mà thôi nữ tử đột nhiên đạp xuống phanh lại có chút thưởng thức nhìn về phía t r ư ơ n g trường cung cái kia c u n g giải t r ư ờ n g là t r ư ơ n g trường cung tốt tốt tốt t r ư ơ n g trường cung lúc đầu ta muốn cho ngươi lén qua đi miễn bắc bên kia cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý nữ tử nháy mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trường cung ngươi khảo t h í không cân nhắc gia nhập thiên hỏa hội gia nhập thiên hỏa hội chương trường cung cố nén kích động trong lòng không sai bởi vì ta cảm thấy ngươi phù hợp thiên hỏa hội thành viên cơ bản tô dưỡng Có can kháng, ác, có chương ó căn đảm p ả n k bốn t r ă c hai mươi chín tổ r ư n chức thẩm mỹ bốn trăm hai mươi chín tổ chức thẩm mỹ chương bốn trăm hai mươi chín tổ chức t h ẩ n mỹ chương trưởng cung tự nhiên cũng phát hiện những cái kia xe cảnh sát hắn theo trong túi xuất ra một cái khẩu trang đeo lên giọng bình tĩnh nói để cho ta xuống xe à. nữ tử lắc đầu ngươi xuống xe cũng trốn không thoát nơi này khắp nơi là giám sát c ầ m muốn muốn tìm ngươi không nên quá đơn giản thật là phía trước có cửa ải ta không muốn liên lụy các ngươi yên tâm giao cho tỷ đến xử lý ngươi rời đi trước chỗ ngồi t r ư ơ n g trưởng cũng s ứ n g sở lập tức dựa theo nữ tử phân phó đứng dậy rời đi chỗ ngồi nữ tử đưa tay ngả vào phía dưới ghế ngồi nhấn xuống một cái chỗ mở một giây sau hàng sau chỗ ngồi chậm dãi nhấc lên t r ư ơ n g t r ư ở n g cung hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy trước kia chỗ ngồi phía dưới lại là một cái cùng loại cái dương chứa đồ không gian trong đó một bán không gian ở vào trong xe một nửa khác không gian ở vào dương phía sau miễn cưỡng có thể chứa đ ư ợ c một người chui vào nữ tử mở miệng nói ra t r ư ơ n g t r ư ở n g cung cơ hồ không do dự trực tiếp chui vào ghế sau dần dần lại trở về hình dáng ban đầu nữ tử lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số đại bạch thỏ giải quyết đi k ế tiếp chuẩn bị an bài trình dung giải phẫu a lời nói phân hai đầu chương linh chi bên kia coi như thảm đánh thức trần sinh sau hai người một mực hàn huyên tới rạng sáng một chút sinh ca ta thật phục trương linh chi dựa trần sinh bà vai chậm rãi mở miệng nói linh chi ngươi nói ta lúc đầu đều dự định vông tha ngươi ngươi hết lần này tới lần khác đến khiêu khích ta vậy cũng đừng trách ta đi trần sinh vuốt ve trương linh chi đầu khoe miệng có chút câu lên thật là người ta đều nhận lầm ngươi còn không vông tha người ta trương linh chi hít mũi một cái có chút ủy khuất nói vậy sao ta còn tưởng rằng ngươi là đang cùng ta chơi lạc mềm buộc c h ặ t đâu trần sinh t r e o kẹo nói trương linh chi có một chút bất đắc gì nói s i n ca kinh tế học bên trên có danh tự lời nói gọi giới hạn hiệu dụng giảm dần cho ũ n g nên h sinh ca ngươi hiểu ý của ta không đang khi nói chuyện trương linh chi dùng ánh mắt thấu ván nhìn về phía trần sinh đạo lý ta đều hiểu có thể ta mới uống nửa chén nước trái cây a c h ầ n sinh nhún vai nói rằng cái gì trương linh chi không khỏi dùng mình một cái ngươi nếu là không uống đủ đi tìm nhỏ nghi à thân thể nàng sọ、so、với ta tốt nhiều cái kia ta ngủ t r ư ớ ca c ngủ ngon sau đó vội vàng đắp chăn làm bộ ngủ thiết đi trần sinh trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ trương linh chi chính là đ i ệ n hình lại đồ ăn lại mê bất quá hắn cũng không có so đo cầm lấy một bên điện thoại lật lên tin tức tô tô các nàng phát tới không ít tin tức đa số là chia sẻ chính mình thường ngày còn có một số tư mật ảnh c h ụ c trở thậm chí còn có tắm suối nước nóng lúc video trần sinh nhanh chóng trở về mấy cái tin tức tiếp tục nhìn xuống còn có không ít tin tức là du d u các nàng gửi tới trên cơ bản đều là hướng mình báo cáo công tác c h ỉ n h thể mà nói thiên hải thị tất cả bình thường bất quá du du gửi tới một cái lối n h ỏ tin tức đưa tới trần sinh chú ý từ khi tôn nghị bọn người chết thảm cục cảnh sát phó đội trưởng viên khắc thành bệnh tâm thần về sau trên giang hồ nhiều một cái tin đồn trần sinh nghe m thầm nhận cái nào đó tổ chức thần bí che chở cái này tổ chức thần bí giống như ưu linh tới vô ảnh đi vô tung nếu ai dám đối trần sinh có ý đồ xấu liền sẽ bị cái này tổ chức thần bí vụn trộm chém đầu thậm chí liền cảnh sát cũng không tìm tới chút dấu vết trần sinh xem hết đầu này tin tức ẩm chỉ cảm thấy đại ra sức tưởng tượng thật đúng là phong phú bất quá cái này cũng có chỗ tốt tối thiểu nhất mục đích của mình đ ạ đến những cái kia nhìn chính mình không vừa mắt người đều biết mình không phải quả hở mềm chính mình thủ đoạn không so với cái kia giết người phóng hỏa xí nghiệp ra thiếu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém trần sinh đưa điện thoại di động để qua một bên lại từ không gian bên trong lấy ra một bộ khác điện thoại bộ điện thoại di động này có nhiều tầng mạng hóa hơn nữa số điện thoại di động chủ nhân cũng không phải mình xem như tương đối an toàn bộ điện thoại di động này bên trong chỉ có mấy cái tin tức ngoại trừ long ngũ tin tức bên ngoài còn có một đầu là bạch thỏ gửi tới chỉ có ngắn mùi hai chữ giải quyết xem ra cái kêu gọi t r ư ơ n g trường cung người đã an toàn mặc dù không biết rõ thiên hỏa hội người rốt cuộc có gì thủ đoạn nhưng khẳng định không đơn giản nếu không bọn hắn căn bản là không có cách tại xã hội này bên trong sinh tồn được trần sinh lựa chọn giúp t r ư ơ n g trường cung một thanh cũng không phải là ra ngoài thế i tâm trên đời này có nhiều người như vậy cần cứu vớt căn bản cứu không đến sở dĩ giúp hắn là dự định đem nó thu nhập dưới trướng thay mình làm một chút không dành làm sống trần sinh xóa bỏ tin tức đưa điện thoại di động một lần nữa thu hồi không gian trong lòng không khỏi cảm thán có cái không gian này thật đúng là có không dùng một phần nhỏ chỗ bên trong không chỉ có thể chứa đựng đồ ăn còn có thể chứa đựng súng đ g ắ n thậm chí còn có thể phối hợp thiên thuật dùng không gian trang bức cũng tỷ như hôm qua tại cao tinh nhà thời điểm một tay chống r ô n g biến tiền mặt trực tiếp đem đám người sợ ngây người nói đến tiền mặt trần sinh nhớ tới những cái kia tiền mặt chủ nhân kim và tam hắn hai cái cánh tay còn tại chính mình không gian bên trong nghe vương vũ h â n nói thiên kia đã tẩy tâm n ộ t xác thậm chí còn làm phản cược người tình nguyện dùng chính mình tự mình kinh nghiệm đến tuyên truyền đánh bạc nguy hại chờ lần sau lúc trở về liền đem hai cái cánh tay trả lại hắn tình tại chính mình không gian bên trong còn chiếm chỗ Trần sinh cảm thấy có chút khát nước mặc vào một bộ đồ ngủ cất bước hướng phòng khách đi đến hắn không gian bên trong cũng là có nước nhưng không phải lúc cần thiết không sẽ vận dụng không gian dù sao vận dụng một lần liền nhiều một chút bại lộ phong hiểm lúc này trong phòng khách lóe lên một chiếc yếu đớt tiểu dạ đèn hai nằm trên ghế s a lon cùng áo mà ngủ nàng nghe được động tĩnh sau đột nhiên bừng tỉnh phát hiện là trần sinh mới thở phào nhẹ nhõm sinh ca ngươi còn chưa ngủ ta lên uống miếng nước nhà của ngươi không phải có nước sao nhiệt độ bình thường uống không quen cho nên uống chút tớp lạnh châu sinh ca thân thể chính là tốt không không hai không khỏi giơ ngón tay cái lên trần sinh mở ra lãnh t à n g quỹ từ bên trong x u ấ t ra một bình nước cừng ngực cừng ngực uống mấy n g ụ m lớn tại sao không đi trong phòng ngủ môn này đã khóa trái không cần lo lắng ta đã thành thói quen nếu là gặp phải cái gì ngoài ý mớn ta có thể trước tiên kịp phản ứng không không hai vớt vớt có chút xốc xếp sợi tóc mỉm cười nói nói lại nói ta làm chính là việc này một chút cũng không có cảm giác được mệt mỏi ân ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi tốt sinh ca trần sinh gật gật đầu quay người đi vào phòng một đêm không nói gì ngày thứ hai trương linh chi điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng có chút mơ mơ màng, màng màng cầm điện thoại di động lên lục lọi ấn nút tiếp nghe khóa u i ai vậy trương tổng ta là tiểu chu đã đến vạn hào chữa bệnh đối diện t r u y ề n đến thanh âm của một nữ tử t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi đổ thạch t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi đổ thạch a t ố t ta đã biết ngươi trước xử lý một chút chuyện của công ty vụ a trương linh chi cúp điện thoại r ộ i lưng một cái nhìn về phía một bên trần sinh Sinh ca theo thiên hải bên kia điều tới đồng sự đã đến nếu không chúng ta đi gặp một lần không cần ngươi sắp xếp xong xuôi là được trần sinh thuận miệm nói rằng bàn đến chính mình là đến giang thành chơi chuyện làm ăn một chút đều không muốn quan tâm tốt sinh ca vậy chúng ta hôm nay đi cái nào trương linh chi cầm qua bên cạnh quần bó vừa mặc vừa hỏi nếu không đi điểm du lịch đi dạo hh ắ c ắ c tốt ta đã sớm làm tốt chiến lược rồi cách chúng ta khách sạn không xa có một cái biển mây cổ thành nhìn trên mạng nói rất thú vị ân vậy chúng ta liền đi cổ thành đi dạo trần sinh ba người ăn xong điểm tâm lái xe tiến về phụ cận biển mây cổ thành trên đường thời điểm đàng quốc lương đỗng n i ê n gọi điện thoại tới uy đàng cục trưởng trần sinh đồng chí không có quáy dày tới ngươi đi không p h ả i dậy đàng cục trưởng là có chuyện tìm ta sao trần sinh ngữ khí bình tĩnh trả lời đảng quốc lương dừng một chút nói rằng trần sinh đồng chí chuyện này hôm qua đều tại ta quản lý không đúng chỗ hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng mặt khác bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực quách bảo tài đã bị cảnh sát bắt mấy vị kêu mang các ngươi đến cục cảnh sát nhân viên cảnh sát cùng quách bảo tài phối n g ô hoàng lệ hoa bởi vì dính liễu phạm pháp làm trái kỷ cũng ở cục cảnh sát tiếp nhận điều tra ngươi yên tâm chúng ta tuyệt không nhân nhượng ngoài ra chắc chắn đối bọn hắn nghiêm trị không tha ngoài ra đối với quách bảo tài bọn người thôn tính công ty tài vụ một chuyện chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng tương quan tài chính ngay tại hạch toán bên trong sau đó không lâu sẽ đánh vào vạn hào chữa bệnh tài khoản t r ầ n sinh ngay s o n g mỉm cười nói nói đảng q u ố c trưởng các n g ư ơ i thật là đủ thần t ố t à các n g ư ơ i có dạng này tốt cảnh sát thật là chúng ta dân c h ú n g phúc khi à đảng q u ố c lương mặt sắp lại vội vàng đáp lại nói t r ầ n sinh đồng chí quá khen rồi là chúng ta thất trách trước đây còn hy vọng ngươi cùng trường tổng nhiều hơn đảng lương khách khí về sau còn phải chỉ nhìn các ngươi duy trì công việc của chúng ta nhất định nhất định đảng cúc lương rốt c u c thở dài một hơi tốt tia trước dạng này trần sinh sau khi cúp điện thoại nhìn về phía trương linh chi nói rằng linh chi xem ra vạn hào chữa bệnh sau này phiền toái đã giải quyết hơn phân nửa cái này may mắn mà có sinh ca giao thiệt A. trương linh chi điều khản một câu sau đó lại có chút bất đắc gì nói ai xem ra sinh ca lúc trước tiếp nhận vạn hào tập đoàn lập tức đổi đi tất cả cao q u a n cách làm thật sự là sáng suốt ta lúc đầu muốn cho lúc đầu cao quản tạm thời đ ỉ n h một đoạn thời gian không nghĩ tới bọn hắn chỉ muốn kiếm tiền quả thực là không thể nói lý tốt không nói những thứ này chúng ta đi g i chơi cũng không cần muốn chuyện làm ăn trần sinh an ủi Không ba người tới, tới không không có có c n xuyên qua trọn hình vòm đại môn đập vào mi mắt là nguyên một đàm n song phục tiểu thương tiểu phiến và đây chính là trong truyền thuyết biển mây cổ thành a thật có loại trở lại cổ đại cảm giác trương linh chi hương phấn đông nhìn một cái tây nhìn xem tựa như là lưu mộ mộ tiến đại quan viên đồng đạng linh chi ngươi trước kia chưa từng tới loại này cổ thành không không hai có chút nghi ngờ hỏi không có cái này là lần đầu tiên ta đến cổ thành chơi vậy ta liền đến làm hai ngươi hướng dẫn du lịch ta đi chúng ta đi trước thuê một bộ h ạ n phục trực tiếp mua mấy bộ được còn có thể mang về xuyên trương linh chi nhìn về phía một bên trần sinh vẻ mặt cười xấu xa nhỏ giọng nói rằng sinh ca về sau trở lại văn phòng để ngươi cảm thụ một chút cổ đại nữ tử dịu dàng không phải hiện tại là giữa ban ngày ngươi chớ nói lung tung trần sinh mặt sắm lại cái này trương linh chi thật sự là càng ngày càng làm càn hh ngược lại người khác lại nghe không hiểu chúng ta nhanh đi chọn quần áo a trương linh chi không nói lời gì kéo trần sinh tay liền hướng một cái tiệm bán quần áo đi đến trương linh chi cùng không không hai riêng phần mình chọn lựa một bộ quần áo sau đi đến trần sinh trước mặt sinh ca thế nào trần sinh quan sát một chút trương linh chi chỉ thấy nàng kéo lên trên mái tóc mang theo một chi thật dài chân bạc người mặc lưu lấy viền vàng màu trắng tay áo váy lụa bên hông thắt một đầu đai lưng ngọc đi trên đường hoàn bội đinh đương một gương mặt xinh đẹp tại váy lụa phụ trợ hạ hơn hẳn tuyết trắng nhìn qua cũng là nhiều hơn mấy phần đoan trang trắng nhã chính như trong thơ nói tới phản phất này như mây nhẹ che trắng phiu mà không không hai thì là mặc một bộ thoáng có chút gấp màu la m áo tơ trắng mang theo một đỉnh mũ dơm bên hông đeo một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm trương linh chi đi đến trần sinh trước mặt hai tay trùng điệp tại bên hông có chút quỳ gối đi một cái phúc thân lễ trần đại quang nhân ngươi nhìn nô ra cái này thân y phục như thế nào còn có ta giống hay không nữ hiệp không không hai cũng cầm kiếm b à y một cái b ộ t trần sinh nhìn thấy hai người dáng vẻ trêu g ẹ o nói hai người một cái giống chán nản tiểu thư một cái giống h i ể u chút công phu nhỏ ba chân nữ hiệp ha ha một hồi ta dùng tiền thuê bên trên mười cái nha hoản đoán chừng liền có thể lắc mình biến hóa trở thành thiên kim đ trương linh chi giơ lên ống tay áo che miệng cười nói x i n h ca ngươi cũng nhanh lên thay quần áo khác ca hai ở một bên thúc giục nói trần sinh cảm thấy dạng này cũng tốt tối thiểu nhất người khác sẽ không dễ dàng nhận ra mình dù sao mình hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng trần sinh thay xong quần áo sau trương linh chi cùng không không hai quan sát tỉ mỉ một phen cùng nhau cười ra tiếng thế nào ta bộ quần áo này rất xấu s a o trương linh chi lắc đầu quần áo rất tốt người cũng rất xoái bất quá ngơi ư cái này tạo hình càng xem càng giống tây môn đại c ô n nhân ta cảm thấy giống ăn chơi thiếu ra chính là trên đường cái đùa d ẫ phụ nữ đàng hoàng cái chủng loại kia trương linh chi nhìn thấy kêu từng khối bày ra chỉnh tề tảng đá kéo trần sinh cánh tay làm đúng nói quan nhân vận khí từ trước đến nay không tệ nếu không ngươi theo đổ thạch bên trong mở ra một khối phỉ thúy ngọc thạch cho nô ra làm một cái vòng ngọc trần sinh nhìn lướt qua trên mặt đất lít nha lít nhít đổ thạch khẽ gật đầu đương nhiên có thể bất quá ta phải hào hào chọn một chút không không hai hiếu kỳ nói không phải sinh ca ngươi còn hiểu đồ thạch có biết một hai trần sinh thuận miệng nói rằng t ố t đám kia ta không phải giúp nô ra cũng mua một cái vòng ngọc có được hay không không không hai học trương linh chi giọng điệu nói rằng n g ư n g n g ư n g đình chỉ hai ngươi không sai biệt l à m được trần sinh bất đắc dĩ lắc đầu chỉ vào một cái cửa hàng nói rằng phía ngoài đồ thạch phẩm tướng có chút c h i n h l ệ n h chúng ta đi bên trong xem một chút đi t ố t trương linh chi có chút không kịp chờ đợi kéo trần sinh tay hướng cửa hàng đi đến chương bốn trăm ba mươi mốt mấy cái ước tiền tiêu vặt chương bốn trăm ba mươi mốt mấy cái ước tiền tiêu vặt cửa hàng bên trong một gác m ặ c tây trang nam tử nhìn thấy trần sinh ba người chạy chậm đến tiến lên đón ba vị các ngươi làm u ố n mua ngọc thạch đồ trang sức vẫn là nguyên thạch mang bọn ta nhìn xem nguyên thạch ra trần sinh trả lời âu phục nam nghe xong trong nháy mắt tới hào hứng hào hứng giới thiệu nói tiệm chúng ta nguyên thạch không nhiều lắm bất quá rời cái này không xa bảo lai khách sạn vừa vặn có một buổi đấu giá trong đó có không ít vật phẩm đấu giá là nguyên thạch buổi đấu giá này quy mô thế nào trương linh chi tò mò hỏi đấu giá hội quy mô cũng không nhỏ hơn nửa nửa năm mới cử hành một lần các ngươi hôm nay xem như đội k ị âu phục nam cười khan một tiếng vẻ mặt thần bí nói rằng, đầu giá hội người phụ trách một trong là lão bản của chúng ta các ngươi nếu như đập tới tốt nguyên thạch lão bản của chúng ta có thể giá cao thu về trương linh chi nghe xong kéo trần sinh cánh tay sinh ca nếu không chúng ta đi xem một chút trần sinh gật gật đầu đã sớm nghe nói đ ồ thạch có thể phát tài chúng ta hôm nay cũng thử một lần v ậ n may ha ha nói không chừng chúng ta có thể khai ra đế vương lục trương linh chi dường như kích động âu phục nam nghe xong thầm nghĩ trong lòng liền các ngươi những n à y t â n thủ không đem quần cộc tử đến hết thế là tốt rồi còn nghĩ mở ra đế vương lục mở ra thảo nguyên lục còn t ặ n được bất quá hắn vẫn là cười khanh khách khen tặng một câu Ta cũng cảm thấy các có thể tức bắt khai ra cũng cảm các có lục. ngươi vương liền muốn bắt đầu, nếu giá hội h k đế Đầu đầu, lập Ô n g g ta i ú phục các ngươi mua vào o á n Ơn, chúng ta đặt trước căn phòng nhỏ Trương Linh cho trước Chi h ta đặt trả A. p lời. Âu、phục、nam nghe xong lời này nội tâm một hồi vui sướng khách nhân mua ba tấm bình thường ra trận khoán chính mình trích phần trăm không tính rất nhiều nhưng nếu như khách nhân mua sắm chính là mang theo phòng ra trận khoán vậy mình trích phần trăm trực tiếp lật g ấ p ba bất quá tại mua sắm ra trận khoán trước đó dựa theo phòng đấu giá quy định cần tiên nghiệm tư cái kia khi tiến vào hội trường trước cần tiên nghiệm một chút tư âu phục nam cười dạng dỡ nói trần sinh đem ánh mắt nhìn về phía hai nghiệm ngươi a a không không hai trong lòng tự đ ủ trong này liền ta nghèo nhất vì sao muốn nghiệm ta bất quá tốt theo trần sinh trong khoảng thời gian này trần sinh cho mình tiền tiêu vặt một mực tích lưu ấy bao quát mễ tô cùng trương linh chi các nàng cũng biết thỉnh thoảng cho mình vùng chút tiền tính được cũng có mấy cái ức âu phục nam nghiệm song tư về sau cười đến không ngậm m i ệ n g được ba vị xin mời đi theo ta ba người tại âu phục nam dẫn đầu hạ đi tới phụ cận đấu giá hội hiện trường một tòa tên là bảo lai khách sạn cấp sao đấu giá hội thế nào tại khách sạn a không không hai có chút cảnh giác mà hỏi âu phục nam giải thích nói vị nữ sĩ này có chỗ không biết đấu giá hội sở dĩ tuyển tại bảo lai、like、khách sạn một là bởi vì tòa này khách sạn hội trường cũng đủ lớn có thể dung nạp gần ngàn người hai là bởi vì dạng này có thể cho du khách cung cấp toàn phương vị phục vụ thì ra là thế không không hai trong lòng tự đủ các ngươi không phải liền là muốn cho khách nhân tốn nhiều tiền sao lúc này khách sạn một vị phục vụ viên nhìn thấy âu phục nam bước nhanh tiến lên đón âu phục nam dường như cùng đối phương rất quen thẳng thắn nhắc nhở nói tiểu huệ ba vị này khách nhân là kìm cương phòng ngươi nhưng phải hầu hạ tốt đi yên tâm đi chúng ta cái này chủ đánh chính là khách hàng trí thượng tên là tiểu h ệ nữ sinh vô vô bộ ngực của mình ân ba vị này quý khách đường xa mà đến ngươi nhiều chiều ứng một chút âu phục nam đang khi nói chuyện cho tiểu h ệ một cái ánh mắt ý vị t h â m t r ư ờ n g tiểu h ệ tự nhiên biết lời nói bên trong ý tứ liên tục gật đầu nói yên tâm đi ta làm việc ngươi còn lo lắng sao ân âu phục nam lại nhìn về phía trần sinh ba vị tia ta đi trước cả, có c việc các ngươi trực tiếp phân phó tiểu h ệ là được t ố t ngươi đi mau đi trần sinh nhìn thấy âu phục nam rời đi bóng lưng chỉ cảm thấy lòng người không cổ thế phong nhật hạ ra hỏa này mặt ngoài nhìn qua cười hì hì trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu dự định đem mình làm tháng ngày như thế làm thịt ba vị quý khách xin mời đi theo ta tiểu h ệ nhiệt tình kêu gọi trần sinh ba người hướng kim cương phòng đi đến làm căn phòng nhỏ coi như rộng rãi trang trí cũng rất khảo cứu ở giữa đặt vào một chương bàn trà có thể dung nạp bốn năm người cái này phòng cũng không tệ l ắ m a trương linh chi đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói rằng nữ sĩ đây chính là là số không nhiều kim cương phòng tiểu h ệ cười khanh khách nhìn về phía trương linh chi hỏi xin hỏi ngài họ gì ta họ trương trương tổng các ngươi trước tùy tiện ngồi ta nhường phục vụ viên cho đại gia đưa chút điểm tâm hoa quả nước trà cùng rượu đỏ đ trần, trần sinh cầm qua tiểu h ệ trong tay menu câu mày nói rằng một bình trà muốn hai tám trăm tám mươi tám một cái hoa quả và các món ngồi một tám trăm tám mươi tám còn có cái gì rượu đỏ muốn hơn một vạn chính là bên ngoài bán hơn một trăm cái chủng loại kia tiểu h ệ như nói thật nói tính toán cho chúng ta bên trên một chút miễn phí nước t r à a tiểu huệ khoe miệng giật một cái bất quá vẫn là nhường đồng sự lấy ra miễn phí nước trà rót trà ngon sau tiểu huệ có chút túi người xuống hỏi ba vị có muốn hay không ta giúp các ngươi tìm một vị giám bảo đại sư giám bảo đại sư là làm cái gì trương linh chi có chút tò mò hỏi giám bảo đại sư là đám khách nhân giám định vật phẩm đấu giá giá trị niên đại thật giả chờ còn có thể cho khách nhân đưa ra một chút mang tính then chốt đề nghị tỷ như khách nhân mua sắm phỉ thúy nguyên thạch thời điểm giám bảo đại sư có thể phân biệt ra được cái nào một khối nguyên thạch giá cả cao hơn trương linh chi đang, đang do dự lúc trần sinh liên tục k h á t tay nói không cần ngươi đi xuống trước đi tiểu huệ x ư n g sở lập tức có chút không vui nói t ố t mấy vị kia khách nhân có gì cần trực tiếp ấn vào phòng kêu gọi khóa dứt lời tiểu huệ ở mức rời đi phòng sinh ca cái kia gọi tiểu huệ phục vụ viên cầm chúng ta làm đ ả o q u ố c người hố a ta là không thiếu tiền nhưng cũng không thể làm coi tiền như ra ca không không hai hơi có vẻ bất đắc dĩ nhà ránh đoán chừng nàng cùng cái kia mặc tây phục nam sinh là cùng một bọn t r ầ n sinh c h ầ m rãi mở miệng trương linh chi nghĩ nghĩ nhìn về phía trần sinh hỏi sinh ca nàng xác thực muốn làm thiệt chúng ta bất quá nghe nàng ý tứ trong lời nói g á m bảo đại sư vẫn còn có chút năng lực ta vì cái gì không mời một cái nếu là g i á m bảo đại sư thật có lớn như vậy năng lực hắn vì sao không chính mình mua chút vật phẩm đấu giá hoặc là nguyên thạch hơn nữa nếu như bọn hắn thật có thể dễ dàng như vậy phân biệt ra nguyên thạch tốt xấu đoán chừng nguyên thạch căn bản không đến được đấu giá hội trần sinh giải thích nói a còn giống như thật sự là như thế đạo lý trương linh chi như có điều suy nghĩ gật gật đầu hợp lấy những cái kia g i á m bảo đại sư chính là một chút hơi h i ể u chút r a lông giang hồ phiến tử mà thôi không lâu sau đó một vị thân mặc sườn xám nữ chủ trì đi đến sân khấu cầm ống nói lên cao giọng hô các nữ sĩ các tiên sinh chào buổi tối hoan nên đại gia đi vào lần này đấu giá、hội. đây là hôm nay một hào vật phẩm đấu giá nổi tiếng họa sĩ dịch đại sư thần lai chí bút dịch đại sư bức họa này nhìn qua chỉ là đơn giản một khoản nhưng lại viết lấy hết đời người môn mẩu huy sái tùy ý đời người nên họa giá khởi điểm hai mươi một vạn mỗi lần tăng giá ít ra một vạn vừa dứt lời một vị khách hàng lập tức giơ lên trong tay thẻ số ba mươi tám h ả o khách hàng ra giá hai mươi hai vạn còn có hay không cao hơn Và, a hai trăm năm mươi h ả o khách hàng ra giá hai mươi ba vạn thật sự là tuệ nhãn biết châu a giao giao cố gắng điều động lấy hiện trường không khí phòng bên trong không không hai không dám chớp mắt một cái nhìn chằm c h ă m bức họa kia sau đó vẻ mặt mê mang nhìn về phía trần sinh cùng trương linh chi có phải hay không ta không có nghệ thuật vi khuẩn ta không thấy như vậy bức họa kia đến cùng tốt ở nơi nào đó không phải là trên giấy tùy tiện vẽ lên một h o à n sao tiểu di người l y liền không hiểu được c á c dịch đại sư thật là chúng ta trong nước nổi tiếng chịu tượng phái họa sĩ mặt ngoài nhìn qua bức họa kia là tùy tiện vẽ trên thực tế thật đúng là giống như là tùy tiện vẽ trương linh chi cũng là cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ta xem là bút lông không cẩn thận rơi trên giấy sau đó thành tựu bức họa này cái đồ chơi này tùy tiện tìm con chó trên giấy giống một cước đều so với hắn vẽ tốt trần sinh t r e o chọc nói nhưng mà khiến ba người không có nghĩ tới là mới một lát sau bức họa kia lại bị xào tới hai mươi tám vạn hai mươi tám vạn một lần hai mươi tám vạn lượng lần hai mươi tám vạn ba lần dao dao một truy vừa dứt chúc mừng 250 hào khách hàng lấy 28 i vạn giá cả vỗ xuống một hào vật phẩm đấu giá mời khách hàng tại đấu giá hội kết thúc sau tiến về hậu trường giao dịch trương linh chi hoàn toàn t r ò n váng không phải đâu cái này cũng được xem ra thế giới của người có tiền ta không hiểu a hai sau khi nói xong lại nhìn về phía trần sinh hai người không đúng hai n g ư ờ i khẳng định so người kia có tiền bất quá nhìn muốn so hắn bình thường nhiều trần sinh không nói gì hắn biết kẻ có tiền cũng không phải đại gia trong tưởng tượng ngu như vậy hoặc là bức họa này tại trong tay đối phương có thể xảo ra cao hơn giá trị hoặc là có cái gì không gặp được ánh sáng thao tác kế tiếp là hai hào vật phẩm đấu giá giao giao tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu tiếp xuống vật phẩm đấu giá bất quá trần sinh ba người đều đúng những cái k i a vật phẩm đấu giá không có hứng thú cũng không phải không nỡ dùng tiền mà là có tiền cùng làm coi tiền như rắc là hai chuyện khác nhau đấu giá hội tiến hành đến mười mấy phút thời điểm giao giao chỉ vào bên người một bộ y phục nói rằng đây là hôm nay m ộ ư ơ i chín hào vật phẩm đấu giá vải d ò n g giáp áo chống đạn nên áo chống đạn từ nạ nổ vật liệu chế tác mặt h à n h có thể phong bảy trăm sáu mươi hai đạn đối với đao cùng dao găm công kích càng là không đáng kể hơn nữa loại này áo chống đạn m ư ơ i phần nhẹ nhàng vẹn vẹn chỉ có khách nhân giá khách nhân giá trải so t qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau trương linh chi cuối cùng lấy một trăm tám mươi năm vạn giá cả vỗ xuống vẩy dầu giáp、Hô. rốt cục mua lại trương linh chi thở dài một hơi nhìn về phía một bên trần sinh nói rằng sinh ca món kia vậy dòng g i p liền xem như ta đưa người qua tết trần sinh xứng sở lập tức mỉm cười nói nói ha ha tâm ý của ngươi ta x i n tâm lĩnh bất quá ta chính mình có một bộ áo chống đạn ngươi vẫn làm mình giữ đi cũng không phải trần sinh khinh thường mà là hắn hiện tại cường độ thân thể đã sớm viễn siêu thường nhân húng chi còn có đã đạt tới cấp bốn phòng ngự tuyệt đối có thể đem tự thân phòng ngự tăng lên bốn trăm linh thời gian bốn giờ trần sinh cơ hồ mỗi ngày đều trước khi ngủ mở ra ngược lại không cần cũng là lãng phí đây cũng là tối hôm qua trương linh chi hướng mình tố khẩu nguyên nhân kế tiếp trương linh chi lại mua không ít vật phẩm đ ầ u giá tỷ như l a m toàn chiếc nhẫn ngọc thạch vòng tay hoàng kim mặt dây chuyển cổ đại ngọc t r â m Trở. thậm chí còn có đàn vi â lông dương cầm đàn tranh các loại nhạc khí trần sinh đều có chút sợ ngây người linh chi ngươi còn hiểu nhạc khí ra sao không biết trương linh chi cười một tiếng ta có thể không hiểu cái gì nhạc khí những này là ta dự định đưa cho tô tô cùng đấu vi tỷ các nàng trần sinh ha ha cười nói nghĩ không ra ngươi đi ra ngoài bên ngoài còn có thể nghĩ đến các nàng kia là chúng ta thật là hào tìm h i có vật gì tốt đều muốn chia sẻ trương linh chi nói rằng trần sinh đối trương linh chi trả lời có mấy phần ngoài ý muốn nhớ kỹ trước đây không lâu nàng còn phàn nàn chính mình cùng dư ấu vi cả ngày độc thủ văn phòng không bằng tô tô các nàng tới tự tại thậm chí còn cùng dư ấu vi hợp thành phụ sầu người liên minh hàng ngày hướng đối phương khóc lóc kể lệ nội tâm c h ố n g rông cùng dành vỏ không nghĩ tới trương linh chi bây giờ lại cùng tô tô các nàng cũng chơi tốt như vậy xem ra chính mình không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn trên đài giao giao thanh âm các n g n g trần sinh suy nghĩ Các vừa ị quý đầu tuyết triệu, khách, kế khởi chính hảo thiên giá, giá giá gốc tiếp vật một tăng ít liên, điểm mỗi ra ra sân sơn ngàn năm lần vạn. là v dứt lời một người nữ sinh liền giơ lên trong tay thẻ số năm h ả o kim cương phòng khách nhân ra giá một trăm linh năm vạn không phải một trăm linh năm vạn là một trăm năm mươi vạn năm h ả o phòng nữ sinh nhàn nhạt mở miệng vừa dứt lời hiện trường vang lên trận trận tiếng thảo luận năm h ả o phòng khách nhân là ai a thượng như là giang thành tô gia nhị tiểu thư tô một vân t a đi người của tô gia a c h ắ c không được mưu bức như vậy xem ra người ta là quyết tâm mong muốn cái này gốc thiên sơn tuyết liên ngay tại đại gia coi là thiên sơn tuyết liên chắc chắn rơi vào tô m ộ c vân trong tay lúc trần sinh bỗng nhiên r ơ i lên trong tay thẻ số cái này gốc thiên sơn tuyết liên đối với nắm dự y học trung quốc thánh thủ trần sinh mà nói quả thực là hiếm có d ư liệu giao giao xứ sở lập tức lớn tiếng nói sáu hào phòng khách nhân ra giá một trăm năm mươi lăm vạn hiện trường bỗng nhiên an t ĩ n h lại đại gia gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía sáu hào phòng ta đi sáu hào phòng là ai a không biết rõ t ự a n như là ba cái thân mặc đồ con gái người ta giống như ở bên ngoài cùng bọn hắn chạm qua mặt trong đó một nữ tử giáng dấp huynh quốc huynh thành nàng gọi đồng hành nam tử tây môn đại q u a n nhân chúng ta giang thành có họ tây môn đại gia tộc sao không biết rõ cho dù là đại gia tộc cũng không thể bắt tô ra mặt mũi a tô m ộ c vân nhữ nhữ mày lại lần nữa giơ lên trong tay thẻ số n a m h ả o phòng khách nhân ra giá một trăm sáu mươi vạn bất quá một giây sau trần sinh cũng giơ lên trong tay thẻ số tô m ộ c vân dường như có chút tức giận nàng giơ lên thẻ số không chờ dao dao mở miệng liền la lớn ta ra giá hai triệu ông trời của ta đâu năm hào phòng khách nhân ra giá hai triệu còn có hay không cao hơn giao giao đang khi nói chuyện vậy mà trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía trần sinh dường như chờ mong đối mới có thể tăng giá đương nhiên hiện trường cũng chỉ có hắn dám cùng tô một vân khiêu chiến